chương bốn trăm m ư ơ i ba ma âm xà tổ tông chương bốn trăm m ư ơ i ba ma âm xà tổ tông lại lần nữa tiến vào khu vực hạ c h tâm vương quỳnh bọn họ bốn người vẫn bị cái kêu ma âm xà tổ tông khổng lồ hình thể chấn động không được thực sự là không biết loại sinh vật này là làm sao trưởng thành như vậy ma âm xà trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu thuộc về chưa ghi chép sinh vật cho tới ma âm mãng cùng trước mắt con này ma âm xà tổ tông vương quỳnh bọn họ trải qua phân tích cũng không có từ bất kỳ c ủ a học sinh cũ vật bên trong tìm tới so sánh tình huống như vậy còn có một khả năng chính là trước mắt ma âm xà là một loại sinh vật biến dị là từ b đầu tiên là đối với nơi này hoàn cảnh tiến hành phân tích số liệu bởi vì nơi này có mãnh liệt từ trường phản ứng thật nhiều thiết bị dò xét căn bản là dùng không được vì lẽ đó mấy người chỉ có thể dùng kinh nghiệm tiến hành đơn giản phân tích không khí chỉ tiêu hợp lệ nhiệt độ ở hai mươi độ khoảng trừng trái phải thuộc về thư thích nhiệt độ c ũ ngay k n gông có v quỳnh c n h ba người thương lượng làm sao đi vào có vào hay không đi thăm dò thời điểm nay đột xuất cửa động bốn phía bóng loáng vô cùng không có bất kỳ có thể phụ trợ leo lên địa phương vương quỳnh bọn họ đến dưới đáy bắt đầu tiến hành toàn vị trí thăm dò ghi chép các loại số liệu phân tích bất luận tay địa hình vẫn là con này ma âm xà tổ tông lần này vương quỳnh mấy người bọn họ tới nơi này chính là thăm dò mà không phải vì chiến đấu ý tứ đại khái chính là đối phương hay dùng như thế thô tục thủ đoạn dụ dỗ bọn họ đi vào quá không tôn trọng người quá không có con bài đi đều có thể giết chết đối phương còn có cái gì tốt chấn động nếu long thần ở đây không giúp đỡ được gì còn không bằng đi ra ngoài mang đội nơi này tất cả còn thuộc về không biết trạng thái con này ma âm xà tổ tông hiện tại tuy rằng ngủ say thế nhưng cũng không ai biết nó lúc nào liền sẽ tỉnh lại Tình huống n vương quỳnh ba người sửng sốt nơi này thật sự có nhân loại tồn tại hơn nữa người phụ nữ kia nếu như không nhìn lầm lời nói hẳn là lòng đất này thế giới đại gia thông thường tranh mỹ nữ xem không chỉ chính là tạo thành tiếp tục thăm dò phiến phức còn có chính là sợ chiến đấu với dẫn song trí nơi này sụt xuống vương quỳnh cựu phượng tiểu ca trương khởi linh lẫn nhau n h ì n về phía đối phương dưới mặt nạ không biết đối phương vẻ mặt thế nhưng ánh mắt giải thích tất cả nơi này phân khối chỉ có đi một lần mặt đất khoảng năm mét độ cao c ử động trừ này ở không có vật gì khác tiến vào này tiên cảnh đường nối sau vương q u n h ba nhân tài cảm thấy đến nơi này là tây vương mẫu c ủ quốc tình huống như thế i ể u phượng tiểu ca trương khởi linh long thần trong lòng đều rõ ràng dù sao đại gia cộng sự nhiều năm lẫn nhau trong lúc đó hiểu rất rõ chờ long thần tiến vào đi ra ngoài đường nối sau v ư ơ n g quỳnh mới dẫn dắt cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh tiến vào cái k i a g i ư ờ n g như tiên cảnh đường nối một g á n h tình lại hai bên tình huống thế nào ai cũng nói không chuẩn nhưng là cuối cùng v ư ơ n g quỳnh vẫn là có ý định giết chết nó dù sao đối phương đã lái qua người hơn tuy rằng con này ma âm xà tổ tông khẳng định là muốn tiêu diệt thế nhưng bởi vì cái tia đặc thù đường nối nguyên nhân tạm thời vẫn là không muốn cùng với giao thủ tốt này nhìn như tiên cảnh đường nối đi lên không biết nguyên nhân gì vẫn đúng là khiến người ta có loại sung sướng đê mê cảm giác cửa động t i ế t tà phạm vi rất lớn vượt qua bảy mươi năm độ dáng vẻ bị lừa nhìn lại trong động chiều sâu không cạn còn có khúc c h ế t cũng không biết hang động này đi về nơi nào nếu như không phải là bởi vì hoàn cảnh quan hệ vương quỳnh căn bản là sẽ không lo lắng nhiều như vậy từ lúc xác nhận nó tu v i thời điểm liền giết chết đi nó vương quỳnh cũng còn tốt trải qua ban đầu chấn động sau hắn hiện tại đã đối với này ma âm xà tổ tông không có cái gì cảm giác cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh cũng còn tốt điểm có vương q u n h cho bọn họ luyện chế vũ khí trang bị nói thế nào còn có thể chống đối mấy lần vương quỳnh bọn họ đ dám ở chỗ này nói chuyện chính là đại diện cho hắn không sợ thức tỉnh đối phương giải thích vương quỳnh đối với này ma âm xả tổ tông rất chắc chắn trung khoa trong viện bộ tư liệu ghi chép lúc đó ở truyền thuyết bên trong động thiên phúc điệu thăm dò hoàn cảnh bầu không khí cùng nơi này lẫn nhau so sánh đều kém hơn không í t trải qua đơn giản số liệu phân tích bọn họ biết con này ma âm xả tổ tông đối với bọn hắn tới nói không riêng là nhìn hù dọa chân chính động thủ lên càng thêm hù dọa nhưng là cựu phượng thiểu ca trương khởi linh long thần liền không giống nhau long thần chính mình biết chuyện nhà mình lấy hắn trên người bây giờ vũ khí trang bị một gánh động thủ lên chính là cái thuấn sát hàng nơi này xây dựng cùng trong sách cổ ghi chép động thiên phúc đ i ệ rất tương tự nơi này hoàn cảnh điêu khắc cái gì triều đại hoàng cùng xây dựng cùng với lẫn nhau so sánh đều là phạm vận hang động này nội bộ đột nhiên có bóng người xuất hiện khuôn mặt có thể thấy rõ ràng là cô gái còn để v ông quỳnh mấy người có loại quen thuộc cảm giác đường nối nội bộ không có loại người sinh hoạt dấu vết chỉ có hoàn cảnh nhốn đ ấ m cũng làm người ta cảm giác siêu phàm thoát tủ nhưng là v ông quỳnh không sợ cũng không có nghĩa là bọn họ ba cái liền không sợ long thần đều không dám tiếp lời gật gật đầu liền lập tức rời đi chấp hành v ông quỳnh ban phát mệnh lệnh đi tới chưa kịp ba người có phản ứng cái k i a cung nữ sâu sắc nhìn mấy người một ánh mắt sau liền biến mất ở bên trong động bận rộn một trận sau khi mấy người không thể phòng ngừa đi đến đầu dán địa phương vương quỳnh đối với người ở bên cạnh có thể nói rõ như lòng bàn tay làm sao có khả năng không biết long thần ở đây khó xử vương quỳnh dùng chính mình t h ầ n thức cảm ứng cùng linh nhi cảm ứng xác minh lẫn nhau xác định con này ma âm xả tổ tông chính đang thuộc về trạng thái ngủ say này ma âm xả tổ tông tuy rằng hình thể khổng lồ thế nhưng luận tu vi vương quỳnh vẫn đúng là không sợ nó cái gì long thần hiện tại không chỉ kinh hồn mà vĩa còn hối hận lúc trước đem luyện chế cơ hội n h ư ờ n g cho đầu hổ tâm vẫn ở nhỏ máu có đ i ề u vương q u n h cửu phượng tiểu ca trương khởi linh đều là trải qua vô số lần đặc thù sự kiện người đối với loại này hiện tượng khác thường đều quen thuộc căn bản là không khi loại này tình huống coi là chuyện to t á c chớ đừng nói chi là lạc lối cái gì nói thế nào đều là tồn tại ở trong truyền thuyết cần phải phô trương hay là muốn chú ý một hồi đi hiếm thấy là thời gian lâu dài đối phương đã không nói những này hay là đối phương sinh hoạt tình huống đã khó khăn tới trình độ nhất định ba người không lời bên trong thế nhưng đi vào hay là muốn đi vào đừng nói đối phương có người đến rụ rỗ coi như không ai tiếp đón vương quỳnh bọn họ sớm muộn cũng là muốn đi vào tìm tòi hư thực tuy rằng đến chỗ này có người tiếp đón không nói quy cách cao thấp nếu đối phương xin mời vâng quỳnh bọn họ khẳng định là muốn đi vào thế nhưng cũng không đội cũng không ai biết bên trong cụ thể là cái gì tình huống vẫn là khôi phục lại trạng thái tốt nhất chuẩn bị đầy đủ hết sau ở tiến vào tốt lòng hại người không thể có nhưng nên có tâm phòng bị người nếu như dựa theo trần văn cẩm lời giải thích trong này khẳng định không phải người tốt mấy người càng thêm phải chú ý phòng bị ngay ở vâng quỳnh ba người nghỉ ngơi khôi phục thời điểm thú vị chính là cái k i a t tranh mỹ nữ xem nữ nhân thỉnh thoảng từ khúc quanh lộ ra đầu nhìn bọn họ mặc dù đối phương không nói lời nào cũng không có động tác gì Khoảng cách xa cũng không cách thấy cũng quá xa mặt, bất rõ vẻ đối phương ý tranh ứ đại gia vẫn là có thể cảm thể ư phương ơ n linh căn bản là không phản ứng g nàng, khởi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nên chuẩn bị cái chuẩn chuẩn cái là gì liền chuẩn bị cái gì, không một chút t vội vã đi、vào. Đối phương tranh mỹ nữ xem người phụ nữ kia cũng không hành động gì quá khích chính là thỉnh thoảng lộ phía dưới xem bọn họ cùng không cùng lên đến vương bình ba người cũng không làm cho đối phương chờ lâu nghỉ ngơi tốt chuẩn bị s u n g t ú c sau liền theo không c r u n g đường nối đi vào muốn nói tới tiên ra khu vực thật không ra sao nhìn cái kia cùng nữ đón khách lại là dùng bò vương quỳnh mấy người liền nổ nước bọn tâm tình đều không có vương quỳnh bọn họ cùng những sinh vật này đánh qua nhiều lần liên hệ cấm b à hải hậu tử nhiều chi quái vật vải giáp quái vật v v cung nữ ở phía trước dẫn đường hơn mười phút dáng vẻ con đường phía trước rốt cục biến thành bình thường có thể bình thường c ấ t bước từ lúc tiến vào nơi này sau khi vương quỳnh hợp tác với linh nhi liền đem nơi này sở hữu sinh vật tu vi tra xét mấy lần người nơi này biến quái vật rõ ràng có trí tuệ của nhân loại cũng sạch sẽ vô cùng yên tính dường như pho tự, tự ngồi trên mặt đất ở đây biên giới địa phương vương q u n h cũng phát hiện một hồi lối đi này chất liệu không chỉ bóng loáng vô cùng độ cứng rắn cũng rất cao không phải có thể dễ dàng phá hoại thần mẫu nay thật giống là tây vương mẫu một loại xưng hô chứ lẽ nào đối phương đúng là tây vương mẫu nếu như là thật sự cái này cần sống bao nhiêu năm a cung nữ tiếng nói vừa ra không phải nhắm mắt tất cả mọi người chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía bông quỳnh ba người nhưng là đám nhân loại kia hoặc ngồi hoặc nằm ở điều khắc tinh mỹ kiến trúc trên mà những người này biến quái vật chỉ có thể ở biên giới góc xó ngồi trên mặt đất trên l ệ c h to lớn quá rõ ràng đỉnh thần mẫu cùng bên ngoài đầu kia ma âm xà tổ tông tu vi ngăn ngựa cũng là nơi này tu vi cao nhất kim đan hậu kỳ có điều nơi này những người này biến quái vật cùng ông quỳnh bọn họ từng qua lại quái vật lại có rất lớn không giống trong này có hơn ba trăm người và sinh vật n à y sinh vật nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là người biến ở nói thế nào nơi này diện tích cũng có sân bóng diện tích to nhỏ hơn ba trăm điểm số lượng dù sao không gian vẫn là rất giàu có chỉ là n à y độ cao nhiều nhất cũng là có thể khiến người ta nửa ngồi nửa quỳ mà đi điều kiện quá kém nhìn về phía trước dẫn đường cùng nữ bọ sát phòng chừng đối phương đều quen thuộc như vậy phương thức đi lại thần mẫu phía dưới phân hai hàng khoảng chừng trái phải đem đầu một ông lão cùng nhất trung năm nam tử kim đan sơ kỳ nếu như không phải v ông quỳnh dùng thần thức cảm ứng một hồi còn tưởng rằng nơi này đều là pho tượng cái kia loại người này biến quái vật số lượng không ít hầu như chiếm cứ nơi này tổng số một nửa cung nữ âm thanh không thể nói được dễ nghe c ỡ nào thật giống rất lâu không nói gì bình thường khô khốc vô cùng thần mẫu nhìn về phía v ông quỳnh ba người chậm rãi mở miệng nói bao lâu rốt cục có tân đạo hưu đến rồi nơi này cao không tới mười mét sân bóng to nhỏ diện tích bên trong hiện lưu ly bảy màu sắc xa hoa phía trước dẫn đường cung nữ ông q u n h cũng không đối với người ta như thế nào bắt tới ép hỏi cái gì không cần thiết này đều lập tức liền đạo cuối cùng địa phương thế nhưng những này đối với ông quỳnh tới nói dám cũng không có thần mẫu ánh mắt và thanh â m cho cựu phượng cùng t i ể u ca trương khởi linh mang đến áp lực vô tận nơi này bài tòa là có nhất định phạm vi đỉnh cao nhất chính là một nữ t ử nàng ngồi xuống khu vực là một đĩa cứ xả lúc này n g ồ i ở đỉnh thần mẫu cũng mở mắt ra có điều con mắt của nàng là thụ mục nhìn kỹ lại cùng xa mục giống như đúc nơi này rõ ràng là trải qua tinh xảo trang trí phong cách khá là cổ điện đại khí lấy ông quỳnh học thức cũng nhìn không ra là cái gì niên đại đặc sắc nơi này kiến trúc phong cách sẽ không có từng xuất hiện sách sử trên loại kia so với trong sách cổ ghi chép tiên ra khu vực chỉ có hơn chứ không kém lại nói đối phương nhìn ngoan ngoãn chính là cái dẫn đường cung nữ mặc dù đối phương thực lực cá nhân đạt đến cảnh giới tiên tiên thế nhưng cũng cần phải làm khó đối phương vẫn là nhìn thấy sau l ư n g chủ mưu lại nói hang động này bên trong đường đ ố i con đường cũng không phức tạp ngược lại còn chỉ một vô cùng hầu như liền một con đường đám nhân loại kia vị trí có chính là hoàng trên ghế có chính là động vật pho tượng bên trên còn có một chút liên hoặc trên t â y hầu như mỗi người vị trí khu vực đều không giống nhau thần mộ âm thanh cũng không lớn nhưng truyền khắp toàn bộ không gian trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm lối đi này mới vừa gia nhập một đoạn này thật không phải người bình thường có thể tiến vào vương quỳnh ở trong đầu khắc họa địa hình nơi này đ ồ chỗ này không gian nên ở ma âm xà đường chéo bên dưới thẳng tắp khoảng cách cũng không phải qua xa không tới trăm mét dám vẽ nơi này hơn trăm vị nhân loại trẻ có già có nữ có nam có thế nhưng mỗi người đều nhắm mắt ở địa phương của chính mình nơi này rất tiến tĩnh một điểm âm thanh đều không có nếu như đây thật sự là tiên gia phương thức sống hoàn cảnh bọn họ cảm thấy đến vẫn là làm dân chúng bình thường sinh hoạt h ạ n h phúc nơi này thắng ngày thật không phải người bình thường có thể chịu đựng này dám chính là vương q u n h chính bọn hắn mệnh danh ma âm xà Cô gái ngay à là này là là y Tây nên chính là chỗ này chủ nhân, hoặc là nói n chỗ chủ hoặc v ư ơ Mẫu. Lối đi ngoại này bên trong ngoại trừ ừ v mới bắt đầu tiến vào địa phương, đối với người bình tới tiến đối người nói khá là phiền thoái, thế nhưng chờ tiến vào quái góc sau, người tiến bắt bình bình thường thế thường thể đầu địa sau, phương, nhưng cũng lên. n vào vào là là a khá chờ góc g có ở bông quỳnh ba người lượng lớn nơi này thời điểm cái kia dẫn đường cung nữ vẫn chưa từng nói qua nói nàng rốt cục mở miệng dù cho cá nhân tu vi không đạt đến cảnh giới tiên tiên h chỉ cần thực lực mạnh hơn một chút có chút k ỹ xảo leo lên đi vào vẫn là có thể những người này trong mắt có rất ít cảm tình xuất hiện cơ bản đều rất lạnh lùng cùng thất thờ nói thật thật không giống như là người càng xem phó tượng thân mẫu mới tới đạo hưu đến là hình người có thể bình thường làm việc không gian cũng không lớn không nhìn ra cái gì rất nhanh không mấy phút con đường ngay ở cung nữ dẫn dắt đi vương quỳnh ba người liền tiến vào một cái địa phương có điều chỉ cần cá nhân tu vi đạt đến cảnh giới tiên tiên tiến vào lối đi này vẫn là dễ như ăn cháo có điều xem chúng nó dáng vẻ ở đây địa vị rất thấp còn lại đều là cảnh giới tiên tiên nơi này cảnh giới tiên tiên so với sách cổ trên ghi chép tất cả mọi người đều nhiều hơn thế giới là thần bí nói không loa thân mẫu mở miệng sau không đợi vương quỳnh ba người nói cái gì bên phải người đàn ông trung niên mở miệng nói bao lâu mấy trăm năm đi cuối cùng đi vào nơi này hình người đạo hữu là ai không phải nói thế giới bên ngoài đã không thể tu l u y ệ n sao bên trái ông lão lúc này cũng mở miệng nói không sai cuối cùng tiến vào hình người đạo hữu là v ông tăng hải đạo hữu đi từ hắn sau khi đều là k h á c loại hình thái Trước chúng mấy ặ gặp mặt t trước chúng m người đơn giản vài câu nói chuyện t h i ế m mang đến lượng tin tức rất lớn a vương tăng hải này không phải minh triều thời kỳ người sao hơn nữa người này vẫn là v ông g i a người cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh nhìn về phía ông bình không nghĩ đến nơi này còn có thể gặp được người quen tuy rằng này người quen chưa từng gặp mặt thế nhưng liên hệ đánh qua không y ta theo lễ phép nếu đối phương mở miệng vương quỳnh liền đem mặt nạ lấy xuống tiểu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh nhìn thấy vương quỳnh động tác cũng đồng thời tháo mặt nạ xuống nhìn thấy vương quỳnh ba người tháo mặt nạ xuống thần mẫu n ở nụ cười n g ữ khí t án dương đạo hữu thật tiên t ư a vương quỳnh cũng cười c ậ t n g ữ khí ôn hòa nói thần mẫu quá tán nếu như tại hạ đoán không lầm lời nói thần mẫu liền hẳn là trong truyền thuyết tây vương mẫu chứ thần mẫu gật gật đầu không thể chí phủ nói rằng bản tôn từ xưa đến nay xưng hô rất nhiều tây vương ba vị đạo hữu có thể tìm được nơi này cũng coi như phúc nguyên thâm hậu muốn ở lại cứ ở lại xuống đây đi nơi này không gian tuy rằng không lớn thế nhưng cũng có ba v ị là đất dung thân nhưng là hiện tại cái này vị người đàn ông trung niên hành động mục đích không cần nói cũng biết nơi này tồn tại chẳng những có rất nhiều vương triều kẻ thống trị cũng có rất nhiều là nhân tộc làm ra cống hiến tồn tại há lại là các ngươi những này hậu bối có khả năng thuyết tam đạo tứ toàn bộ không gian đều yên tĩnh lại vương quỳnh cũng không có gấp cái gì lẫn nhau so sánh bên ngoài hình thể khổng lồ ma âm xà tổ tông nơi này sinh vật số lượng nhiều hơn nữa cũng không đặt ở trong mắt của hắn hiện tại nếu như đấu lên kết quả là cái gì dạng vẫn đúng là khó nói chỗ này không gian là thần mẫu phát hiện cũng là thần mẫu thu nhận giúp đỡ mọi người thần mẫu cũng là tu vi cao nhất nói thần mẫu là nơi này kẻ thống trị không quá đáng quá một hồi lâu thần mẫu m ớ i mở miệng nói vị đạo hữu này ngươi khả năng không biết quy củ của nơi này bản tôn v ì ngươi nói tỉ mỉ một hồi hiện tại đứng ra nhân số đã đạt đến hai trăm tám mươi bốn ế u như không phải những người này đỉnh sức chiến đấu không đủ nơi này liền trở dời rồi vương q u n h có thể không để ý người khác không thể được cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh thấy bầu không khí như vậy đều âm thầm đề phòng để ngừa vật nhất trung niên nam tử kia mệnh lệnh vẫn rất có hiệu quả vừa dứt lời thì có mấy chục sinh vật biến dị kéo tới có điều tình huống bây giờ cùng biến thiên không khác nhau gì cả tu luyện giả trong lúc đó đọc thủ là muốn tiêu hao năng lượng cảnh giới tiên thiên sau khi tu luyện giả muốn thông qua hàng ngày đồ ăn bổ sung năng lượng cái kia vốn là như m ố i bò biển t h ầ n mẫu cùng vị lão giả kia sắc mặt đều hết sức khó coi thế nhưng cũng không hề nói gì chỉ lo thân mình ở bên ngoài mặc kệ đối với sai các người tới thời điểm cũng nhìn thấy nơi này không có thứ gì cũng không có gì hay tranh đoạt vì lẽ đó chỉ cần có duyên tới đây sinh vật chúng ta sẽ không làm khó đi tới tự do vị trung niên nam t ử này lên tiếng vốn là ngồi không nhúc nhích người lại có một phần đứng dậy chỉ có tự nguyện thôn vệ chúng ta ở một vài chỗ lưu lại đan dược mới gặp biến dị tiến hóa không oán được người khác vâng quỳnh lắc lắc đầu biết đối phương hiểu lầm bọn họ tới đây mục đích cũng không có ẩn dấu trực tiếp làm nói rằng thân mẫu hiểu lầm chúng ta chính là nhà nước nhân viên lần này là truy tìm một lần sự kiện mà tới chúng ta là nhà nước người trái pháp luật phạm ý người chúng ta liền muốn xử lý các ngươi còn có cái gì tốt nói sao không khí của hiện trường cũng theo vâng quỳnh lời nói trở nên nghiêm nghị mấy phần có điều mọi người đều không có mở miệng nói cái gì thật lúc này g đỉnh chỉ chỉ này. Này, ngồi ba vị kim đăng kỳ cái kia người đàn ông trung niên lúc này cũng đứng dậy lạnh lùng mở miệng nói bên ngoài quy củ không quản được nơi này đây là tiên gia thánh địa hã lại là những người phạm nhân có thể quản chế địa phương tuy rằng người đàn ông trung niên bên này có gần ba trăm linh người thế nhưng đối phó ba người mà thôi đại gia không có toàn bộ ra tay bởi vì không cần phải vậy vâng bình cười khẩy nhìn người trung niên kia khi sâu một cái xì gà bất cần đời nói rằng không biết xấu hổ ta cùng ngươi giảng pháp luật các ngươi theo ta này chơi không biết xấu hổ thật sao vị trung niên nam tử kia tức giận nổ hô xem ra bên ngoài hết thệ tất cả người này chính là đầu lĩnh ân dựa theo các vị lý giải chính là người của triều đình các ngươi nơi này có người bắt người làm thí nghiệm biến thành sinh vật biến lĩnh dị thương tới vô tội sinh mệnh vô số chúng ta do do truy tìm mà tới bao vây nhân loại làm thí nghiệm sự các ngươi những n à y đứng ra toàn bộ tham dự nói thần quét một trường ta nơi này phần lớn đều là tuổi thọ không nhiều. Đi ra ngoài liền sẽ chết giả. Chúng ta rất sợ chết, hiện chúng phần không nhiều, chúng không lần vòng người, nữa miệng nói, nơi này lớn ngoài liền ngoài. Nói mẫu mở đều vì giả, đi đi ra ra là lẽ đó sẽ sợ sẽ xong những người này cùng biến dị vật toàn bộ nhìn về phía bông quỳnh ba người n g ự a khí bình thản nói thiên điệu bất nhân d i vạn vật vi số cầu chúng ta ở bên ngoài lưu lại tiên duyên nguyện người mắc câu tất cả đều là tự nguyện chỗ này không gian rất thần kỳ có thể để thời gian ở đây mất đi hiệu lực không sợ các ngươi những n à y mới tới chuyện cười ở đây sống tạm bỡ đều là người thất bại hoặc là nói người sợ chết thu dưỡng bạch nhã lang kẻ vô ơn bản nghĩa hoặc là nói là một đám kẻ vô ơn bản nghĩa thần m â u lúc này tâm tình có thể tưởng tượng được thần m â u tiếng nói vừa ra biến dị sinh vật hầu như toàn bộ đứng lên trong nhân loại cũng có gần một nửa người cũng đồng thời đứng dậy vâng quỳnh cười khẽ không có lập tức phản bác mà là đốt một cái xì gà thưởng thức mấy cái mới mở miệng nói rằng trước tiên không đề cập tới các ngươi cái gọi là lưu lại đan dược tất cả đều là khiến người ta biến thành quái vật độc dược chỉ nói riêng các ngươi bao vây nhân loại làm thí nghiệm sự liền thuộc về phản nhân loại hành vi ở bên ngoài là tội lớn chỗ này không gian sinh vật mặc kệ có phải là người hay không toàn bộ tính cả tổng cộng số lượng mới ba trăm sáu mươi mốt cái lời ngươi nói việc bản tôn không có quyền quản cũng không muốn quản nơi này thật là cứng rắn giữa các ngươi ẩn đoán tự mình xử lý chính là thần mẫu nhìn một chút người phía dưới lại nhìn một chút biên giới những người sinh vật biến dị sắc mặt rất khó nhìn thần mẫu lời nói này không riêng là cho b ông quỳnh ba người giải thích nơi này đại khái tình huống cũng là nói cho những người ở bên ngoài làm s ẵ n làm bậy người nói điều này làm cho thần mẫu cùng vị lão giả kia sắc mặt càng thêm khó coi đồng thời cũng làm cho rất nhiều không n ú c nhích mặt người sắc đại biến vô liêm sỉ bọn ngươi sao dám ở đây làm cản người đến cho bản tôn đem bọn họ bà xử từ người chỉ là l a o đại đứng ra phần lớn đều là đứng ra tăng cường khí thế dùng có chút tuyên bố nơi này chủ quyền ý tứ vương quỳnh nhìn tình huống của nơi này thực sự là d ở khóc d ở cười đáng thương à, đây chính là nhân loại thiện tính nội đấu thật không biết chỉ có ngần ấy địa phương tranh cấp chủ quyền có ích lợi gì địa phương không lớn nhân số mấy trăm tranh đến có ích lợi gì đối mặt kéo tới mấy chục sinh vật biến dị vương quỳnh đều không phản ứng chúng nó hút xì gà nhìn đứng ra những người này dễ nhớ ở trong lòng một hồi đều phải xử lý sạch sẽ a cũng không thể để những này phản nhân loại đồ vật tiếp tục sống sót chương bốn trăm mười sáu giao thủ chương bốn trăm mười sáu giao thủ đối mặt kéo tới sinh vật biến dị ngay ở cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh tiến lên chuẩn bị động thủ thời điểm vương quỳnh mở miệng nhẹ g i ọ n g nói rằng linh nhi đừng làm cho những thứ đồ này ảnh hưởng ta tra đầu người người khác không biết v ông quỳnh là cái gì ý tứ cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh nhưng là môn thanh không có ở tiến lên mà là cầm từng người vũ khí lên phòng thủ tư thái vương quỳnh vừa dứt lời âm thanh tuy nhẹ thế nhưng tại đây không gian chống trải bên trong đều là tu luyện giả trong thai vẫn là nghe đến rõ rõ rằng ràng, ràng. cuối ò n ở cùng hồng quang đứng ở ông quỳnh nơi bà vai lúc này đại gia mới nhìn rõ cái kia hồng quang là một con cáo lông đỏ bốn vi cáo lông đỏ thấy rõ hồng quang là cái gì đồ vật sau cái kia mấy chục đỉnh trị công kích sinh vật biến dị toàn bộ đầu bay lên chết không thể ở chết rồi hiện trường sở hữu sinh vật đều hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm đây là cái gì sinh vật lợi hại như vậy cha người hoàn hảo đầu ông quỳnh rất hài lòng chỉ cần đột phá tiên thiên sinh vật năng lực kém nhất lượng đơn vị đều ở trăm vạn trở lên tổng cộng hai mươi tám bốn người đầu trong đó còn có một cái kim đăng kỳ hoàn mỹ thu hoạch lớn a nhìn mấy chục kéo tới sinh vật biến dị bị linh nhi tuân h sát mấy trăm triệu năng lượng đơn vị tới sổ ô n g quỳnh sắc mặt ôn hòa phong độ phiên thiên dùng hết lượng giọng ôn hòa nói rằng chư vị tiếp tục ta hướng lên trụ đặc biệt là ba vị kim đăng kỳ cảnh giới tiên thiên hơn trăm công kích ai sống ai chết vẫn đúng là khó nói chớ đừng nói chi là xem đối phương như vậy dễ dàng tan sát cũng không phải xem trọng ông quỳnh mấy người bọn họ có thể thắng chỉ là hy vọng ông quỳnh mấy người bọn họ làm hết sức đối với người đàn ông trung niên thế lực tạo thành nhiều thương tổn người đàn ông trung niên lúc này muốn kéo bọn họ xuống nước ta đều là hồ ly ngàn năm chơi cái gì liêu trai a sau đó vương quỳnh tiện tay nắm cửu long kiếm cùng khoe mắt trận lên đoàn kiếm không lùi mà tiến tới địa sông lên trên thần m ẫ u quét người đàn ông trung niên một ánh mắt thản nhiên nói bản tôn từ lâu đã nói ân oán của các ngươi có thể tự mình giải quyết không muốn liên lụy đến cái khác đại gia có thể tụ ở đây chỉ là đơn giản không muốn chết mà thôi nào có nhiều như vậy phức tạp chính là thị phi không phải thực lực như vậy tồn tại đừng nói hiện tại là mặt pháp niên đại chính là ở tại bọn hắn niên đại đó cái vâng quỳnh là đ nếu như là không nói như vậy đồng thời còn một bộ người hiền lành vẻ mặt đại gia còn chưa cảm thấy đến cái gì không nói chỗ này không gian tranh cướp tới tay không có ý nghĩa gì coi như vâng quỳnh thật sự muốn tranh đoạt đánh không lại liền gia nhập ngược lại đều là mạng sống có cái gì tốt tranh vừa nay động thủ mấy chục sinh vật biến dị đều thuộc về nơi này tầng dưới chót nhân viên sức chiến đấu cũng là lót đáy tồn tại thuần sắt chúng nó cũng không thể khiến người ta quá sợ hãi vương quỳnh có thể mãng thế nhưng cựu phượng cùng t i ể u ca trương khởi linh cũng không cho là chính mình có mãng tư cách bọn họ hai người rất nghe lời cùng kéo tới kẻ địch kéo dài khoảng cách t h ầ n mẫu đối với vương quỳnh có thể hay không ở đây toàn bộ tàn sát đáp án là phủ định có thể nói cảnh giới tiên thiên sinh vật bây giờ đối với vương quỳnh tạo thành không được bất cứ thương tổn gì nơi này tồn tại đều là loại kia không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng làm sao có khả năng bị trung niên nam từ này thuyết phục nhìn hơn một trăm cảnh giới tiên thiên kéo tới cựu p ư ợ n g cùng tiệu ca trương khởi linh cả người cũng không tốt chuyện này làm sao đánh vương quỳnh đối với bọn họ hai người nói một câu bảo vệ tốt chính mình lúc này vị trung niên nam tử kia mở miệng lần nữa có điều hắn không phải kêu gào vương quỳnh mà là quay về thần mẫu cùng vị tiệc kim đàn kỳ ông lao nói rằng đối phương lai giả bất thiện hắn là muốn đem chúng ta đều giết thật một mình chiếm lĩnh nơi này chúng ta nhất định phải đồng loạt ra tay mới có cơ hội sống sót vương quỳnh pháp thể song tu tu vi song song tiến vào nguyên anh kỳ cùng cảnh giới tiên thiên lẫn nhau so sánh có trên bản chất khác nhau có thể nói vốn là hai cái sinh mệnh giai đoạn căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh không nhân loại xuất thủ tu sĩ người đàn ông trung niên cũng không nói gì tuy rằng hắn là kim đăng kỳ thế nhưng hắn cũng không phải vô địch hiện trường không riêng là thần m ẫ u bọn họ đều sửng sốt liền ngay cả vòng quỳnh bên này người mình t i ự u phượng cùng tiểu ca trương khởi linh cũng đình chỉ lùi về sau bước chân đứng ở chỗ nào không núp đ í c h hiện trường lại lần nữa yên tĩnh lần này trung niên nam tử kia không dám kêu gạo từ bắt đầu hai trăm tám mươi b ố cái đoàn thể hai lần chiến đấu trong thời gian rất ngắn hiện tại cái này cái băng nhóm liền còn lại sáu mươi chín người hiện tại chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nhìn ra đối phương mạnh mẽ hơn nữa là có chuẩn bị mà đến nói như vậy bất luận người đàn ông trung niên có ý kiến gì sau đó thần m â u áp lực của bọn họ đều sẽ đối lập nhỏ rất nhiều ngang nhau tu vi nhân loại cùng những sinh vật khác so sánh sức chiến đấu phải kém vài lần gấp mấy chục lần thậm chí có khả năng hơn trăm lần nhưng là bị hắn như thế nhất trung cùng quản c h i phe đối địch có hơn hai trăm n g ư ờ i tình huống đều cùng nhau lui về phía sau vài bước tuy rằng không biết đối phương đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu thế nhưng khẳng định mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm mặc kệ đại gia lẫn nhau trong lúc đó quan hệ làm sao nhìn bên cạnh từng cái từng cái chết đi ai không sợ x ả ra chiến đấu tình cảnh cũng không có mọi người trong lòng tưởng tượng như vậy khốc liệt không có ngơi tới ta đi liều mạng quá trình chỗ này không gian tồn tại không biết năm tổng cộng hơn ba trăm cái cơ thể sống hiện tại liền còn lại một trăm da mặt đối với vương quỳnh bọn họ cùng người đàn ông trung niên thế lực trong lúc đó chiến đấu t h ầ n mẫu mọi người vẫn là rất chờ mong trung niên nam tử này lời nói vẫn rất có hiệu quả không chỉ toàn bộ sinh vật biến dị ra tay liền ngay cả nhân loại tu sĩ đều có không ít theo ra tay cuộc chiến đấu này chính là một phương diện tàn sát vương quỳnh cùng linh nhi lại như vui đùa giống như thế rất nhanh sẽ kết thúc chiến đấu cái kêu kim đan kỳ người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng lanh k h ô nói toàn bộ ra tay bản tôn ngược lại muốn xem xem hắn lợi hại bao nhiêu thần mẫu lời nói là nói cho hiện trường mọi người nói vừa cho thấy chính mình thái độ cũng nhắc lại chỗ này không gian tồn tại ý nghĩa cái gọi là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao nếu bắt đầu trung lập tình huống bây giờ thần mẫu bọn họ thì càng không thể độc t h ủ mọi người đều cảm thấy đến ông quỳnh hiện tại phản ứng rất biến thái mọi người không biết có phải là cảm giác sai vừa n ã y ông quỳnh nói chuyện bản thân của hắn kiên quyết có loại rất hưng phấn cảm giác này không phải biến thái là cái gì vì lẽ đó tu vi tranh lệch không phải quá to lớn nhân loại tu sĩ là có thể dựa vào số lượng thủ thắng lại nói thần mẫu tinh thông tướng mạo nàng xem ông q u n h cũng không giống loại kia g i người cái này cũng là vừa mới bắt đầu nhìn thấy v ông quỳnh diện mạo nói một câu đạo hữu thật tiên tư thổi p h o n g v ông quỳnh trường đẹp đẽ là một mặt càng nhiều là bởi vì v ông quỳnh tướng mạo được cho nên mới như vậy hiền hòa nói chuyện phải biết này không biết năm năm tháng bên trong cũng không phải mỗi người h o ặ c sinh vật đến thần mẫu đều sẽ nói chuyện thần mẫu càng nhiều là liếc mắt nhìn liền nhắm mắt lại để những người khác người tự do xử lý chương bốn trăm mười bảy hiện tại có thể hào hào t á n gấu chương bốn trăm mười bảy hiện tại có thể hào hào t á n gấu thần mẫu lời nói để trung niên nam tử này rất tức giận cũng rất bất đắc dĩ trung niên nam tử này cũng biết mình đã cùng ông quỳnh bọn họ không nề mặt mũi Coi như mình chịu vừa đối phương cũng không thể bông tha hắn vì lẽ đó hắn chỉ có thể cùng ông quỳnh bọn họ liều mạng không còn biện pháp chỉ có thực lực mới có thể làm cho đối phó k i ê n kỵ điều này cũng có thể là duy nhất sống sót cơ hội người đàn ông trung niên xem ra người xuống nước biện pháp không được liền đối với mình thế lực người nói rằng chư vị hiện tại đã là sống còn thời khắc vì mình chúng ta chỉ có thể liều mạng theo ta lên nói xong trung niên nam tử này cũng không có nói n h ả m nhiều tự mình đầu linh hướng về ông quỳnh kéo tới trung niên nam tử này cũng là có chính mình linh khí có điều trang bị cũng không đầy đủ chỉ có một cái đại đao mà thôi Cái người à toàn màu dài là y đại đao toàn thân màu xanh, xem độ dài hẳn là chiến xanh, thân t hẳn n khí, xem kỵ vũ r ọ l ợ n không nhẹ dáng n g g vẻ. ư đàn ông trung niên thực lực toàn diện bạo phát kim đan kỳ tu vi dương ra không bỏ sót khí thế hùng hồ lặng không đổ tới người của đối phương đều biết chỉ có đánh bại hoặc đánh chết công bình bọn họ mới có cơ hội sống sót mọi người đều biết quyết định vận mệnh chính là công bình thắng bại ở đây một lần lại qua thật dài một quãng thời gian đột nhiên vẫn công kích mãnh liệt người đàn ông trung niên n g ừ ợ c lại lúc này người đàn ông trung niên đã không có bất kỳ suy nghĩ năng lực chỉ có giết chóc chỉ có bản năng chiến đấu mà binh ra phương pháp tu luyện chính là chiến đấu Đang nuôi t h â n p h ư ơ n g diện hiệu quả hầu như hầu quả là số thời u luyện đến cuối đến cùng còn có t ể thể ảnh hưởng đến tự thân thân thể khỏe mạnh. khỏe Theo h tự t gian trôi qua người đàn ông trung niên cuối cùng thế lực 69 vị nhân loại tu sĩ hiện tại chỉ còn hắn một người vẫn còn tiếp tục chiến đấu còn lại đều chết rồi thần mẫu có thể nói là nơi này hoạt lâu nhất tồn tại cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy vương quỳnh tuy rằng lợi hại thế nhưng thần mẫu cũng không có bất kỳ kinh hoàng cho tới cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh hai người tiên thiên tu vi cũng không có bị người để ở trong mắt có chỗ tốt thì có chỗ hỏng từ xưa đến nay phương pháp tu luyện mục đích cuối cùng chính là siêu phạm là vị trường sinh l i ê n ngay cả loại này tu vi người đều gặp lực kiệt mà chết ngừng đều dừng không được đến chớ đừng nói chi là tu vi binh ra người một loại là thống xoái hình phương pháp tu luyện một loại là tướng quân hình phương pháp tu luyện cũng phải cần không ngừng ra chiến trường đánh giặc mới có thể tu luyện một loại đặc thù phương pháp tu luyện vì lẽ đó thời cổ đại liền rất ít người tu luyện binh g i a chi pháp hiện đại đối với loại tu luyện này chi pháp cơ hồ bị từ bỏ vốn đang cẩn thận từng ly từng tí một đánh lén chậm rãi người xung quanh bắt đầu l i ề u mạng sông lên phía trên vâng quỳnh ngữ khí tùy lại làm cho thần mẫu mọi người sợ hết hồn tâm có đố kỵ chỗ này không gian người may mắn còn sống sót nghĩ thầm này sẽ không là nhiều mặt dết tới ẩn kiếm cớ đem bọn họ đều dết đi loại tu luyện này chi pháp hại quá lớn, không trách bị đào thải cái hai hải quái ở v ông quỳnh hết sức dưới sự phối hợp đánh có qua có lại người đàn ông trung niên đao pháp thuộc về thẳng thắn thoải mái vừa nhìn chính là chiến trường phái vương quỳnh cùng trung niên nam t ử này chiến đấu đối phương khẳng định là có người đánh lén có điều có linh nhi tồn tại ai trên liền rất hay căn bản là không cần vương quỳnh bận tâm cho dù linh nhi giết vài cái người đánh lén cũng không có ngăn cản đối phương tiếp tục đánh lén vương quỳnh vẫn là lần thứ nhất cùng kim đan kỳ tu vi nhân loại chiến đấu hưng phấn không được cũng không nóng lòng giết địch chuẩn bị cùng đối phương đấu một trận chỗ này không gian rất là kỳ dị tính toán thời gian bất kỳ công cụ ở đây đều là mất đi hiệu lực đồng hồ đeo tay cái gì c lại lần nữa đốt một cái xì gà hít sâu một cái không hề khách khi nói t i ể u phượng tiểu ca quét tức dưới chiến trường người đàn ông trung niên người bên kia nhìn thấy chính mình lão đại như vậy tình huống cũng là yên lòng vây quanh ở b ố n phía tùy thời mà đ ộ n g vương quỳnh không có quản chiến trường thu hoạch hít vài hơi xì gà ngự khí rất tùy ý đối với thần mẫu nói rằng thần mẫu căn cứ bên ngoài sách cổ ghi chép tây vương mẫu có thuốc trường sinh nhiều đại thiên kêu cầu lấy không được không biết việc này thật giả không biết này sinh vật biến dị có hay không chính là ăn thuốc trường sinh biến chiến đấu cuối cùng kết thúc ở đây thế gian không có ý nghĩa không có tính toán thời gian cũng không biết cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian bao lâu binh ra phương pháp tu luyện chỗ tốt chính là không cần quá nhiều năng lượng năng lượng đối với bọn họ tới nói chỉ là cái lời dẫn vương quỳnh cũng không có nóng lòng đối với trung niên nam tử này hạ sát thủ hắn rất muốn nhìn đối phương đến cùng có thể tăng cường tới trình độ nào người đàn ông trung niên ánh mắt khôi phục thanh minh chưa kịp hắn nói một câu toàn thân nổ tung thành người máu liền như vậy đột nhiên chết rồi một điểm dấu hiệu đều không có cựu phượng cùng tiểu ca quét tức chiến trường nơi này sinh mệnh tu vi thấp nhất đều là cảnh giới tiên thứ tốt không muốn quá nhiều tình hình trận chiến rất khốc liệt thỉnh thoảng có người chết đi vương n quỳnh cũng chỉ là ở trong sách cổ xem qua binh gia phương pháp tu luyện miêu tả này vẫn là lần thứ nhất thấy thấy hàng là sáng mắt vì vậy nhiều cùng trung niên nam tử này nhiều đọ sức đoàn thời gian chủ yếu chính là mở mang hiệu biết mà thôi vương quỳnh đọc rộng toàn thư biết đây là thời tần chư tử bách ra bên trong binh gia phương pháp tu luyện xem ra không sai được đây chính là dụng binh nhà chi pháp tu luyện đến kim đan kỳ tu v i c a o thủ đặc biệt là người xung quanh đều bị này sát khí ảnh hưởng bạo lực lên tâm tình chịu đến ảnh hưởng rất lớn mà hắn tình huống bây giờ cũng rất xấu sắc mặt xanh tím mạch máu đều hiện lên đi ra xem muốn nổ tung bình thường vương quỳnh không nội tiếp tục cùng với ứng phó nhìn này binh ra chi pháp cuối cùng là cái hình dáng gì bọn họ tu luyện cần chính là t i n h lực thử khí chiến khí chở trên chiến trường mới có khí tức vương quỳnh lời này không hề có một chút nào kiên kỵ thần mẫu mọi người đương nhiên thần mẫu bọn họ cũng không hề nói gì một bộ lẽ g a nên biểu tình như vậy đồng thời bản thân hắn khí thức theo thời gian chiến đấu kéo dài khí thế càng lúc càng lớn sắc khí cũng là càng ngày càng làm đã chậm rãi bắt đầu ảnh hưởng cảnh vật chung quanh t h ầ n mẫu dùng nàng cái tia xả mục giống như con mắt nhìn một chút ông bình bình t ĩ n h nói trên đời nào có thật sự thuốc trường sinh chỉ là nghe sai đồn vậy thôi bản t ô n rất lâu trước là nghiên cứu qua thuốc trường sinh lợi dụng trường sinh t r ù n g luyện chế đang dược để câu kiến l o à i người trường sinh thế nhưng thất bại sau đó cũng là chậm rãi từ bỏ luyện chế thuốc trường sinh ý nghĩ bản tôi chỉ dùng loại rắm trường sinh chủng luyện chế thuốc trường sinh nó pháp đúng là chuyển thụ cho mấy người nơi này dị biến loài người tuy rằng không phải bản tôn gây nên thế nhưng cũng xác thực cùng bản tôn có chút quan hệ nói tới chỗ này thần mẫu thở dài tiếp tục nói thuốc trường sinh hại người bản tôn có trách nhiệm cái này cũng là thu nhận giúp đỡ chúng nó nguyên nhân chương bốn trăm mười tám trò chuyện chương bốn trăm mười tám trò chuyện vương quỳnh cũng minh bạch thần mẫu ý tứ thuốc trường sinh đầu n g u ồ n là thần mẫu nghiên cứu chế tạo đi ra thế nhưng chuyện về sau liền không phải nàng gây nên thần mẫu là từ bỏ nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh thế nhưng người khác cũng không hề từ bỏ nghiên cứu lúc này mới có mặt sau những chuyện này vương q u n h không hiểu hỏi không phải đi tới nơi này người đều là không còn nhiều thời gian sao làm sao trả đi ngoại giới làm loạn t h ầ n mẫu hồi đáp tu sĩ nhân tộc là không còn nhiều thời gian dễ dàng sẽ không đi ra ngoài thế nhưng d ị biến loài người không giống nhau bọn họ không có tuổi thọ hạn chế chỉ cần khống chế tốt thời gian độc phát trước trở về là được vô dụng ông quỳnh tiếp tục do hỏi t h ầ n mẫu liền giải thích d ị biến nhân tộc căn cứ mọi người không giống d ị biến thành không có trí tuệ quái vật thời gian cũng là không giống chỗ này không gian đối với d ị biến loài người có ngược d ị biến tác dụng tuy rằng không thể để cho chúng nó một lần nữa biến trở về loài người thế thể thêm chút thời tại nhưng chúng Quỳnh càng mê hoặc, không hiểu hỏi, không không nó bên ngoài sống động gian. Vông càng Nơi này gian cũng có để ở sao? mê lần ớ tới n nhiều như biến người nơi này gian cũng không nổi làm loài làm l Thời chứa dài vậy dị gì? này trả lời v ông quỳnh vấn đề không phải thần mẫu xem ra thần mẫu cũng không biết nguyên nhân trả lời v ông quỳnh vấn đề chính là cái k i a kim đan kỳ ông lão ông lão mở miệng nói b ả n tôn đến là biết một ít chế i n tôn rất lâu trước đi tìm bản tôn đã nói bồi dưỡng dị biến loài người việc lúc đó bạn tôn cũng rất khó hiểu hắn làm như vậy nguyên nhân cũng đã từng hỏi hắn tại sao lúc đó chiến tôn chỉ nói nhàm chán pho tượng tia tháng này vương quỳnh cho vương tăng hải phát hiện xong thân thể sau nói với hắn ngươi không cần ở đợi ở chỗ này theo ta ra ngoài đi ta giúp ngươi phổ thăng kim đan kỳ còn sau đó ngươi có còn nên về tới đây liền xem chính ngươi lựa chọn vương tăng hải là tiến vào chỗ này không gian người cuối cùng tộc tu sĩ đại gia ký ức càng là sâu s ắ c chút vương tăng hải tình huống vẫn được vương quỳnh có thể g i ú p một cái tuổi thọ không tới mười năm tu vi tiên thiên viên mãn không trách thần mẫu chờ một số người vẫn phản ứng cũng không quá đại cái kia xem ra là quen thuộc cũng không thể xem người mình vẫn tại đây phòng giam nhỏ ngồi sủn đi nay vương tăng hải vừa nhìn chính là cái gàn bướng bảo thủ v ô n g quỳnh cũng không với hắn xoắn suýt những n à y với hắn nói chuyện phiếm lên một ít ngoại giới v ông ra sự tỉnh cuối cùng nguồn gốc không tìm được tu trường sinh vô vọng cuối cùng tìm tới nơi này từ đây ở đây dừng lại mặc kệ v ô n g quỳnh nói thật giả đối phương vẫn là t h ở phào nhẹ nhõm kỳ thứ ông quỳnh không cần bất kỳ giải thích nào v ô n g tăng hải cũng sẽ tin tưởng hắn nói hắn thiếu chính là năng lượng không tới trăm vạn năng lượng đơn vị liền có thể phổ thăng kim đăng kỳ không trách ở đây ngồi ở địa vị cao cái kia làm ra bất cứ chuyện gì đều không kỳ quái trung niên nam tử kia được gọi là chiến tôn nam tử khẳng định không phải nơi này đệ nhất lên làm cho người n g h e xong đối phương trả lời vương quỳnh nhìn một chút hiện trường không tới sáu mươi người nhân tộc tu sĩ hiếm hoi còn sót lại ba cái chỉ có thể do nữ tử biến dị cấm bà trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì thế nhưng đối với hiện tại v ông quỳnh tới nói căn bản là không phải cái sự may mắn còn sống sót người lúc này cũng rốt c ụ ộ c yên lòng vương tăng hải cùng tộc không n ể mặt sư thì cũng n ể mặt phật đại gia sinh mệnh có bảo đảm vương tăng hải nghiêm túc nói thiếu chủ l ẽ không thể bỏ vương quỳnh cùng v ông tăng hải nói chuyện phía một hồi cũng cho đối phương kiểm tra thân thể một cái tình huống nói thế nào đều là chính mình cùng tộc nếu như có thể giúp hay là muốn giúp một cái tại đây nơi không gian sinh tồn vô số năm tháng nên tán gấu đều hàn huyền đại gia đối với thân phận của nhau đến rồi đều môn thanh vô cùng l i ê n này l i ê n vì tìm thú vui vương quỳnh cũng không biết nên nói cái gì có điều xem thần mẫu phản ứng của bọn họ chậm rãi cũng hiểu rõ nguyên nhân mọi người đều biết ông ra một ít tình huống cũng biết ông tăng hải đời này có hai cái nguyện vọng một cái là nguồn gốc một cái chính là tu trường sinh nhìn thấy dáng dấp của đối phương vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ta không phải không nói đạo lý người các ngươi không muốn lo lắng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội người may mắn còn sống sót đều biết coi như vương quỳnh động thủ bọn họ cũng ngăn cản không là cái gì vẫn bình tĩnh v n g tăng hải đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vương quỳnh kích động không thôi lập tức nói không ra lời nhân loại là quần cư sinh vật nơi này tuy rằng cũng có chút người thế nhưng vô tận trong năm tháng khả năng lẫn nhau trong lúc đó đều không có cái gì tốt tán gấu thần mẫu cùng ông lão bọn họ những n à y may mắn còn sống sót tu sĩ lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía bọn họ nghe t h ờ y ông lão lời nói ba vị tu sĩ nhân tộc vội vàng đi đến cấm bà bên người che chở bắn bắn run rán vẻ tình huống như thế hay cùng hiện đại nuốt phòng tối như thế khác nhau chính là cái này phòng giam nhỏ diện tích lớn điểm nhiều người điểm thời gian lâu dài điểm vương quỳnh nhìn thấy tình huống như thế không thể làm gì khác hơn là đổi chủ đề hỏi vương tăng hải là vị nào cái kia kim đan kỳ ông l á o thấy vương quỳnh nhìn về phía hiếm hoi còn sót lại ba cái khác loại vội vàng nói vị tôn giả này này ba vị dị biến loại người là chúng ta nơi này mấy vị đ ạ o hữu đã từng bầu bạn cùng chiến tôn bên kia không có quan hệ kính xin hạ thủ lưu t ì n h vương quỳnh cười đem chính mình tình huống cùng ông tăng hải lúc trước kết hợp bảng chi bảy mạnh đại khái nói rồi một bên cho đối phương nghe vương tăng hải nghe lời ấy vội vàng kích động hành lê nói đa tạ thiếu chủ bản t â n những người còn lại nhìn thấy tình huống như thế đều rất hâm mộ thế nhưng đại gia không quen không biết cũng không mở miệng được cầu vông quỳnh nào cái nào như thế lợi hại tu sĩ thấp nhất tôn giả tu vi làm sao sẽ nói lung tung loạn nhận thân thích đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì không phải vông tăng hải ổn định lại tâm tình vội vàng hành nghi thức cổ xưa cũng cung kính đối với vông quỳnh s ư n g hô nói vông ra chi thứ vông tăng hải nhìn thấy dòng chính thiếu chủ nơi này lại lớn như vậy chỉ một sinh hoạt chỉ là vì đơn thuần sống sót thời gian dài nhất định sẽ có người không chịu được một vị khá là dựa vào đỉnh trung lão niên nam tử bình tĩnh đứng dậy bình tĩnh nói tại hạ chính là v ông tăng hải không biết tôn giả có gì phân phó vương quỳnh không nói gì khoát tay háo một cái có ý gì a nói được lắm giống ta là cái gì g i ế t người tự vương tăng hải kích động tiến lên vài bước nói năng lộn xộn nói rằng ngươi tôn giả đúng là v ông g i a dòng chính trăm vạn cấp bậc năng lượng đơn vị đối với người bên ngoài tới nói hầu như có thể nói là không thể được coi như là cầu người ta cũng không thể giúp bọn họ phổ thăng kim đăng kỳ những này đại gia vẫn là trong lòng hiếm có vương quỳnh k h á t tay nói đừng như vậy chúng ta cách biệt mấy trăm năm số tuổi cái kia ngươi đừng nha theo ta nghề này lễ lại nói hiện tại cũng không thịnh hành cái này vương quỳnh đánh giá vị này tự xưng v ông tăng h ả i người cười cợt nói rằng ta tên v ông quỳnh vương gia dòng chính nghe nói ngươi vẫn đang tìm v ông gia dòng chính kỳ thực người nơi này vương quỳnh cũng chỉ có thể trợ giúp số ít mấy người cách phổ thăng kém tới cửa một c ư c người thế nhưng đại gia không quen không biết không nói chủ yếu cũng không biết đối phương phẩm tính a bồi dưỡng t ắ t thành những n à y cổ nhân còn không bằng bồi dưỡng mình người cái kia năng lượng như vậy quý giá cũng không thể loạn hào phóng xử lý xong ông tăng hại sự tình sau vương q u n h dự định tiếp tục cùng thần mẫu những người này hiểu rõ tình huống sống thành bọn họ tình huống như vậy cũng không có cái gì là không thể nói Chương 419, trò chuyện 2, chương 419, trò chuyện trò trò xử lý xong v ông tăng hải sự tình sau đ ó lấy nói chuyện bầu không khí liền muốn tốt hơn rất nhiều không riêng là v ông quỳnh muốn biết một ít chuyện lúc trước thân m ẫ u bọn họ cũng muốn biết một chút chuyện bên ngoài vốn là v ông tăng hải là cuối cùng đi vào nơi này loài người tu sĩ căn cứ lúc đó v ông tăng hải lời giải thích ngoại giới đã không thích hợp tu luyện trên đời cơ bản không tìm được có lợi cho tu luyện tài nguyên ông tăng hải háo trăm năm năm tháng không có đột phá phổ thăng cũng là bởi vì ở bên ngoài không tìm được hắn cần thiết tài nguyên tu luyện nếu như có tài nguyên tu luyện lời nói không nói bông tăng hải rất nhiều người cũng có thể đột phá phổ t h ă n g không đến n ộ i ở bên ngoài chờ chết hoặc ở đây làm pho tượng căn cứ manh mối tìm tới nơi này đến người từ xưa đến nay đương nhiên không thể chỉ có g ầ n ấy người có rất nhiều người là đi tới nơi này không chịu nhận sinh hoạt ở nơi này phương thức tán thành chết ở bên ngoài còn có một phần là ở đây sinh tồn sau một thời gian ngắn lại rời khỏi nơi này cũng lại không trở về đồng dạng là người thế nhưng không giống chính là tính cách có người có thể tiếp thu nơi này thì có người không chịu nhận nơi này cái này cũng là thần mẫu bọn họ xưa nay mặc kệ người ở đây đi ở vấn đề đang đừng gian sao nói nơi này không Người này, bọn có hạ. chỗ họ dù trước ở xem đ â y t h â n phận p nhiều h n cao có quý, rất một là ư ơ g chứ cẳng có cái hầu, nhiều thống triều vương Vông trị. kẻ quỳnh cùng cựu phượng dù cho là tiểu ca trương khởi linh mấy người sinh ra chính là m ạ t pháp niên đại đối với thần mẫu bọn họ cảm thụ là một điểm cảm giác đều không có đương nhiên nếu như lên niên đại thuốc đông ý ỉa thêm vào lượng lớn dị thu thịt đối với cảnh giới tiên tiên tu luyện vẫn có trợ giúp chỉ là không có nhiều như vậy tài nguyên mặt h ô i nói tới chỗ này thần mẫu sắc mặt hiếm thấy có một chút vẻ mặt thở dài một hơi tiếp tục nói chống đỡ chúng ta những người này ở đây cậu thả tồn tại chính là vậy không biết thời gian mặt pháp niên đại sau khi không biết niên đại căn bản là không biết coi như là mặt pháp niên đại lại có cái gì không tốt xã hội hiện đại sinh hoạt bọn họ cảm thấy đến so với trước đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần có chờ mong có mê man có mất cảm giác các loại vẻ mặt bất nhất thật sự là nhân sinh bất thái nghe thấy ông quỳnh nói như vậy thần mẫu bọn họ rất là thất vọng nghe được ông quỳnh nói cái kia mấy nơi mọi người đều biết chỉ cần phổ thăng cảnh giới tiên h tiên h những thứ đó lượng thiếu lời nói hầu như đều không có tác dụng gì không cách nào trợ giúp bọn họ tiếp tục tu luyện bọn họ để lại tài nguyên tu luyện đều là đối với cảnh giới tiên thiên t r ư ớ c hữu dụng tài nguyên tu luyện dị thú đều là biến dị mà đến không xác định nhân tố quá to lớn dị thú thị không chỉ đối với tu luyện giả hữu ích đối với người bình thường càng không cần phải nói người bình thường coi như không thể tu luyện dùng lâu dài dị thú thị đối với thân thể khỏe mạnh cùng tuổi thọ đều có rất tốt trợ giúp thế nhưng bọn họ ở lúc đó thu được dị thú thị cùng tài nguyên tu luyện khả năng còn không bằng hiện tại một vị đặc sự bộ thành viên vương quỳnh vẫn nghi hoặc vấn đề này liền hỏi lên phải biết trước đây đại gia muốn lấy được điểm dị thú thị tất cả đều là dựa vào vật khí thời cổ đại cùng hiện đại đến so với bất kể là tin tức hóa vẫn là giao thông đều là khác nhau một trời một vực khả năng là thời gian dài vấn đề người nơi này đúng như pho tượng bình thường có rất ít vẻ mặt tồn tại thời đại mặt pháp còn có thể quá khứ vông quỳnh tuy rằng không hiểu đây là ý gì thế nhưng vẫn là thành thật trả lời xã hội hiện đại đã không có bất kỳ năng lượng tồn tại năm ngoái phân luyện chế đan dược trung thảo dược cũng hầu như tuyệt tích cái này thí nghiệm tập trung vào cũng không lớn thế nhưng một đại được duyệt phải đến toàn bộ người tán đồng thần mẫu nói xong những câu nói này hiện t r ư n g ư ờ i ngoại trừ vông q u n h bọn họ ba n g ờ i những người còn lại đều vẻ mặt phức tạp nhân viên nghiên cứu khoa học đã ở rất nhiều chỗ đặc thù tiến hành quy mô lớn dị thú thí nghiệm thần mẫu vấn đề của bọn họ rất ít ở biết ngoại giới m ặ t pháp trạng thái càng nghiêm trọng hơn thời điểm cũng không có bất cứ vấn đề gì từ trường tồn tại dù cho là vô hại từ trường đều là không thích hợp nhân loại sinh tồn dị thu thịt chỗ tốt mọi người đều biết thế nhưng lượng nhỏ cũng không có tác dụng gì đối với ông bình trả lời thần mẫu bọn họ là thất vọng thế nhưng cũng không có quá to lớn phản ứng khả năng đã sớm tâm có tính toán đ ồ đại cũng có từng nói mặt pháp niên đại sẽ tới chỉ có điều không nói thời gian là bao nhiêu sẽ không có người bình thường tìm tới nơi này thần m ẫ u vẫn là vẻ mặt đó nói rằng tu vi không tới tiên tiên h là tới gần không được nơi này coi như mạnh mẽ đi tới nơi này cũng sống tuy nhiên ít nhiều thời gian d ị biến loài người cũng giống như thế khá lắm không nghĩ đến ở đây làm pho tượng còn có yêu cầu chúng ta tìm kiếm di tích cổ cơ bản đều là các ngươi để lại nói thí dụ như hoàng sa đ á y biển mộ trường bạch sơn cửa đồng điếu loại hình những này tin tưởng các ngươi không xa lạ gì đi ngẫm lại cũng là không nói này một đường cơ quan c ả m bẫy cùng bảo vệ quái vật chính là chỗ này từ trường đối với người bình thường tới nói đều là g á n n ặ n người bình thường tu luyện đến cảnh giới tiên tiên mọi người đều biết dù cho là dựa vào thế gian đồ ăn chỉ cần số lượng lớn cũng có thể phụ trợ tu luyện chỉ là ăn uống cùng bãi tiết hao chút sự mà thôi hiện tại chúng ta tu luyện tài nguyên đều là di tích cổ bên trong tìm được phần lớn tài nguyên tu luyện chính là sinh vật biến dị thịt vương quỳnh đối với thần mẫu hỏi thần mẫu mới vừa nói thời đại mạt pháp trôi qua thời đại mạt pháp còn có thể đi qua bên trong đất trời còn có thể xuất hiện lần nữa năng lượng hiện nay cái này thí nghiệm đã có thành công án lệ tuy rằng dị biến s u ấ t không cao thế nhưng cái này cũng là hiếm thấy thu được dị thú thịt biện pháp thần mẫu vẫn là cái kia vẻ mặt nói rằng không biết lúc nào thì có đồn đại trong trần thế sắp sửa tiến vào mạn pháp n h ê n đại năng lượng toàn bộ biến mất thế gian không thể tu luyện thật không hiểu những người này làm những n à y vẻ mặt có ý gì có thể đây chính là sự khác nhau đi đặc biệt là thời gian lâu như vậy nghĩ đến sự khác nhau nhất định sâu không lường được đi nói tới chỗ này vương quỳnh nhìn một chút thần mẫu bọn họ cười cận tiếp tục nói vương quỳnh hỏi xong vấn đề này thần mẫu cũng đúng v ư ơ n g quỳnh hỏi hiện tại ngoại giới làm sao thời đại mạn pháp trôi qua sao nay dị thú thí nghiệm nói đến rất đơn giản chính là ở chỗ đặc thù tiến hành lượng lớn phổ thông sinh vật nuôi trồng tiến tới để cho bên trong phổ thông sinh vật biến đến dị vương quỳnh chỉ lệ nâng mấy cái cùng người ở đây có quan hệ hoàng sa đẩy b i ể n mộ cùng trường bạch trên cửa đồng điếu vương tăng hải đều đi qua đặc biệt là trường bạch sơn cửa đồng điếu chim mặt người tồn tại cùng nơi này khẳng định có quan hệ đáng tiếc chỗ đặc thù liền nhiều như vậy nuôi trồng số lượng bị hạn chế không phải vậy số lượng nhất định sẽ càng nhiều vương tăng hải thuộc về đặc thù tồn tại không đề cập tới vương quỳnh đáp ứng hắn cho hắn tăng lên tu vi coi như hắn tăng lên không được tu vi cũng không liên quan bởi vì vương tăng hải một đời liền hai cái nguyện vọng một cái là nguồn gốc một cái là tu trường sinh hắn hiện tại từ lâu biết cái gọi là tu trường sinh chỉ là đối lập trường sinh mà thôi trên đời căn bản cũng không có chân chính vĩnh cựu trường sinh hiện tại hắn tìm được ông ra dòng chính hai cái nguyện vọng cũng coi như toàn bộ xong xuôi coi như đ ờ i này kết thúc hắn cũng có thể không tiếc hắn bây giờ rất thỏa mãn không giống những người khác như vậy đang xoắn suýt những người có không Trường trò trường trò chuyện 3, chương 420, trò chuyện、3. không hiểu liền không hiểu đi vương quỳnh chưa từng có với xoắn suýt những này sự khác nhau vấn đề không phải dễ giải quyết như vậy h ú n g hồ vẫn là lớn như vậy sự khác nhau cái kia vương q u n h tiếp tục đối với thần mẫu bọn họ dò hỏi cửa đồng điếu cùng nơi này là như thế tồn tại thân mẫu gật gật đầu nói rằng cửa đồng điếu nơi đó bản tôn đã từng đi qua cửa đồng điếu bên trong khá là phức tạp thân mẫu suy nghĩ một chút tiếp tục nói cửa đồng điếu bên trong không có ai tộc toàn bộ là d ị biến loài người nơi đó tồn tại cho rằng như vậy mới là nhân loại tiến hóa hình thái tu sĩ nhân tộc căn bản là ở nơi đó không cách nào sinh tồn muốn ở nơi đó sinh tồn nhất định phải d ị biến mới được cửa đồng điếu bên trong khí tức cùng nơi này là không giống nơi này là không có thời gian tồn tại nơi đó chỉ là thời gian biến chậm gấp trăm lần mà thôi thân mẫu hồi ức một hồi mới nói rằng cửa đ、so、ồ nói g tới chỗ này thần mẫu thật giống hồi ức đến cái gì chuyện thú vị khuôn mặt vẻ mặt giận giận thật giống muốn cười có điều không cười thành công khả năng là khuôn mặt bắp thịt thời gian dài không vận động đi thần mẫu không cười thành công nàng cũng không để ý tiếp tục nói tuy rằng những người dị biến loài người tự xưng thần tộc nhưng là bọn họ tu vi cao nhất cũng không có đạt đến tốt n giả sa mạc nơi sâu xa thị tộc nắm giữ lẽ nào thần mẫu nói chính là tinh tuyệt cổ quốc tiền thân quỷ tộc nghĩ đến tám chín phần m ộ ư ơ i cũng may trong nước nắm giữ thánh địa địa phương chính mình cũng hiểu rõ xử lý lên cũng thuận tiện rất nhiều cho tới sa mạc nơi sâu xa tinh tuyệt cổ quốc bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề tạm thời không có biện pháp gì tốt quản chế chờ sau này lại nói đáng tiếc tiệc vui trong tàn một cái biến mất ở lịch sử bên trong quốc gia đem tây vương mẫu cổ quốc cho diện vương quỳnh vẫn luôn là chính mình tu luyện dựa cả vào chính là tự thân lý giải tu luyện đối phương như thế chú ý lại nói cái kia xả mẫu cũng không ra được hay là thôi đi vâng quỳnh cùng hơn mười vị cảnh giới tiên tiên tu sĩ giao lưu tuy rằng hắn tu vi cao thế nhưng có rất nhiều đồ vật đối với hắn mà nói vẫn rất có tác dụng thần mẫu tu vi là cao nhưng là nàng không cách nào thời gian dài ở bên ngoài dừng lại xà mẫu vào lúc ấy lớn hơn rồi đã ràng buộc ở đây cũng không ra được nói như vậy là vâng quỳnh lại lần nữa xác định xà mẫu trình độ nguy hiểm thần mẫu nói rằng loại này thánh địa làm sao sẽ rất nhiều thánh địa là ngôi sao, trên trời ngã xuống thành, ngôi sao trên trời có lớn có nhỏ có tốt có xấu ngôi sao ngã xuống ở trên mặt đất rất ít đa số đều trong biển nhưng là nơi này hoàn cảnh đặc thù thời gian ở đây không có khái niệm đại gia có thể có vô hạn thời gian tăng lên tu vi trọng yếu vấn đề cơ bản đều hỏi rõ ràng đón lấy chính là mọi người nói chuyện phiếm thời gian giao lưu một hồi kinh nghiệm tu luyện cái gì điều này cũng làm cho là phổ thông ma âm xà ăn không ngon ma âm mãng không biết sinh trưởng chu kỳ không phải vậy dù cho là thần mẫu sùng vật vương quỳnh đều muốn lập tức đòi hỏi kỳ thực tu sĩ thông qua ăn uống thức ăn bình thường cũng là có thể thu được năng lượng bởi vì tiên thiên thân thể nguyên nhân tiêu hóa hấp thu so với người bình thường càng tốt hơn tây vương mẫu cổ quốc xà triệu dừng mưa trường bạch sơn cấm địa cửa đồng điếu này hai cái địa phương đều thuộc về hết sức đặc thù tồn tại cũng may hắn công pháp tu luyện đều là lấy công c h í n h ôn hòa làm chủ lúc này mới đến nay không xảy ra vấn đề gì không phải vậy xuất hiện tình huống thế nào vẫn đúng là khó nói các nơi trên thế giới khẳng định còn có thể có khác biệt địa phương có loại này thần kỳ tồn tại có điều vậy thì không phải vồng quỳnh bận tâm chỉ là thức ăn bình thường thu được năng lượng muốn tiết thủ tài nguyên tu luyện tới nói nhỏ rất nhiều lần t h ầ n mẫu vì thế vẫn còn ở nơi này thành lập quốc gia quốc gia này nhân số nhiều nhất thời điểm đạt đến hơn hai mươi vạn người thống trị phụ cận m ư ơ i mấy nước nhỏ tổng số người hơn trăm vạn nguyên lai chi mặt người ở tại bọn hắn cái này gọi là mặt người t ư ơ n g a có điều ý tứ gần như lúc trước còn vọng tưởng lưu lại bản tôn bản tôn không tính toán với bọn họ thu rồi chúng nó một triệu người d i ệ n ứng hơi thêm trừng phạt mà thôi thần mẫu nói rằng xa mẫu đặc thù tồn tại không ăn đồ vật cũng không có chuyện gì ăn nhiều còn muốn đẻ trứng trái lại phiền phước thần mẫu ý tứ cũng rất đơn giản đừng giết nàng sùng vật là được vì lẽ đó vương quỳnh đối với thần mẫu hỏi xem nơi này và cửa đồng điếu nơi như thế này coi lợi này rất nhiều sao những người này đều là cung dưỡng nơi này tu sĩ khi đó nơi này là bị thần mẫu thống trị c bên, bên trong gian đại là m dương sinh vật đối lập với nhân loại tới nói uy hiếp trình độ thẳng tắp giảm xuống mặt sau đến nữ tu sĩ cũng có số ít mấy vị có điều mới vừa rồi bị vồng quỳnh cho giết có thể nói hiện trường nữ giới tu sĩ đều là lúc trước thần mẫu người đương nhiên hiện tại cũng vậy có điều vương quỳnh vẫn là nói rằng bên ngoài sinh vật đều bị ta g i ế t sạch rồi xả mẫu ăn cái gì à? chỉ là vương quỳnh lúc này có chút thật không thiện đối với thần mẫu xin lỗi nói rằng thần mẫu khi ta tới không biết tình huống của nơi này bên ngoài ngoại trừ đầu kia đ ạ i x à còn lại sinh vật đều bị ta g i ế t sạch rồi xin lỗi tu luyện chuyện như vậy nói t r ắ n g ra chính là cùng thời gian thi chạy ở đây không có thời gian r à n g buộc tăng lên tu vi không khó vương q u n h không nghĩ đến xả mẫu còn có này đặc thù bản lĩnh căn bản là không cần ăn đồ ăn, ăn nhiều còn đẻ trứng sa mạc nơi sâu xa tình huống bản tôn không biết nghe nói bị một thị tộc nắm giữ mà có thể hình thành thánh địa thần châu trên mặt đất theo ta được biết có ba nơi ngoại trừ tôn giả nói tới nơi này và cửa đồng điếu chỉ có sa mạc nơi sâu xa có một nơi nhưng là không phát hiện cái kia đây đối với xã hội yên ổn là mất thăng bằng định nhân tố cửa đồng điếu nơi nào đã có người trông giữ nay xa triệu vũ h ư n quận định cũng sẽ ở đây xây dựng giám thị căn cứ bắt đầu thời điểm vương quỳnh là định đem đầu kia xà mẫu cũng giết nhưng là hiện tại không tốt ra tay xem long thần đem mặt luyện cóc long thần này khá tốt bởi vì không kinh nghiệm luyện chết hoặc luyện tản không phải là không có c ò những c ư a kia. qua thiếu Thông h cái cùng n tu sĩ người à y i a o l u Quỳnh cũng biết rất nhiều chuyện. Vông vào Vông vấn cũng Thiên bên trong đại dương, này、Bông、Quỳnh liền không có cách nào, bất quá vấn đề cũng không lớn. thạch cách có biết bất rơi đại rất đề l này không chỉ có để thần mẫu hết sức kỳ kỳ chỉ thần hết nhìn về phía hắn, những nhìn phía liền ngay cả những người còn Vông có sức cả để đều rất mẫu quái quái lại về về người này bởi vì các loại nguyên nhân cũng không có dấu làm của riêng vương quỳnh muốn biết cái gì bọn họ liền nói cái gì còn đặc biệt tưởng giải một phen những người còn lại đều là cảnh giới tiên tiên đối mặt người ta tấp nập quân đội tác dụng có hạn liền như vậy Quốc gia i bị d ệ thần có điều t mẫu quốc gia bị diệt sau đó nơi này bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân mới chậm dãi biến thành xà triệu rừng mưa bị nước t r ô n giấu lối vào đối với cảnh giới tiên thiên tu sĩ tôi nói không phải vấn đề gì chỉ là sau mở khu vực này địa lý biến động không thích hợp nhân loại sinh tồn nơi này không ai thành khu không người từ đó về sau liền không còn có người loại cung dưỡng thần mẫu bọn họ tu luyện mãi cho đến hiện tại t h á n h địa không gian lại không thể di động thần mẫu bọn họ cũng rất bất đắc dĩ thần mẫu thủ hạ cũng từng nỗ lực quá từ những chỗ khác thiên nhân loại đi đường tới đây sinh tồn chỉ là thần mẫu những n à y thủ hạ tuổi thọ không nhiều thời điểm không cách nào thời gian dài ở bên ngoài kinh doanh thiên đồ tới đây người chậm rãi liền tản đ cũng chính là ở đâu cái thời điểm thần mẫu bọn họ thông qua, qua lại thiên hạ lưu lại các loại manh mối hấp dẫn tu sĩ tới đây mục đích không cần nói cũng biết nhưng là theo thời đại mạn pháp giáng lâm thiên thiên tu sĩ càng ngày càng ít tu sĩ không tới sơn cùng thủy tận thời gian rất ít sẽ tới nơi tìm kiếm cơ duyên thần mẫu bọn họ lưu lại manh mối đúng là hấp dẫn đến không ít người chỉ là cơ bản đều là tuổi thọ sắp tới người tác dụng không lớn nơi này tình cảnh cũng là theo càng ngày càng kém mãi đến tận người nơi này không có ngoại giới cung dưỡng đ ỉ n h chỉ tu luyện chậm rãi nơi này sinh vật coi như biết đỉnh đầu có vô số sinh vật có thể ăn cũng ở không đánh qua tính toán ăn bao nhiêu ma âm xả là lượng lớn vấn đề này vậy sẽ phải xem xả m â u ý tứ đều là chính nó quy định vương quỳnh trong lòng kế hoạch tài nguyên tu luyện thu thập không thể ngừng đặc biệt là đối với hắn tự thân có tác dụng lớn hồ năng lượng kế hoạch càng thêm không thể ngừng trải qua thời gian dài thân thiện hỗ tán gẫu vương quỳnh bọn họ cũng là dự định rời đi làm pho tượng tháng ngày thật là thẻ nhạt thời gian dài mỗi một cái đề tài đều là rất trọng yếu những n à y thần mẫu cũng không biết đều là vị kia lão niên kim đăng kỳ bất lao tôn giả cùng một ít chiến tôn bọn họ tiếp xúc qua người có điều không có tham dự trong đó người cuối cùng cái kia gần ba trăm cảnh giới tiên thiên thi thể cũng tồn ở lại chỗ này có yêu cầu thời điểm vương quỳnh sẽ làm người thông báo thần mẫu bọn họ nuôi nấm n xà mẫu chiến tôn bọn họ tính toán gia tộc rất nhiều có dọn sạch đối phương gia tộc cũng có xem cựu môn như vậy thế lực đến nay vẫn không có thành công vì để n g ừ a vắng nhất vương quỳnh còn muốn cố ý lại lần nữa nhiều toại c h ấ n mấy tháng mới rời khỏi hiện nay tới nói tây vương mẫu cổ quốc cũng chỉ có thể toán sinh vật uy hiếp giải trừ nghiên cứu khoa học công tác còn chưa có bắt đầu thần mẫu thành lập quốc gia địa phương nói thật từ xưa đến nay mà nói nơi này đều không đúng cái rất dưỡng địa phương trải qua sự kiện lần này sau khi vương q u n h cũng nghĩ đến rất nhiều vì lẽ đó sự kiện lần này thu hoạch thuộc về chính ông quỳnh cái kia bộ phận hắn không có đang trao đổi thành điểm c ô n g hiến lại nói những n à y tài nguyên tu luyện trải qua ông quỳnh gia công tác dụng càng hiện ra chính là tiêu hao chút năng lượng mà thôi đám này vật tư thần mẫu bọn họ cho rằng là lượng lớn thế nhưng ở trong mắt ông quỳnh chỉ là một điểm vật tư mà thôi dù sao thời đại không giống nhịn chiến tôn hành động có một phần nguyên nhân chính là nhiều chế tạo dị biến l o à i người để bọn họ thật đi ra ngoài s i ê u tập tài nguyên phụ trợ chiến tôn mọi người tộc tu sĩ tu luyện cho tới nói những người này tại sao không ăn xả triệu bên trong rừng mưa ma âm sinh vật phổ thông ma âm xả ăn chút vẫn được ma âm mãng làm một chút cũng ăn không được vương quỳnh cũng đưa cho thần mẫu bọn họ một nhóm tài nguyên thành t i ể u lễ vật thần mẫu cho vương quỳnh một cái nàng cá nhân vật phẩm cũng không bí trọng chỉ là một cái tín vật có thể thông s u ố t tiến vào nơi này có điều đến đây ở đây cũng nhất định phải có lưu lại một vị cảnh giới tiên tiên lưu thủ cái này cũng là mấy năm gần đây chiến tôn bọn họ yên t ĩ n h nguyên nhân hiện tại ngoại giới làm gì đều đòi tiền mà bọn họ không có tiền chỗ này không lớn không gian đại gia lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bí mật gì Chính là thần mẫu không có chiến cũng thần không hỏi,、nếu、như thần mẫu hỏi, phòng nếu trừng tôn là mẫu mẫu sự ẽ không không không hắn ẩn giấu cái gì. Cho họ lĩnh họ ẩn nói bọn họ bản lĩnh cao cường, tại sao không trắng trận cấp đoạn, bọn gì. đối với cái tới tại bởi vì dấu cao cấp dám. sao s kiện sau khi kết thúc vương quỳnh không có trực tiếp về kinh đô mà là đi một chuyến vô danh sân trang những năm gần đây đúng là tình huống chuyển biến tốt nhưng là t à i nguyên cái gì đều cần tiền tài mua chế i n tôn mọi người cổ lão cách làm không dễ xài càng không cần phải nói di chuyển nhân khẩu cái gì đó là p h ạ m pháp là muốn bị thương tính tổng hợp giới so với vẫn còn rất cao những tương nguyên này cũng là giữ lại đương ra bên trong gốc gác thần mẫu người nơi này thật sự rất nghèo ngoại trừ số ít một nhân vật phẩm có giá trị vật phẩm đã sớm đổi thành tiền tài hoặc là di chuyển bách tính dùng hoặc là mua tài nguyên xã hội bây giờ không tiền nửa bước khó đi lấy này đạt đến lượng lớn chứng rắn cung cấp nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu cái này cũng là bồng quỳnh đưa tài nguyên một nguyên nhân khác đối với năng lượng nhận thức lần thứ hai tăng cao càng thêm đầy đủ địa biết được năng lượng đối với tu luyện giá tác dụng ngược lại không gian trang bị giàu có tài nguyên tu luyện liền ở lại bên người chính hắn là không dùng được không cần nhưng là người đứng bên cạnh hắn dùng đến lên a chỗ này thánh địa hiệu quả tuy rằng thần kỳ thế nhưng bởi vì có tiên thiên tu vi hạn chế tiến vào nơi này biến liền không trọng yếu như vậy tài nguyên tu luyện chẳng khác nào năng lượng năng lượng không riêng chính ông quỳnh cần người đứng bên cạnh hắn cũng cần hắn đời sau cũng cần này không thể coi thường không dám để cho quốc gia thế lực phát hiện bọn họ số lượng của bọn họ quá ít căn cứ bọn họ tự mình phân tích bọn họ căn bản không đấu lại xã hội hiện đại quốc gia thế lực thật sự coi canh giữ ở trong thánh địa khẩu xà mẫu là trang chi a tuy rằng xà mẫu vẫn luôn là trạng thái ngủ say thế nhưng muốn đi vào người nơi này hoặc các loại nếu như ăn lượng lớn ma âm xả hoặc là ăn nhìn ma âm mãng xà mẫu không chỉ sẽ không để cho nó tiến vào còn có thể hành hung cũng chính là từ đâu cái thời điểm bắt đầu chiến tôn bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía gia tộc có thể để bọn họ tốt nhất tiếp xúc chính là trộm mộ gia tộc tương tự với cựu môn loại gia tộc này cũng là tiến vào tính toán ở trong chỉ là gần trăm năm ngoại giới chiến loạn không ngừng tài nguyên không dễ thu thập vật tư thiếu thốn sau khi rời khỏi đây vương quỳnh cũng là m người ta chuẩn bị lượng lớn vật tư tự mình đưa đến thần mẫu bên này dù cho nắm giữ tín vật người ăn lượng lớn ma âm xả hoặc là ăn qua ma âm ã n g đều có thể thuận lợi qua lại nơi này d i biến loại người mặc kệ trước đây có hay không tu lệ qua chỉ cần dị biến liền không thể tu luyện vì lẽ đó chiến tôn bọn họ cũng không sợ những n à y dị biến loài người tư dùng siêu tập mà đến tài nguyên xa triệu rừng mưa phía dưới thế giới cụ thể số liệu tư liệu cũng đơn độc làm đường bị liệt vào tuyệt mật hồ sơ nhưng là t h ầ n mẫu bọn họ không tuyển thánh địa liền ở ngay đây ai cũng không có cách nào bởi vì mật phật đà xà số lượng có đủ thành lập một tòa hồ năng lượng vương quỳnh thành lập thật tân hồ năng lượng sau mới gặp kinh đô hiện tại đào tạo mật phật đà xà kỹ thuật đã rất nhuẩn n h ễ n đặc thù mỏ ngọc đá v ụ do bông ra hỗ trợ vận tải chỉ cần mật phật đà số lượng cái này chu kỳ bình quân ba năm khoảng chừng thời gian một lần hồ năng lượng thu hoạch chu kỳ rất dài tạm thời đối với v ông quỳnh không cái gì trợ giúp có điều cái này mật phật đà thành lập hồ năng lượng là v ông quỳnh sau đó trọng điểm năng lượng khởi nguồn v ông quỳnh rất coi trọng chương bốn trăm hai mươi hai ông tổ nhà họ v ông chương bốn trăm hai mươi hai ông tổ nhà họ v n g ông v n g ông quỳnh đoàn người trở lại kinh đô chỗ khác không đi đầu tiên là đi tới một chuyến v ông ra cũng chính là v ông ra bảng chi bảy mạch v ông tăng hải là v ông ra bảng chi bảy mạch thành lập người cũng coi như là cái này ông ra lão tổ tông về tình về lý ông tăng hải trở lại ngoại giới đều muốn đi xem xem cũng có thể đi xem xem đối với vương quỳnh đoàn người đến vương ra người nhưng là rất coi trọng phải biết những năm này vương quỳnh tới nơi này số lần có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay vương ra đón khách sảnh vương ra trọng yếu nhân viên đều tới đây buổi tiếp vương quỳnh đoàn người vương ra người cơ bản đều quen thuộc ngày hôm nay có một vị người mới tuy rằng số tuổi khá lớn đại gia cũng là nhìn m ặ t t ủ thế nhưng cũng không biết người kia là ai vương ra đón khách sảnh diện tích rất lớn so với loại cỡ lớn phòng họ không hề thua kém chủ yếu là vương ra tổng bộ chiếm diện tích cũng lớn dựa theo thành thị chuẩn hóa tiểu khu diện tích để tính không có nó m ư ơ i cái lớn cũng phải có tám cái trở lên diện tích to nhỏ Đây chỉ là k i người h đô t ổ n b này chỉ nếu n h chính là phạm g i nhân ý tứ ông quỳnh những năm này hành động đã sớm làm cho cả ông gia người bắt hắn cho thần hóa đối với tu luyện chỗ tốt trước đây toàn bộ ông gia cũng không phải toàn bộ tin tưởng chỉ có thể nói là một phần tiên tiên không thể nhục t h ú hổ là chính mình không biết bao nhiêu mang t ử t ô n bối vương quỳnh làm lại cũng chưa từng hỏi hắn đối với phương diện này một chút hứng thú đều không có vương quỳnh mở miệng nói vương tăng hải xã hội hiện đại như trước kia không giống nhau đang nói trải nghiệm của người dù sao đặc thù không tự mình trải qua ai cũng sẽ không tin đại gia c h ậ m dãi hiểu nhau đi điều này cũng không biết cách bao nhiêu lời nào có cái gì tình thân có thể nói lập tức bị chấn nói không ra lời cầu viện nhìn về phía vương quỳnh vị thiếu chủ này vương quỳnh cũng không khoanh tay đứng nhìn nhẹ nhàng khoát tay trở lại vương tăng hải khí thế liền tiêu tan vương gia cao t ầ n g nhưng là đều tự mình trải qua lão tổ tông v ông tăng hải lợi hại vương tăng hải nhìn những n à y tử tôn chẳng ra gì vẫn ở cái kia so sánh hoa hoa rất thiếu kiên nhẫn thả ra khí thế của tự thân tức giận nói một câu tử tôn chẳng ra gì tình huống bây giờ không giống bọn họ tận mắt thấy mấy trăm năm trước lão tổ tông vương gia bảng chi bảy mạch người sáng lập vương tăng hải có điều người nhà họ vương cũng gấp bận b i ể u đối với vương quỳnh cùng v ông tăng hải bồi lễ nói đương nhiên vương quỳnh vị thiếu chủ này càng lợi hại hơn nhưng là toàn bộ vương gia người có tính toán sáng sớm liền không đem vị thiếu chủ này toán người những người không ủng hộ tu luyện tộc nhân lúc này phản bội đặc biệt nhanh vương tăng hải đối với vương quỳnh tôn trọng n à y không có nghĩa là để mắt người khác chính mình tử tôn cũng không ngoại lệ đầu tiên nói chính là vương tăng hải vấn đề đại khái kể lể một hồi vương tăng hải còn lại tuổi thọ hiện nay tu vi đã một ít sau khi đột phá tình huống như là rất giống thế nhưng điều này cũng không dám nhất định xác nhận đây chính là bọn họ lao tổ tông A, này đều mấy trăm năm lao tổ tông làm sao có khả năng sống lâu như thế n à y cũng rất nhiều người cá nhân lợi ích không có liên lụy vì lẽ đó coi như biết rõ tu luyện có chỗ tốt bọn họ cũng sẽ không chống đỡ vương giản một câu nói lại làm cho người nhà họ vương như động đất giống như chấn động người nhà họ vông qua nhiều năm như vậy ở con đường tu hành trên đều đi lầm đường người tu luyện không chỉ ít tu vi còn thấp sao có thể chống lại v ông tăng hải tiên tiên đỉnh cao khi thế cơ linh người vội vàng chạy đi từ đường đem láo tổ tông chân dung chiếu xuống đến tiến hành hiện trường so sánh vông quỳnh cười cợt không phải rất lưu ý nói rằng không sao lần này chỉ là để cho các ngươi thấy một mặt đây là v ông tăng hải nguyện vọng hãn tuổi thọ không nhiều sau đó cần đi theo bên cạnh ta tu hành do đó đột phá mới được người nhà họ v h ô n g nhìn thấy ông tăng hải như vậy cũng biết việc này tám chín phần mười là thật sự chỉ là có một ít bọn họ không biết không biết thế nhưng dù cho là giải thích vương quỳnh cũng không thể đem t â y vương mẫu cổ quốc sự tỉnh toàn bộ nói cho bọn họ biết coi như là cùng tộc cũng không thể cuối cùng vương quỳnh đoàn người ở v ư n g gia ăn một bữa bữa tiệc lớn sau liền rời đi vương t ă n g hải là một cái vô cùng thủ nghi thức cổ xưa người cũng có thể nói là một cái rất gàn bướng người nghe thấy vương quỳnh lên tiếng vội vàng đứng dậy được rồi cái nghi thức cổ xưa cũng nói rằng vâng thiếu chủ là t ă n g hải lỗ mãng nhiều năm không xuất thế nhất thời còn chưa quen thuộc vương quỳnh bọn họ đi rồi toàn bộ v n g gia có thể nói thật lâu không thể bình tĩnh lại ngày hôm nay phát sinh một ít đối với bọn họ tới nói xung kích quá to lớn người nhà họ gông đối với lúc này trạng thái có chút mơ hồ không biết nên làm sao hỏi cũng không biết từ lâu hỏi rồi lại có rất nhiều vấn đề muốn hiểu rõ gấp cùng táo bón như thế khó chịu vương bình liền nói đơn giản như thế một câu liền không ở nói rồi ở đâu nhàn nhã uống trà hút xì gà tuất linh nhi nay còn có cân nhắc sao có một vị như vậy tu vi tộc nhân có thể để gia tộc mấy trăm nhiều năm một phần thâm hậu gấp g á c người nhà họ gông rất nhiều cho rằng vương bình như thế lợi hại thần nhân là trường hợp đặc biệt không nghĩ đến ngày hôm nay lại nhìn thấy một vị vẫn là chính mình lão tổ tông loại rung động này đó là tương đối lớn xin mời thiếu chủ lão tổ thứ lôi ta chờ kiến thức nông cạn mạ phạm thiếu chủ lão tổ thứ hai là liên quan với ông tăng hải ở thánh địa sự t ì n h chuyện này liền lấy một câu bí địa tình hình c h u n g còn giải thích chỗ đó bị tiếp quản để n g ừ a ông ra có mấy người nổi lên không nên có tâm tư vương tăng hải không nói gì vẻ mặt rất phức tạp không biết hồi ức cái gì vương tăng hải lão tổ mấy trăm năm trước lão tổ vương quỳnh cũng không làm khó bọn họ cho bọn họ giải thích một hồi chỉ ông tăng hải tự mình giải thích liền không cần nghĩ vương gia long trọng l ê n tiếp vương q u n h cũng không có quá để ý những n à y t ụ lễ làm ra sau khi cũng không khách sáo đốt một cái xị gà thưởng thức mấy cái chỉ trị ông t ă n g hải trực tiếp nói đùa gì thế lần này cho người nhà họ ông đều làm sẽ không còn có một phần không thể nói toàn bộ không tin tưởng tu luyện chỗ tốt chỉ là liên quan với tu luyện trả giá quá lớn hơn nữa chỉ có một số ít người có thể tu luyện liền một phần vạn cũng không bằng vâng g i a người không phải không tin tưởng ông quỳnh l ờ i nói mà l à n à y quá quỳ dị đối với một cái truyền thừa lâu đời gia tộc mà nói gia tộc gốc g á c càng nhiều càng thâm hậu cả gia tộc thành viên đều là được lợi như thế thiện mà đã thấy đạo lý tất cả mọi người đều hiểu vô cùng vâng ra cao tầng tối nay chưa c h ớ mắt vẫn ở mở gia tộc hội nghị niên thảo Chủ yếu là đ ống i với Lao Tổ t ô tăng, tăng, tăng hải công pháp tu luyện là đạo gia dưỡng sinh loại công pháp loại công pháp này công chính ôn hòa Quyết điểm c vâng rõ rõ ràng ràng tăng, tăng hải đối với ra sức vì nước cũng không dị nghị trước đây vì tài nguyên tu luyện hắn lại không phải không ra sức vì nước quá vương tăng hải tu luyện công phu là không giỏi chiến đấu thế nhưng chờ hắn đột phá đến kim đan kỳ lại kém cũng không phải cảnh giới tiên thiên có thể sánh được đối với vương tăng hải tài nguyên tu luyện vương quỳnh cũng chỉ là bao đột phá đến kim đan kỳ mà thôi cũng không thể vẫn nuôi hắn đi sau đó chính hắn tài nguyên tu luyện vẫn là cần chính hắn kiếm lời đối với vương tăng hải tu luyện quy hoạch vương quỳnh là dự định trước tiên lấy phổ thông tài nguyên tu luyện làm chủ vương quỳnh đặc thù tiên thiên chi khí là phụ xem trước một chút hiệu quả chủ yếu là chân chính tài nguyên tu luyện cơ bản đều là không thể tái sinh tài nguyên dù một điểm liền ít đi một chút tu luyện ban tiêu chuẩn quý Đặc cái c sự bộ 9 cái tiêu vương tăng hải năm đó cũng là bởi vì hắn tính toán tài nguyên cùng thời gian không đủ mới quyết định vân du thiên hạ thu thập tài nguyên vương tăng hải mấy trăm năm trước không phải không nghĩ tới loại này nếu như là một cái nước nhỏ cũng còn tốt điểm ở thánh địa cùng thần mẫu bọn họ giao lưu thời điểm thần mẫu bọn họ cũng đã từng nghe nói có tu sĩ chính là thành lập một cái quốc gia phụ trợ tu luyện mà đặc sự bộ tiêu chuẩn bắt đầu không có cảnh giới tiên tiên thời điểm có năm cái cung cấp tài nguyên tu luyện tiêu chuẩn hậu kỳ năm cái cảnh giới tiên tiên được rồi sau đó t đặc đặc hiện n g u y tu u nay trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học ghi chép vông kha là đối với tiên tiên h chi phí tỷ lệ lợi dụng cao nhất đạt đến chín mươi tám lần nhiều đừng nói vông tăng hải lúc đó cũng không lớn gia tộc chính là một phương chư hầu thế lực cũng không thể toàn lực chống đỡ một người như thế tu luyện vương tăng hải đây là đột nhiên nhớ tới trong thánh địa các vị đạo hưu bọn họ cũng không có chính mình số may như vậy đi đến tu luyện ban tài nguyên tu luyện đều là do phía sau thế lực cung cấp dù cho là không thích hợp người tu luyện đều có thể mạnh mẽ phụ trợ tu luyện chỉ có điều tăng cường bội số cũng là thấp nhất mười tăng gấp b ộ i bức h ắ n biết trong thánh địa rất nhiều người không phải thu thập không tới tài nguyên mà là thời gian không đủ thời gian mới là quan trọng nhất tu luyện ban chủ yếu tác dụng nói trắng ra chính là vương quỳnh cung cấp tự thân đặc thù tiên tiên chi phí gia tốc đại gia tốc độ tu luyện hoặc là thỉnh giáo một ít tu luyện vấn đề đặc sự bộ tiêu chuẩn cùng với những cái khác tiêu chuẩn không giống nhau bất kể là chính v ông của người n vẫn là tân nguyệt quán cơm hoặc là v ông gia vương tăng hải lúc này vừa nhìn về phía v ông quỳnh nghĩ thầm thiếu chủ năng lực quá mạnh mẽ người nhà họ v h ô n g trải qua trong đêm thương thảo cũng quyết sách h ả o đối v ông tăng hải quá nhiều sáng sớm ngày thứ hai liền dẫn người đi đến v ông quỳnh nhà tân nguyệt quán cơm hai cái tiêu chuẩn vương g i a bốn cái tiêu chuẩn còn lại chín cái tiêu chuẩn là đặc sự bộ vương quỳnh cũng ở trong lòng tính toán quá nếu như tất cả thuận lợi lời nói vật tư sung túc tư chất tốt tu vi cao chút cũng không khó có những ngày vật tư chống đỡ hắn tu luyện đại nạn thời gian không phải là không có khả năng phổ thang kim nam kỳ lần này tây vương mẫu cổ quốc trải qua cho vương quỳnh mang đến cảm tưởng rất nhiều tuy rằng chính mình có chút tài nguyên cung dưỡng người nhà bằng hữu cảnh giới tiên tiên không có vấn đề vương quỳnh hai bên cha mẹ tu luyện đến tiên tiên chính là có càng nhiều thời gian dung o ạ n anh tử tu luyện đến tiên tiên chính là có thể cùng vương quỳnh sớm một chút có con của chính mình ba mươi trong đám người mỗi người đều có tu luyện đến tiên tiên lý do chỉ có loại này có tiền tài có thể mua được phổ thông tài nguyên mới là hiện tại tu luyện người tiêu hao chủ lưu vì lẽ đó tu luyện ban tiêu chuẩn ở đặc sự bộ nơi nào là rất ít người có thể tu luyện trường cái trò này người nhà họ v ô n g nhưng là môn thanh vô cùng bởi vì vô danh sơn trang chính là làm như vậy chỉ là trước đây niên đại nhân loại sinh sản cũng không có hiện đại như thế phát đ ạ t căn bản là thu thập không tới đây sao nhiều tài nguyên phụ trợ tu luyện cái này cũng l à v ông kha tu luyện thời gian ngắn lại không quá khắc khổ chăm chú tu luyện tu vi còn cao như vậy nguyên nhân loại này cấp bậc đồ ăn dinh dưỡng phong phú dù n g lâu dài đối với người bình thường có rất nhiều chỗ tốt đối với tu luyện g i ả tới nói cung cấp năng lượng cũng so với bình thường đồ ăn muốn cao hơn rất nhiều lại nói tuổi thọ dài ra du lịch thời gian càng thêm dài ra nay không có gì hay xoan suýt vương quỳnh tiên tiên chi k h í cụ thể tăng cường trình độ không cách nào xác định cụ thể trị số cây này mỗi cái tu luyện giả tình huống cụ thể có quan hệ người nhà họ bông không chỉ chuẩn bị lượng lớn vật tư còn mang đến hai cái chuyên nghiệp nấu nướng đoàn đội cái này đoàn đội chủ yếu là lấy dược thiện làm chủ phụ trợ tu luyện giả tu luyện vương quỳnh làm lại không cho là vĩnh c ử u trường sinh chính là chuyện tốt có điều vạn sự vẫn là sớm chuẩn bị điểm tốt đương nhiên chủ yếu nhất chính là có vương quỳnh người như vậy trợ giúp mới được không phải vậy hết thể đều là nói xong mà phổ thông tài nguyên tu luyện là phản vật là có thể tái sinh vương q u n h muốn phụ trợ ông tăng hải tu luyện sự cũng không phải bí mật gì căn cứ một con cựu cũng là cản một đám cựu cũng là thả nguyên tắc vương quỳnh tu luyện ban lại lần nữa mở ra nhưng là tiên tiên sau khi cái kia nếu như đến thời điểm có người không sống đủ hiếm thấy đi thánh địa tồn phòng giam nhỏ phổ thông tài nguyên tu luyện chỉ chính là một ít hạng nhất đồ ăn tỷ như năm a cấp các loại đồ ăn vương quỳnh tu luyện ban quy định nhân số là ba mươi người lần này tu luyện ban vương quỳnh đem ở ngoại địa du lịch hai bên gia tộc cũng gọi trở về phụ trợ ba mươi người tu luyện cũng không chiếm cứ vương quỳnh bao nhiêu thời gian hắn phần lớn thời gian hay là dùng với nghiên cứu mình thích sự tỉnh tỷ tỉ như luyện khí luyện đan cái gì lần này tây vương mẫu cổ cốc thu hoạch lượng lớn cảnh giới tiên tiên ma âm mãng luyện đ a n chủ yếu vậy thì có cho tới cái khác phụ trợ trung thảo dược xã hội hiện đại tuy rằng không có cổ đại những người hoang dại trung thảo dược dược tính đại thế nhưng hiện đại khoa học kỹ thuật có thể tinh luyện a có hiện đại khoa học kỹ thuật trợ giúp hiệu quả gần như 424, tu luyện ra an, 424, tu luyện ra từ khi nhiều bên thế lực biết năm a cấp nguyên liệu nấu ăn có thể làm tài nguyên tu luyện sử dụng sau vốn là có giá trị không nhỏ năm a cấp nguyên liệu nấu ăn giá trị lại lần nữa tăng cao không ít có điều ảnh hưởng cũng không lớn dù sao biết đến thế lực tương đối、ý. hơn nữa coi như thế lực khác biết cũng vô dụng không ở vương quỳnh tu luyện r a tốc ban tu luyện năm a cấp nguyên liệu nấu ăn đối với tu luyện giả tác dụng cũng sẽ không tăng mạnh bao nhiêu thế nhưng ở cống hiến bảng hối nói trên năm a cấp nguyên liệu nấu ăn cũng bị xếp vào hối nói danh sách giá cả so với bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều xem như là một loại may mắn lợi vương quỳnh bên này người tài nguyên tu luyện vương gia tân nguyện quán cơm còn có đặc sự bộ đều sẽ cung cấp một phần chỉ bất quá bọn hắn cung cấp đều chỉ là một phần nhỏ đầu to vẫn là vương q u n h dùng chính mình điểm cống hiến hối nói đặc sự bộ thành viên bất kể là cảnh giới tiên vẫn không có tiên tiên h đang tu luyện ban đều không biết tu luyện thời gian quá dài dù cho là năm a cấp nguyên liệu nấu ăn tiêu hao cũng không phải người bình thường có thể tiêu hao lên tu luyện giả cường độ tu luyện cao vậy thì là một cái động không đ ấ y thật giống thiêm bao nhiêu mãi mãi cũng tiêm h bất mãn như thế này khá tốt bởi vì có b ô n g quỳnh tồn tại năm a cấp nguyên liệu nấu ăn bị xếp vào tài nguyên tu luyện b ô n g quỳnh mặc kệ ai tới đều là đối xử bình đẳng hắn chỉ để ý phụ trợ tu luyện mặc kệ cái khác cũng không ai dám quấy dối hắn chỉ là sau đó tiểu ca trương khởi linh ở vông quỳnh ủng hộ đột phá cảnh giới tiên tiên vị này quân bộ ứng viên tài nguyên tu luyện bị ép đình chỉ. khiến cho hắn đột phá cảnh giới tiên thiên thời gian tốn nhiều mấy năm vị này quân bộ cảnh giới tiên thiên gọi lý á quân nhìn danh t ự này liền biết hắn khẳng định lạc hậu người một bước nếu như hắn gọi lý quán quân không chừng năm đó hắn chính là nhóm đầu tiên đột phá cảnh giới tiên thiên ở thánh địa thời điểm hắn cùng các vị đạo hữu giao lưu hắn cũng biết cõi đời này không có cái gọi là vĩnh cựu trường sinh trường sinh chỉ là so ra trước đây tu luyện giả ngoại trừ chút ít hy hữu tài nguyên tu luyện liền hay thế tài nguyên đều không có như vậy ba năm qua đi căn cứ mỗi cái tu sĩ không giống đối lập trường sinh cũng là có chừng mực cái gì tu vi đột phá không ổn định à, cảm thấy nơi đó còn chưa đủ viên mãn à, nơi đó nơi đó không đủ à. lúc đó lý a quân sau khi đột phá lấy các loại lý do vô vạ này không đi tiếp tục tu luyện cũng nhờ có hắn không quyết định không phải vậy vậy sẽ có mặt sau kỳ ngộ gặp phải vương quỳnh đối với vương tăng hải tới nói chính là cơ may của hắn cơ may to lớn thế nhưng vương tăng hải cho rằng như vậy sống sót hắn liền rất thỏa mãn vương quỳnh hiện tại tu luyện chủ yếu là xem năng lượng nếu là có lượng lớn năng lượng tình huống hắn đương nhiên sẽ chủ động tu luyện hơn nữa hắn vẫn là quân bộ một vị duy nhất cảnh giới tiên tiên sau đó tiền đồ căn bản là không cần lo lắng hiện tại lý á quân trong lòng cũng là rất xinh đẹp kỳ thực vương tăng hải ở thánh địa thời điểm đối với chính mình theo đuổi cái gọi là trường sinh cũng đã đã thấy ra chỉ là không cam lòng mà thôi vẫn không quyết định kết thúc tính mạng của chính mình vương tăng hải tự nhận là vận may của chính mình to tốt h ắ n trường sinh phần cuối là kim nam kỳ chỉ cần đột phá đến kim nam kỳ 500 năm trăm n ă m hơn tuổi thọ hắn đ ờ i này thấy đủ tân nguyện quán cơm cùng ông ra tiêu chuẩn chính bọn hắn nhà nhưng là quý giá vô cùng nội bộ tranh đoạt đều rất kịch liệt căn bản là không cần nghĩ đối ngoại vương quỳnh tu vi tăng lên không cao thế nhưng người khắc liền không giống vương quỳnh đột phá đến nguyên a n kỳ nhanh năm năm đến nay tu vi còn ở nguyên anh kỳ sơ kỳ tầng thứ nhất không phải hắn không muốn tu luyện mà là hắn không dám tu luyện nguyên nhân chính là năng lượng không đủ phần lớn tu sĩ tu luyện đến cảnh giới tiên tiên chính là bọn họ trường sinh phần cuối v ư ơ n g bình mỗi ngày nghiên cứu chính mình cảm thấy hứng thú sự tu luyện ban người mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện ở trong mắt hắn trong thánh địa pho tượng sinh hoạt cái kia vốn là không phải sống sót đó là sinh mệnh bị đông lại bình thường là pho tượng đối với người khác các loại thuyết pháp hắn đều làm đối phương là đố kỵ điểm này hắn đại khí rất tùy tiện người khác làm sao đố kỵ chính mình cũng cảnh giới tiên tiên còn không cho người khác đấu kỵ một chứ làm người như thế khó đúng không lý á quân đột phá thời điểm là tu luyện ban mở ra năm thứ hai cuối năm đừng xem tu luyện tiêu hao như thế cao nhưng là rất nhiều người muốn vào tu luyện ban còn không vào được cái kia vương tăng hải tâm tình bây giờ rất là mỹ lệ nhiều năm nguyện vọng rốt c ụ c muốn thực hiện tâm tình làm sao sẽ không đẹp đẽ vương tăng hải hiện tại đã cảnh giới tiên tiên viên mãn gần nhất đang đợi thời cơ đột phá đột phá tới cảnh giới tiên tiên này ba năm có ba vị có thể tìm không thể tìm lý do cũng làm cho lý á quân tìm khắp nơi cuối cùng quân bộ cao tầng thực sự là không nhìn nổi tự mình tới bắt hắn lúc này mới đem lý á quân bắt đi sau đó thời kỳ chính là như thế bình thản quá khứ ngoại trừ mấy năm qua vương tăng hải tăng lên đến tu luyện ban đông đảo tu luyện giả đều có sự khác biệt trình độ tăng cao hiện tại vương gia chỉ cảm thấy tiêu chuẩn ít sẽ không cảm thấy tiêu chuẩn nhiều vương kha t h ả i phượng còn có một vị là người của q u â n bộ c h í n h là năm đó vị kia bị mặt trên kế hoạch năm vị cảnh giới tiên thiên ứng viên n à y ba từ năm đó vương quỳnh bản thân tu vi tăng cao không lớn đều nhờ tự động tu luyện thời gian dài như vậy vương quỳnh không có một lần chủ động tu luyện qua cho nên nói tu luyện chuyện như vậy thật không phải người bình thường có thể tu luyện lên đương nhiên đây là bọn hắn bình thường đùa dỡn thời điểm nói có điều lý á quân đối với những thứ này căn bản là không để ý ngược lại hắn hiện tại đã đột phá cảnh giới tiên thiên dù sao đột phá kim đan kỳ sau khi dựa theo tình huống bây giờ để tính hắn tu vi ở sau này nằm tháng bên trong vẫn có tăng trưởng chỉ cần tu vi tăng trưởng tuổi thọ liền sẽ phạm vi nhỏ tăng lên tuy rằng không có đột phá tăng lên cao như vậy dựa theo ông tăng h ả i bản thân tuổi thọ để tính chỉ cần đột phá kim đan kỳ hắn còn có ba trăm năm khoảng t r ư ờ n g trái phải tuổi thọ có thể sống vông ra gia tộc nhân số quá nhiều truyền thừa đủ lâu toàn lực trợ giút số ít tu luyện giả vẫn là không thành vấn đề nhưng là tình huống bây giờ vương quỳnh cảm giác mình năng lượng dự trữ có thể quanh năm duy trì tự thân tiêu hao là tốt lắm rồi hàng năm gần tám tỷ năng lượng đơn vị tiêu hao không phải là đồ dỡn tân n g u y ệ t quán cơm hai cái tiêu chuẩn vẫn có thể chịu đựng nếu như nhiều hơn nữa mấy cái dù cho là tân n g u y ệ t quán cơm ở có của cải thời gian dài cũng chịu đựng không được cũng chính là đặc sự bộ chín cái tiêu chuẩn ở nhất định trong vòng tròn có trao đổi tu luyện giả tu luyện cơ bản đều dựa vào tự nhiên sinh trường ngẫm lại liền cảm thấy đáng thương lý á quân rất không muốn rời đi nơi này vương q u n h tu luyện ban rất nhiều tốc gấp mấy chục lần tốc độ tu luyện chỉ cần là người tu luyện đều có thể cảm giác được rõ rệt thực lực bản thân mỗi ngày tăng cao cặp đôi này mỗi người đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng chớ đừng nói chi là người của quân bộ người của quân bộ đối với loại này tăng cao thực lực cơ hội so với sói nhìn thấy thịt còn k h u ế t đại nhưng là quân bộ nhiều người như vậy đang tu luyện ban chỉ có một cái thời gian dài tiêu chuẩn này vẫn là quân bộ phí đi sức châu bò ở đặc sự bộ làm ra có thể tưởng tượng được cái này tiêu chuẩn quý giá trình độ lý á quân sau khi đột phá còn mặt dày mày dạn chiếm cái này quý giá tiêu chuẩn nhận người hận trình độ có thể tưởng tượng được liền ngay cả cao tầng đều nhìn không được tự mình tới bắt ngay lúc đó tình cảnh tương đương có hỉ cảm chương bốn trăm hai mươi lăm mọi người tăng lên chương bốn trăm hai mươi lăm mọi người tăng lên lý á quân tình huống kỳ thực đại gia vẫn tương đối lý giải đang tu luyện ban tháng ngày mỗi ngày đều có thể cảm giác thực lực bản thân tăng lên loại này cảm giác không chỉ khiến người ta mê mội trong đó còn rất nghiện nếu như tình huống cho phép lời nói đại gia hận không thể vẫn ở đây sinh hoạt đối với ông kha đột phá cảnh giới thiên, thiên không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ quái đều cho rằng chuyện đương nhiên. vông kha u y không muốn không muốn, năm thứ nhất quá khứ liền đột phá cảnh giới tiên tiên sau khi đột phá muốn đi ra ngoài chơi không muốn tại đây tiếp tục tu luyện vẫn là vông quỳnh tự mình rụ rỗ mới lưu lại tiếp tục tu luyện nay cung lý a quân tình muốn vừa vặn ngược lại loại này tương phản để rất nhiều người đều cảm giác không tốt đều là một bộ bảo bào trong lòng khổ thế nhưng bảo bào không nói vẻ mặt thải phượng có thể đột phá cảnh giới tiên tiên đó là trước đây cựu phượng được cảnh giới tiên thiên ứng viên mặt trên ban phát tài nguyên cựu phượng cố ý để cho thải phượng lúc đó mặt trên ban phát tài nguyên tu luyện là dựa theo ở tình huống bình thường phổ thăng cảnh giới tiên thiên ban phát chủ yếu là dù cho có tiền đều không nhất định mua được đầy đủ tài nguyên tu luyện lại nói mỗi ngày tu luyện tài nguyên cũng không đủ à mỗi cái phương diện đều cần chậm rãi mới được đương nhiên nếu là có vô số tài nguyên tu luyện ngạch đập cho nói vẫn có cơ hội tiếp tục đột phá dù cho là hương q u n h cùng anh tử để bọn họ đem chính mình nàng dâu mang đến đồng thời tu luyện bọ chính là không mang theo thực sự đối phó có điều đi tới liền nói chờ cảnh giới tiên tiên sau này hay nói mà hương quỳnh mọi người trong nhà đương nhiên chỉ chính là hương quỳnh hai bên cha mẹ cùng ông kha thả i chân bọn họ vừa nghe nghỉ cao hứng không được vội vàng thu thập hành lý dự định tổ đoàn đi ra ngoài du lịch khỏe mạnh chơi bởi một phen ngẫm lại cũng là ta mọi người là ngươi còn muốn cái gì kha á tiểu ca trương khởi linh cùng bọn họ không giống nhau tiểu ca trương khởi linh đến nay cũng không có kết hôn dự định hắn cũng sáng tỏ nói rồi không muốn kết hôn muốn trẻ con này với hắn khi còn bé trải qua có quan hệ đại gia cũng không tiện nói gì v ông quỳnh cũng biết ý nghĩ của bọn họ liền không có ở cưỡng cầu cái gì nay cùng học sinh nghe được nghỉ phản ứng tương tự lẽ nào đây chính là học r ố t cùng học bá khác nhau đương nhiên mỗi ngày đều gặp có tương đương một phần thời gian đại gia là dùng để ăn uống mỗi người đều càng nhiều càng tốt ăn vì lẽ đó không tồn tại ý tốt gì t ừ thật không tiện cái gì ngoại trừ v ông quỳnh các thân nhân khả năng liền hắn sử dụng v ông quỳnh tài nguyên kiên cường nhất tiểu ca trương khởi linh đang tu luyện phương diện này ý nghĩ cùng người khác không giống hắn từ khi tu luyện sau đó liền dự định đợi này đem mình bán cho ông q u n h mỗi người theo đổi không giống nhau nên để bọn họ mình lựa chọn nhanh chóng tu luyện đột phá cũng thật có nhiều thời gian hơn để mọi người trong nhà mình làm lựa chọn đang tu luyện ban ăn nhiều không sợ ăn mập cũng không sợ tiêu hóa không được ăn nhiều chỉ có thể đổi lấy càng nhiều tu luyện năng lượng tu luyện ban tiêu hao tài nguyên nhiều nhất chính là vương tăng hải vương tăng hải một người đỉnh mười mấy tu luyện giả tiêu hao hậu kỳ thải phượng tu luyện cũng là ở cựu phượng trợ giúp dưới thải phượng mới có thể nhanh mọi người một bước phổ thăng cảnh giới tiên tiên h một cái không có tư chất tu luyện người tu luyện đột phá tới cảnh giới tiên thiên tiêu hao tài nguyên đều đủ bồi dưỡng được mấy có tư chất tu luyện người đột phá tới tiên thiên khi đó chính là cửa đồng điếu sự kiện thời kỳ. có bông quỳnh tồn tại lúc này mới để cựu phượng còn lại rất nhiều tài nguyên cựu phượng cũng không lãng phí toàn bộ cho thải phượng cái này cũng là lão hổ t u y ế n béo giang vàng a khuê a hùng a hổ chờ sáu người dù cho kết hôn cũng không nói để chính mình nàng dâu tu luyện sự tỉnh nếu như người này một đời chỉ tu luyện lời nói vậy người này sinh cũng quá vô vị tư chất không được có điều kiện còn chưa nỗ lực tu luyện đã nghĩ đi chơi làm ba năm lâu g i ả i tu luyện ban ngày hôm nay nghỉ còn lúc nào ở bắt đầu vậy thì khó nói cái này cũng là lão hổ mọi người không để cho mình nàng dâu đến tu luyện nguyên nhân chính mình không tư chất chính mình nàng dâu cũng không tư chất tu luyện sao được đến chơi phi cái kia cái này cũng là vâng quỳnh khá là nóng lòng để người nhà tu luyện nguyên nhân phải biết trước đây vâng quỳnh chỉ là dự định để mọi người trong nhà đột phá cảnh giới tiên thiên là được nhưng là từ khi đi qua thánh địa sau khi ý nghĩ bắt đầu thay đổi vâng quỳnh cảm thấy đến thời gian lại gấp cũng không thể vẫn tu luyện nhân sinh ngoại trừ tu luyện còn có sinh hoạt có thể nói dựa cả và vâng quỳnh tài nguyên n g ạ n h đập ra đến tu vi này mười hai tượng người đột phá cảnh giới tiên thiên, vẫn là phải cần một khoảng thời gian phú hào bình thường toàn bộ dòng dõi cũng không đủ một người tu luyện tiền tài đang tu luyện phương diện này chỉ là một con số tu luyện ban một kỳ nghỉ những người còn lại đều không nỡ lòng bỏ rời đi quyền luyến không lớn cựu phượng cùng thải phượng là sinh đôi tìm hội từ nhỏ đến lớn cảm tình là tốt rồi thật đến không phân ngươi ta trình độ người khác có thể không tình huống như thế thời gian còn lại đều là chính mình tu luyện cơ bản mọi người đều là liên hệ kỹ xảo chiến đấu có điều không có tư chất tu luyện người tu luyện hạn mức tối đa vẫn có cơ bản cảnh giới tiên thiên cũng chính là đến cùng ở đây tu luyện càng cao người ăn càng nhiều tư chất tu luyện người càng tốt hơn ở tiên thiên chi khí phụ trợ dưới tiêu hao càng nhanh đây là phần lớn người cái nhìn có điều v ông quỳnh cảm thấy đến như vậy rất tốt v ông quỳnh vẫn cho rằng tu luyện được đến càng nhiều t ộ i thọ liền nên càng tốt hơn trải nghiệm cuộc sống t hưởng thụ sinh hoạt không phải vậy cố gắng như vậy tu luyện vì cái gì kỳ thực tu luyện ban v ông quỳnh mỗi ngày chỉ là phụ trợ đại gia tu luyện một canh giờ mà thôi cho mỗi người dựa theo cá nhân không giống đưa vào khác nhau tiên tiên chi khí những người này tiêu hao tài nguyên xem người khác đau lòng không n ớ t thế nhưng cũng không dám nói gì dù sao đây là người ta chuyện của chính mình từ tu luyện bắt đầu mãi cho đến cảnh giới tiên tiên tiêu hao tài nguyên nếu như theo ấn hiện đại tiền tài đến tính toán lời nói là lấy ước làm đơn vị tính toán tài nguyên tu luyện quý giá tiêu hao lại lớn chính mình dùng cũng không đủ nào có g i à u có chống đỡ người khác sử dụng lão hổ chờ sáu người còn có vông quỳnh hai bên cha mẹ còn muốn tính cả anh tử cùng thái phượng những người này là không có cái gì tư chất tu luyện không phải bọn họ không yêu chính mình nàng dâu mà là chính bọn hắn đều dựa vào vông quỳnh trợ giúp tu luyện cái kia ở để vông quỳnh trợ giúp bọn họ nàng dâu tu luyện bọn họ thực sự là không làm được chuyện này vông q u n h cũng tính toán quá lấy chính mình năng lực trợ giúp mọi người trong nhà đột phá kim đan kỳ vẫn là có thể chính là nhân số có thêm dường như khó làm có điều cái kia đều là chuyện sau này không phải mỗi người đều yêu thích sống lâu lâu vông gia coi như toàn bộ có thể người tu luyện tới đây tu luyện tiêu hao cũng không vông tăng h ả i một người tiêu hao nhiều lắm này ba năm vông tăng hải tu luyện tiêu hao làm cho cả vông già cũng không tốt bắt đầu còn cắn răng cứng rắn chống đỡ hậu kỳ liền không xong rồi nhà địa chủ cũng không có nhiều như vậy lương thực dư à. cuối cùng vẫn là vương quỳnh trợ giúp tài nguyên tu luyện lúc này mới không để v ư n g tăng hải tài nguyên tu luyện thiếu chương bốn t r ư ơ vương q u n h tiến bộ chương bốn vương q u n h tiến bộ vương tăng hải biết tu luyện là rất tiêu hao tài nguyên cho nên lúc đó ở thánh địa vương quỳnh đáp ứng trợ giúp hắn phổ thăng tu luyện thời điểm hắn mới gặp kích động như vậy cũng chính là vương quỳnh tu vi đủ cao không phải vậy vương tăng hải vẫn đúng là không tin tưởng hắn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện trợ giúp chính mình từ thánh địa sau khi ra ngoài vương tăng hải cũng vẫn nhìn đã phát sinh tất cả vương tăng hải cũng không nghĩ tới hắn năm đó sáng tạo bông ra bảng chi bảy mạch bây giờ có thể vì hắn cung cấp nhiều như vậy tài nguyên tu luyện vương tăng hải làm lại liền không nghĩ tới tài nguyên tu lợi sự vẫn dựa vào người khác chỉ là hiện tại hắn thực sự là thời gian không nhiều không cách có đối với vương quỳnh vương tăng hải ý nghĩ cùng tiểu ca trương khởi linh gần như sau này đều lấy vương quỳnh làm chủ vương ra nhiều năm nghiên cứu ra huyết mạch tục mượn chi pháp không tính ở bên trong có thể kỹ thuật không đạt đến sau đó liền không nói được rồi trang bị giày đây là mọi người thương lượng lựa chọn tốt nhất mọi người đều thuộc về công tác giã o ọ i người có một đôi thật giày phụ trợ hiệu quả kia là sử dụng tốt nhất tu luyện đan dược đúng là chưa cho bởi vì v ông kha muốn tu luyện trực tiếp tìm v ông quỳnh là được chỉ cần không phải tu luyện cùng ai cũng không muốn mỗi ngày chỉ tu luyện thời gian dài ai cũng không chịu được có nhằm vào hình đan dược phụ trợ có thể đề cao tu luyện tốc độ tiết kiệm lượng lớn thời gian tu luyện để mọi người trong nhà càng tốt hơn hưởng thụ sinh hoạt tu luyện ban tổ chức này ba năm mọi người tu vi đều là hoặc nhiều hoặc ít tăng cao ông q u n h bản thân tu luyện tăng lên không lớn thế nhưng những phương diện khác thu hoạch nhưng là không ít vâng kha là này ba từ năm đó tu luyện ban cái thứ nhất đột phá cảnh giới tiên tiên h nhưng là cái cuối cùng lĩnh đến trang bị không gian trang bị độ khó luyện chế cũng không cao chủ yếu là vật liệu hy hi hữu hắn phần lớn thời gian đều là dùng cho nghiên cứu luyện đan cùng luyện khí luyện khí phương diện cơ bản bảo đảm mỗi cái cảnh giới tiên thiên hai kiện vũ khí trang bị nhu cầu vâng quỳnh có thể nói vì cái này em gái ruột mỗi cái phương diện đều làm được c ặ c điểm hắn vì chính mình luyện chế trang bị đều không như thế để tâm này ba từ năm đó có thể nói luyện khí dùng vâng q u n h phần lớn thời gian ngoài ra không gian trang bị đều có hai kiện một cái là dây chuyển một cái là nhẫn còn đều là có đặc thù đặc tính không gian trang bị liền số lượng này có thể tưởng tượng được pháp tu ít ỏi thế nhưng pháp tu tác dụng cũng là rất lớn vông kha không gian dây chuyển chỉ có ba mươi lập phương to nhỏ thế nhưng không gian này dây chuyển có dưỡng thần đặc tính vị thuốc chính chỉ chính là tiên thiên cấp bậc sinh vật huyết đủ, phụ trợ một ít trung thảo dược tuy rằng xã hội hiện đại không có nhiều như vậy hoang dại trung thảo dược cá nhân huyết mạch cái này cũng là hiện nay đã biết đang tu luyện trên tốc độ có thể cùng pháp tu ganh đua cao thấp tồn tại chủ yếu là dùng cho cảnh giới tiên thiên sau đó dùng cảnh giới tiên thiên sau đó tu luyện tiêu hao tài nguyên càng nhiều gia tộc là tiên dòng chính là chủ điều này cũng làm cho là vương quỳnh trải qua kim tự tháp quốc thời gian thời điểm theo thế giới năng lực giả lông c ử u mới gặp có như thế nhiều không gian vật liệu vương kha không gian trang bị không gian cũng không lớn vương quỳnh không có tuyển không gian đại mà là tuyển chọn tính tốt đẹp không phải vậy coi như vương quỳnh có này luyện khí kỹ thuật cũng không có nhiều tài liệu như vậy cung cấp lựa chọn khác vương kha cảnh giới tiên tiên sau trang bị đó là từ trên xuống dưới từ trong đến ngoài vương quỳnh sắp xếp rõ rõ rằng rằng so với hắn chính mình cũng đầy đủ hết mỗi cái cảnh giới tiên tiên cơ bản đều là lựa chọn một món vũ khí một đôi giày bạch hồ đội hộ vệ thành viên cơ bản không ra ngoài nhiệm vụ. bọn họ đều là lấy công tác hộ vệ làm chủ có thể p h á p tu người nói là một phần ngàn vạn cũng không quá đáng quá hy hi hữu vông kha nắm giữ toàn bộ trang bị không nói vũ khí không chỉ có một đôi găng tay còn có một cái hàng kiếm cho tới vông kha trang bị vậy thì đừng nói cái gì cảnh giới tiên thiên hai kiện vũ khí trang bị lựa chọn chuyện này căn bản là không ý nghĩa long thần cuối cùng nhu cầu vũ khí là một cái cây quặn tăng cường hắn hàn thuộc tính phát huy vông kha nhưng là vông quỳnh duy nhất em gái ruột từ nhỏ sùng đến đại t ồ tại làm sao có khả năng có hai kiện vũ khí trang bị loại này lựa chọn vông q u n h bên này người cũng chỉ có ông quỳnh một người là p h á p tu hắn vẫn là p h á p thể song tu có điều những đan dược này hắn đều không lấy ra sử dụng những đan dược này hắn cũng không phải vì chính mình luyện chế chính là người nhà luyện chế nhưng là xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt ta có thể nhân công nuôi trồng nhằm vào chế thuốc cần thiết nguyên tố tiến hành tinh luyện long thần là tu luyện giả bên trong số ít p h á p tu bất kể là đặc sự bộ vẫn là cái khác bộ ngành liên quan tu luyện giả đều là lấy thể tu vi chủ p h á p tu cơ bản đều có đặc thù năng lượng công kích chỉ cần năng lượng sung túc tốc độ tu luyện càng là nhanh vô cùng đây là cổ nhân ý nghĩ mấy trăm năm đều quen thuộc thành tự nhiên loại ý nghĩ này sâu sắc khắc vào cá nhân trong đầu này ba năm thời gian vương quỳnh không tu luyện phụ trợ mọi người tu luyện cũng phế không mất bao nhiêu thời gian hiện tại luyện chế đan dược so với trước đây muốn đối lập đơn giản rất nhiều chỉ cần có vị thuốc chính còn lại không là vấn đề nanh sói thủ lĩnh đầu sói tuyển chính là truy thủ cùng d ả i lý á quân cùng hắn tuyển như thế muốn nắm giữ đặc thù đặc tính không gian trang bị nay cùng chế tạo vật liệu có quan hệ hiện nay ở trong nước không tính trong thánh địa những người pho tượng ở đem vương q u n h cùng ông tăng hải loại trừ đi phát tu đã biết nhân số không tới m ư ơ i người chỉ có bảy cái là chân chính phát tu lại nói không có ông quỳnh phụ trợ tu luyện tu luyện hiệu quả quá kém dù cho ông kha có hết u y thống cũng không được căn bản là không cần lo lắng trung thảo dược không đủ dùng vấn đề chỉ cần có vị thuốc chính luyện đan so với trước đây muốn đơn giản nhiều lắm thải phượng lựa chọn cùng cựu phượng cũng giống như vậy sinh đôi tỉ m ộ i mỗi cái phương diện lựa chọn cơ bản như thế đặc biệt là không có tư chất tu luyện hoặc là tư chất tu luyện thấp pháp tu công pháp coi như cho n g ư ờ i muốn tu luyện đều tu luyện không được long thần ngoại trừ cây quạt khác một cái trang bị là dày còn lại thời gian ông q u n h cơ bản dùng cho luyện đan hãn luyện chế đan dược cơ bản đều là tăng lên tu luyện đan dược. vương kha ngoại trừ có nhiều như vậy trang bị ở ngoài nàng không gian trang bị bên trong cũng không có thiếu cứu mạng đang dược là vương quỳnh cho nàng để ngừa vặn nhất vương kha nhận không gian có năm mươi lập phương to nhỏ nhưng có dưỡng thân đặc tính cho tới vương kha cùng tiểu ca trương khởi linh bọn họ hai người là bởi vì huyết thống nguyên nhân mới tu luyện nhanh như vậy bạch hổ đội hộ vệ thủ lĩnh đầu hổ là duy nhất lựa chọn hai cái vũ khí này cùng hắn công tác hoàn cảnh có quan hệ chỉ là luyện đan yêu cầu thấp nhất cũng phải cá nhân tu vi đến cảnh giới thiên, thiên thật cần tiêu hao lượng lớn năng lượng luyện tập vì lẽ đó dù cho hiện tại trong nước có bao nhiêu vị cảnh giới thiên, thiên có thể luyện đan cùng luyện khí vẫn là chỉ có ông quỳnh một người không thể thay thế bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí đều là đi cao cấp con đường nhu cầu lượng không lớn hiện nay ông quỳnh một người cũng có thể thỏa mãn nếu như nhiều người khẳng định không được đương nhiên cảnh giới tiên thiên khẳng định là sẽ không nhiều bởi vì tài nguyên đặt tại nơi đó muốn nhiều vậy nhiều không được chương bốn trăm hai mươi bảy khởi đầu mới chương bốn trăm hai mươi bảy khởi đầu mới về mặt đan dược có thể nói rất hy h i ế u hiện nay đặc sự bộ bên trong bảng hối nói trên duy nhất có thể được cho đan dược cũng chính là kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn dù cho hiện tại mấy vị cảnh giới thiên thiên đều không đúng toàn bộ a n qua kéo dài tuổi thọ kiện thể hoàn cựu phượng ở đây xem như là a n qua chính đang đang ăn dược ở kim tự tháp quốc thời gian ở trong cựu phượng bị thương nặng v ông quỳnh cho nàng sử dụng số lượng nhất định đang ăn dược làm cho nàng khôi phục những người còn lại dù cho là chính v ông quỳnh người nhà cũng không có dùng quá chân chính đan dược không phải v ông quỳnh hẹp hỏi chỉ là trước đây hắn cũng không có chủ dược lai luyện chế đan dược c hoàng kim giao đúng là toán vị thuốc chính thế nhưng hoàng kim giao đặc tính quá mức đặc thù bị ông q u n h giữ lại góc gác không phải vạn bất đắc gì hắn là sẽ không lấy ra làm phổ thông tu luyện đan dược sử dụng hiện tại luyện chế đan dược đúng là có thể cho mọi người trong nhà dùng chỉ là như vậy lời nói có chút lãng phí hiện tại mọi người trong nhà số tuổi không lớn lắm bình thường tu luyện cũng có thể đến cảnh giới tiên tiên h cũng là không cần thiết dùng quý giá đặc thù tài nguyên tu luyện ngày nay bầu trời trong trẹo rất trời trong n ă n g ấm là cái khí trời tốt cảnh giới tiên thiên thì có thể làm cho trong cơ thể năng lượng không tự động tiêu tan bảo tồn ở trong người tu luyện hoặc là khôi phục các loại có điều v ông bình cũng đã sớm đã đáp ứng gông ra một gánh có cảnh giới tiên tiên tu sĩ hắn sẽ vì nó luyện chế chuyên môn trang bị đan dược nói trắng ra chính là đem nhiều loại vật chất trải qua luyện chế tăng cường khiến cho vốn là là một năng lượng vật tư tăng cường vài lần gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần làm ông tăng hải nhìn thấy v ông quỳnh cho hắn đan dược thời điểm tâm tình của hắn kích động vô cùng hắn không chỉ theo đúng người còn ôm một cái thô to chân vương tàng hải trước đây dùng quá đan dược cơ bản đều là trước đây còn lại hạ xuống không phải v ông tăng hải trước đây dùng quá phẩm chất đan dược có khả năng so với luyện đan căn bản là không phải cá nhân hoặc một cái thế lực có khả năng gánh chịu luyện đan là rất tốn tài nguyên có điều kết quả là tốt hắn rốt c u c đột phá tới kim đan kỳ vương tăng hải kim đan kỳ sau rất là chúc mừng mấy ngày ở ông q u n h an bãi xuống giải quyết vào chức thủ t ụ đến đây vương tăng hải cũng là nhà nước người vương tăng hải nhiều năm nguyện vọng hoàn thành dù cho hắn sống nhiều năm như vậy đều có một loại mừng đến phát khóc cảm giác vương tăng hải đi ra mấy năm qua cũng hiểu rõ đương đại biến hóa điều này làm cho hắn càng thêm biết vương quỳnh cho hắn đan dược giá trị đan dược này không phải vạn bất đắc dĩ vương tăng hải dễ dàng là sẽ không sử dụng vì lẽ đó vương quỳnh luyện chế đan dược coi như không phải đỉnh cấp hoàn mỹ đan dược thế nhưng cũng tính được là chất lượng tốt đan dược vương tăng hải hiện tại xem như là ở bề ngoài vị thứ nhất tu sĩ kim đan kỳ ở thánh địa thời điểm vương tăng hải cùng với những cái khắc niên đại tu sĩ trao đổi qua Hắn biết rõ là là lần u y chế này cho ông tăng hải đan dược mọi người đều cho rằng là ông quỳnh đem mình của cải lấy ra toàn lực chống đỡ ông tăng hải đột phá cái kia không riêng là chính hắn tu vi viên mãn còn có ông quỳnh làm hộ pháp cho hắn càng là vì hắn cung cấp không ít đan dược giới tu luyện có cú ngạn ngữ một viên kim đan vào ta phúc từ đây ta mệnh do ta không d o trời không phải mỗi cái tu sĩ trong cơ thể đều còn có lượng lớn năng lượng không phải là không thể mà là không có kỳ thực dù sao vương tăng hải vẫn là rất giàu có không chỉ có không gian trang bị còn lại vũ khí áo giáp cũng không thiếu phẩm chất cũng không sai vương quỳnh cũng là không vì hắn luyện chế cái gì sau khi đột phá vương tăng hải cũng khổ tận cam lai nội tại người khác không thấy được chỉ nói riêng bề ngoài hắn liền từ trung lão niên hình tượng biến thành bên trong thanh niên hình tượng nói hắn hiện tại là sống không biết năm lão quái vật đều không ai tin vương quỳnh luyện đan cần thiết đều là chính hắn đồ vật hoặc là hối đ o á i mà đến tài nguyên nhiều nhất tính được là dùng dưới nhà nước địa phương cùng dụng cụ hiện tại vương tăng hải đã sớm đem trừ mình ra dùng một ít vật phẩm còn lại đều cho vương quỳnh cũng chính là ngày hôm nay vương tăng hải chuẩn bị đột phá kim đan kỳ tháng ngày nếu như không phải vương quỳnh để hắn đột phá hắn thật sự muốn vững vàng ở sinh mệnh cuối cùng một năm đang đột phá như vậy trong cơ thể năng lượng có thể càng nhiều càng tốt tổn điểm đan dược cụ thể tăng cường số liệu vậy thì muốn xem luyện đan người thủ pháp đương nhiên cùng vật liệu cũng có nhất định quan hệ vương q u n h tình huống không ai biết hiện tại cũng không ai dám hỏi hắn tình huống vương q u n h luyện chế đan dược trong tài liệu cũng không được tốt lắm thế nhưng hắn có hiện đại khoa học kỹ thuật máy móc phụ trợ a kết thúc tu luyện ban chính là vương quỳnh chủ động mà vì là bởi vì hắn muốn đi ra ngoài thám hiểm tu luyện ban kết thúc đã có đoàn tháng này g vương tăng hải đối với lần này đột phá vẫn rất có tự tin nói là thám hiểm kỳ thực chính là tìm kiếm năng lượng khởi nguồn luyện đan chi pháp rất nhiều người nghiên cứu qua thế nhưng không có một cái dám l u y ệ n chế tài nguyên thiếu làm sao có khả năng để bọn họ soạn soạn luyện tập cái kia vương quỳnh cũng rõ ràng đan dược giá trị vì lẽ đó hắn làm lại liền chưa từng nói chính mình có bao nhiêu đan dược luyện đan là có tỷ lệ thành công trước đây luyện đan vương q u n h cũng thất bại qua rất nhiều lần. Sau đó, vương quỳnh một mình sáng tác cổ pháp cùng hiện đại khoa học kỹ thuật máy móc kết hợp lại luyện đan c h i pháp từ đây ngay ở cũng không có thất bại qua gần nhất v ông quỳnh cũng có dự định mới cũng không thể nói là gần nhất có dự định mới tuy rằng hắn lúc đó có thể nắm vũ khí trang bị đổi tài nguyên tu luyện thế nhưng không tìm được hối đ o á i người a kim đan kỳ ở thời cổ đại liền bị tôn xưng là tôn giả ở bất kỳ địa phương đều có phi phạm địa vị vương tăng hải vì mình bật phá đã bảo tồn gần một năm năng lượng có thể nói đan dược này chỉ có ông q u n h một nhà sở hữu mỗi một viên đan dược cũng có thể nói là thế gian chỉ có chỉ là v ông tăng hải không nghĩ tới v ông quỳnh gặp cho hắn quý giá đan dược để hắn đột phá ngẫm lại chính mình tiêu hao những đan dược quý báo kia chính hắn liền thịt đau không được vông ra bảng chi b ả y mạch chưa cho liền một cái cảnh giới tiên tiên đều không có cho bọn họ cũng vô dụng đây chính là chân chính đan dược v ông tăng hải cả đời dùng đan dược đều không có lần này v ông quỳnh cho hắn nhiều dù sao lấy trước v ông tăng hải vì thu thập tài nguyên tu luyện lựa chọn các ngành nghề rất đúng khẩu vì lẽ đó không thiếu những này hắn chỉ là thiếu tài nguyên tu luyện mà thôi ông tăng hải có nhiều như vậy chống đ đột phá rất thuận lợi chính là đem ông quỳnh cho đan dược hầu như tiêu hao hết vâng quỳnh tình huống cùng tu sĩ khác không giống nhau ai cũng không nghĩ đến quy nguyên bảo điện hậu kỳ có thể tự động tu luyện chuyện này thực sự là khiến người ta không kịp chuẩn bị hiện tại vâng quỳnh chứa được năng lượng đã không tới tổng thể bốn thành nếu như không đi ra ngoài tìm tân năng lượng khởi nguồn cái kia dùng không được mấy năm hắn liền muốn vận dụng hắn gốc gác vâng quỳnh hồ năng lượng dự trữ đúng là có mấy cái tinh t u y ệ t cổ quốc cựu đầu xa bách cửa đồng điếu lòng đất nờ h ả o những thứ này đều là có thể lập tức thu được năng lượng khởi nguồn vô danh sơn trang mật phật đà xà kế hoạch muốn thu được năng lượng còn muốn chờ chờ rất nhiều năm chương bốn trăm hai mươi tám hành trình mới chương bốn vương quỳnh thám hiểm mục tiêu đều là đặc sự bộ cùng ông tăng hải cung cấp chính hắn cũng có một cái mục tiêu vẫn là nhiều năm trước đây sơ lì dương tìm hắn loại trừ nguyền rủa thời điểm cho hắn hiến vương mộ phượng hoàng đảm tồn tại ghi chép trong tài liệu nói hiến vương mộ rất nguy hiểm nguy hiểm đối với vương quỳnh tới nói cũng là đại diện cho năng lượng có điều tất cả những thứ này cũng không đ ổ i từ từ đi từng cái từng cái xử lý vương quỳnh trong lòng sớm đã có dự định lần này thám hiểm nếu như phát hiện tương tự với hồ năng lượng tồn tại hắn gặp xem tình huống bảo lưu lại đến cho rằng gốc gác dù sao ai cũng khó mà nói sau đó năng lượng có được hay không tìm ở thêm chút hậu chiêu vẫn là t đặc sự bộ xử sự phương châm chỉ cần không ảnh hưởng bách tính sinh tồn an nguy bình thường đều là không xử lý có điều phát hiện đặc thù sự kiện nên điều tra hay là muốn điều tra từng ấy năm tới nay trong nước đặc thù sự kiện ghi chép không ít đều là không xử lý v ông tăng hải cung cấp mục tiêu đều là hắn tự mình trải qua cũng có một số ít nghe nói thế nhưng không đi qua kỳ thực đặc sự bộ ghi chép cùng v ông tăng hải cung cấp mục tiêu có chút là trùng hợp những n à y mục tiêu có trong nước cũng quá nước ngoài ngược lại đều là một ít hoang tàn vắng vẻ khu vực những năm này phát sinh ở nhân loại sinh hoạt bên trong phạm vi sự kiện cơ bản đều xử lý sẽ không giữ lại sau khi kết hôn phượng tổ thành viên có rất nhiều liền không ở làm nguy hiểm công tác cái này cũng là phượng tổ ở bốn cái đặc thù chiến đội bên trong thành viên ít nhất một trong những nguyên nhân ở thêm vào đặc sự bộ thành lập long tổ cùng phượng tổ gia nhập trong đó đến đây sau khi long tổ phụ trách khu vực hạ tâm phượng tổ phụ trách phương bắc nanh sói phụ trách phía nam những khu vực khác xem tình huống nếu như đặc sự bộ nào đó thứ sự kiện không xử lý tốt tạo thành tổn thất nặng nề không có tiền bồi thường lời nói chỉ có thể bán trước đây của cải bổ sung cho tới vấn đề an toàn căn bản là không cần lo lắng bình thường nguy hiểm căn bản không uy hiếp được ông tỉnh nếu như địa phương quá nguy hiểm hắn cũng không chịu có thể làm cho mình nàng dâu đi không phải vậy đặc thù chiến đội nhân viên tác chiến có thể duy trì vốn có số lượng là tốt lắm rồi cho tới bạch hồ đội hộ vệ bọn họ cái này đặc thù chiến đội cùng cái khác ba cái đặc thù chiến đội không giống nhau bọn họ công việc chủ yếu là hộ vệ không có phụ trách khu vực có mục tiêu khu vực đều là ở trong nước bốn phía khu vực vì lẽ đó lần này thám hiểm kế hoạch vương quỳnh đem chính mình nàng dâu mang tới phượng tổ thành viên bởi vì là nữ giới nguyên nhân có rất nhiều thành viên đến số tuổi là muốn kết hôn bốn cái đặc thù chiến đội phụ trách phương hướng không giống trước đây long tổ cùng phượng tổ cơ bản hoạt động phương hướng là nước ngoài sau đó bởi vì vông quỳnh xuất hiện trung khoa viện nhân viên nghiên cứu khoa học hiểu rõ đặc thù sự kiện bản chất long tổ cùng phượng tổ liền không ở bên ngoài làm động hiện tại không giống nhau thành viên chính thức cùng dự bị đội đều hơn hai mươi người hậu kỳ lại mở ra không ít hội nghị xử lý một nhóm người sự tình mới chậm dại an ổn xuống những năm này không phải không ai đỏ mắt tảng mỡ dày này đặc sự bộ nội bộ cũng lái qua tương quan hội nghị vông quỳnh rất hào phóng cũng rất cũ khí đừng tưởng rằng tăng cường chừng m ộ ư ơ i người số lượng liền rất ít phải biết những cái khác bộ ngành có thể cùng đặc sự bộ không giống đặc sự bộ là độc lập bộ ngành đặc sự bộ tuy rằng có nhất định trợ giúp thế nhưng phần lớn cũng là muốn tự mình giải quyết lần này thám hiểm kế hoạch cũng không phải một cái nào đó nơi mà là nhiều chỗ cụ thể kiểm tra thám hiểm du lịch đều không làm lỡ, cũng nhờ vào đó mang anh tử nhìn tốt đẹp non sông những năm này đặc sự bộ ngày càng trở nên mạnh mẽ trong nước khu vực hạch tâm cơ bản đã không có đặc thù sự kiện vì lẽ đó lần này thám hiểm kế hoạch vương quỳnh mang tới phượng tổ thành viên hiện tại phượng tổ thành viên muốn so với trước đây có thêm chút v ừ a mới bắt đầu ông quỳnh thành lập đặc sự bộ thời điểm vào lúc ấy phượng tổ thành viên chính thức mới mười mấy người dự bị đội cũng là mười mấy người cái kia đoàn thời kỳ không chỉ thua tiền không ít người vật tư tiền tài tổn thất càng nhiều xử lý sự kiện đồng thời còn có thể để trong nước an toàn độ tăng cao cớ sao mà không làm đây v ông quỳnh dự định trước tiên xử lý trong nước mục tiêu dù sao trong nước chỗ tốt lý chút người mình v ông quỳnh tự dẫn theo ông tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh lão hồ bọn họ sáu cái đều thành ra không thể tổng giống như kiểu trước đây mỗi ngày thời gian g i i cùng ông q u n h chạy khắp nơi bọn họ đúng là không có chuyện gì bọn họ nàng dâu cái kia không dễ bằng giao hiện tại đặc sự bộ không phải là trước đây đặc sự bộ trước đây đặc sự bộ đi ra ngoài làm việc đều cần bộ ngành liên quan phối hợp công cụ giao thông cũng cần phối hợp bởi vì những năm này đặc sự bộ qua tay nhiều lần sự kiện không có bất kỳ người nào viên thương vong cho rất nhiều người tạo thành một loại cảm giác sai lần này thám hiểm kế hoạch định ở đông bắc khu vực khu vực này phượng tổ quen thuộc phượng tổ những năm này chủ yếu hoạt động khu vực chính là toàn bộ phương bắc đối với bất luận người nào hoặc bộ ngành muốn thịt mỡ có thể đặc sự bộ ghi chép nhiều chỗ có thịt mỡ địa phương hiện tại đặc sự bộ có chuyên dụng công cụ giao thông cái này công cụ giao thông bao quát máy bay cùng thuyền Muốn liền cũng h phương, làm cho đối phương chính mình không chút thể cho phương. Phải thù chiến thành chính chất o nào đối đối đi đặc đem đối đặc đội điều muốn tài liệu biết, cái viên, cái kiện lưu tương cường tư cơ còn quan tăng bản, luyện. làm lấy, là mị một có có có có c vậy sự bộ tỉ tu ý, chính là những năm này đặc sự bộ thành viên không có thương vong tài nguyên phúc lợi cũng tăng v ụ t lên mới gặp có nhiều như vậy tăng cường đặc sự bộ giàu có là dùng m ệ n h đổi lấy những cái khác bộ ngành liên quan trông mà thèm cũng vô dụng không ai dám đến phân lấy tảng mỡ dày này những năm này đặc sự bộ qua tay đặc thù sự kiện thu hoạch đó là tương đương phong phú kinh đô sân bay một chiếc đặc thù trên máy bay vương quỳnh bọn họ ngồi ở mặt trên nói chuyện phiếm đặc biệt là phượng tổ còn nhiều có thể một cái cơ bản yêu cầu nhất định phải là nữ cảnh này khiến phượng tổ thành viên thì càng thêm thiếu đặc thù sự kiện không có cái gì khó khăn quá lớn cùng nguy hiểm chỉ cần cẩn thận điểm là tốt rồi nhưng mà cái kia đoàn thời kỳ là h ắ cám một ít đi lấy thịt mỡ người hoặc tổ chức nhân viên thương vong không phải lớn một cách bình thường đừng nói cái gì lấy thịt mỡ có mấy người ngay cả mình đều ném vào rồi hay bởi vì đặc sự bộ công tác đặc tính nguyên nhân khen thưởng phạm vi rất lớn vì lẽ đó hiện tại đặc sự bộ rất giàu có Cũng may, đặc thành may tự sự đặc bộ Lần ậ p tới một nay, vẫn không có l sai của cải lầm quá, c à này g g n càng, ngày càng giấy, công nhân viên càng càng dấy, phương ú c lợi đ bắc thám hiểm kế hoạch đi đến mục tiêu cơ bản đều là hoang dã núi rừng hoặc là bỏ đi hang họ còn có một chút thời cổ chiến trường di tích đặc sự bộ mạnh mẽ rồi có một số việc kiện xử lý phương diện sẽ không ở giống như kiểu trước đây cách ly lên chờ đợi thời gian đến xử lý phương bắc những này ghi chép đặc thù sự kiện phát sinh mục tiêu có rất nhiều bởi vì không ảnh hưởng tới cuộc sống của con người vì lẽ đó căn bản cũng không có thâm nhập điều tra chỉ biết cái đại khái tình huống mà thôi lần này phương bắc thám hiểm kế hoạch là lấy giao thông thuận tiện đi tới những người quá mức hoang dã khu vực cuối cùng lại nói phương bắc thám hiểm kế hoạch nói lớn chuyện ra là xử lý địa phương an toàn lén lút mà nói chính là ông quỳnh tìm kiếm năng lượng lữ trình chương bốn trăm hai mươi chín dây núi lửa thiên trì chương bốn trăm hai mươi chín dây núi lửa thiên trì nói đơn giản nếu như vừa mới bắt đầu xử lý mấy chỗ đặc thù sự kiện vương quỳnh được lượng lớn năng lượng như vậy phương bắc thám hiểm kế hoạch khả năng liền sớm ngưng hẳn khả năng mấy năm sau vương quỳnh lại lần nữa cảm thấy đến năng lượng không đủ phương bắc thám hiểm kế hoạch khả năng lại lần nữa khai triển có điều vương quỳnh cho rằng chuyện như vậy không có khả năng lắm phát sinh phải biết hắn bây giờ có thể tồn tại năng lượng tổng số nhưng là trăm tỷ cấp bậc năng lượng đơn vị dù cho hiện tại hắn tồn chữ năng lượng không tới bốn thành vậy cũng là cần hơn sáu trăm bức năng lượng đơn vị mới có thể chứa đầy từng ấy năm tới nay cũng chính là ở cửa đồng điếu sự kiện ở trong bởi vì người ở đó diện đ i u đặc thù mới gặp dữ lần ư này n phương bắc thám hiểm kế hoạch mục tiêu thứ nhất là một dây núi lửa bởi vì trước đây thật lâu v i quả đất biến động hình thành liên hoàn hồ nước trải qua mấy ngày này thăm dò nhân viên nghiên cứu khoa học cũng xác định một chút sự tình cho nên tới du lịch người cũng chỉ là ở phía xa quan sát dung o ạ n căn bản đến không tới khu vực hạch tâm vương quỳnh bọn họ xuống máy bay cùng ngày cùng quân bộ cao tầng gặp mặt một lần sau ngày thứ hai ngay ở quân bộ nhân viên dẫn đường dưới đi đến dây núi lửa tiến hành thực địa khảo sát vương quỳnh cùng anh tử lại như nơi này phổ thông du khách như thế dung o ạ n khác biệt duy nhất chính là bọn họ có thể đi bất kỳ địa phương nào dung o ạ n không có bất kỳ r à n g buộc chỉ cần nơi này có vương q u n h cùng anh tử thử nghiệm mấy lần mỗi tổ đều là do một vị cảnh giới tiên thiên mang đội vương tăng hải mặc dù là kim đ ă n kỳ thế nhưng ở đây cũng là dựa theo cảnh giới tiên thiên sử dụng mỗi tổ thành viên đều là do đặc sự bộ nhân viên tác chiến nhân viên nghiên cứu khoa học còn có quân bộ nhân viên làm người hướng dẫn tạo thành vương quỳnh c u n g anh tử dung ngoạn được rồi tra xét công tác cũng cơ bản hoàn thành rồi bởi vì những sinh vật này thuộc về thiên địa độc sùng tồn tại chúng nó tiếp tục sinh sống quá khó khăn đáng ra quý trọng bảo vệ cơ thể sống cao nhất sinh mệnh c h ỉ nghi ngờ đạt đến tiên thiên cấp bậc những sinh mạng này thể hoạt động ở nhất định khu vực bên trong phạm vi rất ít phạm vi lớn hoạt động nhân viên nghiên cứu khoa học phòng chừng những sinh mạng này thể có thể x ả ra sống ở nơi này rất lâu nói đến sinh vật biến dị nếu như là ôn hòa loại hình v ông quỳnh đều sẽ làm hết sức bảo vệ lại đến vì lẽ đó hiện tại bất luận từ đâu phương diện mà nói quân bộ cùng đặc sự bộ đều vô cùng thân mật có thể nói đặc sự bộ sự chính là quân bộ sự có điều v ông quỳnh cũng không có cách công nhân viên quá xa mà là v ông quỳnh mang theo anh tử tại đây khu danh lam thắng cảnh bắt đầu du mật lên có điều những sinh vật này không hạ i người đối với nhân loại uy hiếp không lớn đại gia cũng là không cần thiết nhất định phải xử lý sau đó có thời gian dành thời gian lại nói dựa theo số liệu phân tích thu được kết luận cái gọi là thủy quái khả năng là một ít loại cỡ lớn sinh vật hoặc là sinh vật biến dị dãy núi lửa hình thành hồ nước ở địa phương có liền trì hoặc thiên trì danh sưng dãy núi lửa hình thành hồ nước khu vực cũng là có đặc sản bất kể là nơi này núi lửa bùn vẫn là thiên nhiên nước khoáng bởi vì được trời cao chăm sóc khoáng vật chất nó phẩm chất đều là hàng đầu rất được giàu có người yêu thích dù sao nơi này chỉ ghi chép thiên trì thủy quái cũng không có nói nguyên thủy khu rừng cũng có đặc thù sự kiện từ đây nơi này biến thành phong cảnh khu du lịch trở thành khu du lịch sau tới nơi này du ngoạn nhiều người có du khách đăng báo nói nơi này có thủy quái thế nhưng bộ ngành liên quan đến đây điều tra cũng vô dụng phát hiện cái gì thủy quái vì lẽ đó đối với chuyện nơi đây đặc sự bộ cũng chỉ là ghi chép mà thôi dãy núi lửa vị trí khu vực là nguyên thủy khu rừng chiếm diện tích tương đương rộng rãi nơi này cũng thuộc về khu bảo hộ vực mỹ dung núi lửa bùn còn có nơi này đặc thù hoàn cảnh hình thành thiên nhiên nước khoáng đã trở thành địa phương kinh tế trụ cột đặc sự bộ cùng ông quỳnh đối với quân bộ cũng là có nhất định chăm sóc tỉ như tu luyện ban tiêu chuẩn cơ bản ít nhất đều sẽ có một cái quân bộ thời gian dài tiêu chuẩn đương nhiên ông quỳnh cũng không phải cái gì g i người nếu như là một ít ôn hòa sinh vật dù cho là sinh vật biến dị hắn cũng sẽ không giết、chết. quân bộ cùng chung khoa viện công tác phạm vi không giống quân bộ cơ bản đều là phụ trách đặc sự bộ xử lý sự kiện thời điểm xung quanh công tác đồng thời bên trong huy ệ t động cơ thể sống sinh mệnh luy thừa còn tương đối cao cơ thể sống số lượng không nhiều trăm con khoảng t r ư ờ n g trái phải những ngày gần đây vương quỳnh cùng anh tử chơi rất vui vẻ toàn thân núi lửa bùn sập từng làm thiên nhiên nước k hoáng cũng hưởng qua địa phương đặc sắc thiên chỉ ngư cũng ăn tham dò bên trong hồ hang động công tác vương quỳnh chỉ mang cảnh giới tiên tiên trở lên người trăm con khoảng trừng sinh mệnh thể không cần làm lớn chuyện cái này tra xét công tác không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành vương q u n h không có tham dự nếu đã xác định mục tiêu vương q u n h mấy người cũng không nhiều trí hoãn trang bị đầy đủ hết sau khi liền lặn xuống nước hướng về huyện động kia b ơ i đi ngược lại vô ư ơ quỳnh còn khả năng cho những này ôn hòa sinh vật cung cấp một ít hữu í c h sinh tồn cần phải trợ giúp để chúng nó có thể càng tốt hơn tiếp tục sinh sống cũng sẽ cho chúng nó nhất định an toàn bảo vệ trong nước đã ghi chép sự kiện đều không xử lý qua đến vậy có nhiều như vậy trải qua xử lý vì là ghi chép khu vực nơi này xem như là phương bắc thám hiểm kế hoạch mục tiêu bên trong giao thông tối thuận tiện cũng là đem nơi này cho rằng mục tiêu thứ nhất xử lý cái này tiêu chuẩn là vô điều kiện không cần trao đổi tiêu chuẩn cái này cũng là ngoại trừ quân bộ cái khác bộ ngành liên quan không thể nắm giữ lần này tra xét công tác cũng không phải đối với nơi này toàn bộ khu vực tiến hành tra xét mà là lấy dây núi lửa làm trung tâm quy hoạch nhất định khu vực tiến hành tra xét vương quỳnh bọn họ xuống máy bay liền do quân bộ phái người tiếp đón nơi này thủy quái có thể thật sự tồn tại liền trong a o có hang động trải qua máy móc biểu hiện bên trong huyện động là có cơ thể sống tồn tại nói cách khác nếu như đặc sự bộ có hai cái tu luyện tiêu chuẩn trong đó liền sẽ có một cái là quân bộ điều này đại biểu ý nghĩa liền không giống nhau lại nói thăm dò nguyên thủy khu rừng công tác cũng không phải đặc sự bộ công tác phạm vi a Cơ đặc cùng cách khác cơ thuộc Còn chưa tích cho có cũng chỉ lạc nơi thương thể thù tồn tại trong, huyệt trong thể biết vật. từng mất tự thám thôi. không kho không sinh nhân hiếu mình hiểm, sống số sống sự lối bên nói động này bên nữa này vong kiện, người đây dù kỳ lại loại liệu làm là ra xảy mà về ở quân bộ cũng là đặc sự bộ trừ trung khoa viện hợp tác nhiều nhất bộ ngành đến địa phương sau đó tất cả nhân viên chia làm bốn tổ bắt đầu tiến hành tra xét công tác hang động lối vào nơi rất là bí ẩn dù cho là ô n g bình mấy người có nhân viên nghiên cứu khoa học sớm dò xét ra bản đồ cũng là tìm kiếm đã lâu kém tìm tới lối vào cái này cũng là tại sao trước đây bộ ngành liên quan lặn dưới nước nhiều lần cũng không có xác định thủy quái có tồn tại hay không nguyên nhân phải biết đặc sự bộ thiết bị dò xét là những năm gần đây trung khoa viện nghiên cứu chế tạo đi ra đương nhiên trung khoa viện máy móc nghiên cứu chế tạo thành công cũng cùng đặc sự bộ một ít đặc thù sự kiện xử lý thành quả có chặt chẽ không thể tách rời nguyên nhân mọi người đều là hỗ trợ lẫn nhau Trưng 430, trong trưng trong trong vương hang động, trưng 430, trong hồ hang động, trong hồ bí ẩn hang động vào miệng, lôi vào, vương quỳnh mấy người cũng vô dụng vào vào, hồ hồ hồ bí m lôi huyện động này lối vào địa phương cũng không phải thiên nhiên hình thành mà là bị đặc thù xử lý qua cho nên mới như thế ẩn dấu hơn nữa huyện động này lối vào địa phương nơi bí ẩn lý thủ pháp khá cao đoan căn bản là không phải người bình thường có thể làm được điều này giải thích cái gì huyện động này sinh tồn cơ thể sống coi như không phải là loài người cũng là sinh mệnh có trí tuệ thể đồng thời trí tuệ không thấp nhân loại không thể thời gian dài sinh sống ở nơi này vương quỳnh mấy người dùng dưới nước thông tin thiết bị đơn giản giao lưu một hồi liền tiếp tục thâm nhập sâu vương tăng hại đối với thông tin thiết bị cùng hiện đại trang bị hiện tại đã có thể quen thuộc sử dụng Phải biết mới lúc đó vương ừ a tiếp x tăng hải cả người cũng người k hiện ô n thánh g tốt, ở đ、so、một một tại h điểm, h vô cùng vui mừng chính mình lúc đó chọn rời đi thánh địa càng cảm tạ vương quỳnh dẫn hắn đi ra cũng trợ giúp hắn đột phá nghe vương tăng hải vừa nói như thế vương quỳnh mấy người dù sao cũng hơi mơ hồ ấn tượng thật giống nhìn thấy như vậy ghi chép chỉ là không quá giải có điều chúng nó lời nói tuy nhẹ thế nhưng v ông quỳnh mấy người tu vi có thể dễ dàng nghe rõ nghe chúng nó lời nói mất người mặt cụ dưới vẻ mặt vô cùng quái lạ hồ này bên trong hang động không phải toàn bộ ở bên trong nước mà là có rất lớn không gian điểm ấy đại gia đã sớm biết tiến vào hang động nơi sâu xa không cần nhiều lời v ông quỳnh dẫn đầu v ông tăng hải phân kết ai bảo bọn họ hai cái tu vi là nơi này cao nhất cái kia chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đại gia cao nhất an toàn độ lúc ở bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học đối với lòng đất phát hiện từ lâu ra kết luận dưới lòng đất nơi này hang động là phong kín cùng ngoại giới không có bất kỳ liên kết địa phương cái này hang động hiệu qua đồ vương quỳnh mấy người đều xem qua nơi này cũng không tính trên đại cái này cũng là vương quỳnh vẫn được đại gia kính yêu địa phương nếu như xử lý đặc thù sự kiện gặp nguy hiểm lời nói vương quỳnh khẳng định cái thứ nhất trên lãnh đạo như vậy a i không kính yêu vì lẽ đó vương quỳnh mấy người rất nhanh sẽ đi đến cái h u y ệ t động này trung tâm nơi âm thanh rất nhanh sẽ đem ngủ say đông đảo giao nhân thất tỉnh những n à y giao nhân nhìn thấy vương q u n h mấy người g á n g vẻ sau rất là khác thường vương q u n h mấy người hiếu kỳ chính là vào miệng lối vào làm như vậy bí ẩn làm sao nơi này liền cá biệt thủ đều không có hang động trung tâm nơi vương quỳnh mấy người nhìn trăm con khoảng t r ư ờ n g trái phải mới m ẹ sinh vật rơi vào trầm tư đừng nói này to rõ tiếng kêu còn thật là dễ nghe thanh âm lanh lảnh vô cùng nhiều như vậy g i a o nhân nhìn thấy vương quỳnh bọn họ không phải tấn công mà là cầm từng người vũ khí lùi về sau ô m đoàn rúc vào một chỗ rất là sợ sệt dáng vẻ lúc này thanh âm yếu ớt từ thông tin thiết bị bên trong truyền r a là vương tăng hải âm thanh là đ ố i với vào miệng lối vào bí ẩn t h ủ pháp tự tin vẫn là nơi này làm lại liền đã xảy ra người ngoại lai cảm thấy đến không thể có sinh vật đi vào vương q u n h mấy người nổi lên mặt nước sau không có phát hiện đối địch mục tiêu cũng không nhàn g rỗi xem là dùng các loại bên người máy móc đối với nơi này hoàn cảnh tiến hành phát hiện nơi này không chỉ không có thai hại vật chất tồn tại vẫn là một nơi dưỡng sinh địa phương tốt đ u ô i cá hai tay mặt người không phát trên đầu có một sừng đây là cái gì sinh vật nhìn n à y trăm con khoảng t r ư ờ n g trái phải không nhận thức sinh vật những sinh vật này đều đang ngủ say phải biết ông quỳnh bọn họ chỉ có năm người mà giao nhân có trăm con nhiều điểm hiện tại dưới nước trang bị không chỉ kéo dài thời gian càng dài liền trong nước cũng có thể thông tin đại gia giao lưu đều thuận tiện rất nhiều trước đây muốn ở bên trong nước giao lưu chỉ có trong giới tự nhiên tồn a b tại loại này tương tự địa phương tuy rằng rất ít thế nhưng vẫn có này không có gì hay nghiên cứu lẻn vào đường nối khoảng cách nhất định ôm quỳnh mấy người liền nổi lên mặt nước lẻn vào trong hang đường nối sau mấy người càng thêm xác định huyện động này nội sinh tồn sinh mệnh có trí tuệ hoặc là nhân loại nhân vật như vậy nguyên lý trung khoa viện cũng đã sớm hiểu rõ không có gì hay mới mẻ chỉ là mài thủ pháp dù cho là sống mấy trăm năm ông tăng hải cũng không nhận ra đây là người nào hoặc là niên đại nào thủ pháp ta trước đây ở một ít trong mộ cổ nhìn thấy thi thể của bọn họ chưa từng thấy hoạt có đoàn thời kỳ không biết hai chuyện gia giao nhân vì l à t r ú c có thể điểm trường sinh đồng thời tiếng nói của bọn họ dĩ nhiên là tiếng phổ thông nếu như không nhìn chúng nó bề ngoài chỉ nghe âm thanh lời nói còn tưởng rằng là nhân loại bình thường đang nói chuyện thiếu chủ nếu như ta đoán không lầm lời nói đây là giao nhân cũng có thể nói là người trong truyền thuyết ngư tộc ý tứ đều không khác mấy trải qua bên người máy móc phát hiện không khí nơi này chất lượng không chỉ thích hợp nhân loại sinh tồn hàm dưỡng lượng còn dị thường cao vông bình mấy người không có tùy tiện tiếp xúc ai biết những sinh vật này đối với nhân loại thái độ là cái gì dạng tuy rằng nơi này đến nay chưa từng xảy ra hại người sự kiện nhưng là cũng không ai biết chúng nó chân thực thái độ tiếp tục thâm nhập sâu cái này trong hồ hang động bất kể là mặt đất vẫn là bốn phía đều bị mải vô cùng bóng loáng có điều mấy người cũng không có tháo mặt nạ xuống mặt nạ không chỉ là hô hấp thiết bị đồng thời cũng là áo giáp địa phương xa lạ vì ẫ n cẩn thận một chút tốt. Ngay vông là chút một tốt. ở người n vông quỳnh người thấy phát sinh to tiếng thê khi, sinh vàng sau mấy vội rõ lẽ đó cái kêu đoàn thời kỳ rất nhiều người đều lấy săn bắn giao nhân mà sống nghe nói ngoại trừ biển sâu những nơi còn lại giao nhân đều bị g i ế t sạch nơi này giao nhân hẳn là lưu lại hạ xuống người may mắn còn sống sót bất kể là độ cao vẫn là toàn thể diện tích cũng không tính lại như vậy vậy thì giải thích nơi này có chế dưỡng thủ đoạn hoặc là có hàm dưỡng quá tiêu vật phẩm tồn tại bên trong huy ệ t động nhiệt độ có chút thấp nhưng không hề tăm tối trên vách đá có hạt quang là nơi này dị thường sáng s ủ a cái này cũng là vâng quỳnh mấy người có thể trắng trận không kiên g rẻ ở bên trong nước điều tra nguyên nhân khoa học kỹ thuật đang tiến bộ lẫn nhau so sánh những năm trước đây đáy biển mộ thời điểm trang bị hiện tại dưới nước trang bị lại có tăng cao để hắn có thời gian hiểu rõ thế giới này t hưởng thụ thế giới này vương t ă n g hải cảm thấy đến đời này không tiếc toàn bộ đường n ú i đều là trải qua mải đồng thời mải tương đương tinh tế giao nhân môn giao lưu là trời ạ nhân loại phát hiện chúng ta xong xuôi xong xuôi chúng ta sẽ bị ăn đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ chúng ta đều phải chết ô ô, ô thủ lĩnh không phải nói nơi này rất ẩ n nấp sao làm sao chả sẽ có nhân loại tìm tới nơi này chương bốn trăm ba mươi một hang động giao nhân chương bốn trăm ba mươi một hang động giao nhân hang động giao nhân môn ẩm y giao lưu để bông quỳnh mấy người nghe rõ rõ ràng ràng cũng làm cho bông quỳnh mấy người trận mắt mất mồm ngoại trừ bông tăng hải bông quỳnh mấy người cũng là trải qua rất nhiều đặc thù sự kiện người xưa nay chưa từng thấy k h á c loại sợ người loại dù cho ở nhược h á c loại lần t i ế nhìn thấy nhân loại không phải hung hăng vô cùng có chút các loại dù cho đánh không lại nhân loại cũng đầu sắc vương ô một bộ trí bộ đ quỳnh cùng ông tăng hải tu vi cao che giấu hơi thở ẩn dấu tốt rất khó khiến người ta phát hiện bọn họ tu vi không biết chuyện đều sẽ coi bọn họ là thành người bình thường đối xử như thế tính ra ở bề ngoài giao nhân so với vương quỳnh mấy người thực lực cao hơn nhiều nhưng là chúng nó vẫn là sợ không được bao quát cái kia năm con cảnh giới tiên tiên giao nhân hai bên đối lập một lúc sau tu vi cao nhất giao nhân phỏng chừng là cái đám này giao nhân thủ lĩnh một con tiên tiên trùng k ỳ giao nhân căng thẳng mở miệng nói nhân loại ta nghĩ chúng ta nên có thể nói chuyện nói chuyện tốt có thể đàm luận liền giải thích có thể giao lưu vương quỳnh yêu thích giao lưu bị vương quỳnh thổi phồng thực lực không sai năm cái cảnh giới tiên tiên giao nhân không chỉ không có cao hứng ngược lại còn có chút khổ sở ngày đó loài người bắt đầu đối với người cá tộc tán sát tộc nhân càng ngày càng ít sau đó tộc nhân chạy tứ tán b u n phía chúng ta cái này bộ tộc tổ tiên chạy trốn tới nơi này từ đây chúng ta liền ở ngay đây sinh tồn đã lâu nghe thấy nhân loại đối diện nói có thể làm l u ậ n vài con g i a o nhân cao thủ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm có điều cái khác g i a o nhân vẫn là sợ không được ô m đoàn r ú p vào một chỗ xem ra người này ngư tộc thật sự rất có thể ăn hơn nữa đối nhau tồn hoàn cảnh yêu cầu rất cao không đúng vậy không thể từng ấy năm tới nay cái này bộ tộc mới lớn như vậy chỉ muốn không bị tàn sát có thể làm loài người nô lệ là được đây là cái gì yêu cầu làm lại chưa từng nghe nói a vâng quỳnh hít sâu một cái xì gà sắc mặt quái lạ nhìn về phía vâng tăng hải n ữ khí vô cùng không dám chắc nói tàng hải trước đây các ngươi đều là như thế hôm sau chúng ta hy vọng người cá tộc có thể cùng loài người khôi phục thượng cổ quan hệ khiến người ta ngư tộc một lần nữa thành là nhân tộc nô lệ hầu hạ loài người mà không phải thành là nhân tộc tán sát đối tượng đại nhân ngài yên tâm chỉ cần có đầy đủ đồ ăn chúng ta liền có thể nhanh chóng sinh sôi vì là các đại nhân hiệu lực nếu như thiếu chủ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể ta phỏng chừng thánh địa thần mẫu cùng bất lao tôn giả các số ít mấy người hay là có thể biết điểm vương tăng hải có chút lúng túng trở lại thiếu chủ ngài nghĩ đến hơn nhiều ở ta sinh hoạt niên đại đó cũng đã không có dao nhân hoặc là người cá tồn tại chúng nó chỉ là truyền thuyết mà thôi vâng quỳnh truyền đạt xong mệnh lệnh liền không ở q u ả n cái khác mà là tiếp tục cùng người này ngư tộc tán gấu chúng ta biết mình vận mệnh chỉ là khẩn cầu các ngươi không muốn đem chúng ta cái này bộ tộc toàn bộ can giết vâng quỳnh chỉ chỉ mấy cái cảnh giới tiên thiên giao nhân nói rằng mấy người các ngươi thực lực không sai à đều cảnh giới tiên thiên các ngươi người cá tộc cũng có phương pháp tu luyện giao nhân thủ lĩnh cung kính nói đây là chúng ta từ trước đến giờ nơi này dung ngoạn nhân loại học tập người cá tộc không có tiếng nói của chính mình chúng ta vẫn luôn là sử dụng loài người ngôn ngữ vâng quỳnh gật gật đầu cảm thấy đến vâng tăng hải nói có đạo lý liền đối với thông tin thiết bị bên trong g a lệnh nói nghe các trưởng ngồi nói trước đây thật lâu người cá tộc là loài người nô lệ vào lúc ấy chúng ta cái này bộ tộc từng có vạn tộc người chỉ là đột nhiên có một ngày không biết nguyên nhân gì khả năng là các tộc nhân làm sai chuyện gì khá lắm xem ra người này ngư tộc rất có thể ăn à này liền chỉ lớn như vậy thủy sản nhiều như vậy giao nhân liền như thế hơn một trăm con m à t h ô i lại không đủ ăn chỉ có thể ngủ say không chế món ăn hán ngữ khi ôn hòa nói rằng đương nhiên có thể nói chuyện ta nên xưng hô các ngươi như thế nào giao nhân có điều Này giao nhân thủ lĩnh giao thủ vương ẫ n cung kính này n là loài g hồi đáp vị ờ i đ ạ quỳnh cười cận tiếp tục nói các ngươi học tập năng lượng còn rất mạnh sao các ngươi cái này bộ tộc ở đây sinh hoạt thời gian bao lâu đồng thời không tới mười cái người cá tộc tổ tiên liền có thể sinh sôi bộ tộc xem ra người này ngư tộc không có họ hàng gần kết hôn này nói chuyện a vương quỳnh trầm tư một chút tiếp tục đối với giao nhân thủ lĩnh hỏi ngươi đối với loài người cùng người cá tộc quá khứ hiểu rất rõ biết tại sao người cá tộc hội chiêu đến loài người tàn sát sao giao nhân thủ lĩnh lời nói để vâng quỳnh mấy người trong đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi giao nhân thủ lĩnh có chút sợ s ẽ nói loài người đại nhân ta biết không nhiều chúng ta đều là từng đợi một chuyển xuống định sinh loại đây là vật gì vâng quỳnh căn bản là chưa từng nghe nói đây là cái gì hắn nhìn về phía vâng tăng hải vâng quỳnh các ngươi ngôn ngữ là các ngươi bộ tộc ngôn ngữ giao nhân thủ lĩnh ngay lúc đó tổ tiên cũng không biết lúc đó chúng ta tổ tiên vẫn không có thành niên chỉ có không tới mười cái chạy trốn tới nơi này đến còn có giao nhân hoặc là nói người cá tộc yêu cầu như thế thấp sao liên hệ xà triệu rừng mưa bên kia do hỏi giao nhân cùng người cá tộc tình huống cụ thể vương quỳnh các ngươi không biết nguyên nhân gì tổ h tiên của các ngươi chạy trốn tới này bao nhiêu để tỏ lòng thanh ý vương quỳnh tháo mặt nạ xuống lấy thực lực của hắn có mang hay không mặt nạ ảnh hưởng không lớn chủ yếu là nhiều năm như vậy chấp hành nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ trong lúc mang mặt nạ quen thuộc tàn sát đối phương đây là lớn bao nhiêu k i ự u vương quỳnh các ngươi ở đây làm sao sinh hoạt ăn cái gì nếu là giao lưu tán gấu như vậy bầu không khí rất trọng yếu vương q u n h không chỉ tháo mặt nạ xuống còn đốt một cái xì gà như thế tính toán một hồi tuy rằng không biết đạo nhân ngư tộc sức ăn làm sao thế nhưng có thể tưởng tượng đến chúng nó lượng cơm ăn giao nhân thủ lĩnh chúng ta nước ăn bên trong sinh vật chỉ là nơi này trong nước sinh vật có ít chúng ta không dám thả ra ăn chỉ có thể dùng ngủ say đến giảm thiểu ăn uống thời cổ đại nhân loại như thế v u n g tàn sao tu vi cao nhất giao nhân tôn kính nói rằng loài người đại nhân ngài s ư n g hô chúng ta giao nhân hoặc nhân ngư đều được vị này giao nhân thủ lĩnh có chút thật không tiện nói vị này loài người đại nhân chúng ta người cá tộc không có thời gian ghi chép nghe các trưởng bồi nói trước đây thật lâu chúng ta đều là sử dụng loài người thời gian ghi chép sau đó sẽ không có nói thật hiện tại quốc gia nắm giữ cổ lao ghi chép đều không nhất định có v ông tăng hải biết đến nhiều chủ yếu là chiến l o ạ n thời kỳ thất lạc quá nhiều tư liệu vương tăng hải đối với v ông quỳnh giải thích thiếu chủ định sinh loại là trong truyền thuyết mỗi loại tộc định sinh loại chỉ chính là thiên định tuổi thọ t r ù n g tộc loại này t r ù n g tộc không thể tu luyện cũng sẽ không thể n ị c h thiên c ả i m ệ n h sinh ra được chính là thiên định tuổi thọ thực sự là thế giới to lớn không gì không có lại còn có này định sinh loại tồn tại hơn nữa ngày hôm nay còn để ông q u n h bọn họ đã được kiến thức thực sự là mở mang hiệu biết đã chương bốn trăm ba mươi hai đáng sợ định sinh loại chương bốn trăm ba mươi hai đáng sợ định sinh loại vương q u n h hiếu kỳ nói Các người cái này định sinh loại là cái cái gì thuyết pháp ta xem các ngươi thực lực cao làm sao trái lại không quá cao hơn đây giao nhân thủ lĩnh cung kính hồi đáp loài người đại nhân người cá tộc mỗi cái bộ tộc đều là giống nhau định sinh ba trăm năm những tộc quần khác ta cũng không biết chỉ là giao nhân bộ tộc tại đây định sinh ba trăm trong năm chia làm sáu cái thời kỳ mỗi cái thời kỳ định vì năm mươi năm mấy người chúng ta thuộc về chưa sinh k ỳ cũng chính là cuối cùng năm mươi năm chúng ta năm cái không còn nhiều thời gian sắp chết rồi nói n à y năm vị cảnh giới tiên tiên giao nhân đều trên mặt mang theo cay đắng xem ra mặc kệ cái gì bộ tộc đều là sợ chết t Có điều này n k h ô giao p h ả trọng phát Vương Quỳnh phát hiện g điểm, i nhân, nhân thủ r trọng o n nói g lời điểm. n không biến mặt hỏi, sắc c ý a ngươi lĩnh à c á suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng cảnh giới tiên thiên loài người đại nhân đây là loài người cách gọi đi ta thật nhớ nghe các trưởng bối đã nói có điều không giống nhau ta nghe các trưởng bối đã nói loài người cảnh giới tiên thiên đại diện cho tân sinh đại diện cho sống càng lâu mà người cá tộc cảnh giới tiên thiên đại diện cho tử vong vì lẽ đó chúng ta đều xưng hô cảnh giới tiên thiên vì là chưa sinh k ỳ giải thích chúng ta sắp chết rồi ý tứ dãy núi lửa liền trì bị đóng lý do là tiến hành nội bộ nghỉ ngơi còn lúc nào ở mở ra lại định quân bộ chờ phòng an ninh làm sao có khả năng khoan d u n g những người này kéo dài địa sỉ nhục bọn họ mắng người đều không mang theo chữ thô tục còn đặc biệt hại người khiến người ta không thể nhịn được nữa loại kia nhìn quân bộ chờ phòng an ninh cao tầng lúc này đã bị nhân viên nghiên cứu khoa học phun đỏ cả mặt nổi vân xanh v ư n g quỳnh thì có chút nhịn không được mứt cười có thể bị đặc sự bộ định vì cao tầng Hiện t mặt mặt ạ đương nhiên ớ i i t t vì lý do an toàn là để ông tăng hại đưa tới dù sao đối phương có năm con dao nhân là tiên tiên h cấp bậc vẫn là phòng bị điểm tốt nay còn chỉ là một bữa cấp lượng cũng may chúng nó là mấy ngày một trận không phải vậy này giao nhân tộc chỉ dựa vào này sức ăn chính là kiện chuyện tiên phước hai vị địa phương quân bộ cao tầng liền không xong rồi bọn họ muốn cười lại không dám cười phải biết video này trong hội nghị nhân vật có một cái toán một cái cấp bậc đều so với bọn họ hai cái cao có điều hắn vẫn là cưỡng chế hạ xuống trả lại mấy người còn lại mấy cái thủ thế để bọn họ không thể lộn xộn đi ra ngoài lại nói liên quan với giao nhân tộc xử lý vấn đề căn hệ trọng đại vương quỳnh cũng không thể dễ dàng có kết luận chỉ có thể rời đi nơi này lại nói năm mươi năm cảnh giới tiên tiên a cặp đôi này nhân loại bình thường có thể nói chính là một đời a vốn là vì ổn định giao nhân tộc chúc mừng vương q u n h dự định tự móc tiền túi cho chúng nó vận tư chúc mừng v ư ơ n g quỳnh cảm thấy đến điều này cũng làm cho là video hội nghị nếu như chân nhân hội nghị phòng chứng nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm a i làm đối với sự kiện lần này thủ phát loại người tộc tồn tại mấy chục người cao tầng video hội nghị lẫn lộn cùng nhau v ư ơ n g quỳnh hút xì gà tuất linh nhi xem cuộc vui giống như nhìn bọn họ cãi vã chủ đề của hội nghị loại người tộc tồn tại chính là tình huống như thế còn làm cho cả giao nhân tộc cao hứng không được rất nhiều muốn chúc mừng một hồi cảm giác nhân loại biến thành các loại không thể xem như là loại người tộc chỉ có thể coi là biến bộ tộc y nhủ m ạ n nếu như lúc đó không tàn sát người cá tộc loại này định sinh loại để chúng nó tiếp tục sống sót cặp đôi này nhân loại là kiện khủng bố bao nhiêu sự tình a này nếu như hơn nhiều chờ giao nhân cuối cùng năm mươi năm không cần tu luyện tự nhiên sinh trưởng liền toàn bộ đều là cảnh giới tiên thiên bình thường tới nói này giao nhân tộc cũng coi như là bộ tộc có trí tuệ cũng không biết chúng nó tại sao nhiều năm như vậy trước đây không có bất kỳ văn minh tiến hóa nghe được giao nhân thủ lĩnh lời nói bất kể là v ư ơ n g quỳnh vẫn là v ư ơ n g t ă n g hải vẫn là i ể u phượng thải phượng tiểu ca trương khởi linh đều là con ngươi có rút lại ở bề ngoài cũng coi như là đáp ứng rồi giao nhân thủ lĩnh đề nghị lần này trước tiên không tàn sát chúng nó còn nô dịch chúng nó vấn đề suy tính một chút lần sau đến rồi lại nói dù sao nhiều như vậy của mộ có cá biệt của mộ là phát hiện qua bị xem là vật dễ cháy loại người thi thể kết quả vừa hỏi khá lắm giao nhân tộc chỉ ăn máu thịt mỗi chỉ giao nhân là gấp trăm lần nhân loại trưởng thành sức ăn vào đúng lúc này vương quỳnh đột nhiên s á t tâm nổi lên muốn lập tức đem những này giao nhân rết sạch chấm dứt hậu hoạn nếu như tính l u ô n vũ khí trang bị còn có thể nhiều ứng đối một hai cái sau đó trải qua lượng lớn vấn áp cơ bản đưa cái này giao nhân bộ tộc sở soạn cái t ă n nguyên phá án phá án rốt cuộc biết thời cổ đại tại sao loài người đột nhiên tàn sát người cá tộc có điều nếu muốn ổn định những n à y giao n h â n tộc cũng sẽ không kém này hơn vạn người đồ ăn cuối cùng vẫn là phái người cho giao n h â n tộc đưa đến nếu như là có năng lượng thời đại còn nói được nếu như là mạt pháp nhân đại thì như gần mấy trăm năm cả loài người có thể tu luyện đến cảnh giới tiên tiên có thể nói là ít ỏi vô cùng đ ề u nói tú tài gặp quân minh có lý không nói được giao n h â n tộc chiến đấu cơ bản liền chết dựa vào hai tay cùng một sừng vũ khí đều là tảng đá mại thành vũ khí vương q u n h bên này tham dự video hội nghị cơ bản đều là đặc sự bộ cao tầng quân bộ liền đến hai vị thông qua t á n gấu vương quỳnh cũng hiểu rõ đến người ca tộc những tộc quần khác không đề cập tới liền nói giao nhân bộ tộc chỉ cần đồ ăn sung túc chúng nó liền có thể lượng lớn sinh sôi bộ tộc đối với loại người tộc tồn tại kỳ thực đại gia đã sớm biết chỉ là chưa từng xem hoạt quân bộ chờ phòng an ninh lấy giết chết làm chủ nhân viên nghiên cứu khoa học lấy nuôi nốt nghiên cứu làm chủ lấy này hai loại tranh luận cãi vã không ngừng phòng họp bên trong một hồi n h i ề u bộ ngành cao tầng cùng chuyên gia tổ thành video hội nghị đang tiến hành cũng may loại này tự nhiên sinh trưởng liền có thể cảnh giới tiên thiên định sinh loại thực lực có hạn cơ bản nhân loại tu luyện đến cảnh giới tiên thiên tuyệt thủ một cái đối phó hai cái còn chưa là vấn đề khu du lịch một cái ngắm cảnh kiến trúc lúc này đã bị xem là nơi ở tạm thời đáng sợ định sinh loại a đặc biệt là nhằm vào xã hội hiện đại hoặc là nói là nhằm vào mặt pháp nhân đại này hai vị địa phương quân bộ cao tầng bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân mới bị phê duyệt đặc biệt có thể tham gia trận này video hội nghị vương quỳnh cảm thấy đến không đúng ở tự thân an toàn tình huống binh đều sắp bị tú tại phun ra phân đùa gì thế người này ngư tộc nếu như hơn nhiều dù cho xã hội hiện đại nắm giữ vũ khí hiện đại cũng không dám nói toàn thằng a đây là trong nước lần đầu phát hiện loại người tộc tồn tại còn có phải là thế giới cấp bậc liền không biết cảnh tượng này nếu như bọn họ hai cái c ở i t r à n g phòng chừng bọn họ sẽ chết rất thế thảm nếu không nói thế nào quân bộ ra ngoan nhân cái kia từ khi video hội nghị bắt đầu nắm nhau này hai vị hay dùng các loại đau đớn liệu pháp ngăn cản chính mình c ở i t r à n g phòng chừng hiện tại bọn họ nếu như lộ ra làn da vậy khẳng định là t h a n h một mảnh tím một mảnh điều này cũng làm cho là không lợi khí không phải vậy hai vị quân bộ địa phương cao tầng đều có thể cho mình đến cái thử huyết rừng cợi pháp nhất định phải thấy máu loại kia giao nhân quản lý pháp vì đê q u ố hội nghị tuy rằng mở có chút tổ nào thế nhưng nên giải quyết vấn đề hay là muốn giải quyết xử lý các loại sinh vật đại gia sớm đã có một bộ hoàn chỉnh thường quy phương án loại người tộc tuy rằng có khác biệt với các loại sinh vật thế nhưng xử lý phương án có thể hơi hơi cải thiện một hồi liền có thể lập tức đưa vào sử dụng giao nhân tộc uy hiếp độ là cao thế nhưng hiện nay còn thuộc về đang khống chế bên trong phạm vi vì lẽ đó sẽ không có đem chúng nó quy nạp vào giết chết mục tiêu sau đó chính là bắt đầu nhằm vào giao nhân tộc toàn diện số liệu ghi chép cùng nghiên cứu công tác bắt đầu chấp hành thế nhưng không có để giao nhân tộc rời đi trong hồ h a n động ngay ở bên trong huyện động chấp hành đối mặt nhiều như vậy loài người giao n h â n tộc vẫn còn có chút sợ sệt thế nhưng không nghĩ vừa mới bắt đầu thời điểm kinh hoàng như vậy giao n h â n tộc rất phối hợp bảo làm gì thì làm cái đó mỗi lần phân đến đồ ăn thời điểm đều thập phần vui vẻ ăn chúng nó không một chút nào vì chính mình tương lai lo lắng có thể dễ dàng nhìn ra chúng nó có đồ ăn ăn liền rất vui vẻ sung túc đồ ăn khiến cho chúng nó càng vui vẻ càng nghe lời đặc s ự bộ thiết bị d o xét là trung khoa viện chất lượng đặc biệt không chỉ quý giá số lượng ít ỏi loại này máy móc cũng không phải người bình thường gặp sử dụng sơn nạ kết quả dò xét biểu hiện nơi này lòng đất cũng không có không gian tồn tại có thương tích người ghi chép cũng xác định là ăn thì người chỉ là địa phương nhiều lần vây quét chưa thành công tiên thiên oai không phải người thường có thể hiểu được cái gì thế giới ghi chép trăm mét bao nhiêu giây trước thiên cảnh giới nơi này không có bất kỳ ý nghĩa gì có điều nơi này tình huống đặc thù nhất định phải cần một vị cảnh giới tiên thiên t ọ a i trấn mới được vâng quỳnh trực tiếp để cựu phượng thải phượng tiểu ca trương khởi linh ba cái cảnh giới tiên thiên đem này ba cái kẻ tình nghi nhanh chóng trộm tới đối với địa phương tới nói chuyện rất phiền phức đối với vương quỳnh bọn họ tới nói là rất đơn giản bọn họ dự định cùng ngày liền cho xử lý xong đến chỉ định khu vực nghiên cứu khoa học tiểu tổ lập tức bắt đầu công tác trước đây nơi này đến ít n g ư ờ i thế nhưng du lịch pinit hoặc h á i thuốc vẫn còn có chút người lúc trước xà triệu rừng mưa xà mẫu thuộc về tình huống đặc biệt xà mẫu không chủ động ăn thịt người cũng không ra được còn nữa có thần mẫu những người kia tồn tại vì yên ổn một phương vương quỳnh liền không giết chết xà mẫu dãy núi lửa liền chỉ sự kiện xử lý xong sau khi vương quỳnh bọn họ cũng không quá nhiều dừng lại trực tiếp hướng phía dưới một cái mục tiêu hành động những năm gần đây đặc sự bộ ở trong phạm vi nhất định tên tuổi rất v a n g rội thế nhưng rất ít người thực sự được gặp đặc sự bộ lợi hại bất kể là bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh vẫn là chúng nó bản thân không có bất luận một nơi nào hữu ích địa phương cái này mục tiêu thứ hai không giống nhau không chỉ chủ động hạ i người ăn thịt người hoạt động khu vực còn cách nhân loại sinh hoạt khu vực rất gần thuộc về nhất định phải thanh lý mục tiêu địa phương bộ ngành liên quan biểu thị nơi này đã cấm giúp đỡ mấy tháng không thể có người dãy núi lửa liền nước cao chuyện l ạ kiện có thể nói không có cho ông quỳnh mang đến mảy may năng lượng đơn vị trải qua khoảng thời gian này nghiên cứu phát hiện loại người này tộc hoặc là nói là định sinh loại đến nay còn chưa phát hiện bất kỳ hữu dụng địa phương hiện tại chỉ là cần cảnh giới tiên thiên tọa c h ấ n địa phương thì có ba nơi lòng đất n hào khu vực xa triệu rừng mưa hiện tại thêm vào dãy núi lửa liền trì vì lẽ đó bọn họ dọc theo con đường này chẳng những có quân bộ người hướng dẫn đến địa phương còn có địa phương bộ ngành phối hợp vì mau chóng xử lý chuyện nơi đây cũng chỉ có thể rết gà dùng đao m ổ trâu dãy núi lửa liền nước a o chuyện lạ kiện xem như là triệt để xong sôi phương bắc thám hiểm lữ trình mục tiêu thứ hai bên trong dãy núi lửa liền trì không xa có thể nói ở một cái thị bên trong phạm vi có điều là một nam một bắc m à thôi trái lại chúng nó cảm thấy đến khôi phục tổ tiên vinh quang có thể ở loài người nô dịch dưới hạnh phúc sinh hoạt mặt pháp n i ê n đại năng lượng hiếm thấy dù cho là b ô n g quỳnh có khỏe mắt trận lên đoàn kiếm thần kỳ có thể khác loại thu được năng lượng khởi nguồn vậy cũng không phải như vậy dễ dàng có điều tình huống như thế b ô n g quỳnh sớm đã có chuẩn bị tâm lý không phải vậy hắn cũng sẽ không còn có ba tầng nhiều năng lượng dự trữ thời điểm liền bắt đầu tiến hành tìm kiếm năng lượng thăm dò lữ chỉnh g i nhân hoặc là quái vật đều là may mắn còn sống sót người kể lệ thế nhưng bọn họ lúc đó cũng không thấy rõ là cái gì đồ vật núi rừng này khu vực diện tích khá lớn ít người tới nơi này vô dụng nhiều người tổ chức không đứng lên vì lẽ đó vẫn lơ lửng không xử lý mục tiêu thứ hai là núi rừng khu vực có nghe đồn nơi này có giá nhân hoặc là nói là ăn thịt người quái vật từ khi trong nước có cảnh giới tiên thiên sau khi một cái tân đỉnh cấp vòng nhỏ liền xuất hiện tiên thiên vòng nhưng là hiện tại cao cấp phân so với bọn họ thịt cao cấp hơn nhiều lắm căn bản cũng không cần cũng không cần phải nói là hoàn toàn vô dụng có thể làm phân m ả n h rừng núi này khu vực cũng không có gì thường gì sinh mệnh chỉ số liên loại cỡ lớn động vật cái gì đều không có khác thường chính là ngược lại có ba người loại sinh mệnh trị số cho thấy đến mảnh này dù sao khổng lồ núi rừng khu vực từ khi trải qua mấy lên quái vật ă n thịt người sự kiện sau khi liền rất ít người tới nơi này nay khổng lồ vùng rừng núi khu đối với người bên ngoài tới nói khả năng khá là phiền thoái thế nhưng đối với nắm giữ công nghệ đen nghiên cứu khoa học tiểu đội tìm chút sinh vật mục tiêu đi ra này vẫn là rất đơn giản lý á quân quang vinh toa c h ấ n ở đây những năm này trong nước cảnh giới tiên tiên mặc dù nhiều thế nhưng cần địa phương cũng hơn nhiều địa phương quân bộ thành viên cùng bộ ngành liên quan nhân viên nhìn trước mắt liền không gặp ba người tuy rằng trong lòng cự chiến thế nhưng không nói lời nào t r ă m mét vượt qua một giây ngươi liền không phải cái hợp lệ cảnh giới tiên tiên này ở trong vòng là phải bị cưỡi nạo t r ă m con nhiều điểm giao nhân tộc tuy rằng mỗi tấn ăn thật nhiều thế nhưng bộ ngành liên quan vẫn là dưỡng lên giao nhân tộc là hài lòng thế nhưng nhân viên nghiên cứu khoa học liền không vui cuối cùng không có cách nào chỉ có thể để giao nhân tộc ngủ say định kỳ cho chúng nó đưa đồ ăn tạm thời c ù n g dưỡng chúng nó phương b ắ c hành trình có lẽ có thu hoạch hay là một chuyến tay không n à y ai cũng khó mà nói dù cho là cảnh giới tiên tiên giao nhân bọn họ ngoại trừ sức mạnh lớn bên ngoài liền ngay cả thịt đều là vô dụng đương nhiên cũng sẽ nghiêm khống bọn họ sinh nảy nợ, khoảng sẽ sôi họ tình huống như thế liền tốt hơn giải quyết sau mấy tiếng máy móc trên liền điều tra ra mảnh rừng núi này khu vực sinh vật trị số báo cáo sinh sôi này nở không sinh sôi này nở đối với giao nhân tộc tới nói ý nguyện không lớn có thể ăn no chúng nó liền rất hạnh phúc bọn họ cũng rất quý trọng cuộc sống như thế nghe lời vô cùng đặc sự bộ quá thần bí đặc sự bộ nhân viên cũng có ít đặc sự bộ qua tay vụ án những cái khác bộ ngành là tham dự không đi vào đặc sự bộ có quá nhiều quá nhiều thần kỳ địa phương vì lẽ đó mọi người đều biết đặc sự bộ lợi hại nhưng cũng không biết làm sao cái lợi hại chi pháp ngày hôm nay hiện trường mấy người xem như là mở mang hiểu biết cái này như có thể thổi quãng đời còn lại à vẫn là hết sức cao sang quyền quý đẳng cấp loại kia đặc sự bộ qua tay vụ án có chút là cần bảo mật thế nhưng đặc sự bộ thành viên ở trong phạm vi nhất định đúng là có thể nói một chút chỉ cần chú ý đúng mực là tốt rồi chương bốn trăm ba mươi bốn ô long sự kiện chương bốn trăm ba mươi bốn ô long sự kiện t i ể u phượng thải phượng tiểu ca trương khởi linh ba vị cảnh giới tiên tiên h đi nhanh trở về cũng nhanh thời gian ngắn ngủi liền một người mang theo một cái nhìn bẩn t h i u tóc thai bù sủ nhìn xem cái dã nhân tự nhân loại trở về xem bộ dáng này kết quả rất hiển nhiên nơi này chuyển ra dã nhân hoặc là nói ăn thịt người q u á i vật nên chính là này ba người làm việc bộ ngành liên quan nhân viên rất lúng túng địa phương quân đội sắc mặt cũng có nhìn nhân viên nghiên cứu khoa học điều tra kết quả cũng vô dụng gạt bọn họ nói cách khác địa phương khó khăn gần một năm lâu dài vụ án Căn bản k h ô n kiện, g gì phải thù cái đặc sự mà long là à làm, là người thông tội phạm vụ án. Này tội l phạm phổ vụ sự kiện vừa ra địa phương bộ ngành liên quan sự liền lớn hơn chủ yếu là việc này đã đ ă n g b á o chỉ là v ông b ì n h bọn họ vừa vặn đi ngang qua thuận lợi giải quyết không phải vậy kinh đô liền muốn phái người đến rồi địa phương bộ ngành liên quan dùng thời gian dài như vậy không chỉ giải quyết không được một cái phổ thông vụ án còn ô long thành đặc thù sự kiện công việc này năng lực liền rất đáng giá khảo cứu quân bộ tuy rằng mặc kệ địa phương vụ án thế nhưng cùng thuộc về một chỗ bọn họ cũng trên mặt tối tam a cuối cùng nơi này không biết làm sao liền chuyển ra có đại nguy hiểm chết rồi rất nhiều người c ũ nhưng g k ô Không vô n còn thế lực thống trị nơi này. Không có thế lực thống trị, khiến nơi này càng dối loạn, vô số đoàn thể nhỏ vì tiền tài tới nơi này n g lực có lực thế trị thế trị, thể tài tới hiểm. h dối số bạo vì là người không ít chết đến nay cũng không điều tra rõ ràng nơi này nguyên do vương quỳnh bọn họ đi rồi không quản chuyện này đến tiếp sau còn địa phương bộ ngành liên quan vậy thì nhìn bọn họ chính mình đừng nói năm sáu nổi lên có lúc mười mấy lên đăng báo sự kiện cũng không thể có một cái là chân chính đặc thù sự kiện sau đó tiến vào chiến loạn niên đại nhiều mặt thế lực vì tranh cướp tòa này khoáng thạch quyền khai thác đại đại xuất thủ tử thương vô số vương tăng hải vương gia gia tộc tri thứ cổ nhân tư tưởng gia tộc là thiên dòng chính là chủ cũng không có gì để nói nhiều một cái cảnh giới tiên thiên căn bản liên thành thị giữ gìn đều gian nan nào có thời gian quản biên giới này hoang dã địa giới không có thế lực thống trị nơi này chết người càng nhiều vẫn chết đến nơi này không còn có người vừa tới m ã i cho đến ngày hôm nay cảnh giới tiên thiên trở lên tu vi hiện tại bị mọi người nhận định là trọng lượng cấp vương quỳnh cùng ông kha liền không cần phải nói anh em ruột trước đây đặc sự bộ mới vừa thành lập thời điểm mọi người đều coi vương quỳnh là thành duy nhất cảnh giới tiên thiên nơi này xưa nay liền không từng đứt đoạn nhân loại thăm dò chỉ là đến nay không có người nào thành công vương tăng hải ghi chép địa điểm còn có chút xa mục tiêu kế tiếp là đặc sự bộ trọng điểm ghi chép một cái vùng mỏ những năm này đặc sự bộ cũng có xử lý đặc thù sự kiện kinh nghiệm chỉ cần không phải địa phương quá nguy hiểm đặc thù sự kiện chỉ cần có trọng lượng cấp nhân vật ở cơ bản đều có thể bảo đảm không vong ghi chép chỉ là loại này bị tra xét rõ ràng nguy hiểm địa phương quá ít không đúng vậy không cần vong quỳnh từng cái kiểm tra cái kia đoàn thời kỳ khuyết đại nhất thời điểm mỗi ngày tòa này vùng mỏ đều sẽ đổi một cái thế lực thống trị nơi này rất loạn những việc này kiện nếu không chính là nghe sai đồn bệnh nếu không chính là người là thuật lừa gạt tòa này khoáng thạch khoáng sản thực sự là quá phong phú c h u y ê n thuyết nơi này khoáng sản chỉ là bị khai thác một phần mười mà thôi vương tăng hải ở phương bắc ghi chép thám hiểm địa điểm rất ít chỉ có hai cái đều là trước đây ở trên vùng đất này kẻ thống trị mộ h u y ệ t còn lại khoáng sản có thể nói là một món tài sản khổng lồ tiểu ca trương khởi linh từ khi hoàn thành cá nhân tâm nguyện sau đó đã sớm phát sinh thanh minh từ đây chỉ nghe mệnh với ông quỳnh thuộc về cổ đại gia thần loại kia nó khoáng sản chẳng những có phổ thông khoáng sản còn có nhiều loại quý giá khoáng sản có điều đón lấy hơn một tháng cũng không biết ông q u n h bọn họ là số may vẫn là vận khí không được nam sáu lên ghi chép đặc sự bộ sự kiện không có một cái là đặc thù sự kiện đều là phổ thông sự kiện lúc không có chuyện gì làm lĩnh tiền tùy t i ệ n chơi thật sự có sự thời điểm nên trên vẫn phải là trên chính là vương bình sùng ái em gái ruột hiện tại vẫn là lấy chơi làm chủ tạm giữ chức đặc sự bộ đặc thù cố vấn sinh sống ở kinh đô thuộc về kinh đô đóng quân nhân viên ít nhiều gì cũng coi như là vì quốc gia phục vụ đi Kỳ khoáng không thực, toà thạch, thành thời mệnh danh nhiều lần khoáng thạch, đặc sự đặc có này lần vẫn bị bộ điểm, lập vốn tưởng rằng giàu có cảnh giới tiên tiên nhưng là vì khu vực đặc biệt an toàn cần tọa chấn cảnh giới tiên tiên địa phương hiện nay thì có ba vị địa phương bộ ngành liên quan đem này ba cái kẻ tình nghi thanh lý một phen xác định là đang lẩn trốn tội phạm lần này đặc thù sự kiện cũng định vì ô long sự kiện hắn lúc đó không lọt mắt nơi đó không biết hiện tại cái kia hai cái địa điểm thật giả cũng không biết nó quy mô vương quỳnh bọn họ đón lấy đi chính là lâm thị vẫn là do quân bộ phối hợp hành động t o à này n khoáng thạch ở trước đây thật lâu thuộc về quốc hưu khoáng sản tại đây khu vực phụ cận rất nổi danh vương quỳnh bọn họ cũng không hề nói gì bọn họ đặc sự bộ chỉ xử lý đăng báo đặc thù sự kiện còn có phải là ô long sự kiện này không về bọn họ quản g vương quỳnh mục tiêu kỳ thực cũng là những này bị tra xét rõ ràng địa phương còn lại địa phương chỉ có thể nói thuận lợi mà thôi đến nay cảnh giới tiên tiên người trong nước mấy mới, mới vừa đột phá hai chữ số trong đó bốn vị đều là vương quỳnh người nhà hiện tại ở bên ngoài hành động vương quỳnh bọn họ đã là sở hữu có thể điều động trọng lượng cấp nhân vật kỳ thực tình huống như thế cũng rất bình thường đặc sự bộ bình thường công tác chính là kiểm tra loại này đặc thù sự kiện thật giả còn lại sáu là tiên thiên cảnh giới đặc sự bộ chiếm ba vị đặc thù chiến đội c ắ t chiếm một vị quân vị trí có điều bọn họ tuy rằng bị quy làm một người nhà thế nhưng ông quỳnh hiện tại bản thân liền thuộc về cao tầng cũng vẫn cống hiến cùng quốc gia vì quốc gia phục vụ kỳ thực hiệu quả đều là giống nhau đặc sự bộ sớm đã bị ủy thác xử lý chuyện nơi đ â y kiện cũng nhiều lần phái người phía bên ngoài thăm dò không có trọng lượng cấp nhân vật tự mình xử lý bình thường đặc sự bộ thành viên căn bản là không dám thâm nhập bị đặc sự bộ nhân viên trọng điểm đánh dấu giải thích nơi này bị tra xét qua tuy rằng không tra xét rõ ràng cụ thể sự kiện thế nhưng có thể xác định nó trình độ nguy hiểm nay vùng mỏ chiếm diện tích rất lớn sao nói là một cái núi nhỏ còn đều không quá đáng lần này phương bắc hành động là trong nước lần thứ nhất đại khu vực kiểm tra hành động mỗi cái bộ ngành cao tầng đều rất coi trọng mục tiêu lần này là đa nguyên vùng mỏ chỉ cần đi vào này vùng mỏ bên trong người không thâm nhập cũng còn tốt thâm nhập sẽ không có sống qua người đi ra quá t o a này vùng mỏ còn lại khoáng sản đối với cá nhân tới nói là lượng lớn của cải đối với quốc gia tài nguyên tới nói cũng là có hết sức quan trọng tác dụng bởi vì trước đây nơi này thuộc về hoang dã cằn cối khu vực người bình thường ai tới bên này à vương tăng hải cũng chỉ là nghe nói cái kia hai cái địa điểm mà thôi cũng chưa từng đi c ó t h ể nói n h ư thế, đ ừ n g xem phía bốn trăm ba mươi cần, lăm đa n g lớn nhân u i ê n tiếp v i ệ n g mỏ chương bốn ắ c h trăm b ộ p h ư ơ n g Bắc, hành động thành công, toàn bộ phương Bắc khu vực, khu thể i trong vòng mấy chục lăm đa, đa nguyên vùng mỏ phát sinh đặc thù sự kiện vùng mỏ mặc dù là được ờ đa nguyên khoáng sản thế nhưng nó vị trí rất hoang vu phu cận rất lớn một khu vực đều là không có l o à i người sinh tồn bởi vì chung quanh đây hoàn cảnh địa lý căn bản là không thích hợp nhân loại sinh tồn khu vực này thổ địa không màu mỡ không yêu trường hoa màu nguồn nước còn khan hiếm nếu như vùng mỏ có thể khai thác cũng còn tốt tất cả vật tư có thể ở ngoài mua nhưng là vùng mỏ đã ngừng sản nhiều năm làm ông quỳnh bọn họ lúc đến nơi này thực sự là vào mắt tất cả đều là hoa vu đừng nói động vật liền ngay cả thực vật đều khan hiếm vô cùng đã sớm đối với nơi này tình h u ố n có hiểu biết đến trước không gian trang bị bên trong chuẩn bị lượng lớn vật tư hiện tại không gian trang bị bởi vì vương quỳnh có thể luyện chế nguyên nhân đại gia giàu có rất nhiều vương quỳnh người trong nhà không gian trang bị đều là khu vực rộng lớn không gian dây chuyền hoặc không gian nhẫn thuận tiện bên người mang theo đặc sự bộ cảnh giới tiên h tiên h mỗi người đều phân phối hai cái chứa đựng túi vương quỳnh đã sớm đem chính mình nằm cái chứa đựng túi nộp lên hắn hiện tại đã không lọt mắt chứa đ ự n g túi đặc sự bộ thành viên đều biết càng là không biết càng là nguy hiểm tả bao cổ tay không gian trang bị ngàn lập phương không gian vẫn là một cái phòng ngự trang bị sau đó vị này nghiên cứu khoa học người phụ trách liền bắt đầu dài đến mười mấy phút bỡ lạ bỡ lạ Tổ đồng thời v loại này không dò xét ra đến vẫn không có bất luận ảnh hưởng gì dưới tiện đường du lịch mang nàng dâu có thể gặp nguy hiểm lời nói vẫn là không lớn không dám nói là một trăm linh nguy hiểm thế nhưng dựa theo dị vãng kinh nghiệm tám mươi chín phần một m ư ờ i sát xuất là như vậy cái gọi là ảnh hưởng chính là đặc thù từ trường cái gì không có thứ gì chính là vô duyên vô cớ dò xét không ra nói cách k h á c minh từ xưa đến nay chết rồi nhiều người như vậy nơi này liền thi thể d ị biến khác loại đều không có con chuột côn trùng cũng không có vùng mỏ xung quanh chính là một mảnh tử đ i ệ m vương quỳnh bây giờ có được hơn một phẩy sáu không không lập phương không gian làm bộ chiến nhân viên vật tư vốn là cái chút lòng thành thời gian dài tác chiến không có bất cứ vấn đề gì vương tăng hải không gian trang bị một trăm mét khối k h o ả n g trường trái phải không gian tiểu ca trương khởi linh cũng có một cái vương q u n h đặc biệt vì hãn luyện chế nhận không gian cũng có một trăm mét khối không nguy hiểm cái kia đến năng lượng khởi nguồn vì lẽ đó lần này vùng mọi sự kiện sẽ không giống di vãng như vậy đ ệ đơn dựa theo di vãng ở không ảnh hưởng chu vi dân chúng sinh hoạt tình huống loại này cao nguy hiểm không biết khu vực là không cần thăm dò hiệu quả đồ không có gì đẹp đẽ đơn giản quét vài lần liền không nội dung phòng họp bên trong rất tiến tĩnh vông quỳnh hút xì gà tuất linh nhi nhắm mắt giữa thần căn bản là không phản ứng đối phương sợ không phải muốn ăn tức cái kia những n à y nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn thấy chuyện ly kỳ cổ k h á i lại như lập tức tiến lên nghiên cứu cái gì cá nhân an nguy cái gì đoàn đội hợp tác muốn đều sẽ không nghĩ mà chính ông bình ngoại trừ trước đây hai kiện không gian trang bị hãn lại vì chính mình luyện chế hai kiện không gian trang bị trừ phi là không có nhân viên nghiên cứu khoa học phá giải nhân viên tác chiến không cách nào hành động sự kiện mới gặp nghiên cứu ngoại lệ nhân viên nghiên cứu khoa học hộ tống thăm dò vùng mỏ nội bộ có thể chia làm ba bộ phận xung quanh nội bộ hạt nhân nhưng là lần này phương bắc hành động chính là vì bài trừ đặc thù sự kiện độ nguy hiểm vương quỳnh bản thân cũng chính là tuyệt vời đến năng lượng khởi nguồn một cái là nhận không gian hơn ba trăm lập phương còn có đặc tính d ư ỡ n g thần vương quỳnh bọn họ đi tới nơi này cũng không có vội vã và tiến vào mà là ở bên ngoài bắt đầu dùng khoa học kỹ thuật máy móc dò xét cho tới tổ hong tường mặt sau hiệu quả đồ nghiên cứu khoa học dò xét tiểu tổ đưa ra đáp án là hư vô nghiên cứu khoa học dò xét tiểu tổ người phụ trách rất là thật lòng nói với vương q u n h bộ trưởng sự kiện lần này khá là đặc thù cá nhân ta xin đợt đầu tiên tiến b ả o nhờ vào lần này dò xét độ khó tương đối cao chủ yếu là độ dày vấn đề vì lẽ đó dò xét thời gian tương đối dài trải qua gần mười ngày thời gian nghiên cứu khoa học dò xét tiểu tổ mới đem hiệu quả đồ đưa cho vương quỳnh bộ trưởng lấy hiện tại máy móc đều không thể dò xét khu vực đây là lần đầu xuất hiện cặp đôi này t r u n g khoa viện tới nói là một lần máy móc số liệu chương mới đối với nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói cũng là một cái cấp độ x ử thi những cái khác đầu đề vì lẽ đó nghiên cứu khoa học dò xét tiểu tổ đưa ra đáp án là hư vô khoáng thạch xung quanh trải qua máy móc dò xét không có bất kỳ năng lượng thể cùng cơ bất thể thể kỳ không năng lượng sống. Nếu như không phải đại gia nhiều lần làm vậy i với cái hiểu đối đối nói cái kia.、Không、phải ệ c còn chính vị, vương v nhau, lẫn nhau phương, quỳnh bọn tưởng rằng phương mình Không họ đùa đều đất là một rõ ở nhân viên nghiên cứu khoa học là không cho tiến vào không biết khu vực đặc sự bộ thành lập đến nay cũng không có đồng loạt trọng đại khu vực nguy hiểm mang theo nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào vì lẽ đó cái này nhân viên nghiên cứu khoa học người phụ trách còn xin làm như vậy t r n h trọng lại bỡ lạ bỡ lạ nói một trận là chẳng có tác dụng gì có lần này vùng mỏ sự kiện hoàn cảnh không được tốn thời gian tương đối dài gặp nguy hiểm tính vì lẽ đó trước khi tới nơi này vương quỳnh liền để anh tử về kinh đô đặc thù sự kiện chưa xác định khu vực an toàn bất kỳ nhân viên nghiên cứu khoa học không cho đi vào đây là đặc sự bộ quy củ đây là nhân viên nghiên cứu khoa học bản lĩnh sở trường căn bản là không cần vương quỳnh quá nhiều bận tâm chỉ cần bảo vệ tốt nhân viên nghiên cứu khoa học nhân thân an toàn là tốt rồi nghiên cứu khoa học dò xét tiểu tổ cho hiệu quả đồ xung quanh biểu hiện rất rõ ràng toàn diện xung quanh thăm dò vẫn có rất lớn tỷ lệ mạng sống đi ra chỉ cần đi vào nội bộ đến nay còn không người sống đi ra quá chớ đừng nói chi là cái gì hạt nhân nhưng là cái khác hai bộ phận đây là vật gì gần m ộ ư ơ i ngày dùng tiên tiến nhất máy móc ngươi liền cho ta dò xét ra cái như thế cái ngoại ý căn cứ hiệu quả đồ trên biểu hiện xung quanh cùng nội bộ liên kết địa phương là một mặt tổ vóng tường lần này không phải nhân viên tác chiến mở miệng mà là nhân viên nghiên cứu khoa học trước tiên mở miệng phòng học bên trong yên t ĩ n h một hồi lâu mới có người mở miệng nói chuyện cái này tả bao cổ tay không gian phòng ngự trang bị phẩm chất rất cao thế nhưng bởi vì có nó thuộc tính không gian vì lẽ đó không thể ẩn ngưỡng ở trong người chỉ có thể dựa vào chính ông quỳnh thường xuyên dùng tự thân năng lượng dẫn dắt ẩn ngưỡng có hơi phiền thái trước đây thể tích khá lớn không gian cái dương hiện tại hành động đã sớm không mang theo nhân viên nghiên cứu khoa học nhu cầu sau khi nói xong vương quỳnh mở mắt ra cười nhìn một chút đối phương nói rằng nói r a tâm ngay ở bên ngoài khỏe mạnh chờ thông báo đừng cho ta thêm phiền nghiên cứu khoa học dò xét tiểu tổ người phụ trách một mặt nghiêm túc nói được rồi bộ trưởng nhân viên nghiên cứu khoa học thường thường dùng c h â u b ò nhất ngữ khí nói với vương quỳnh ra tối túng lời nói mọi người đều quen thuộc trong phòng họp người đều cười cười không nói gì chương bốn trăm ba mươi sáu tiến vào vùng mỏ nhân viên nghiên cứu khoa học có thể cùng bất kỳ nhân viên chiến đấu mở miệch pháo thế nhưng cùng ông quỳnh mở không được không riêng là bởi vì ông quỳnh là bộ ngành l ã o đại hơn nữa ông quỳnh bản thân là trung khoa viện xuất thân vẫn là trung khoa ban thành viên là thiên tài trong thiên tài trung khoa ban đến nay chỉ tính sống sót vẫn chưa tới trăm người chính là này không tới trăm người mỗi một cái đều là mỗi cái lĩnh vực đỉnh nhân tài một người làm phổ thông nhân viên nghiên cứu khoa học trăm người ngàn người thậm chí vạn người sử dụng có thể nói trung khoa ban mỗi người đều là quốc bảo tồn tại rất được quốc gia coi trọng mà ông quỳnh là đến nay trung khoa ban nhập học tuổi tác ít nhất trong thời gian học chính là nhiều cái nghiên cứu tiểu tổ trọng yếu nghiên cứu thành viên Trên một trừ trung người vinh dự một đồng lớn, ngoại trừ trung khoa ban bạn khoa h dự ọ cũng những người còn lại cùng ông Quỳnh luận sinh không cùng ông Quỳnh luận, nghe phần. khoa học chi thức cái gì, đều là học cách thảo chỉ gì, tư lại cái cấp bậc, không tư cách cùng ông quỳnh thảo luận, chỉ có là đều bởi vì như thế tiêu căng tự mãn nhân viên nghiên cứu khoa học đối với ông quỳnh một chút biện pháp cũng không có không phải là bởi vì ông quỳnh là bộ ngành lão đại mà là không nhân gia có tri thức có thể cùng ông quỳnh biện luận tri thức người trong nước tám mươi là bạn học khác tích cực mà nói bất kể là đặc sự bộ năng lực giả vẫn là những ngành khác năng lực giả là một người giáo sư đại học vẫn là rất đơn giản nhưng là năng lực giả giá trị quá cao bất kể là quốc gia vùng mỏ, mỏ sinh và miệng lối vào bên ngoài còn có thể nhìn thấy chút đào mỏ dụng cụ có đ vậy phần g này đều tại t sao cái này vùng mỏ và miệng lối vào không ở giao thông thuận tiện vị trí đến nay cũng không có một cái sáng tỏ lời giải thích kết quả tốn thời gian ba ngày vương quỳnh bọn họ cũng không có phát hiện một điểm đầu mối hữu dụng đặc biệt là hiện tại cái này bên trong tại sao ông bình bọn họ không biết này tổ hóng tưởng là kim loại chất liệu không phải văn bản trên bằng cấp cao mà là chân chính học thức thâm hậu lấy tiền triều đại không có bất kỳ ghi chép tin tức hậu kỳ chiến loạn n h ê n đại mỗi cái thế lực đều cảm thấy đến cái này vùng mỏ và miệng lối vào rất tốt thuận tiện bọn họ bảo vệ cũng là không ai đi truy cứu vùng mỏ và miệng lối vào vấn đề không khí thổ nhưỡng nhiệt độ các loại số liệu này tổ hóng tưởng khu vực phụ cận đều cần tỉ mỉ điều tra nhân viên nghiên cứu khoa học giải quyết vấn đề sau nhân viên tác chiến bắt đầu thương lượng đón lấy hành động vấn đề tuy rằng hắn là nhập học tuổi tác nhỏ nhất ở trường thời gian dài nhất trung khoa ban học viên đây là ở là nơi này muốn phát tài quá dễ dàng khắp nơi đều có tiền mỗi cái phương hướng đều là tiền vương quỳnh bây giờ đối với các loại tài nguyên cũng là rất thiếu tài nguyên không ai sẽ cảm thấy đủ nói cách khác bắt đầu từ nơi này vương quỳnh bọn họ coi như chính thức bước vào không biết khu vực thế giới lớn như vậy rất nhiều nơi đều cần bọn họ năng lực giả khoảng cách gần điều tra này cái gì tổ hóng tưởng vương quỳnh bọn họ cũng coi như biết rồi tại sao từng ấy năm tới nay đối mặt cái này chứa ngại vật không ai đào thông chỉ cần ở đây khai thác mỏ muốn không phát tài cũng khó khăn ngoại trừ những người to nhỏ không đều tổ h n g còn lại bộ phận chính là cái kim loại hôn hợp thể vẫn là thuộc về loại kia trải qua lợi chế đặc biệt cứng rắn nhiều năm như vậy không phải là không có người bí quá hóa liều tới nơi này khai thác v u n g mỏ nội bộ xung quanh có lượng lớn khai thác dấu vết giải thích nơi này đã từng có lượng lớn nhân viên đã tới chỉ đến thế mà thôi các nơi đều có khai thác dấu vết dựa theo dấu vết phân tích có thể nói nơi này chỉ cần đi vào tùy tiện ngươi từ đâu cái phương hướng nào cái kia đều là khoáng sản vùng mỏ và miệng lối vào cũng không lớn không một chút nào như là đại khoáng lối vào vậy thì rất khác thường cũng không biết mới bắt đầu khai thác triều đại đến cùng là nghĩ như thế nào Vương vào. nơi Quỳnh bọn họ đi tới nơi này, không do dự, trực tiếp liền đi vào. Hiện tại cái này bên trong họ đi đi đã tới tiếp tại cái trực do dự, sau ớ nước m về có, hết cách rồi, quốc hết rồi, i g t y rằng cũng khai thác không thác khai đó ư nhưng cũng không thể nhìn người ợ c cũng chịu chết thế thể không nhìn đến nơi này chịu chết đi. đ Sau đó công tác chính là nghiên cứu phía này tổ phong tưởng vương quỳnh bọn họ đều thuộc về nhân viên tác chiến chủ yếu nghiên cứu phương hướng chính là xác định an toàn của nơi này trình độ nhưng là phổ thông khai thác nhân viên liền không xong rồi không chỉ xuất hiện lượng lớn nhân viên biến mất còn kém không ra nguyên nhân bởi vì nơi này đã bị quy hoạch đến vùng bỏ nội bộ nơi này độ nguy hiểm rất cao đi tới nơi này người ở bề ngoài là không có sống sót rời khỏi vùng mỏ nội bộ xung quanh dù cho là nơi này trải qua nhiều lần điều tra vương quỳnh bọn họ vẫn là lại lần nữa điều tra một bên nói không chắc có phát hiện gì cái kia nơi này rất k h ắ c thường căn bản cũng không có mỏ cặn nói chuyện nơi này lại như là một cái khoáng sản hỗn hợp vật như thế thế tục trên tài nguyên đối với vương quỳnh cũng là có tác dụng không nhỏ t h như bồi dưỡng mật phật đà x à kiến tạo hồ năng lượng tu luyện cảnh giới tiên thiên t r ư ớ c trợ giúp đừng xem này vùng mỏ lối vào không lớn thế nhưng càng là đi vào bên trong vùng mỏ nội bộ không gian lại càng lớn dưới tình huống như thế đại đa số nhân viên nghiên cứu khoa học thái độ đối với vương q u n h điều này cũng tại không được từ xưa đến nay nhiều năm như vậy nhiều người như vậy đều việc nghĩa chẳng từ nan tới nơi này dù cho là đánh đổi mạng sống cái này cũng là tại sao nơi này khắp nơi là tiền tài cũng bị người thả khí nguyên nhân nơi này tiền tài chỉ có thể liền như thế nhìn căn bản là không lấy được tay đương nhiên nếu như nơi này thuộc về khu vực an toàn lời nói cái này cái gọi là chướng ngại vật chính là cái mèo con rất dễ dàng giải quyết đáng tiếc nơi này cũng không an toàn nay vùng mỏ trở thành quỷ dị khu vực sau đó không giải quyết vấn đề từ chỗ khác khai thác đó là bắt người mệnh đùa dỡn không ai dám làm như thế vương bình vương tăng hải cựu phượng chờ những cao thủ này cũng không nhàn rỗi đều dùng từng người thủ đoạn điều tra nơi này vương bình bọn họ ở vùng mỏ bên trong tất cả vùng mỏ ở ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học còn có kinh đô đặc sự bộ đều là xem rõ rõ rằng ràng nay vùng mỏ bên trong tuy rằng nguy hiểm vẫn là cái bí ẩn chưa có lời đáp t h ế n h ư n n g ơ i n à y k h ô n g có ả n h hưởng t ừ t r ư ờ n g a lấy hiện đại khoa học kỹ thuật, trình thể đại viễn video kỹ có e x mươi rõ rõ ràng ràng. Vông n à y c ũ nguy dùng thần thức cảm ứng thức tra xét cảm q a a n cơ lần g tường trong đ ư ờ n nối g bộ, q u a s â u dù cho là l ấ y t r ư ớ c mắt hiện ắ n cũng không thực phát h lực, có chương 437, n g u đầu u y cơ lần x ấ t hiện, a m ư ơ g 437, nguy cơ lần đầu xuất hiện vâng tăng h ả i bên điều tra thức phần lớn thời gian đều là hồi ức khoa học kỹ thuật máy móc hắn dùng không quen có điều hắn vẫn là sẽ hỏi đặc sự bộ thành viên dựa theo chính mình lý giải phương thức thu thập nơi này tư liệu vâng tăng hải đối với cuộc sống bây giờ cùng công tác đều vô cùng thỏa mãn đặc biệt là đặc sự bộ công tác phạm vi thăm dò thế giới không biết nghiên cứu nó giải quyết nó loại công việc này để vâng tăng hải có một loại một lần nữa tìm tới mục tiêu cuộc sống bình thường để hắn đối với công việc này tràn ngập nhiệt tình điều tra công tác là rất tốt lúc vâng quỳnh bọn họ tại đây tổ hong mặt tường trước bất chi bất giác trôi qua năm ngày này năm ngày thời gian trong hết thệ đều là an toàn có thể là chỉ có tiến vào này tổ hong trên bức tường trong đường nối nguy hiểm mới phải xuất hiện đi có điều nay tổ hong tường mặt mũi vương quỳnh bọn họ còn không nghiên cứu triệt đề làm sao có khả năng thâm nhập kỳ thực vương quỳnh bọn họ phần lớn công tác chính là v ậ t hái nơi này các loại hàng mẫu sau đó dùng máy móc phân tích ra các loại số liệu truyền đạt cho phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học công tác có phân công nhân viên nghiên cứu khoa học cho rằng nơi này không có nghiên cứu cần phải vương quỳnh bọn họ mới sẽ tiếp tục đi tới dù sao vương quỳnh bọn họ không phải tới nơi này phát tài cái gì mà là giải quyết nơi này vấn đề không giải quyết nơi này vấn đề cái này vùng mỏ vẫn là không cách nào sử dụng từ có chuyện đến vương q u n h nhận được thông tin toàn bộ quá trình cũng là mười mấy giây thời、gian. đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật mạnh mẽ hắn phát hiện có bộ phận cửa động còn còn có loại này bẽ nhỏ sâu một cái không có bông tha toàn bộ bắt lên dùng chùm năng lượng c h ó i buộc vương quỳnh cùng phượng tổ thành viên quan hệ vẫn luôn rất tốt vương quỳnh vẫn đối với nữ sinh đều là khá là khoan dung tình huống như thế liền c ù n g bố tư tưởng có thể tự k i ể m chế thế nhưng thân thể không thể tự k i ể m chế loại này sâu lợi hại trải qua những ngày qua điều tra vương quỳnh bọn họ hiện tại cơ bản không chuyện gì đều đang đợi phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học kết quả nghiên cứu kỳ thực thông tin thiết bị bên kia còn chưa nói hết tình huống vương q u n h cũng đã bắt đầu hành động rồi công việc như vậy rất bình thường nhận được nhiệm vụ sau phượng tổ ba vị thành viên liền cầm thiết bị đi hiện trường nhân viên nghiên cứu khoa học không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác để phía trước nhân viên tác chiến có máy móc phát hiện loại này sâu số liệu vương quỳnh nói với v ông tăng hải tăng hải ngươi biết đây là cái gì sâu sao còn có vừa nãy để sâu tự bạo là cái gì tình huống sâu vừa rời đi thân thể ba vị phượng tổ thành viên một hồi liền khôi phục bình thường cựu phượng nói bộ trưởng đây là có điều đây là vương quỳnh mở miệng nói này sâu là bị khống chế mọi người cẩn thận nguy hiểm khả năng lập tức sẽ đến rồi số 587 đường nối cách mặt đất hơn 30 m é t độ cao người bình thường cũng là muốn leo lên đi có điều v ông quỳnh không cần hắn là trực tiếp bay lên căn cứ các nàng kể ra các nàng cũng không biết tại sao lại bị này còn sâu nhỏ lẹn vào trong cơ thể vẫn là loại kia hải cốt không còn loại kia tự bạo cái gì đều không có để lại bất ngờ để mọi người xứng sở ông quỳnh rất nhanh sẽ phản ứng lại vội vàng dùng thần thức cảm ứng c u ầ n tỏa ra b ộ t phía đừng xem này tổ hong tường đ ộ n g nhiều thế nhưng sớm đã bị đánh dấu thật d ễ số loại này kiểm tra hiện trường công tác rất đơn giản tùy tiện đi mấy người là được bất ngờ phát sinh sâu vừa rời đi v ông quỳnh c h ù m năng lượng trói buộc chưa kịp hoàn toàn đi vào máy móc phát hiện đột nhiên sâu tự bạo vương quỳnh cho này ba vị có chuyện phượng tổ thành viên đã đã kiểm tra tình huống như thế đối với người khác khả năng không có cách nào thế nhưng đối với v ông quỳnh tới nói là chuyện rất đơn giản chỉ là nhân viên nghiên cứu khoa học đến không biết hiện trường đó là căn bản là không thể vương quỳnh một bên đem tình huống vừa rồi nói rồi một lần một bên cho này ba cái phượng tổ thành viên trị liệu ngày hôm nay thông tin thiết bị văng lên là phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học cần kiểm tra một con đường hiện trường vương q u n h lao ra ngay lập tức tất cả nhân viên liền nằm ở tình trạng g i bị mọi người xem ông quỳnh lại lần nữa bắt được nhiều như vậy sâu đều không phản ứng lại làm sao một h ồ i sự có điều mang về phương thức là trói về bởi vì các nàng ba người hiện tại có chút khác thường tại đây tổ hoa ngoài t ư ờ n g vi mặc dù mọi người chuyện bây giờ không nhiều thế nhưng khối này nguy hiểm c ũ n g không biết đại gia vẫn là biết đến cho tới chuyện vừa rồi các nàng nhớ tới rõ rõ ràng ràng chính là khống chế không được thân thể mới vừa đi không lâu đột nhiên ông quỳnh thông tin thiết bị lại vang lên câu hỏi không nói còn công kích ông quỳnh một bộ muốn giết chết ông quỳnh d á n vẻ nhưng là một chuyện được bên trong liền chuyển đến thanh âm lo lắng bộ trưởng xảy ra vấn đề rồi vừa nãy năm trăm tám mươi bảy đường nối ba tên thăm dò nhân viên không biết nguyên nhân đột nhiên n g h ị thông suốt đạo nơi sâu xa chạy ra làm sao kêu gọi đều không dùng ngài mau đi xem một chút đi đại gia vội vàng trang bị đầy đủ hết cầm từng người vũ khí nhắm ngay tổ hòng tường đường nối vương quỳnh thông tin thiết bị cùng đoàn đội thông tin thiết bị là cách ra có nhiệm vụ bình thường sẽ không chuyển đến vương quỳnh nơi này hắn còn tưởng rằng là thân nhân bằng hữu liên hệ hắn cái kia có điều vương quỳnh không dùng toàn lực bởi vì không cần thiết ba giây ung dung đem ba tên thăm dò nhân viên dẫn theo trở về loại này sâu nếu như không chú ý tình huống vẫn đúng là không dễ dàng phát hiện không riêng hiện trường nhân viên tác chiến cảm thấy rất hứng thú nhìn này bé nhỏ sâu phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học càng cảm thấy hứng thú thận không thể ở hiện trường lập tức triển khai công việc nghiên cứu bị năng lượng bao k h ỏ a ba chỉ bé nhỏ sâu lúc này đang không ngừng dãy ruộng còn có thể phát sinh sắc bén âm thanh nhìn thấy ông quỳnh mang về trạng thái rõ ràng không đúng ba người mọi người đều vây quanh rất nhanh ba chỉ rất bé nhỏ sâu bị ông quỳnh từ ba người trong cơ thể lấy đi ra đừng xem phượng tổ cái kêu ba vị thăm dò nhân viên trước tiên chạy mười mấy giây nhưng là điểm ấy thời gian các nàng chạy khoảng cách đối với ông q u n h tới nói chỉ là trong chớp mắt những công việc này chắc chắn sẽ không để cảnh giới tiên tiên trở lên người chấp hành đều là do phượng tổ thành viên hoàn thành đối với vương quỳnh mệnh lệnh hiện tại bất kể là đặc sự bộ thành viên vẫn là bộ ngành liên quan sẽ không có không tín p h ụ lần này có chuyện ba vị phượng tổ thành viên đều khá là tuổi trẻ bình thường khá là ngoan ngoãn không nghĩ đến hiện tại công kích như thế sắp bén vương quỳnh còn cảm thấy rất chơi vui điểm này đặc sự bộ cùng bộ ngành liên quan đều biết vì lẽ đó nữ giới nhân viên tác chiến đều đồng ý với hắn đồng thời nhiệm vụ những cái khác bộ ngành mỗi lần hợp tác cũng đều có nữ giới công nhân viên như vậy tương đối dễ dàng câu thông có điều m ỗ vì lẽ đó dù cho đại gia không có công tác tính cảnh giác vẫn còn rất cao nói thật vương q ì n h là từng có mục không quên năng lực cũng xem qua rất nhiều thư tịch văn hiến cái gì thế nhưng thế giới này quá to lớn cũng quá thần bí thời gian càng giải hiệu rõ càng nhiều ngươi liền sẽ phát hiện mình nhỏ bé cùng vũ vô tri vương tăng hải nghe thấy vương quỳnh lời nói cũng không hề nói gì vừa này hắn liền xem rất cẩn thận lần này hắn vừa cẩn thận nhìn một lần lại lần nữa rơi vào trầm tư hoặc là nói hồi ức Trưng trùng, trưng trùng. 438, 438, cổ 438, cổ、chủng. vương tăng hải năng lực lớn nhất không phải hắn kim đan kỳ tu vi mà là học thức của hắn vốn là hắn tự thân ở trước đây n ê n đại liên thuộc về kiến thức bên mắt người ở thánh địa trong lúc nơi nào không có thời gian ràng buộc vương tăng hải tự kêu thiên tư hơn người không nhận m ệ n h từ khi vào thánh địa liền vẫn nghiên cứu cùng tu sĩ khác nhau thảo luận học tập khiến cho tự thân học thức càng thêm sâu không lường được hậu kỳ không biết trong năm tháng phương pháp là nghiên cứu rõ ràng nhưng là thánh địa không có năng lượng ngoại giới cũng hoàn toàn tiến vào mạn pháp nhân đại chính hắn tuổi thọ cũng còn lại không còn nhiều tất cả nghiên cứu phương pháp đều là vô dụng vương tăng hải cũng là từ bỏ tiếp tục nghiên cứu biến thành sống sót pho tượng mỗi ngày thần thờ ở thánh địa sống sót có điều cũng chính bởi vì vậy vương tăng hải trong đầu đồ vật quá nhiều rồi lại như máy vi tính tổn mãn lưu trữ như thế muốn tìm kiếm một số không phải h à n g ngày dùng tư liệu cần hồi ức trong thánh địa rất ít người có xem vương tăng hải loại này không phải mỗi người đều yêu học tập yêu nghiên cứu liền như vậy những người khác ở phòng bị không biết nguy hiểm vương tăng hải đang hồi ư c tin tức tương quan chưa kịp vương tăng hải nhớ tới cái gì nguy hiểm liền giáng lâm phía này tổ hong trên tường chỉ cần là có thể hơn người đường lối lúc này không ngừng có bóng người xuất hiện vương tăng hải tìm tới đáp án ngay lập tức vội vàng báo cáo cho vương quỳnh vào lúc này vương quỳnh liền không thể ở cái kia nhàn rỗi hắn công việc bây giờ chính là cho đại gia tiếp tế làm hậu cần không ngừng từ không gian trang bị bên trong lấy ra các loại vật tư phụ trợ chiến đấu nói tới chỗ này vương tăng hải sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng hắn vẫn là tiếp tục nói loại tu luyện này chi pháp có cái tên gọi chung luyện sâu độc ngược lại những thi thể này cũng không thể cho đặc sự bộ thành viên tạo thành bất cứ thương tổn gì vương quỳnh sẽ ở đó nhìn trận này t ẻ n h ạ t tàn sát này rõ ràng là bị loại kia không biết sâu đã k h ô n g chế chính là năm tháng dài ra điểm những này bị không biết sâu k h ô n g chế thi thể duy nhất ưu điểm khả năng chính là số lượng nhiều sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn nói rằng thiếu chủ ta nhớ lại đây là cái gì vương quỳnh dùng thần thức cảm ứng phát hiện điều này có thể k h ô n g chế người không biết sâu chỉ cần vừa rời đi náo người liền sẽ lập tức tự bạo chúng nó trang phục trên có thể thấy được chúng nó cách biệt niên đại rất dài cũng chính là bóng người xuất hiện niên đại nào đều có v h ô n g tăng h ả i lại như máy tính giải toán tìm tới rồi kết quả bình thường ở trong đầu của hắn tìm tới đáp án hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là côn trùng phụ trách tu luyện người cũng là cùng bình thường phương pháp tu luyện có khác biệt bằng môn kỳ lạ chi pháp thế nhưng từ xưa tới nay chưa bao giờ thiếu hụt dùng bằng môn đến phụ trợ tu luyện biện pháp t h như động vật hoặc nhân loại thi thể loại hình cũng có lợi d ù n g côn trùng chỉ là không nghĩ đến bị sâu k h ô n g chế sau đó không biết bao nhiêu năm những thi thể này còn có thể động tứ chi thân thể trái tim các bộ vị những này bị sâu khống chế thi thể dù cho bị công kích được cũng ảnh hưởng không lớn xám đen tử sắc làn ra c ò n áo rách t ả tơi rất nhiều cũng không thể che kín thân thể vậy thì giải thích loại này không biết sâu chỉ có tiến vào não người sau lại lần nữa rời đi như vậy liền sẽ tự bạo nhưng là bất kể là này không biết sâu vẫn bị không biết sâu khống chế thi thể căn bản là không đạt tới đem nơi này hoàn toàn ẩn nấp thực lực a chiến đấu liền như thế kéo dài đột nhiên v ông tăng hải có phản ứng tuy rằng những thi thể này bị sâu đã khống chế không biết bao nhiêu năm thế nhưng thực lực của bọn họ không hề tăng lên ngược lại còn giảm xuống một chút công kích tốc độ chờ mỗi cái phương diện cũng không bằng người bình thường chính là số lượng nhiều điểm đặc biệt là mới vừa rồi bị sâu bám thân ba vị phượng tổ thành viên n g ắ m lại vừa nãy tình hình lúc này càng thêm ra sức công kích thi ban những bóng người này mỗi người trên thân thể đều che kín thi ban nghiêm trọng người càng là thịt thối liên lụy luyện sâu độc phận sự luyện cùng ngoại luyện căn cứ trong tài liệu ghi chép còn có nơi này hiện thực tình huống nơi này là nội luyện luyện sâu độc chi pháp tạo thành xã hội hiện đại luyện sâu độc người không thể không không có chỉ có thể nói rất ít nay không biết sâu tử vong cho vương quỳnh cung cấp năng lượng liền một cái năng lượng đơn vị đều không có vương q u n h nổ nước bọn này sâu hưởng phí bản lĩnh lớn như vậy cái gì cũng không phải những n à y bóng người xuất hiện đại gia rất nhanh sẽ thấy rõ chúng nó hình dạng những người bị không biết sâu khống chế thi thể mỗi bộ cũng chính là mấy chục năng lượng đơn vị tình huống như thế để vâng quỳnh động thủ hứng thú đều không có những này không biết bị bảo tồn bao nhiêu năm thi thể lúc này nếu như vừa nãy phượng tổ ba vị thành viên như thế đối với vâng quỳnh bọn họ công kích mà tới vâng quỳnh nghe thấy vâng tăng hải nói như vậy thiếu kỳ nói ồ nói một chút coi vâng tăng hải gật gật đầu nói rằng thiếu chủ phương pháp tu luyện có chính kỳ phân chia nhớ chúng ta như bây giờ thông qua hấp thu năng lượng tăng lên đã thân bất kể là luyện thể vẫn là pháp tu đều thuộc về bình thường phương pháp tu luyện nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã sớm đối luyện sâu độc một chuyện tiến hành nghiên cứu q u a luyện sâu độc không thể nói không có chút nào lợi cho người chỉ là tệ lớn hơn lợi lẽ nào đây chính là nơi này không biết nguy hiểm gãy tay gãy chân những này bị sâu k h ô n g chế thi thể coi như có bỏ dùng sượn đều muốn hướng về ông quỳnh bọn họ tấn công từ trang phục trên có thể thấy được những người này không không nên nói là người trước đây là người hiện tại một trăm phần trăm là chết những bóng người này vừa xuất hiện liền công kích ông quỳnh bọn họ quan hệ thù địch không cần nhiều lời đặc sự bộ chiến đội nhân viên lập tức phản kích như vậy cũng tốt lần này trộp tới trăm con không biết sâu là có thể làm hàng mẫu t h căn tiện nghiên cứ bộ ngành liên quan nhân viên điều tra hiện tại luyện sâu độc người đều sinh sống ở rất chỗ thật xa thực lực phương diện rất bình thường càng như là một loại cổ lão sinh hoạt tập tục đều tàn sát thời gian thật dài tổ hong tường phía trước đều trải lên một tầng thi thể những này bị không biết sâu khống chế thi thể còn cuồn cuộn không dứt đi ra công kích chỉ là luyện sâu độc chi pháp phần lớn đều quá mức tàn nhẫn hơn nữa thành công hệ số tương đối thấp căn bản cũng không có giá trị gì nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm từ bỏ đối luyện sâu độc phương diện nghiên cứu hơn nữa ở bộ ngành liên quan dưới sự phối hợp cũng đem luyện sâu độc quy nạp vì là thai hại hành vi dẫn dắt mọi người không muốn luyện sâu độc thế nhưng vương bình nhìn một chút tình huống trước mắt nói với vương tăng hải luyện sâu độc sự tỉnh ta biết một ít luyện sâu độc mặc dù có chút thần kỳ địa phương thế, nhưng không như thế nghiêm trọng chứ. v ông tăng hải hồi đáp thiếu chủ người hiểu rõ khả năng là mặt ngoài luyện sâu độc bất kể là nội luyện vẫn là ngoại luyện đều là phân cấp độ lại như chúng ta hiện tại tu luyện đẳng cấp hậu tiên tiên tiên kim đàn k ỳ như thế chương 439, luyện sâu độc chi pháp chương 439, luyện sâu độc chi pháp luyện sâu độc chi pháp phân đẳng cấp cái này v ông quỳnh rõ ràng dù cho lá sách cổ trên không có ghi chép thế nhưng việc tu luyện vẫn là hiểu rõ nếu luyện sâu độc trước đây bị quy nạp phương pháp tu luyện bên trong như vậy khẳng định có đi tới phương hướng chỉ lá sách cổ trên không có ghi chép mà thôi bất kỳ phương pháp tu luyện đều khá là thần bí điều này cũng gián tiếp giải thích phương pháp tu luyện quý giá n à y nói chính là bình thường phương pháp tu luyện bằng môn kỳ pháp so với bình thường phương pháp tu luyện thu được độ khó càng to lớn hơn chỉ nắm giữ ở số ít người trong tay thời cổ đại người đối với tri thức nhưng là rất coi trọng cũng là rất thích kỷ dễ dàng sẽ không truyền bá coi như truyền bá cũng có nhất định quy củ dù cho là người một nhà cũng có rất nhiều khiến người ta khó có thể lý giải được quy củ nói thí dụ như cái gì truyền nam bất truyền nữ truyền nội không truyền ngoại cái này truyền nội không truyền ngoại là chỉ gia tộc dòng chính cùng chi thứ y tứ vương quỳnh trước đây gia tộc chính là loại này lại như xã hội bây giờ tuy rằng thuộc về mặt pháp niên đại thế nhưng cũng có thể dựa vào một ít hiện hữu tài nguyên phụ trợ tu luyện chỉ là tu luyện tiến độ tương đối c h ậ m m à thôi lại không phải là không có tác dụng cũng là bởi vì loại nguyên nhân này vương kha loại kia chơi tự tu luyện hơn hai mươi tuổi trước hết thiên cảnh giới nguyên nhân phía sau không có bất kỳ thanh em gì chuyển đến thế nhưng hiện trường mấy vị cảnh giới tiên thiên cựu phượng thải phượng tiểu ca trương khởi linh ba người đều là vẫn nghe ông quỳnh cùng ông tăng hải nói chuyện thời cổ đại tư tưởng khá là cực đoan xem ra tộc truyền thừa loại này dù cho coi như v ông tăng hải thực lực cao cường hắn cũng không dám cãi ngược lẽ thường mạnh mẽ lấy chỉ cần ta không xấu hổ như vậy lúng túng chính là người khác v ông tăng hải tiếp tục nói thiếu chủ liên quan với luyện sâu độc tình huống cụ thể ta cũng là ở thánh địa cùng nhiều vị đạo hữu giao lưu thời điểm hiểu do đến nguyên lai、like、thánh địa thì có tin tức c ặ n kệ a như vậy cũng tốt làm Thánh tại trong tay, hiện bằng nắm bàn địa bị lúc này vương tăng hải loại này có rất ít vẻ mặt sắt thép lao trực nam đột nhiên sắc mặt đỏ chót hết sức khó xử nói vương quỳnh ung dung nói thánh địa vị kia đạo hữu a ngươi nói một chút danh hiệu của hắn để người bên kia dò hỏi một chút bởi vì hắn muốn tiếp tục tăng lên không cách nào muốn lấy được dòng chính truyền thừa bất kể là người ở bên cạnh vẫn là hiện tại quốc gia thông qua mọi phương diện hiểu rõ tổng kết liền một điểm phương pháp tu luyện quý giá dị thường vương kha có một cái có bản lĩnh còn vô cùng sùng ca ca của nàng điều này cũng gián tiếp giải thích một chuyện đầu thai thật sự rất trọng yếu vì lẽ đó hắn rất bình tĩnh thật giống sự tình nguyên nhân cùng chính mình không hề có một chút quan hệ như thế nói với vương tăng hải vô danh sơn trang cùng tu luyện ban tồn tại chính là vương quỳnh đem hiện hữu tốc độ tu luyện lợi dụng hắn tự thân tiên thiên chi khí tác dụng tăng lên vài lần mười mấy lần gấp mấy chục lần nhìn thấy vương quỳnh bộ dáng này vương tăng hải không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật mà nói thiếu chủ thánh địa trước đây là có mấy vị đạo hữu hiệu rõ luyện sâu độc việc đồng thời còn có tu luyện, luyện sâu độc chi pháp người vâng quỳnh nói thế nào cũng là tu vi cao nhân làm sao có khả năng bị loại này chuyện lúng túng ảnh hưởng lần này mọi người đều biết nguyên nhân cũng làm khó vâng tăng hải vị này sống mấy trăm năm lão nhân vì không cho vâng quỳnh lúng túng vô cùng gian nan tìm tới một cái như thế cái lý do lúc đó coi như bị vâng tăng hải tìm tới chủ nhà dòng chính hắn cũng là dựa vào cầu tứ mà thôi này một loại biện pháp cho tới lợi dụng viễn trình thiết bị quan sát nơi này tình huống nhân viên hiện tại không ở cân nhắc bên trong phạm vi mặc kệ phương pháp tu luyện có hay không đầy đủ hết cũng mặc kệ phương pháp tu luyện là chính là kỳ đều không đúng người bình thường hoặc bình thường thế lực có thể dễ dàng được phốc thử ha ha ha thật không t i ệ n ha ha ha ta nhịn không được gông quỳnh lúc này cũng có chút c h o n g váng cũng may trận này đối thoại chỉ có hiện trường phạm vi nhỏ cảnh giới tiên thiên bên trên năm người nghe thấy phượng tổ chính đang chiến đội thành viên không nghe thấy không phải vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến chiến đấu tư chất tu luyện tốt t h như v ô n g kha loại này ở v ô n g quỳnh tiên thiên chi k h í tăng cường dưới lên đến chín mươi tám lần tốc độ tu luyện từ v ô n g tăng hải sáng tạo bảng chi bảy mạch trung tâm tư tưởng liền có thể nhìn ra gia tộc là thiên dòng chính là chủ dù cho thiếu chủ không cẩn thận làm cái gì chuyện xấu vậy cũng khẳng định không phải thiếu chủ vấn đề vì lẽ đó mình tinh t i ể u ca quay đầu lợi dụng chính mình kinh nghiệm nhiều năm tìm tới một cái mọi người xem không gặp góc độ không có cười ra tiếng chỉ là bờ vai của hắn run dày phạm vi có chút nhiều lần cái này cũng là ông tăng hải sáng tạo chi thứ bảy mạch một lòng tìm kiếm chủ nhà dòng chính nguyên nhân trước hết cười là thải phượng thải phượng cảm giác mình như thế cười không được quá không cho bộ trưởng đại nhân mặt mũi cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là một bên không nhịn được cười một bên vội vàng giải thích bộ trưởng đại nhân ngài nhất định phải tin tưởng ta ta thải phượng là được quá chuyên nghiệp huấn luyện ha, ha ha trong tình huống bình thường ta sẽ không cười ha ha, ha. trừ phi là thực sự không nhịn được ha ha, ha. người chết ta luyện sâu độc chi pháp bị quy nạp vì là bảng môn kỳ pháp ngoại giới đương nhiên càng khó thu được tin tức của nó người này a chỉ sợ không biết tăng h ả i a đối với luyện sâu độc phương diện sự t ì n h nghĩ đến nguyên nên vô cùng hiểu rõ ngươi liền nói một chút đi những người bảng chi cái gì liền không muốn ở nói ra n à y bất lợi cho hiện tại chiến đấu ngươi hiểu chưa phương pháp tu luyện là một loại có thể truyền thừa nhiều đại tài nguyên thuộc về quý giá nhất tài nguyên dù cho là hiện tại thuộc về mặt pháp niên đại cũng như thế vương bình kỳ quáy nhìn về phía vương tăng hải vương tăng hải đây là ý gì căn cứ những năm này hắn hiểu rõ vương tăng hải không phải loại kia cấp công người a h à n ộ i với mình vẫn là rất thuận theo a hải phượng tiếng cười nổi lên liên quan tác dụng c ử u phượng cũng cười ra tiếng n à y cái này thiếu chủ a ta cảm thấy đến vẫn là vẫn là không cần thiết nói vị kia đạo hữu sự t ì n h chỉ là bọn họ ân tư tưởng không chính xác đúng chính là như vậy bọn họ tư tưởng không chính xác bị thiếu chủ giết nói cách khác tại sự giúp đỡ của hồng bình vương kha tu luyện một năm tương đương với dựa vào chính mình tu luyện chín mươi tám năm hiện trường rất tiến tĩnh viễn trình video phía sau cũng rất tiến tĩnh tiểu ca trương khởi linh thành tiểu vông quỳnh gia thần tồn tại vào lúc này làm sao có thể chuyện cười ra chủ cái kia loại tu luyện này tốc độ không cần nói mặt pháp n i ê n đại chính là trước đây cũng là đ ỉ n h cấp tốc độ tu luyện ở vông tăng hải nơi này thiếu chủ tại sao có thể có sai thiếu chủ tại sao có thể có ý đồ xấu cái kia vông tăng hải nhưng là cái người rõ ràng tuy rằng hắn rất sắt thép lao t r ự c n nam thế nhưng vậy cũng phân đối với người nào hắn vội vàng đúng trọng tâm nói thiếu chủ yên tâm ta rõ ràng vô cùng vốn là từ từ khống chế lại chính mình tiểu phượng thải phượng tiểu ca trương khởi linh ba người nghe thấy v ông quỳnh cùng ông tăng hải đối thoại lại không khống chế được chính mình đều là người mình v ông quỳnh không t ố t ra tay không thể làm gì khác hơn là chờ bọn hắn cái này sức lực quá khứ chương 440, luyện sâu độc chi pháp hai chương 440, luyện sâu độc chi pháp hai hiện trường hơi hơi bình tĩnh sau khi v ông tăng hải vội vàng tiếp tục giải thích lấy này để giải quyết chính mình thiếu chủ lúng túng hoàn cảnh thiếu chủ nay luyện sâu độc chi pháp mỗi cái cấp độ cùng chúng ta bình thường phương pháp tu luyện cách gọi khác nhau rất lớn hơn nữa cũng không thống nhất có điều c ă ngoại, ngoại luyện chi pháp đối với tu luyện bản thân trợ giúp có hạn tu luyện ngoại luyện chi pháp người ngoại trừ có thể điều động cổ trùng những phương diện khác còn không bằng người bình thường rất ít người lựa chọn ngoại luyện chi pháp luyện sâu độc nội luyện chi pháp rất đơn giản chính là dùng cổ trùng lấy tự thân chăn nuôi cổ trùng cổ trùng trưởng thành nội luyện người căn cứ không giống cổ trùng thu được năng lực khác nhau Nghe một chút, hiện nay Vông Tăng、Hải、nói tới, này luyện sâu độc chi pháp liền rất khiến người ta không chịu nhận hiểu rõ. Có điều hiện tại Vông Tăng、Hải、nói tới nội dung, bản không cận như này cùng kiến nghe không hán. Vông Tăng Hải tiếp tục nói, luyện gia gia chút, Hải chi pháp chịu hiểu Hải chỉ chi thức thức chăm chú, Hải một độc độ tới, rất ta tại tới biết, rất tiếp tục Có cơ có có điều đại đại ai dối quay vậy, là là sâu đều đều sâu á, rõ. kẽ nhưng là số lượng này cũng quá nhiều rồi này đều tốt mấy tiếng trôi qua tổ hóng trên tường trong đường nối còn đang không ngừng mà bước lên mỗi cái niên đại nhân loại thi thể một điểm giảm thiểu ý tứ đều không có nói tới chỗ này vương tăng hải luyện sâu độc chi pháp giải thích cũng cơ bản kết thúc mọi người cũng trầm mặc cuối cùng còn nhất định phải tìm tới luyện sâu độc nội luyện chi pháp thất bại người đốt cháy đi hắn mới có thể phòng ngừa sau đó xuất hiện lần nữa loại này thái họa vương tăng hải chỉ vào những người không ngừng kéo tới thi thể nói rằng tình huống như thế cùng ta ở thánh địa giao lưu tin tức như thế luyện sâu độc nội luyện chi pháp sau khi thất bại gián có điều Đối mặt luyện sâu độc bất kể là ngoại luyện chi pháp vẫn là nội luyện chi pháp cuối cùng đều không có một cái kết quả tốt nhưng là luyện sâu độc nội luyện chi pháp thất bại rất nhiều người đều biết tu luyện người thất bại liền sẽ biến thành bản bệnh cổ tổ sâu lấy này sinh sôi nảy nở luyện sâu độc chi pháp nguy hiểm như vậy cái tiêu thánh địa chết những người nói xong này luyện sâu độc ngoại luyện c h i pháp vương tăng hải nói tiếp luyện sâu độc nội luyện c h i pháp là chỉ cần bạo đầu những này bị khống chế nhân loại thi thể liền sẽ chân chính tử vong vương tăng hải rõ ràng v ô n g quỳnh lo lắng nói rằng thiếu chủ luyện sâu độc người tu luyện thời điểm có đồng hóa nguy hiểm thế nhưng nếu như thị phi tu luyện tử vong như vậy chính là thật sự chết rồi cùng người thường như thế liền hắn nhìn không đình chiến đấu cảnh tượng bất đắc dĩ nói luyện sâu độc nội luyện thất bại hình thành hai nạn chỉ cần đốt cháy đi cái này hình thành xào hẹt người là được tình huống trước mắt đều chiến đấu thời gian dài như vậy này bị cổ trùng khống chế nhân loại thi thể c ò nói đang chiến đấu. chiến c đ ề u đã hình tới h h thai nạn, như loại này bị cổ không chế nhân loại thi thể, chỉ có thể như thế chậm thanh lý, không có biện pháp khác. à này n nạn, trùng biện Nói tỉ t loại loại dại lý, bị cổ có có chỗ này vương tăng hải nhìn một chút còn đang chiến đấu hiện trường nói rằng ngoại luyện người cổ trùng sẽ đem tự chủ cắn n u ố t mất nghe nói bởi vì thời gian dài chăn nuôi nguyên nhân này tự chủ linh hồn sẽ không diệt vong b á m vào này cổ trùng linh hồn b ê n trên có điều luyện cổ tu luyện chi pháp nguy hiểm như vậy nghĩ đến thánh địa cũng có tu luyện phương pháp này người vương quỳnh vội vàng hỏi thực sự là không nghĩ ra người như thế phí đi nhiều chuyện như vậy chính là vì để sâu lớn lên ăn ngon chính mình v ông tăng hải cũng không dùng những người khác dò hỏi hắn cũng biết hiện nay mọi người muốn biết nhất cái gì tăng trưởng trình độ chủ yếu xem bản mệnh cổ thực lực còn có t r ù n g hóa trình độ t r ù n g hóa trình độ càng lớn thực lực tăng cường càng lớn truyền thuyết luyện sâu độc nội luyện chi pháp cuối cùng tu luyện người cũng là biến thành sâu cho nên nói luyện sâu độc trong ngoài phương pháp tu luyện xem như là phát ra cùng quy đi nếu v ông tăng hải như thế hiểu rõ luyện sâu độc chi pháp như vậy nghĩ đến cũng biết giải quyết hiện nay biện pháp vậy thì không có gì hay tán gẫu tiếp tục chiến đấu đi chết tử tế không bằng sống dựa nay ngoại luyện chi pháp Cổ chủ điểm, chủ trùng thôn tự thời tự nhất định phệ phải điểm, luyện à sống, ân, đón lấy sâu độc nội luyện người chỉ cần thất bại nếu như không có đúng lúc xử lý lời nói liền sẽ tạo thành một phương tai nạn loại tu luyện này chi pháp nói là thiệt người lợi mình đều toán khen hắn bất kể là tu luyện người thực lực của bản thân vẫn là tuổi thọ đều sẽ thu được không giống trình độ tăng trưởng nghe đến đó đại gia tâm tư mỗi người có không giống có điều đều cảm thấy đến loại này luyện sâu độc ngoại luyện chi pháp người tu luyện đều có bệnh đ ừ n g động thật giả người thật là tốt không làm lại muốn làm sâu luyện sâu độc nội luyện chi pháp muốn càng gần hơn một bước tu luyện người liền sẽ trung hóa loại này trung hóa là không thể khống những này bị cổ trùng khống chế nhân loại thi thể cũng là có thể kéo dài thời gian chiến đấu mà thôi cái khác nó tạo thành không được bất luận ảnh hưởng gì ân ý tứ đại khái chính là tu luyện người lúc nào trung hóa trung hóa nơi nào Tu u l y ệ như người cũng k ô n n g g biết, có ờ i nói dựa vào v ậ thế k í chính có cổ của nói người bản bệnh cổ ý của chính mình. Như xem h ý t cực đoan tư tưởng vẫn đúng là không phải người bình thường có thể có được không trách luyện sâu độc ngoại luyện c h i pháp người tu luyện rất ít thậm chí nói tới bước đi này rất ít cái kia bất kỳ phương pháp tu luyện đều có thất bại nói chuyện bất luận nó là chính là kỳ đương nhiên bằng môn kỳ pháp thất bại tỷ lệ càng cao hơn cái này cũng là rất ít người tuyển bằng môn kỳ pháp nguyên nhân nghe được ông t ă n g hải nói như vậy ông q u n h cũng là an tâm đến nếu biết sự tình nguyên do mấy vị cảnh giới tiên thiên cao thủ cũng không có nhàn rỗi cầm vũ khí hiện đại chăm chú công kích đối với vũ khí hiện đại vương tăng hải cũng có đã học loại này điều khiển đơn giản vũ khí rất nhanh liền bị hắn làm rõ hiện tại chiến đấu với nhau còn có mô có dạng sau đó tình huống sẽ chết kéo dài chiến đấu không biết lúc nào có thể kết thúc chiến đấu cũng may chiến đấu trình độ kịch liệt thấp hơn phượng tổ thành viên hiện tại tu vi đều không thấp kiên trì một hồi trình độ như thế này chiến đấu mấy ngày thời gian vẫn là không thành vấn đề chương 441, t i ế n vào đường lối chương 441, t i ế n vào đường lối thuộc về đặc sự bộ long tổ cùng phượng tổ bất kể là ở vô danh sân trang vẫn là kinh đô tu lụy ban bọn họ đều là hơi nhỏ là quyền có chỉ định tu luyện tiêu chuẩn thành viên thay cấp tốc toàn bộ thành viên đều có thể thay đến vì lẽ đó long tổ cùng phượng tổ thành viên so với những ngành khác năng lực giả bình quân tu vi cũng cao hơn trên không ít năm ngày thời gian lần này tốn thời gian chiến đấu vẫn kéo dài năm ngày mới coi như tạm thời kết thúc bởi vì mọi người đều biết sâu sinh sôi quy mô cũng biết nơi này từ xưa đến nay mất tích nhân số trước mắt bị hồng quỳnh bọn họ giết chết số lượng khẳng định không phải toàn bộ loại này bị cổ trùng k h ô n g chế nhân loại thi thể chiến đấu trong lúc liền bị phượng tổ thành viên làm ra dùng máy móc phân tích cũng bị phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học định vì vô ích sau khi chiến đấu kết thúc vì gây nên phiền phức không tất yếu còn nhất định phải đốt cháy sạch sẽ mới được này thanh lý thêm nghỉ ngơi lại dùng đi tới năm ngày thời gian đại gia khôi phục thật trạng thái sau mới tiếp tục bước kế tiếp hành động tiến vào tổ o n g tường trong đường nội bộ tiến hành gần một bước thanh lý công tác tối thiểu cũng phải đem hình thành xào huyệt luyện sâu độc nội luyện thất bại người tìm tới cũng đốt cháy đi toàn bộ đoàn đội bị chia làm năm tổ vương quỳnh cùng ông tăng hải mỗi người mang hai vị phượng tổ thành viên phụ trợ chiến đấu thế nhưng điều này cũng muốn p h n g ư i xem ông tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh bọn họ đối với các loại cơ quan cạm bẫy vô cùng hiểu rõ đặc biệt là tiểu ca trương khởi、linh. gia tộc truyền thừa phá giải cơ quan cạm bẫy kỹ thuật tham dò cùng thanh lý nhiệm vụ tuy rằng bị chia làm bốn tiểu tổ bên ngoài còn có một cái tiểu tổ phòng thủ thế nhưng nơi này cũng không có ảnh hưởng thông tin thiết bị từ trường vương quỳnh mang theo hai vị phượng tổ thành viên không vui không rõ tiến vào đường nối một lòng đa dụng tỉ mỉ mà kiểm tra trong đường nối hoàn cảnh đồng thời cũng chia tâm đánh giá này đón lấy thu hoạch đồng thời này ba lệ luyện sâu độc nội luyện người thất bại cùng thuộc về một loại cổ trùng điều này cũng trực tiếp giải thích bọn họ đến từ chính đồng nhất cái thế lực cựu p ư ợ n g nhóm này là chấm nhất thực lực không có v n g q u n h như vậy không phải người không cách nào dùng nhất lực phá vạn pháp chiêu số phá giải thủ đoạn cũng không có b ông tăng hải cùng t i ể u ca trương khởi linh cao thâm như vậy chỉ có thể từ từ đi cựu phượng cùng t i ể u ca trương khởi linh các mang sáu vị phượng tổ thành viên tiến vào đường nối thanh lý trong đường nối chẳng những có các loại cơ quan cạm bẫy ở một ít tận nấp địa phương còn ẩn nút cổ trùng k h ô n g thi mà những ngày đối với b ông quỳnh tới nói vậy thì là trò cười nơi này chủ thể là cứng rắn vô cùng hỗn hợp kim loại điều này càng làm cho hắn không đem trước mắt cơ quan cạm bẫy để ở trong mắt nhưng là mỗi cái cổ trùng khống thi chỉ cho ông quỳnh cung cấp mấy chục năng lượng đơn vị một hồi trận chiến dài hạ xuống tổng cộng cho hắn cung cấp năm n g h n nhiều vạn năng lượng đơn vị mà thôi thế nhưng ai cũng khó mà nói có thể hay không xảy ra bất c h ắ c tình huống nhưng là bốn tổ thăm dò cùng thanh lý tiểu tổ mới vừa vào đến không lâu liền bị các loại cơ quan cạm b ấ y tập kích những thu hoạch này năng lượng cũng không đủ hắn ba ngày duy trì tu luyện cơ sở tiêu hao như vậy không thể gà có điều cổ trùng không thi ở làm sao biến hóa nó ảnh hưởng cũng không lớn dù sao sức chiến đấu ở cái kia căn bản là chi lăng không đứng lên cái này cửa mộ mọi người đều quá k ứ xem qua đối với bọn họ tới nói thuộc về một loại nội liên môn mỗi cái lối đi đều có từng người không giống nguy hiểm độ dài cũng có sâu có cạn có điều đạo này cửa mộ trên các loại tin tức đều bị viễn c h ỉ n h video thiết bị tỉ mỉ ghi chép xuống truyền đặt cho phía sau nghiên cứu bởi vì đường nối lục x o á t cùng thanh lý hành động còn không kết thúc nơi này không đ ổ i t hải phượng cùng năm vị phượng tổ thành viên ở bên ngoài cảnh giới đặc thù chuyện gì tình huống đều sẽ phát sinh đừng xem vùng mỏ xung quanh bị mọi người lục x o á t một lần bị định vì trình độ nguy hiểm thấp khu vực bất kỳ cơ quan cạm bẫy đều không đúng nhân lực có thể dễ dàng loại bỏ phá giải cơ quan cạm b ẫ người cơ bản cũng là muốn lý giải nó dùng thủ xảo phương thức phá giải sở hữu từng xuất hiện cổ trùng không thi đường nối sớm đã bị đánh dấu hạ xuống thanh lý hành động cũng là từ những chỗ này trước hết bắt đầu phải biết ở đơn giản cơ quan cạm bẫy bố trí cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành cơ bản nhất chính là nơi này không phải là không có người đến qua nơi này chẳng những có người đến qua số lượng cũng không ít đồng thời ở đây sinh hoạt thời gian rất dài một chu thời gian trôi qua bị đánh dấu đường nối phần lớn bị lục x o á t cùng dọn dẹp sạch sẽ vì lẽ đó lối đi này bên trong cơ quan cạm bẫy căn bản là không làm khó được bọn họ trong đường nối tình huống cũng không ai biết có điều xem bên ngoài tổ o n g tường hỗn hợp kim loại giá vẻ không giống như là người là có khả năng tạo thành bốn tổ thanh lý tiểu tổ chuẩn bị kỹ càng sau đó liền tư đã sớm kế hoạch tốt đường nối bắt đầu tiến vào thăm dò cùng thanh lý luyện sâu độc nội luyện người thất bại không phải đại gia cho rằng đồng loạt mà là ba lệ vốn là ít ỏi luyện sâu độc người là không thể đồng thời xuất hiện một loại cổ trùng lại đồng thời chết ở một cái địa phương lại quá ba ngày thời gian bốn tổ nhân viên tốn thời gian m ộ ư ơ i ngày cuối cùng đem đánh dấu trên đường nối toàn bộ thanh lý cảm giác nay tổ hong tự hỗn hợp kim loại mặt tường đừng xem ặ t trên có hơn một đường nối thế nhưng có thể hơn người cũng sẽ không đến một phần tư giám vẽ nhưng là hiện tại cái kia chỉ đủ mấy ngày cơ sở tu luyện tiêu hao hơn nữa còn là tự động tiêu hao nhìn không ngừng giảm thiểu năng lượng dự trữ n à y đổi ai cũng gấp à. nay động vật loại cổ trùng khống thi có thể nói năm b ắ t môn nhỏ đến con chuột lớn đến trâu ngựa giã thú các loại có thể so với vườn thú đ ừ n g xe mới m vừa kết thúc không lâu chiến đấu giết chết cổ trùng khống thi số lượng đạt đến mười vạn trở lên tuy rằng phát hiện nơi này thế nhưng đại gia cũng vô dụng đ ộ i vã đi mở ra nó vương quỳnh căn bản cũng không có thủ xảo phá giải hứng thú nhất lực phá v ậ t pháp hắn đụng tới bất kỳ cơ quan cặp ấy đều sẽ bị hắn hủy diệt sạch xanh vì lẽ đó vương q u n h nhóm này là tiến độ nhanh nhất vì lẽ đó đại gia hiện trường câu thông vô cùng thuận tình huống như thế không chỉ thuận tiện phía trước nhân viên tác chiến dung hợp năng lực tác chiến trả lại phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học cung cấp có lợi nghiên cứu trợ giúp ngẫm lại bông quỳnh cũng sầu à nếu như dựa theo tình huống trước kia năm n g à n nhiều vạn năng lượng đơn vị thu hoạch đã xem như là bút lớn thu hoạch hơn chín mươi đường nối đều là ngõ cụt còn lại đường nối đều cộng đồng hướng đi một cái địa phương một cái đóng kín cửa mộ tổ hóng tưởng bên trong đường nối đã xác định là bị người vì là khai quật chỉ là nơi này cổ trùng không thi không chỉ có nhân loại còn có động vật loại tập kích bọn họ cơ quan cảm b ẫ cũng không phải cái gì cao thâm tồn tại chỉ là rất phổ thông Rất t người người lần này tiếp viện chính là nanh sói tiểu đội đặc trùng thành viên bốn cái đặc thù chiến đội liền thuộc nanh h sói tiểu đội đặc trùng nhân viên nhiều nhất điều khiển tối thuận tiện long tổ tuy rằng thuộc về đặc sự bộ thành viên thế nhưng kinh đô không thể có mất nhất định phải giữ nghiêm vì lẽ đó bất luận xảy ra tình huống gì Kinh đô lần ư u t h này tiếp viện cùng vận chuyển người máy là nanh sói thủ lĩnh đầu sói mang đội đến có điều đưa xong vật tư hắn liền đi chỉ để lại hai tổ nanh sói chiến đội thành viên ở đây vâng bình bên này đỉnh sức chiến đấu đã đầy đủ chỉ là thiếu hụt một ít phòng thủ phụ trợ nhân viên mà thôi tháng ngày liền như thế từng ngày từng ngày trôi qua tổ hong trên tường đường lối bất luận to nhỏ thăm dò cùng thanh lý công tác đều ở ít chỉ là phía sau nghiên cứu đạo kia cửa mộ nhân viên nghiên cứu đến nay vẫn không có bất kỳ tiến triển đạo này cửa mộ là kim loại chất liệu hỗn hợp kim loại độ cứng vượt qua hiện đại đã biết bất kỳ hợp kim phát hiện không ra toàn bộ số liệu cửa mộ trên đồ án cũng không biết là cái gì ý tứ đến nay cửa mộ trên đồ án nhân viên nghiên cứu còn không phân biệt ra đây rốt cuộc là văn tự vẫn là cái gì phù hiệu chớ đừng nói chi là đại diện cho có ý gì hơn một tháng quá khứ tổ hong tường sở hữu đường n ố i thăm dò cùng thanh lý công tác toàn bộ hoàn thành phần lớn đường n ố i không có bất kỳ nguy hiểm nào cũng chỉ là phổ thông đào móc đường n ố i vẫn là loại kia không có toàn bộ đào móc sạch sẽ đường n ố i lần hành động này vẫn là nguyên thăm dò đoàn đội thành viên tiếp viện nanh sói tiểu đội ở tổ hong ngoài tường phòng thủ có lúc nói sốt ruột động thủ đều là có khả năng tình huống như thế cũng không hiếm thấy trong lòng hắn sớm có dự định nếu như phương bắc hành động không đạt tới trong lòng hắn hiệu quả chờ hành động kết thúc sau đó hắn khả năng đi mấy cái hồ năng lượng tiếp tế một hồi nhưng là cũng không thể không ngừng nghỉ chờ đợi phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn nghiên cứu xuống đối với bọn hắn như vậy cũng không có chỗ tốt như vậy vương quỳnh thu được năng lượng hầu như có thể bỏ qua không tính tu luyện gia tốc ban vừa bắt đầu tiêu hao tài nguyên không phải là đùa dỡn dù cho là phổ thông tài nguyên giấy tờ trên con số đều nhìn ra phía sau lãnh đạo tâm can run sợ đây chính là cơ hội hiếm có cái này cũng là rất nhiều người đều đồng ý cùng v ông quỳnh đi ra nhiệm vụ nguyên nhân nói không chuẩn lúc nào đụng tới tình huống đặc biệt thu được như vậy phúc lợi thế nhưng đối với hiện tại vương q u n h tới nói nhưng là nói không chắc mọi người trước tiên là làm tốt phòng hộ phương pháp sau mới bắt đầu tiến hành mở cửa hành động kinh tuyệt thi cổ quốc hương h ma dụ, đô lòng đất n hào khu vực cũng không biết đầu kia chỉ biết ăn trúc long lúc nào tỉnh lại thực sự là đầu kia chỉ biết ăn trúc long không đói bụng sao này đều mấy năm lẽ nào nó ăn một lần như thế đỉnh đói bụng sao nếu như n hào khu vực cũng trúc long bất tỉnh hắn dự định phương bắt nhiệm vụ hành động sau khi kết thúc tự mình đi nhìn dùng lợn béo đổi lấy một ít dưới nền đất thai hại sinh vật lấy này thu được năng lượng có điều dưới tình huống này nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không phải dễ chê ơ bọn họ cũng mặc kệ t h u ố c d ụ c người là của bọn họ không phải lãnh đạo bọn họ nhưng là rất biết biện luận nhưng l à n à y hai cái địa phương hắn đều không quá cam lòng cửa đồng điếu thuộc về một cái buôn bán lại nói tinh tuyệt cổ quốc thi hương m a d ụ trước đây nó cung cấp năng lượng là rất nhiều rất đủ cho tới này không biết cửa mộ mở ra phương thức đại gia đã sớm trong lòng nắm chắc nếu không hắm chỉ có thể đối với cửa đồng điếu cùng tinh tuyệt cổ quốc ra tay lại hơn một tháng trôi qua khả năng là nhân viên nghiên cứu khoa học thật sự nghiên cứu không ra cái gì cũng khả năng là nhân viên nghiên cứu khoa học không chịu nổi lãnh đạo áp lực rốt c ụ c từ bỏ t h a m dò trước nghiên cứu đáp ứng phía trước nhân viên tác chiến hành động dưới tình huống này phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học liền không nói được cái gì cái gì đều không nghiên cứu rõ ràng nói cái gì à cái kia không phải dọa chỉ huy à này liên lụy đến một cái quyền chủ động vấn đề nếu như là t h a m dò trước nghiên cứu ra cái gì như vậy này cửa mộ sau thăm dò công tác cơ bản phần lớn hành động muốn nghe nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ huy Kỳ thực. phía trước nhân viên tác chiến vẫn là rất hy vọng phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu rõ ràng đường phía trước nhân viên nghiên cứu khoa học cơ bản nói làm sao thăm dò phía trước nhân viên tác chiến cơ bản liền làm sao thăm dò ai bảo người ta nghiên cứu rõ ràng chuyện gì thế này cái kia tổ hong tường đường nối toàn bộ thăm dò cùng dọn dẹp sạch sẽ sau khi đại gia lại lần nữa ở tổ hong tường phía trước khu vực nghỉ ngơi chờ đợi phía sau nhân viên nghiên cứu kết quả nghiên cứu cựu đầu x a bách cùng mật phật đà xà cũng chưa tới niên h ạ không thể rét gà lấy trứng nay đều là phía sau sự tình liên lụy không tới phía trước nhân viên tác chiến như tu luyện gia tốc ban loại này hợp lý phúc lợi đại gia Linh An lòng lý được. kỳ thực làm như thế cũng chính là cho phía sau tạo áp lực không phải vậy những nhân viên khoa nghiên kia liền sẽ không ngừng nghỉ nghiên cứu xuống căn bản là sẽ không quản thời gian trôi qua v ư ơ n g bình đối với tình huống như thế cũng không có cái gì cảm giác hắn cảm thấy này rất bình thường rất là bình thường tâm nói thế nào nơi nào đều là chính mình cái thứ nhất hồ năng lượng cái thứ nhất kỳ ngộ khu vực không có nơi nào lời nói trước đây hắn cũng không thể nhanh chóng tăng cao thực lực vì lẽ đó bọn họ sẽ chủ động thúc giục nhân viên nghiên cứu khoa học được chính là được không được cũng đừng làm lỡ thời gian để phía trước nhân viên tác chiến trực tiếp hành động dù sao như vậy đại gia hành động lên v đã đã xem xem tại sao n t nhân viên nghiên cứu khoa học muốn ở thăm dò trước nghiên cứu dưới tình huống này tu luyện gia tốc ban đối với tu luyện giả có chỗ tốt bởi vì là giã ngoại chấp hành nhiệm vụ ở trong vì lẽ đó tu luyện giả tiêu hao tài nguyên tu luyện nhà nước gặp gánh chịu rất lớn một phần luyện sâu độc nội luyện người thất bại cũng không có phát hiện mới cổ trùng khống thi cũng ít đáng thương cơ quan cạm bẫy cũng, cũng giống như thế nay không biết cửa mộ mở ra phương thức chính là dùng sức kéo dài mà thôi đơn giản như vậy giản dị nghỉ ngơi mấy ngày sau mọi người đều nghỉ ngơi tốt ở đây làm đợi rất k ẻ nhạt vương quỳnh liền phụ trợ đại gia tu luyện tiến hành ngắn ngủi tu luyện ra t ó c ban không biết cửa mộ trước mặt vương quỳnh bọn họ bắt đầu chuẩn bị tiến hành mở cửa công tác tình huống như thế cũng không phải lần đầu tiên cửa đồng điếu sự kiện bên trong thì có quá chuyện như vậy phát sinh nếu như không nghiên cứu rõ ràng tiếp tục t h a m dò hành động phía trước nhân viên tác chiến phải nhờ vào thực lực của chính mình cùng kinh nghiệm càng là thời gian xa xưa của mộ loại này địa phương cửa mộ loại này trang bị mở ra phương thức càng là đơn giản. càng là loại này đơn giản mở ra phương thức càng là khó có thể mở ra bởi vì loại này cửa mộ rất nhiều căn bản là không phải là sức người có khả năng mở ra cơ quan cạm bẫy loại hình trang bị đều là sau đó khoa học kỹ thuật phát triển mới chậm rãi có càng là cổ lão cổ mộ kỹ xảo hình cơ quan cạm bẫy càng là ít thậm chí không có cổ lão cổ mộ nếu không là an táng ở h i ể m địa nếu không người ta chính là trực tiếp đóng kín hoặc mai táng sẽ không cho sau đó người tiến vào cơ hội chương bốn trăm bốn mươi ba không biết khu vực hay đối với trước mắt người như thế lực khó có thể mở ra cổ lão cửa mộ hiện tại đặc sự bộ công nhân viên đã có thể ung dung mở ra đây là hiện đại khoa học kỹ thuật thành cựu cũng là những năm gần đây trung khoa viện cùng đặc sự bộ nhân viên nghiên cứu khoa học độ công kích nghiên cứu ra thành quả mở loại này cửa mộ công cụ đều là một ít lợi dụng vật lý hiện tượng tác dụng giản dị thiết bị không cần điện loại kia bởi vì xử lý đặc thù sự kiện có rất nhiều địa phương là có đặc thù từ trường điểm ấy đại gia đã sớm phòng bị mở cửa sự tình giao cho phượng tổ thành viên tuy rằng phượng tổ thành viên tất cả đều là nữ thế nhưng các nàng đều là tu luyện giả A, so với trên thế giới chín mươi chín nam nhân đều lợi hại vì lẽ đó căn bản không cần người thường đối xử hấp thụ trang bị cố định lại đòn bẩy trang bị nối được phượng tổ thành viên bắt đầu mở cửa nội liễm môn mở ra phương thức chủ yếu là kéo không biết cửa mộ bên trong là cái gì tình huống máy móc cũng dò xét không ra vì lẽ đó mọi người đều ở nhất định trong phạm vi an toàn đứng tuy rằng phượng tổ thành viên có bao nhiêu loại công cụ phụ trợ trợ giúp mở cửa thế nhưng tất cả những thứ này không biết kim loại cửa mộ mở ra vẫn là hết sức gian nan thật lâu sau cửa mộ trung ương mới xuất hiện một vết nứt chỉ là này vết nứt vừa xuất hiện một luôn mạnh mẽ sức hút sản sinh phượng tổ thành viên có tốt hơn một chút bị mãnh liệt này sức hút làm không khống chế được chính mình thân thể chầm ch không ai từng nghĩ tới này mấy chục mét độ cao tổng tham l ư u trưởng mấy vạn mét tổ hong tự đường nối nó lại là một cái sóng âm công kích vũ khí phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu giải quyết này to lớn sóng âm vũ khí phương pháp cũng rất đơn giản chỉ là hoặc buồn hoặc b ị a một chút không lớn đường nối thế nhưng nơi này khác thường để tất cả mọi người biết này không biết khu vực cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy nguy hiểm ở khắp mọi nơi đình chỉ tiếp tục mở ra cửa mộ sau đại gia nên n chữa thương chữa thương nên kiểm tra thiết bị kiểm tra thiết bị cao tầng bắt đầu thương lượng đến tiếp sau biện pháp vận các loại việc Trải qua dài qua đ ế này giờ thời gian thời lâu d i mới để n à cửa mộ bên đương nhiên b muốn phía kiểm tra rõ ràng không phải vậy nếu như sau khi tiến vào này cửa mộ có cái gì cơ quan đem mọi người giam ở bên trong liền lại là phía phước t một luồng mộ gào khóc thảm thiết âm thanh từ mọi người phía sau chuyển đến toàn thể tới nói cái này tổ hong tự đường nối chính là một cái sóng âm vũ khí nay không biết khu vực bí mật hiện tại vô cùng hấp dẫn người để không tới càng thời gian một tháng nghiên cứu này to lớn song âm công kích vũ khí nguyên lý biện pháp giải quyết vận tải tương quan vật tư hết thể tất cả đều ở trong thời gian ngắn bên trong hoàn thành nơi này hết thể đều vô cùng không biết mỗi cái phương diện đều là không biết này rất có giá trị nghiên cứu lần này t i ế phía sau cũng không tiếp tục đau lòng ông quỳnh bọn họ phúc lợi tu lợi ban không giải quyết này to lớn sóng âm vũ khí tiếp tục thâm nhập sâu là không thể không phải vậy hiện tại đại gia chịu đựng có thể không đơn thuần là sóng âm công kích chính là như vậy liền các nàng đều không khống chế được chính mình có thể thấy được đạo này vết nước sức hút lợi hại như thế cường sức hút cũng may đem tổ hong tường bên trong sở hữu đường nối đều dọn dẹp sạch sẽ lần này mở ra cửa mộ hành động chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ sức hút cùng sóng âm công kích toàn bộ giải quyết này cửa mộ nơi cũng không xuất hiện ở hiện những vấn đề mới cho tới nguyên nhân đã không cách nào biết rồi t h a m dò thanh lý đường nối thời điểm không có bất kỳ manh mối tồn tại ở bông quỳnh mệnh lệch ra đang tiến hành mở cửa phượng tổ thành viên vội vàng dừng lại tiếp tục mở cửa dự định đ ư n g nói cổ đại chính là hiện đại muốn chế tạo lớn như vậy sóng âm vũ khí cũng không dễ dàng thông qua một tiết không dài cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào đường lối vâng quỳnh bọn họ đi đến một cái phòng khách nhưng dù là bởi vì nó dườm r i phức tạp mới càng tốt hơn giải quyết thanh âm này là từ tổ hong tường bên trong phát sinh âm thanh rất trói thai âm tần phạm vi rất lớn đã tạo thành sóng âm thương tổn tổ hong trên tường to nhỏ không đều dài ngắn khác nhau đường lối kỳ thực là dựa vào này sức hút gợi ra công kích dùng căn bản là không phải vô dụng l i ê n ngay cả cái k i a cửa mộ mở ra lúc ảnh hưởng mọi người sức hút đều bị phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học giải quyết chỉ dùng mấy cái đơn giản phụ trợ trang bị phượng tổ thành viên liền không cần lo lắng bị sức hút ảnh hưởng công tác. nay tổ hong tường tự đường nối hiện tại đại gia cũng biết làm cái gì vậy dùng cái này liền không phải cái gì bất ngờ kết quả mà là không biết n h ê n đại có người cố ý lưu lại phải biết phượng tổ thành viên có thể đều là tu luyện giả vẫn là trong nước sở hữu bộ ngành nhân viên tác chiến bình quân thực lực cao nhất hơn nữa còn không phải toàn bộ đường nối chỉ là một ít tiết điểm liền để này to lớn sóng âm vũ khí mất đi nó vốn là tác dụng mà trong đường nối cơ quan cảm ấy rõ ràng theo cửa mộ thiết t r í không phải một thời đại hẳn là người đến sau áp đặt đi đến đây là cái thông tục đạo lý càng là tinh tế vật bản thân nó liền càng là quý giá hơi hơi xuất hiện điểm khác biệt liền sẽ phá hủy này v ậ t hiện tại đại gia tình huống trải qua phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học phân tích có thể so với đứng ở cấp mười gió bao phụ cận hiệu quả tình huống như thế xem ra chuyện này căn bản là không giống một cái của mộ mà là xem một cái sinh hoạt địa phương như vậy cái gọi là cửa mộ cũng căn bản là không phải cái gì cửa mộ mà là thật sự môn mà thôi nơi này kiến trúc rất thô lỗ căn bản cũng không có cái gì mài dấu vết liền một ít tân trang đều không có đường nối không có mải cùng tân trang thì thôi nhưng là v ông quỳnh bọn họ đi đến cái thứ nhất phòng khách nơi này rõ ràng là trước đây có nhân sinh hoạt khu vực nhưng là nơi này cũng không có bất kỳ mải cùng tân trang tảng đá chế thành bàn ghế tựa cái giá liền như vậy bày ra chứng 444, sau cửa t h ế giới, n m ư ơ g 444, sau cửa thế giới Bên t r o n g đại s ả n h ngoại t r ừ m ộ t ít cơ sở p h ư ơ n g t i ệ n không có b ấ t l u ậ n là đồ v ậ t gì tồn t ạ i xem ra người rời đi đem nơi này thu thập rất sạch sẽ điều này làm cho v ông quỳnh bọn họ không cách nào thu được bất kỳ tin tức gì ở phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học dưới sự yêu cầu đại gia dùng các loại máy móc thu thập một hồi nơi này số liệu liền rời đi cái đại s ả n h này theo đường nối tiếp tục thâm nhập sâu hiện nay nơi này đều là thẳng thắn liền như thế một con đường có thể đi đại gia rất nhanh sẽ đi đến cái thứ hai phòng khách cái đại s ả n h này hẳn là nghỉ ngơi địa phương bởi vì cái đại s ả n h này có tảng đá chế thành giường cùng với càng thiếu sinh hoạt dụng cụ cái thứ hai phòng khách dường như cái thứ nhất phòng khách như thế như thế sạch sẽ cái gì đều không có để lại vông bình bọn họ cũng không có bởi vì bắt đầu an toàn liền thả lòng tính cảnh giác nơi này không thể đơn giản như vậy tiếp tục thâm nhập sâu thông qua đường nối sau không ở là p h ò n g khách bên trong cũng không ở là cái gì đều không có lại thông qua một đoạn đường nối sau vương quỳnh bọn họ đi đến một cái bình đài bên trên cùng đối diện xa xa nhìn nhau này hố đất trên dưới hình bầu dục bốn phía có hơn trăm cái hang động đâu đâu cũng có hố cái hố hoa còn có một chút linh tinh n i ê m dịch dấu vết vương kha đối với vương quỳnh một làm nũng quyết định phía dưới này binh d o n g vừa nhìn liền biết có không biết nguy hiểm nếu như từ phía dưới này đi kết quả kia có thể tưởng tượng được những này binh rong mặt trên mọc đầy một loại loài nấm màu trắng xanh rất nhẹ có thể theo khí lưu trôi nổi tác dụng không biết hơn nữa vương kha không gian trang bị lớn người khác đưa mấy chuyến nàng một lần là được rồi tiếp tục tiến lên ngày hôm nay bọn họ đi đến một cái có khác biệt với phía trước địa phương một tuần lễ sau vương kha mang theo lượng lớn tiêu diệt loại này loài nấm dược tể cùng dụng cụ đến rồi nếu như người khác dẫn đầu nàng vẫn đúng là không nhất định có biện pháp lưu lại nhưng là dẫn đầu là nàng thân kka vẫn là hết sức sùng ái nàng thân kka như vậy cũng tốt làm bình đài b ê n d ư ớ i không chỉ muốn đem loại này hủy diệt hình loài nấm giết chết sạch sẽ còn muốn đem trước đây tổn lưu lại thầy khô đốt cháy đi như vậy mới coi như tinh chế sạch sẽ phía dưới này tình huống ở trên bình đài thời điểm phượng tổ thành viên hay dùng máy móc khảo nghiệm qua không có bất kỳ cơ thể sống cùng năng lượng thể phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học bắt đầu căn cứ loại này loài nấm các loại số liệu nghiên cứu giết chết biện pháp của nó bên dưới bình đài mặt có khoảng năm mét chiều sâu phía dưới che kín binh rong cũng không biết là cái gì chất liệu xem ra trước đây nơi này sử dụng này thuyền nhỏ hoa hướng về bờ bên kia hiện tại không nước này thuyền cũng là vô dụng t r o m g khoanh vẫn quanh một đốm nơi này loài nấm ở làm sao lợi hại nó vẫn là loài nấm mà thôi lần này mang đến dược tể không chỉ số lượng lớn hơn nữa diệt khuẩn tính đặc biệt t ư ờ n g nhưng là hôm kha không giống nhau à nàng thuộc về biên ngoại nhân viên thuộc về cố vấn loại kia cho nên nàng sẽ không như vậy nghe lời thật vất vả xuất hiện một cái hoàn cảnh mới chưa kịp phượng tổ thành viên đi vào kiểm tra thì có bóng đen hướng về các nàng kéo tới rất nhanh sẽ phát hiện nơi này vấn đề là một loại loài nấm mà lại không biết không xác định nguy hiểm vương quỳnh làm lại đều là xông vào đại gia phía trước sẽ không để cho thủ hạ dễ dàng mạo hiểm vương quỳnh cùng ông tăng h ả i vật hái một chút hàng mẫu liền lên đến rồi lấy bọn họ tu vi cũng không có gây nên những người trôi nổi loài nấm tùy tùng bóng đen tập kích tốc độ rất nhanh hầu như mắt thường không thể nhận ra trình độ điều này làm cho đại gia có chút không ứng phó kịp vì lẽ đó này bên dưới bình đại diện thăm dò là tất nhiên nơi này không thể dùng lửa đốt không phải vậy không biết những này loài nấm gặp bay tới nơi nào đi đồng thời cũng không thể dùng nước ngăn cản nó trôi nổi bởi vì loại này loài nấm có nước liền có thể nhanh chóng sinh sôi khiến cho số lượng càng nhiều không nghĩ đến này một đường bình an đột nhiên xuất hiện một cái như thế c h í mạng cả b ấ y khiến người ta khó lòng phòng bị a nhưng là ngày hôm nay bọn họ đi đến xác thực thực một cái tràn ngập hang động hố đất loại này loài nấm có rất mạnh sức sống bị sinh vật hút vào trong cơ thể nếu như chậm trễ xử lý này sinh vật chẳng mấy chốc sẽ bị loại này loài nấm ký sinh mà chết v ông quỳnh đồng ý v ông kha lưu lại ngoại trừ x g ái còn có v ông kha đã cảnh giới tiên tiên hắn không cảm thấy có chính mình ở có nguy hiểm gì có thể uy hiếp đến v ông kha an n g uy phía d ư ớ i binh rong là chân nhân cũng không phải cái gì vật liệu chế thành mà là dùng người sống chế thành binh rong loại này loài nấm rõ ràng chính là một loại hủy d i ệ t hình vật chủng không lưu lại được một gánh truyền lưu đi ra bên ngoài cái kia chính là một hồi tai nạn vì xử lý sạch sẽ nơi như thế này mỗi cái bên d ư ớ i bình đài thanh lý công tác đều cần lượng lớn thời gian một tuần thời gian trôi qua những cái khác không phát hiện thanh lý bên giới bình đài loài nấm đã dọn dẹp sạch sẽ ba chỗ nói cách khắc chỉ cần hút vào loại này loại nấm cơ bản chính là cái chết ở nhất định có thể k h ô n g chế an toàn bên trong phạm vi thám hiểm gôm quỳnh chờ cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ là sẽ không xuất thủ d i ệ t khuẩn hành động đều là để phượng tổ thành viên xử lý tìm tới nhằm vào biện pháp loại này độ nguy hiểm khá là nhỏ sự tình căn bản là không cần cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ điều động bình n g ạ i ngay phía trước đầu một chiếc tử mặt trên bày ra một con thuyền nhỏ phía sau cũng hết cách rồi có thể nhanh chóng đưa tới vật tư người chỉ có thể là cảnh giới tiên tiên mới được bởi vì chỉ có cảnh giới tiên tiên có khả năng sử dụng không gian trang bị vông quỳnh bọn họ muốn đến đối diện có rất đúng phương pháp căn bản là không cần phát động phía dưới nguy hiểm nhưng là bọn họ không phải thám hiểm tìm tài người là nhà nước người muốn đem tất cả nguy hiểm xóa đi mới được phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học để vông kha mang đến dược t ể là rất có độ công kích từ khi sau khi đi vào tuy rằng nơi này trang trí không được thế nhưng nói thế nào cũng đều là chất liệu đá đừng xem vông quỳnh bọn họ tiến vào nơi này một tuần thế nhưng đi tới lộ trình rất có hạn căn bản là đi không b a o xa mà xử lý thủ đoạn chính là giải phẫu lợi dụng giải phẫu cắt chém ký sinh ở sinh vật trong cơ thể địa phương điều này hiển nhiên là không thể đầu sói ở bên ngoài có có nhiệm vụ lần này đến không được cái khác cảnh giới tiên thiên đều có không rời đi lý do hiện nay chỉ có ông kha một cái nhản rỗi cảnh giới tiên thiên nhưng phía dưới này chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy vì lẽ đó ông quỳnh cùng ông tăng hải mới sẽ đích thân hạ xuống kiểm tra tình huống vốn là đưa xong đồ vật cái này cảnh giới tiên thiên coi như hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở lại lần này xuống thám hiểm không ở l á phượng tổ thành viên mà là ông quỳnh cùng ông tăng hải trải qua một loạt nghiên cứu phía sau nhân viên nghiên cứu căn cứ các loại số liệu phân tích còn có tình huống hiện trường đến có kết luận ông q u n h bọn họ cũng trở về cái trước g a phòng lưu thủ ở đây chờ đợi phía sau đưa tới giết chết loại này loài nấm biện pháp loại này loài nấm nhất định phải tiêu diệt mới được vương kha nhìn thấy loại này thám hiểm chuyện chơi vui làm sao có khả năng dễ dàng rời đi loại này hủy diệt hình vật chủ chưa trừ diệt mọi người đều không ăn l ò n g linh n h i gần nhất đang ngủ say vương quỳnh thần thức cảm ứng cũng không thể mỗi giờ mỗi khắc mở ra đội ngũ điều tra công tác đều là giao cho máy móc không nghĩ đến tập kích đến bóng đen lại có thể c á c h ra máy móc điều tra có điều bóng đen kéo tới nhanh vương quỳnh nhanh hơn bọn họ đã bay kéo tới sinh vật đem p ư ợ n g tổ thành viên cứu trở về mọi người xem hướng về kéo tới sinh、vật. vương quỳnh công kích nhưng là rất cao dù cho là không hạ tử thủ vậy cũng không phải bình thường sinh vật có khả năng chống lại ư nhưng g ngoại người 445, luyện t ấ t bại, 445, ngoại là u y ệ n người Nhưng bại. thất l khi mọi người nhìn về phía bị vương quỳnh đánh bay sinh vật lúc đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc lại không chết chỉ là cơ cơ thân thể liền lên mắt nhìn chằm chằm nhìn vương quỳnh bọn họ đồng thời đại gia cũng thấy rõ vừa nãy tập kích các nàng sinh vật là cái gì dáng vẻ nói thế nào cái kia có chút không cách nào hình dung những sinh vật này nói là trùng loại đi cái này đầu cũng thực sự là quá to lớn cảm giác so với hồ cũng phải lớn hơn một vòng nói là động vật đi n à y sinh vật phần lớn bộ phận đều là rõ ràng chủng loại bộ phận loại này quái dị tổ hợp có chút muốn chấp và tránh ra cảm giác nói nó là biến dị đều có chút khen nó dưới tình huống này vương quỳnh cũng dùng thần thức cảm ứng kiểm tra một hồi bốn phía mười một đầu như vậy không biết sinh vật mỗi đầu đều là tiên thiên hậu kỳ năng lượng cấp bậc những này không biết sinh vật năng lượng cấp bậc không cao thế nhưng thân thể này rất t ố t à, không chỉ rất cứng rắn còn rất có tính d a i đồng thời này không biết sinh vật thông minh còn rất cao kinh nghiệm chiến đấu còn vô cùng phong phú trùng thú hang động đã là cái lối đi này phân c u ố i nghỉ ngơi tốt ông quỳnh bọn họ thông qua trùng thú hang động đi đến một cái không gian thật lớn trên bình đài có loại này chiến đấu cơ hội hắn làm sao có khả năng từ bỏ hắn hiện tại chính đang cái kia đấu không còn biết trời đâu đất đâu v ông quỳnh bọn họ đều kinh nghiệm chiến đấu phong phú người chỉ có ông kha không có trải qua cái gì chiến đấu thế nhưng thành t i ể u v ông quỳnh em gái ruột tu vi không sai trang bị đầy đủ hết có ông quỳnh che chở căn bản là sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì chiến đấu ở cấp bậc này cơ hội nhưng là rất quý giá ông tang hải một người liễn phân đến bốn đầu trùng thú cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh mỗi người phân đến hai đầu trùng thú nay không biết trong năm bởi vì sinh tồn nguyên nhân này trăm con nhiều trùng thú lấy luyện sâu độc phương thức tiếp tục sống sót mười một đầu đồng thời xem hoàn cảnh của nơi này tuy rằng hiện tại chỉ có mười một đầu trùng thú thế nhưng trước đây khẳng định không ngừng số lượng ấy lúc này vương tăng hải đột nhiên thật giống nghĩ đến cái gì lập tức đối với vương quỳnh nói vương kha kinh nghiệm chiến đấu ít lại là lần thứ nhất cùng tiên thiên sinh vật giao thủ do vương quỳnh nhìn thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ một hồi còn chưa ảnh hưởng vương kha chiến đấu h ư n g thụ làm ca ca làm được cái này mức cũng không ai bình đại khoảng cách phía dưới mặt hồ độ cao vượt qua ba mươi m bốn phía không có bất kỳ xuống phương pháp xem ra trước đây người không phải trực tiếp xuống lấy nơi này nước dùng để uống có đ i ề u đường muốn từng bước từng bước m à đi cơm muốn từng miếng từng miếng ăn đại gia vẫn là từ này bên dưới bình đại diện hồ nước bắt đầu toàn diện thăm dò vương tăng hải thiếu chủ tuy rằng hầu như không có người thấy luyện sâu độc ngoại luyện người thất bại dáng v ẻ thế nhưng có quan hệ bọn họ truyền thuyết vẫn là rất nhiều viên đạn đánh vào những này không biết sinh vật trên người có đánh ra sao hỏa có chỉ có thể đánh vỡ mặt ngoài căn bản là không có cách cho những này không biết sinh vật tạo thành tính thực chất thương tổn mà ông kha thám hiểm lữ trình cũng theo đó bị ép kết thúc bởi vì nàng muốn vận chuyển hàng mẫu trở lại thiếu chủ đây là sâu thú luyện sâu độc ngoại luyện người thất bại kết quả t r ú n g thú cung cấp năng lượng đều rất bình quân cơ bản đều ở bảy trăm tám i triệu năng lượng đơn vị trong lúc đó bên dưới bình đài mới là sắc màu hồ nước trên mặt hồ một điểm gợn sóng đều không có nghe b ông tăng hải giải thích nhìn hiện trường dáng vẻ còn có tình huống của nơi này nên tám chín phần một ư ơ i trước bình đài mới có ba cùng kim loại liền cùng phía trước mấy ngàn mét bên ngoài một nơi bình đài liên kết mà ông tăng hải thải phượng cùng ông kha bọn họ là phổ thăng sau quen thuộc tự thân đừng xem ông tăng hải tu vi cao sống lâu thế nhưng hắn cơ hội động thủ vẫn đúng là không bao nhiêu hiện tại cái này mười một đầu trùng thú chủ động tập kích vông quỳnh bọn họ hẳn là đói bụng hiểu rõ tình huống căn bản những trận chiến đấu tiếp theo mười một đầu trùng thú bị vông tăng hại cùng cựu phượng bọn họ m ấ y v ị phân phối phượng tổ thành viên toàn bộ dùng vũ khí hiện đại tiến hành tấn công từ xa cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ đều gần người phòng ngự luyện sâu độc mọi lượn người phổ thăng người thành công nhân tính chủ đạo thân thể nghe nói còn người có tài nói phổ thăng người thất bại chúng tính chủ đạo thân thể hùng mạnh hưu chiến chúng nó bị công kích thời điểm có, có thể linh xào tách ra có tuyển mạnh mẽ chống đỡ trực tiếp hướng về mọi người vào tới mười một đầu không biết sinh vật bề ngoài nhìn đều không đúng một cái giống hình thái khác nhau vô ư ơ n bình nói thế nào nay mười một đầu trùng thú chiến đấu để mọi người hệ vải không lớt còn có chút người chịu chút vết thương nhẹ vì lẽ đó đại gia không có tiếp tục tiến lên mà là lùi về sau đến chỗ an toàn tiến hành nghỉ ngơi vốn là quái vật tập kích liền như vậy biến thành đại gia bồi luyện đối tượng trận này tổng hợp chiến đấu kéo dài thời gian thật dài mới kết thúc cuối cùng ở phía sau nhân viên nghiên cứu mãnh liệt dưới sự yêu cầu để lại ba đầu sống x u t trùng thú h à n mẫu chỗ này không gian thật lớn liền những thứ này đồ vật còn lại còn cần tiếp tục thăm dò tỉ như hồ này bên trong có cái gì đối diện trên bình đài có đứng thẳng đá tảng cũng không biết là làm gì thải phượng cùng ông kha một người một đầu trùng thú cuối cùng một đầu trùng thú do phượng tổ thành viên tập thể bồi luyện thải phượng là kinh nghiệm phong phú nhân viên chiến đấu tuy rằng lần thứ nhất cùng tiên thiên sinh vật g i a o thủ thế nhưng cũng không cần lo lắng nàng nhìn mười một đầu không biết sinh vật trạm vị lẫn nhau phối hợp hiểu ngầm có minh có ám có trên có dưới có trái có hữu vừa có thể toàn vị trí công kích cũng có thể lẫn nhau phối hợp phòng ngự dựa theo nối đầu trùng thú một cái hang động lời nói nơi này trước đây nên có trăm con trở lên luyện sâu đọc mọi lượn người phổ thăng bất luận thành bại chăn nuôi cổ trùng đều sẽ dị biến biến không ở là sâu dáng vẻ tên cứ gọi chung trùng thú chỉ là hiện tại cũng đem ông kha sợ hết hồn những cái khác đến không có gì chẳng qua là cảm thấy này sinh vật trường quá xấu mình bị sợ rồi mọi người đều không phí lời thấy rõ mục tiêu sau trực tiếp dùng vũ khí bắt đầu công kích cựu phượng bọn họ mấy vị tiên tiên cao thủ tuy rằng không có đối phương không biết năng lượng sinh học đẳng cấp cao thế nhưng mọi người đều là có trang bị thật đánh tới đến khó mà nói ai thua ai thắng cái kia không biết nguyên nhân gì bị người nào cho tới nơi này chăn nuôi lên Tiến t vào có hơn ể thể công lui, có thể thủ, mỗi cái lui mỗi thủ, h p ư g d i ệ n có cùng thể Tiểu hoàn gọi Phượng mỹ. Tiểu c a t r ư ơ n g k h ở i l i n h nhiêu thứ có c bao n ù g t i ê ngày tiên, tiên sinh vật sinh i kinh nghiệm, hiện tại a o thủ chủ yếu l mài chính mình ruôi chiến đấu phong cách. Lại đấu chính cách. được phong đạt đ ầ đủ mấy ngày trùng u luyện tiêu là Vương Quỳnh vẫn hào, ấ t t hài、lòng. Hơn nữa, những này lòng. nữa, r thú không có nhân tính chỉ có thu tính vì lẽ đó hẳn là luyện sâu độc ngoại luyện người thất bại kết quả nay không biết sinh vật vừa nhìn liền không phải cái gì ôn hòa sinh vật tính chất công kích đặc biệt mạnh còn đánh lén bọn họ vậy thì không có gì để nói nhiều Phượng tổ thành viên tổ dùng càng ô n nước nước g cụ chút lấy phía hồ h dưới mẫu tiến hành xét nghiệm, xét nghiệm tiến xét xét kết hành quan ả lại là ăn mòn tính c i chất l ỏ g cường Ăn mòn cường độ đều đ sắp trọng đến cấp bậc, mã, đùa địa thế, ni này cũng là người có thể sinh tồn địa phương、sau. Càng quan acid sao. cấp bậc, ốc cái có phiểu sủ dịp thể mã, gì t là chính là ngay ở vừa nay xét nghiệm hàng mẫu trong lúc có phượng tổ thành viên lại phát hiện đ á y h ồ có nghi ngờ sinh vật đang hoạt động acid sủ phiêu diệt bên trong làm sao có khả năng có năng lượng sinh học sinh tồn này đã sung kích đến mọi người thế giới quan thông qua viễn trình video thiết bị quan sát nơi này tình huống nhân viên nghiên cứu càng là vô cùng kích động bọn họ vô cùng muốn biết nơi này tất cả cũng tăng thêm nghiên cứu trải ư c acid 446, phiệu sinh acid sủ phiệu dịch hồ dịch hồ sinh vật. 446, acid sủ phiệu dịch trong hồ sinh vật. Trước trong vật. qua nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm bên dưới bình đại diện hồ nước bị nhận định là acid sủ phiệu d ị c h hồ dù cho lấy đặc sự bộ thành viên trang bị cũng không thể lâu dần thăm dò chủ yếu là phía dưới hồ nước tính ăn mòn quá mạnh mẽ cảnh giới tiên tiên cao thủ cũng hết cách rồi bọn họ là tu vi cao thế nhưng tu vi cao đến đâu cũng không có vô địch đến ở acid sủ phiệu diệt bên trong tắm giữa v ư ơ n g tăng hải không tự mình thí nghiệm qua tình huống cụ thể khó nói v ư ơ n g quỳnh là có thể hắn bất kể là tu vi vẫn là pháp thể song tu công pháp đều lẽ ra có thể ở phía dưới tuần lưu thời gian cụ thể liền không biết lại nói hắn còn có đông đảo trang bị phụ trợ hắn trang bị nhưng là rất toàn diện chỉ là hiện tại còn chưa tới nhất định phải xuống thăm dò trình độ hiện nay lấy từ xa quan sát làm chủ acid sủ phiêu dịp trong hồ tạm thời không thể tiến vào thăm dò có điều này bên ngoài không gian đúng là bị mọi người thăm dò cái rõ ràng tuy rằng ngoại trừ acid sủ phiêu dịp hồ bên ngoài đều bị thăm dò mấy lần thế nhưng căn cứ phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học đưa ra tin tức mở bên ngoài cánh cửa kia tính toán cái nội bộ không gian khác biệt rất lớn như vậy vấn đề đến rồi nửa kia nhiều không gian cái kia đi tới nhìn phun ra cường độ càng lúc càng lớn không biết sinh vật vâng quỳnh dừng lại bước chân tiến tới lấy mắt thường quan sát chuẩn bị ra tay săn g i ế t mấy con này không biết sinh vật nhìn tình huống dựa theo tính toán hiện nay phát hiện đã biết không gian liền lúc trước không khí lưu lượng toán ra không gian một nửa đều không có ở loại cỡ lớn chiếu sáng thiết bị chiếu dọi xuống ban đầu trên bình đài mọi người cũng nhìn thấy cái con này bị vâng q u n h đánh chết sinh vật đồng thời vương quỳnh bọn họ dùng các loại thủ đoạn loại này không biết sinh vật chính là không trồi lên mặt nước ngay ở hồ này bên trong g ẩn nút vương quỳnh bước lên này kim loại liên sau khi đi rồi một khoảng cách ngoại trừ kim loại liên sản sinh tiếng vang cái khác vẫn là tất cả an toàn vì lẽ đó đừng xem hiện tại ba đạo kim loại liên bốn phía tất cả đều là acid sủ phịu i diệp trong hồ không biết sinh vật phun ra chất lỏng thế nhưng vương quỳnh cũng không có bị bất cứ thương tuần gì cũng không ngăn cản hắn bước chân tiến tới hiện tại có cơ hội để chúng nó chủ động tấn công vương q u n h ngược lại muốn xem xem này không biết sinh vật đến cùng là cái tình huống thế nào hiện tại duy nhất không có điều tra địa phương chính là acid sủ phiệu diệp giữa hồ nơi bình đại khu vực loại này khoảng cách v ông quỳnh chỉ có thể dùng tấn công từ xa thủ đoạn long nha tiêu cùng l o n g c ố t tiên chưa trên đối diện bình đại khu vực thăm dò là bởi vì này acid sủ phiệu diệp trong hồ sinh vật là lấy bình đại làm trung tâm hoạt động không phải loại sinh vật này không tồn tại mà là loại sinh vật này thật giống cùng này acid sủ phiệu diệp hồ hòa làm một thể v ông quỳnh cảm ứng không ra nó cụ thể số lượng acid sủ phiệu diệp trong hồ sinh vật rốt cục phát sinh phản ứng chúng nó cũng không có dỏ ra thân thể vẫn là lấy khiến người ta không thấy rõ cụ thể hình dạng bóng đen ở trong hồ phát sinh phân Mà chờ loại i s nhưng vật mặt này nổi lên n ớ c v ư ơ mình thời điểm, mọi n loang loang thời ư ờ i p cá t hiện voi này n h giống t s lại t như n phun da nhưng là người ta cá voi phun da chính là nước biển nơi này phun da chính là acid sủ p h i ệ g diệt ca dù cho là như vậy đại gia cũng không tìm ra nửa kia không gian manh mối nhưng là loại sinh vật này mặt ngoài không chỉ không có đại gia tưởng tượng như vậy ăn mòn dấu vết còn nhìn khá là bóng loáng vô cùng ở quang chiếu xuống còn có trình độ nhất định phạt quang bởi vì hắn phát hiện n à y acid sủ phịu i diệp trong hồ sinh vật chỉ có một loại chính là phun ra hồ nước sinh vật tiêu lên tiêu lạc long nha tiêu lấy khiến người ta không thấy rõ tình huống tiêu ra lại rất nhanh trở lại vô n g quỳnh trong tay một con không biết sinh vật chỉ đơn giản như vậy bị vô ông quỳnh đánh chết còn không làm rõ trong hồ tình huống làm sao có khả năng đi đối diện thăm dò không biết sinh vật tử vong cũng không có gây nên cái khác đồng loại bất kỳ phản ứng nào chúng nó nên làm gì vẫn là tiếp tục làm cái gì thật giống như chúng n ó đồng bạn không có c ó chuyện bình thường kim loại liên độ cao khoảng cách acid sủ phiêu diệt hồ mặt hồ không tới ba mươi m dáng vẻ này acid sủ phiêu diệt hồ chiều sâu đại gia cũng dò xét hơn hai mươi m dáng vẻ loại sinh vật này rất là thần kỳ khoa học kỹ thuật máy móc dò xét không tới vương quỳnh thần thức cảm ứng cũng không cảm ứng được kim loại liên phát sinh âm thanh có thể dẫn ra trong hồ sinh vật cái này cũng là vương quỳnh cố ý tăng cường kim loại liên gọn sóng nguyên nhân tình huống như thế đừng nói đại gia chưa từng thấy chính là nghe đều chưa từng nghe nói Cùng bên ngoài cửa kim loại là một cái chất chế còn cứu cụ bên ngoài hôn rằng không nghiên cứu rõ ràng loại loại là là hàm kim liệu, kim một phẩm, tuy thể hợp đều rõ vương quỳnh là trang bị đầy đủ hết sau đó mới bước lên này kim loại liên bắt đầu thăm dò này không biết sinh vật cũng là đại khái rộng nửa mét độ ba mươi lăm mét độ dài thể tích cũng không hề lớn vì thế vương quỳnh bọn họ còn tiến hành rồi nhiều lần tỉ mỉ phát hiện không chỉ là này axit sủ phiệu diệt hồ khu vực từ lúc tiến vào nơi này khu vực đều tiến hành nhiều lần phát hiện nhưng là liên tiếp nhiều ngày thăm dò công tác đều không tiến triển chút nào vương q u n h dự định tự mình đi đối diện bình đại nhìn đến cùng là cái tình huống thế nào nay không biết sinh vật bị đánh chết sau liền sẽ chậm rãi trồi lên mặt hồ tuy rằng hắn có lòng tin dựa vào bản thân liền có thể nên này axit sủ phịu diệp trong hồ chất lỏng thế nhưng có lòng tin là một chuyện mãng không mãng là một chuyện khác có điều kiện tình huống ai không có chuyện gì tìm cái kiệu kích thích đi à. chỉ là cái này an toàn ở v ông quỳnh đi tới khoảng một nửa khoảng cách thời điểm liền như vậy kết thúc vốn là đã tử vong không biết sinh vật lại như kỳ tích sống hiện tại v ông quỳnh chính là s ă n giết không phải chào hàng mẫu vì lẽ đó vẫn là long nha tiêu lợi ích thực tế một ít ông q u n h đi đối diện thăm dò kỳ thực là có thể trực tiếp bay qua thế nhưng hắn cũng không có làm như thế vì càng hiểu rõ tình huống của nơi này hắn là theo ấn thường quy phương pháp đạp lên ba đạo kim loại liên quá khứ đại gia ngẩn người một chút lập tức lại cao hứng lên chính là loại này không biết sinh vật nghiên cứu lên mới đã nghiền cái kia vương quỳnh cũng thấy rõ hồ này nội sinh vật đại khái dáng vẻ tuy rằng này không biết sinh vật do cùng cá voi đồng dạng phun ra thủ đoạn thế nhưng hai người thể tích cách biệt rất lớn vương quỳnh lúc này ở kim loại liên trên đi tới tốc độ không chỉ không co tăng nhanh trái lại chậm nhìn xuống đến hơn nữa đạp ở kim loại liên trên phạm vi tăng mạnh con này mới vừa rồi bị vông quỳnh đánh chết không biết sinh vật nổi lên mặt nước không một chút thời gian lại h u t mấy lần lại sống lại loại này khác thường tình huống không chỉ để chuẩn bị vớt nhân viên sửng sốt thông qua viễn c h ỉ n h video xem nơi này tình huống nhân viên nghiên cứu cũng sửng sốt chính là vông quỳnh cái này g i ế t chết người cũng là xưng ơ sở cũng sản sinh tự mình hoài nghi vừa nãy ta thật sự đánh chết đối phương sao sẽ không chỉ là kích thương chứ sống lại không biết sinh vật cũng không có ở trên mặt nước nhiều dừng lại vươn mình mà xuống tiếp tục cần n u ố t đến trong hồ một cách tự nhiên tiếp tục hướng về ô n g quỳnh vị trí khu vực phun ra acid tất cả như vậy bình thường hơn nữa tự nhiên thật giống như chuyện vừa rồi căn bản không có phát sinh bình thường đại gia nên làm gì vẫn là làm cái gì chương 447, xương cốt bất tử ngư chương 447, xương cốt bất tử ngư n à y khác thường tưởng tượng để v ô n g quỳnh trầm tư hạ xuống vừa nay chính mình thật giống xác định đánh chết đối phương chứ không nói những cái khác chính là này đánh chết không biết sinh vật sau v ô n g quỳnh được hơn năm triệu năng lượng đơn vị này ở chân thực có điều ngay ở vừa nãy v ô n g quỳnh vẫn vui vẻ cái kia một đầu không biết sinh vật hơn năm triệu năng lượng thu hoạch hiện nay hắn phát hiện trăm con k h ả n g trừng trái phải đây chính là hơn năm ức năng lượng thu hoạch ra không ít Hắn đây chính là v n ơ n g h quỳnh n vừa nãy gây nên hắn trầm tư nguyên nhân vương quỳnh tắm rửa ở acid sủ phịu diệp bên trong không nhúc đích trong lòng nhưng hoạt động dị thường trải qua ngắn ngủi bình tĩnh mọi người đều sôi trào lên bất kể là hiện trường nhân viên vẫn là thông qua viễn trình thiết bị phía sau nhân viên đại gia lúc này đều sôi trào lên sinh vật khởi tử hoàn sinh đây là một kẻ cỡ nào vĩ đại phát hiện à khởi tử hoàn sinh vẫn là nhân loại một cái mộng nguyễn không thể thực hiện theo đuổi mà hiện tại cái này loại căn bản không thể tồn tại hiện tượng lại xuất hiện ở đại gia trước mắt chuyện này làm sao có thể không để mọi người kích động bạn phần đây phần lớn số liệu cũng không có vấn đề gì vậy thì hạ xuống đầu để chính là lấy không biết sinh vật làm chủ vâng quỳnh phản ứng như thế này chính là mọi người muốn nhìn thấy dù sao vừa n ã y cái kia một đầu tình huống có thể là là mọi người xem sai rồi cũng có thể là trường hợp đặc biệt cái kia tình huống như thế cũng không ai dám nói mình một trăm linh xem chuẩn xác vẫn là trước tiên xác định loại hiện tượng này là thật sự lại nói đánh chết xong đã biết một trăm bốn mươi b ố đầu không biết sinh vật vương quỳnh cũng không hề rời đi mà là kéo dài gợi ra kim loại liên vận sóng lấy này gợi ra không biết sinh vật xem có còn hay không không phát hiện xương cốt bất tử ngư phục sinh điều kiện bị xác định thế nhưng nó phục sinh cần thiết tính acid hồ nước có chút nhiều phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học đến rất nhanh bọn họ là do ông kha cùng năm tổ đặc sự bộ đội hành động thành viên hộ tầm đến cho tới những n à y tính acid hồ nước là làm sao chuyển đổi vậy thì không biết nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn còn tiếp tục nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học nhiều toán ra nhiều loại gây nên acid sủ phiệu diệt hồ nước vị giảm xuống nguyên nhân có điều tình huống cụ thể còn muốn nghiệm chứng sau mới biết không có để mọi người thất vọng, cũng không có để mọi người chờ ũ n g k ô lâu ba mươi sáu đầu không biết sinh vật không có một đầu liệt ở ngoài toàn bộ chết rồi sống lại không biết khu vực do ông quỳnh bọn họ những năng lực giả này đóng g i ữ nhân viên nghiên cứu khoa học muốn lúc nào lại đây nghiên cứu đều được hiệu quả cơ bản là như thế phần lớn số liệu không kém nhiều mà duy nhất có khác nhau chính là acid sủ phiệu diệt hồ mực nước giảm xuống ba sáu con long nha tiêu đại biểu này ba mươi sáu đầu không biết sinh vật tử vong lần này ông q u n h ra tay rất chăm chú hắn tỉ mỉ nhìn kỹ lại lần nữa đi đến kim loại liên khu vực trung ương tăng mạnh kim loại liên vận sóng do đó hấp dẫn không biết sinh vật bất kích hiện nay đã biết loại sinh vật này số lượng là một trăm bốn mươi b ố đầu còn có còn hay không cái khác liền không biết s ư ơ n g cốt bất tử ngư mỗi lần phục sinh cần thiết ngang ngựa thể tích mười lần tính acid hồ nước nhân tạo tính acid hồ nước ngang ngựa vông kha lại tới nữa rồi hết cách rồi ai bảo nàng là cảnh giới tiên tiên bên trong rối danh nhất đồng thời vông kha là vông quỳnh người nhà không gian trang bị lớn là cái vận chuyển vật tư h o thủ hết cách rồi chính là ở trọng yếu cũng không thể để cho nhân viên nghiên cứu khoa học thời gian dài đóng quân không biết khu vực a lúc này vương quỳnh cũng từ trong trầm tư tỉnh lại hắn bắt đầu tiếp tục đánh chết lần này không phải đánh chết một đầu không biết sinh vật mà là ba mươi sáu đầu ba sáu con long nha tiêu toàn bộ tiêu r a thời gian từng giây từng phút trôi qua hiện tại mỗi một giây mọi người đều cảm giác được dị thường chầm chậm cái này hoặc có thể nói là vương quỳnh thích nhất hắn rất phối hợp đáp đáp lại hiện tại quan trọng nhất nghiên cứu này không biết sinh vật khởi tử hoàn sinh nguyên do vương quỳnh cũng bị yêu cầu trở về bình đại không ở tiếp tục thăm dò những người hiện tại đã không trọng yếu nhân viên nghiên cứu khoa học mới đi chơi lần này các hạng số liệu sau khi trải qua mấy ngày nghiên cứu phát hiện này không biết sinh vật phục sinh là có nhu cầu thế nhưng ba mươi sáu đầu không biết sinh vật toàn bộ khởi tử hoàn sinh vậy thì không thể là bất ngờ cùng trùng hợp đầu tiên vẫn là cần ôm quỳnh lượng lớn đánh chết không biết sinh vật nhân viên nghiên cứu khoa học cần khoảng cách gần quan sát còn có lấy ra tương quan số liệu đáp án là phủ định này axit sủ phịu i diệp trong hồ ngoại trừ này một trăm bốn mươi b ố đầu không biết sinh vật đến nay không có ở phát hiện những sinh vật khác khởi tử hoàn sinh hiện tượng trình độ trọng yếu đủ khiến phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học mạo hiểm đến đây thu cẩn thận trở về long n h a tiêu mọi người đều rất tiến tích nhìn dù cho là n à y ba mươi sáu đầu không biết sinh vật cho ôm quỳnh mang đến quá trăm triệu năng lượng thu hoạch hắn đều không để ý mà là thật lòng nhìn chết đi ba mươi sáu đầu không biết sinh vật phản ứng chờ đại gia phản ứng lại thời điểm nói cái gì đều chậm có điều nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không nói gì tình huống như thế càng tốt hơn thuận tiện bọn họ thu được số liệu mà cần thiết cầu chính là này acid sủ phiệu diệt hồ tính acid hồ nước nhưng là này acid sủ phiệu diệt hồ tính acid hồ nước nhân viên nghiên cứu khoa học từ lâu nghiên cứu qua không có bất kỳ kỳ lạ địa phương nó chính là một loại có thể tạo tính acid hồ nước vì nghiệm chứng sự phát hiện này phía sau lại lần nữa đưa tới lượng lớn tài nguyên ở t r ù n g thú hang động xây dựng lâm thời phòng thí nghiệm còn có lượng lớn hàng ngái tính acid hồ nước tại đây loại đóng kín trạng thái khu vực nay mực nước giảm xuống rất là dị thường đồng thời lần này hàng phạm vi hơi lớn nhân viên nghiên cứu khoa học chủ yếu nơi đ ó n g quân cũng không phải acid sủ phiệu dịch bên hồ bình đại khu vực mà là sâu thú hang động acid sủ phiệu dịch giữa hồ nơi bình đại không cho thăm dò là bởi vì nơi này hiện tại có nhân viên nghiên cứu khoa học tồn tại gây nên không biết nguy hiểm là sợ để không phải nhân viên tác chiến xuất hiện thương vong nay không biết khu vực thăm dò lại lần nữa bị ép đình chỉ bởi vì hiện tại cái này xương cốt bất tử ngư bị nhận định là trọng yếu nghiên cứu hạng mục những chuyện khác đều nên vì nó nhường đường nhân viên nghiên cứu khoa học đến bọn họ cũng không có nóng lòng nghiên cứu không biết sinh vật mà là trước tiên đem nơi này từ trong đến ngoài một lần nữa nghiên cứu một lần vương quỳnh lại lần nữa đánh chết mười đầu không biết sinh vật loại này vì là nhân viên nghiên cứu khoa học mệnh danh là xương cốt bất tử ngư sinh vật lấy nhân tạo tính acid hồ nước thí nghiệm có hay không có thể để loại này xương cốt bất tử ngư phục sinh nay không biết khu vực thăm dò vương quỳnh cũng không đội hắn thám hiểm mục đích chủ yếu chính là thu được năng lượng hiện tại thu được năng lượng khởi nguồn gần ngay trước mắt còn thăm dò cái gì không biết khu vực à. hiện tại vương quỳnh suy nghĩ chính là làm sao có thể lượng lớn thu được năng lượng vấn đề cái khác đối với hắn mà nói đều không quan trọng hiện tại vương q u n h phải thấu hiểu chính là phục sinh một lần loại này xương cốt bất tử ng cần bao nhiều tiền tài này xương cốt bất tử ngư có hay không còn có cái khác giá trị cùng với nhân viên nghiên cứu khoa học tiến độ nghiên cứu c hiện ư Sương Ngư ơ n g 448, xương Cốt Bất Tử Chương tại xương cốt bất tử ngư đối với người khác tới nói là cái trọng yếu nghiên cứu đầu đề còn đối với vương quỳnh tới nói nó là một cái trọng yếu năng lượng khởi nguồn. vì lẽ đó vương quỳnh đem không quá trọng yếu đóng giữ công tác giao cho cựu phượng bọn họ hắn cùng ông tăng hải cũng gia nhập công việc nghiên cứu đầu tiên muốn xác định chính là này xương cốt bất tử ngư có hay không năng lực sinh sản nếu như có vậy này xương cốt bất tử ngư chính là vương q u n h l ạ vậy này loại sinh vật là làm sao đến này trở thành một mê có điều ông tăng hải cũng đưa ra một cái suy đoán tuy rằng ông tăng hải đối với những này khoa học kỹ thuật máy móc không tinh thông thế nhưng người ta có mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm từng trải dự trữ a vương tăng hải nhằm vào loại này xương cốt bất tử ngư bộ phận giới tính không có sinh sản năng lượng sinh vật giữa khẳng định nói thiếu chủ khả năng này là một loại trùng thú hoặc là nói là luyện sâu độc ngoại luyện một loại bởi vì cụ ta biết một gánh tu luyện luyện sâu độc trong ngoài c h i pháp phổ thăng sau khi bất luận thành bại nó vật t r ù n g đều là không có kéo dài năng lực cổ pháp trên nói bàng m ô n rất nhiều phương pháp tu luyện làm đất trời và h ư n g d ậ n vì lẽ đó không vào lục đạo không vào luân hồi không cách nào tích trữ ở bên trong đất trời tự nhiên cũng không có sinh sôi đời kế tiếp năng lực một trăm bốn mươi bốn xương sọ chất bất tử ngư nếu như thật có thể vô hạn địa chết rồi sống lại như vậy cũng chính là có dù cho v ông quỳnh được trong đó một đầu ở nhân tạo tính acid hồ nước sung túc tình huống hắn liền có thể vô hạn thu được năng lượng tiền mặt v ông quỳnh cũng không có nhiều như vậy tiền mặt tuy rằng hắn cũng coi như giàu có người thế nhưng muốn nói tiền mặt lời nói vẫn đúng là không bằng bình thường phú hào nhiều vì lẽ đó có người dùng độ cống hiến đổi lấy phổ thông vật tư hoặc tiền tài chuyện này thực sự là làm người ta cao hứng sự tình nhân tạo tính acid hồ nước chế tạo tiền vốn cũng không cao đương nhiên cái này không cao là nhằm vào ông q u n h tới nói tình huống như thế thời gian dài không phải là cái chuyện tốt đẹp gì chỉ cần cái này nghiên cứu đầu để thành công dù cho là từ nay về sau ở cũng sẽ không có tân xương cốt bất tử ngư xuất hiện hiện tại đã có xương cốt bất tử ngư đều đủ hắn cao hứng xương cốt bất tử ngư cũng không thể vô hạn địa chết rồi sống lại nó là có định số đối với loại này dùng độ cống hiến đổi lấy phổ thông vật tư cách làm mặt trên là rất cao hứng nhìn thấy còn đại lực chống đỡ cho hắn giảm giá một chút nhưng là này xương cốt bất tử ngư từ trong đến ngoài không hề có một chút tác dụng làm p â n đều bởi vì nó tính acid thể chất biến thành có độc vật tư không thể sử dụng đối với ô n quỳnh cách làm đối với tu luyện câu chuyện nhân viên nghiên cứu khoa học không phải hiểu rất rõ liền ngay cả hồng quỳnh cũng không phải hiểu rất rõ đừng xem hắn tu vi cao đó là bởi vì hắn bệnh được có kỳ ngộ không phải vậy đời này nhiều nhất cũng chính là cái cảnh giới tiên tiên mệnh đừng xem này xương cốt bất tử ngư năng lượng cấp bậc đạt đến tiên thiên sinh vật đặc tính cũng rất thần kỳ điều này cũng làm cho là giải thích vương bình muốn lấy xương cốt bất tử ngư sáng tạo hồ năng lượng ý nghĩ phá diệt không nói nhân bản kỹ thuật còn không hoàn thiện liền nói xương cốt bất tử ngư gen nó lại là tổn hại gen hơn nữa này xương cốt bất tử ngư thân thể trải qua nghiên cứu không hề có một chút tác dụng nhưng mà trải qua một quãng thời gian nghiên cứu là mất mặt sự tỉnh lại lần nữa phát sinh xương cốt bất tử ngư bất luận làm sao làm chỉ có thể chết rồi sống lại chín lần nhân viên nghiên cứu khoa học cùng đội hành động thành viên lui lại bọn họ cũng không có lui lại quá xa chỉ là rút khỏi vùng mỏ nội bộ mà thôi đến đây xương cốt bất tử ngư nghiên cứu khoa học hạng mục hủy bỏ nhân viên nghiên cứu khoa học cùng đội hành động cũng rút đi một gánh chết rồi sống lại chín lần sau đó như vậy này xương cốt bất tử ngư liền thật sự trở thành cá chết nếu như càng nhiều người có độ cống hiến hối đoái phổ thông vật tư lời nói như vậy những người khan hiếm vật tư dự trữ liền sẽ càng ngày càng phong phú nhân tạo tính acid hồ nước vương quỳnh là dùng độ cống hiến đổi lấy n à y axit sủ phiệu dịp trong hồ xương cốt bất tử ngư tổng cộng cho v ông quỳnh cung cấp 72 h ơ n trăm triệu năng lượng đơn vị tính cả phía trước tổ ông hình sóng âm công kích bên trong vũ khí cổ trùng không thi cung cấp năm n g h n nhiều vạn năng lượng đơn vị v ông quỳnh cho hạ i ậ n chuyện như vậy rất nhiều người cho rằng chuyện như vậy càng nhiều càng tốt như vậy bảng hối đoái liền sẽ càng ngày càng khỏe mạnh nếu này xương cốt bất tử ngư sinh sôi không được như vậy v ông quỳnh đưa ra cái thứ hai nghiên cứu đầu đề xương cốt bất tử ngư đúng là bất tử sao nói cách khác xương cốt bất tử ngư đến cùng có thể hay không vô hạn địa chết rồi sống lại cái này cũng là rất nhiều người sẽ không lựa chọn bảng môn phương pháp tu luyện nguy độ cống hiến thu được không dễ độ cống hiến đổi lấy vật tư cũng là ngoại giới không thể được đến rất là quý giá lúc trước đem năm a cấp nguyên liệu nấu ăn ra nhập bảng hối nói bên trong cũng là đồng dạng hiệu quả mà v ông quỳnh cũng không lãng phí thông qua chính mình trợ cấp đem sở hữu xương cốt bất tử ngư giết được rồi số lần một chút cũng không lãng phí này xương cốt bất tử ngư không chỉ không thể sinh sôi hơn nữa cũng nhân bản không được có điều v ông quỳnh cũng không có nản lòng khó chịu cái gì một cái không được còn có một cái khác dựa theo bình thường tới nói cơ bản tổn hại sinh vật là căn bản không cách nào thời gian dài tồn tại chớ đừng nói chi là cái gì bất tử mà những thu hoạch này năng lượng chỉ có thể coi là cái bắt đầu bởi vì căn cứ nhân viên nghiên cứu suy đoán cái kia a x i d sủ phịu i diệt giữa hồ nơi trên bình đài chính là khối cự thạch này khẳng định có đặc thù tồn tại nơi này vẫn là tồn tại nguy hiểm nơi này cũng không phải an toàn cái này nghiên cứu đầu để thành lập chẳng những có thể để vong quỳnh bản thân thu được lượng lớn năng lượng đơn vị còn có không tưởng tượng nổi thu hoạch hiện tại độ cống hiến cũng đã có hối đoái vật tư là không ngang nhau dù sao hối đoái vật tư đều là chân phẩm rất khó thu được xương cốt bất tử ngư cộng một trăm bốn mươi tư đầu m ô i đầu có thể phục sinh chín lần toàn bộ mãn trạng thái đánh chết mỗi lần đánh chết m ô i đầu có thể cung cấp hơn năm triệu năng lượng đơn vị hiện tại đối với xương cốt bất tử ngư nghiên cứu vương quỳnh nhưng là tâm tình tăng vọt vô cùng đương nhiên còn có trùng thú hang động m ộ ư ơ i một đầu trùng thú cung cấp tám mươi triệu khoảng t r ư ờ n g trái phải năng lượng đơn vị vương quỳnh lần này thám hiểm đã thu được đầy đủ hắn một năm đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng thu hoạch này nhưng là tương đ ư ơ n g không nhỏ này acid sủ phiệu dip hồ hồ nước dự trữ căn bản không đủ một trăm bốn mươi b ố xương sọ chất bất tử ngư phục sinh dùng vì thế vương q u n h trợ cấp lượng lớn tiền tài đi vào vương kha tuy rằng cũng là cảnh gi nhưng là nàng tổng hợp năng lực có chút kém vì nàng cá nhân an toàn vương quỳnh không làm cho nàng theo vương kha rất nghe lời cũng không có bởi vì không cho nàng theo liền cáo kỉnh nàng vẫn là biết mình c â n lượng vương quỳnh mấy người đạt đến acid sủ phiêu d ị p giữa hồ nơi trên bình đài hai nơi trên bình đài đều sắp đặt không ít v i ê n c h ỉ n h video thiết bị còn dùng các hạng máy móc acid sủ phiêu d ị p giữa hồ nơi bình đài là nơi này nơi sâu xa nhất lại có đông đảo thủ đoạn phòng hộ nơi này khẳng định có thần bí tồn tại đặc biệt là khối này đã tặng chương bốn thần bí đã tặng chương bốn t h ầ n bí đã tặng khối này đá tẳng là cùng này bình đài liên kết cũng không phải độc lập hiện ra ở bên ngoài bộ phận cao không tới m ộ mươi mét đường k í n h cũng là khoảng ba mét dáng vẻ toàn thân thanh màu vàng cũng không nhìn ra đặc biệt gì địa phương vâng quỳnh mấy người leo lên bình đài sau một bên kiểm tra này trên bình đài tất cả một bên xây dựng các loại máy móc thiết bị n à y bình đài cũng không lớn bốn phía cũng không có bất kỳ phòng hộ phương pháp nếu như không chú ý lời nói thật là có khả năng nga xuống nơi này không có đặc thù tồn tại muốn nói có lưu nghi địa phương vậy cũng chính là ở đá tẳng hữu phía dưới một cái không đáng chú ý địa phương có một vết n ư ớ đạm này vết n ư ớ cũng không lớn người nếu như đi vào đều cần nghiêng người mới được lẽ nào này trong vết nước có bảo vật gì tồn tại đ ê m này không lớn bình đài kiểm tra vài lần không cùng bất luận phát hiện gì v ô n g quỳnh mấy người không thể làm gì khác hơn là tiến vào này vết nước nhìn tình huống dẫn đầu chính là ông quỳnh n à y không có gì để nói nhiều chỉ cần chấp hành nhiệm vụ gặp phải không thể xác định không biết đều là ông quỳnh dẫn đầu đạo này không đang chú ý vết nước nghiêng người tiến vào đều có chút chen cũng chính là đi tới hai bước dáng vẻ trong vết nước thì có cái chống ngặt này hai lần hối đoáy nhân tạo tính acid hồ nước tiêu hao ông q u n h lượng lớn độ công hiến có điều những n à y hắn vẫn đúng là không để vào mắt vừa mới bắt đầu ông tăng hải còn nói khỏe mạnh nhưng là hắn vừa nhìn một phía ngơ ngẩn xảy ra chuyện gì giao tiếp song phi hành sinh vật hàng mẫu sau khi vương quỳnh cũng không chỉ h o ã n thời gian trực tiếp ở đây tiến vào dị không gian độc thân giết chết xương q u ố t bất tử ngư trở lại ban đầu trên bình đài sau đó vương quỳnh cũng không ẩn giấu trực tiếp tổ chức viễn trình video hội nghị đem mình cùng ông tăng hải tiến vào đá tảng bên trong tất cả nhìn thấy cái gọi là đều nói rồi một bên tiếp theo chính là cựu phượng cùng tiểu ca trương khởi linh tranh chấp hai người đều nói mình đi vào thích hợp mỗi người có mọi loại lý nhất thời tranh chấp không rõ vương tăng hải thiếu chủ ngài này đi vào liền cũng lại không đi ra Ta không thể không khác hơn gì làm là đi vương à nào, o nhìn tình huống thế nào, không nghĩ đến. thế nơi này, nơi này Tăng hải cũng biết hiện tại cũng hiện không nhiều Hải phải hỏi quỳnh cùng v ông tăng hải biến mất gây nên ngoại giới khủng hoảng vương kha xem ca ca biến mất không còn t â m hơi cũng gấp bận bịu chạy tới chưa kịp vương quỳnh biết rõ xảy ra chuyện gì thời điểm như thế âm thanh chuyển đến đang lúc này vương quỳnh cùng v ông tăng hải trở về đại gia cũng đình chỉ cãi vã xác định này đã tảng chỉ có như vậy một đạo vào miệng lối vào sau vương q u n h độc thân tiến vào rất nhanh sẽ bắt giết năm con hình thù kỳ quái phi hành sinh vật trở về mà nhiều chính là một ít không biết sinh vật thông qua thần thức cảm ứng hơn ba trăm con phi hành sinh vật nơi này cũng có a c i t sủ phiếu giết mổ h ồ chiều sâu nếu so với phía ngoài cao hơn không ít trong hồ xương cốt bất tử ngư cũng không bên ngoài nhiều hơn nhiều xem cự thạch kia cái kia không phải đá tặng a đó là đi về một thế giới khác cửa sổ a quá thần kỳ quá huyền huyễn khiến người ta trong lúc nhất thời không chịu nhận cũng làm cho người giải thích không rõ ràng đây là cái tình huống thế nào vương quỳnh cẩn thận vòng quanh đá tảng quan sát b ố t phía cùng chính mình đồng thời đến mấy người biến mất rồi đối diện trên bình đài người cũng biến mất rồi hai cái trên bình đài máy móc thiết bị cũng không có đối diện bình đài mặt sau tình huống còn không biết là cái gì dáng vẻ hiện tại vương quỳnh không tốt kiểm tra bởi vì hai người đều ở đá tảng bóng tối nơi không có gây nên nơi này sinh vật chú ý trở lại cũng rất đơn giản thông qua đá tảng vết nước vài bước đ ư ờ n g sự khoa học kỹ thuật máy móc trên vừa n ã y cũng biểu hiện hai người mất tích một quãng thời gian vừa nay đem này trên bình đài tất cả đều xem do rõ, rõ ràng rằng à này đá tảng thật giống liền một vết nước đi cũng không phát hiện cái khắc vết nước ta vương quỳnh cẩn thận thăm dò vào hả tình huống thế nào làm sao đi ra còn có chút mê mội cảm giác chuyện gì thế này vương quỳnh đánh thủ thế biểu thị rời đi nơi này lại nói để ngừa vật nhất đây là cái gì dị không gian quá độ video trong hội nghị người đều kinh ngạc thốt lên không lớn này so với phát hiện xương cốt bất tử ngư khởi tử hoàn sinh còn kích thích bởi vì dị không gian bên trong liền chính hắn để cho thiện hắn trực tiếp dùng phi vì lẽ đó rất nhanh sẽ hoàn thành nhiệm vụ vương kha muốn đi vào đây là không thể bất kể là cựu phượng cùng thải phượng vẫn là v ông g i a người trong nhà tiểu ca trương khởi linh cũng không thể đáp ứng v ông kha đi vào kiểm tra nếu để cho người khác đ ạ i lấy không biết muốn chạy bao nhiêu chuyến còn chưa nghĩ ra làm sao bây giờ ông quỳnh đột nhiên đá tảng nơi lại xuất hiện một người là v ông tăng hải liên này trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên ngoài mấy người chính đang tranh chấp id vào tra xét tình huống hiện tại một ít không biết sinh vật nghiên cứu đã không bị mọi người để ở trong mắt hiện tại quan trọng nhất chính là cái tên i nơi dị không gian xương cốt bất tử ngư thuộc về hủy d i ệ t hình mục tiêu không có bất kỳ tồn tại giá trị ông kha nói thế nào cũng không được làm cho nàng đi vào trừ phi mọi người đều đi rồi Này đá tảng đường nối đá thể so với huyển huyển địa, ra, có so vương ớ i nhiều nói khối biệt vội thánh thánh một tới huyền huyễn chẳng chính địa địa, đặc ra, khu à, có góc xó. vực Vông rộng là quỳnh không sợ tính acid hồ nước để cho tiện cấp tốc hắn là trực tiếp đạp ở trên mặt hồ đánh chết mãi đến tận acid sủ phịu dịp hồ nước diện đạt đến không đủ độ cao mới đi ra vương quỳnh quay đầu nhìn lại đá tảng vẫn là cái k i a đá tảng chỉ là hắn đi ra vị trí không giống nhau cuối cùng quyết sách cũng đi ra trước tiên bắt giết phi hành không biết sinh vật tiến hành nghiên cứu xác định không có giá trị s a ở toàn bộ đánh chết không nói trước đây chứa được lượng lớn độ cống hiến liền nói hiện nay phương bắc hành động vương quỳnh đoạt được độ cống hiến đều còn chưa dùng hết vì lẽ đó hắn làm sao sẽ lo lắng độ cống hiến không đủ dùng v i d e o hội nghị kéo dài rất lâu không ngừng có người gia nhập một hạng hạng thương thảo quyết định không ngừng bị nhận định nhờ vào lần này vương quỳnh cần nhân tạo tính acid hồ nước số lượng to lớn vì lẽ đó là bản thân của hắn tự mình đi chỉ định vị trí nhận lấy tuy rằng kiểm tra không ra cụ thể số lượng thế nhưng mắt thường kiểm tra đại khái tính toán năm lần trở lên ngoại giới số lượng g á n vẻ bởi vì dị không gian có lượng lớn xương cốt bất tử ngư tồn tại vương quỳnh từ lúc lần thứ nhất phát hiện không bất tử ngư thời điểm liền để hậu cần chuẩn bị lượng lớn nhân tạo tính acid hồ nước lấy này hoàn m ị đánh chết xương cốt bất tử ngư mà này đá tảng bên trong thế giới đó là một thế giới khác hoặc là nói là dị không gian hiện tại đại gia cũng không biết xương hô như thế nào nơi nào tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ thế nhưng vạn nhất gây nên đá tảng bên trong một thế giới khác sinh vật chú ý liền không tốt vương quỳnh vô vô hắn nhỏ giọng nói rằng nơi này tồn tại lượng lớn không biết sinh vật có hơn ba trăm con phi hành không biết sinh vật s ư ơ n g cốt bất tử ngư cũng có đại khái hơn bảy trăm con tình huống không rõ chúng ta đi ra ngoài trước lại nói đường cũ lẽ ra có thể trở về vương quỳnh vội vàng nhìn lại là phi hành sinh vật này phi hành sinh vật cũng không ít chúng nó chính đang chỗ này bên trong không gian trắng trận không kiêng r ẻ phi hành vương quỳnh hiện tại hy vọng mức tiêu hao này độ cống hiến cơ hội càng nhiều càng tốt vậy thì đại diện cho hắn nhất định sẽ có lượng lớn năng lượng thu hoạch độ cống hiến đối với hiện tại vương quỳnh tới nói không có tác dụng quá lớn độ cống hiến chủ yếu công dụng là hối đoái vật tư còn có để cá nhân tăng lên cấp bậc bảng hối đoái trên vật tư nói thật sự cùng chính ông quỳnh thu gom so với kem xa bất luận chất lượng vẫn là số lượng đều cách biệt cách xa vô cùng chương bốn trăm năm mươi đã tảng bên trong dị không gian chương bốn trăm năm mươi đã tảng bên trong dị không gian độ cống hiến ngoại trừ hối nói vật tư còn có thể tăng lên cá nhân cấp bậc nhưng là vương quỳnh hiện tại cấp bậc đã đ ế n cùng thăng không thể thăng đặc sự bộ bản thân liền là cái ngành đặc biệt vương quỳnh đối với đặc sự bộ tới nói là cái không thể thay thế tồn tại đặc sự bộ căn bản là không thể rời bỏ hắn chính ông quỳnh bản thân cũng không muốn rời đi như thế nhọt gáy đơn vị bộ ngành cũng bởi vì như thế hãn tài khoản trên nhiều năm như vậy chứa được lượng lớn độ cống hiến không tiêu hao lời nói vậy thì là một con số mà thôi chỉ có tiêu hao độ cống hiến mới có thể chứng minh độ cống hiến tồn tại tác dụng không phải sau đó tháng ngày là bận rộn chủ yếu là v ông quỳnh bận rộn có điều lượng lớn năng lượng thu hoạch v ông quỳnh bận b i ể u hài lòng bận b i ể u tình nguyện không bất tử ngư đặc tính chỉ có v ông quỳnh tự mình ra tay mới được có điều phi hành trùng thú chính là mọi người cùng nhau đi vào giết chết đương nhiên đi vào đều là cảnh giới tiên tiên trở lên cao thủ bởi vì phi hành trùng thú không có thấp hơn tiên, tiên. hơn ba trăm chiếc tiên phi hành trùng thú để lần này đến mấy vị cảnh giới tiên tiên cao thủ xem như là quá đủ lần tuy rằng bởi vì như vậy tốn thời gian nhiều điểm có điều cũng đáng luyện sâu độc nội luyện trùng hóa hoàn toàn thể là kim đàn k ỳ tu vi n à y không biết sinh vật công kích vương quỳnh vương tăng hải cùng cựu phượng theo sát phía sau muốn ngăn cản chuyện như vậy khẳng định là vương quỳnh ra tay vương quỳnh mới vừa đem hai tay hư nắm bảo giám bên liên giới chính đang dùng sức bên trong d ị biến phát sinh nguyên anh bao hàm dưỡng trang bị giống như là vương quỳnh thân thể một phần lại như nó thân thể một phần như thế ngoại vật bao trùm là không ảnh hưởng tới nó xuất hiện vương tăng hải càng thêm cung tính tất cả đều không nói bên trong chỉ là này bảo giám bên trong sinh vật thông minh tuy cao nhưng không thể nhân ôn lẽ nào đây là luyện sâu độc nội luyện t r ù n g hóa hoàn toàn thể n à y bảo giám lúc này chia làm vô số vảy giáp mảy vỡ muốn bao trùm bao khỏa vương bình nhưng là chưa kịp bọn họ tiến lên có nhanh hơn bọn họ tốc sinh vật ngược hướng về bọn họ kéo tới n à y trên bình đài không phải không có thứ gì mà là có một quan tài tự bảo giám bất kể là học thức bất phà m vương bình vẫn là sinh tồn mấy trăm năm cất bước lịch sử vương tăng hải cũng không nhận ra đây là cái món đồ gì giết chết sau này dị không gian bên trong sinh vật sau vương q u n h mấy người đến mang đối diện trên bình đài nay không biết sinh vật công kích không có bất kỳ tác dụng gì một chút cũng ngăn cản không được bảo giám t ă n vỡ nó chỉ có thể vô năng gào thét nay bảo giám bắt đầu xuất hiện bột phân hóa bảo giám muốn khép lại mà lực bất tòng tâm tình huống nguy cấp bên dưới vương quỳnh cũng không kịp nhớ ẩn dấu thực lực toàn diện bạo phát kịch liệt dây rủa này bảo giám ràng buộc vương tăng hải cựu phượng thải phượng tiểu ca trương khởi linh nhìn thấy tình huống như thế cũng gấp vội vàng tiến lên hỗ trợ vương quỳnh hai tay bị ràng buộc vũ khí là hắn dùng thần thức điều động tuy rằng như vậy sử dụng rất phí thần thức thế nhưng trong lòng không phải kiên kỵ những ngày thời điểm tránh thoát ràng buộc quan trọng nhất tuy tung ông quỳnh hành động tiên tiên h đều có ông quỳnh bán phân phối chữa thương dùng đang ứ n dược tuy rằng mỗi người chỉ có một viên nhưng đây chính là thật sự đang ứ n dược vẫn là xã hội hiện đại gần như không tồn tại tồn tại đừng xem này không biết sinh vật thực lực đạt đến kim đăng kỳ thế nhưng đối với ông quỳnh công kích ông quỳnh căn bản là nhìn ở trong mắt hắn còn đang toàn lực tránh thoát bảo giám ràng buộc nếu như là chính ông quỳnh tới nơi này mặc kệ là này bảo giám ràng buộc vẫn là cái tiêu bảo giám nội sinh vật tập kích hắn đều không sợ nay bảo giám bên trong sinh vật không chỉ thông minh cao thực lực còn mạnh hơn ông q u n h đánh mắt liền cảm ứng được đối phương là kim đ ă n kỳ sinh vật lúc này chính là thời gian thi、chạy. liền xem là v ông quỳnh trước tiên tránh thoát ràng buộc vẫn là v ông tăng hải bọn họ trước tiên bị đánh bại vương tăng hải cũng bị thương chỉ là thương không nặng còn có thể kiên trì một hồi mà thôi vương tăng hải còn nói được mặc kệ nói như thế nào vương tăng hải đều là chính quy tu sĩ kim đăng kỳ những người k h á c liền không xong rồi đặc biệt là thải phượng trực tiếp bị đánh bay rơi đã khô heo acid sủ phịu dịch trong hồ nay quan tài tự bảo giám toàn thể hiện màu đỏ xanh cho thấy một loại dị thường vẻ đẹp chất liệu không nhìn ra là kim loại vẫn là tảng đá hoặc là chất gỗ không ai biết đây là cái gì tồn tại muốn hiểu rõ hay là muốn tiến lên mở ra mới được mà cựu phượng cũng đã đến cực h ạ n nói không chắc lần sau nàng liền sẽ không kiên trì được nhưng lại ông quỳnh nhắc nhở chậm hai bên giao thủ một cái ông tăng h ả i bọn bốn người liền bị đối phương đẩy lùi nay bảo giám biên giới dường như cơ quan áo giáp bình thường không chỉ cố định lại ông quỳnh hai tay còn nhanh hơn tốc hướng về toàn thân hắn lan tràn không khó nhìn ra bọn họ ba người bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian đồng thời nguyên anh bao hàm dưỡng đông đảo vũ khí trang bị toàn bộ kích hoạt bao trùm ở ông q u n h trên người khoe mắt trận lên đoạn kiếm cùng cựu lòng kiếm không ngừng cắt chém đã bao trùm tại trên người ông q u n h bảo giám mới vừa rồi còn hung hăng vô cùng có chút vô địch nó lúc này bị vông quỳnh dễ như ăn cháo đánh chết lẫn nhau sự tranh l ệ n h quá to lớn không nghĩ đến này bảo dám không chỉ d à n g buộc lực rất lớn còn có tự mình chữa trị năng lượng căn bản là không phải trong thời gian ngắn có thể quá tranh thoát đi vông t ă n g hải cùng cựu phượng không cam lòng ă n có điều hiện tại cái này không biết sinh vật không thể chú ý đến bọn họ chỉ biết một lòng công kích vông quỳnh vông quỳnh vội và nói g n không cần phải để ý đến nó để nó công kích các ngươi nắm chặt khôi phục đây là cái kia không biết sinh vật còn muốn công kích vông q u n h bị vông q u n h một cước đánh bay khỏe mắt trận lên đoàn kiếm theo sát phía sau đem định ở trên vách tường. bảo giám gì thường người khác còn không có gì cái kia từ bảo giám đi ra sinh vật xuất ruột vội vàng hướng về hồng quỳnh kéo tới có điều hiện tại không phải kiểm tra thải phượng tình huống thời điểm vương tăng hải cựu phượng tiểu ca trương khởi linh phối hợp với nhau bị động phòng ngự nay bảo giám đi ra sinh vật thân người cùng hai chân là hình người những bộ vị k h á c toàn bộ là sâu hành đây chính là vương tăng hải nói tới luyện sâu độc nội luyện chi pháp người thành công đi nhưng là những người khác không được à liền như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi tiểu ca trương khởi linh cũng không đánh bay rơi khô heo acid sủ phịu diệp trong hồ cùng thải phượng làm bạn không biết tình huống làm sao n à y sinh vật là ở bảo giám bên trong nó không có công kích vương quỳnh thật giống nhận định vương quỳnh sẽ không có kết quả tốt trực tiếp công kích những người khác v n y một tiếng vang trầm thấp giang buộc tại trên người vương quỳnh bảo giám triệt để thành cho tình huống như thế để vương quỳnh tức giận không thôi ở vương quỳnh toàn lực bạo phát cùng hai cái vũ khí không ngừng cắt chém bên dưới này bảo giám rốt cục đạt đến cực hạn vương quỳnh một bên dãy r u a một bên hình thể mấy người nói cẩn thận nó là kim đàn kỳ tồn tại vương nhiên không thể như nó ý hắn bắt đầu sử dụng toàn lực chính đáng cựu phượng không có thứ gì cái gì đều không nghĩ nàng đã quen nàng liền chưa từng thấy bộ trưởng đại nhân chuyện không giải quyết được cùng ương quỳnh không có quản hương tăng hải cùng cửu phượng hãn vội vàng bay về phía đ á y h ồ kiểm tra tiểu ca trương khởi linh cùng thải phượng tình huống cảnh giới tiên tiên mặc kệ được thương nặng cỡ nào ương quỳnh đều chắc chắn để cho khôi phục chỉ cần không chết cảnh giới tiên tiên sau khi có thể nói nó chính là một loại khác sinh mệnh trạng thái không tồn tại cái gì bệnh tật cái gì chỉ cần năng lượng đầy đủ tất cả thương thế cái gì cũng có thể trị liệu dị không gian thăm dò tạm thời đình chỉ thải phượng cùng tiểu ca trương khởi linh trọng thương hôn mê cửu phượng cũng mất đi năng lực tác chiến nay v ừ a muốn tiến hành b ư ớ c kế tiếp thăm dò liền tình cờ gặp kim đan kỳ trùng thú mà sau không biết tình huống lần thứ hai tăng cao vẫn là đi về trước đem người bệnh khôi phục lại nói kim đan kỳ trùng thú cũng bị vông bình dẫn theo trở lại cái kia kỳ lạ bảo giám đã hóa thành cho tàn không có cách nào lấy mẫu cũng sẽ không hiểu rõ chi trùng thú tiên tiên cấp bậc thì thôi nhiều lần nhân viên nghiên cứu khoa học nghiên cứu đến nay còn chưa phát hiện có lợi dụng giá trị địa phương thi thể còn thuộc về thai hại vật tư cần tiến một bước xử lý mới được nhưng là kim đan kỳ trùng thú liền không giống nhau trong nước đến nay phát hiện kim đan kỳ sinh vật một cái tay đều có thể đem ra đừng động là chết hay sống kim đan kỳ sinh vật giá trị cùng tiên thiên sinh vật giá trị căn bản cũng không có khả năng so sánh quá hy hi hữu vương quỳnh r ơ lên thải phượng nâng này cựu phượng vương tăng hải r ơ lên tiểu ca trương khởi linh mấy người vừa ra tới liền gây nên bên ngoài người chú ý khá lắm n à y vẫn là lần thứ nhất nhiều như vậy cảnh giới tiên thiên cao thủ bị thương đi vào dị không gian cảnh giới tiên thiên cao thủ toàn quân bị diệt liền ngay cả kim đan kỳ vương tăng hải cũng bị thương không nhẹ dị không gian như thế nguy hiểm sao thật không biết này kim đan kỳ trùng thú ở năng lượng cùng đồ ăn súng túc tình huống cuối cùng sẽ biến thành ra sao thế nhưng dù cho dung dịch dinh dưỡng giá trị cao đến đâu cũng cao có điều cảnh giới tiên thiên cao thủ hiện tại không ai quan tâm dung dịch dinh dưỡng tiêu hao chỉ cần bị thương nhân viên khôi phục là tốt rồi lần này tiến vào nhân viên có thêm hai vị bạch hổ đội hộ vệ thủ lĩnh đầu h ổ cùng nhanh sói chiến đội thủ lĩnh đầu sói vương quỳnh không có chuyện gì liền giải thích nơi này đặc thù sự kiện còn ở có thể khống chế bên trong phạm vi này dị không gian bên trong kim đan kỳ sinh vật cho vương quỳnh cung cấp gần hai trăm triệu năng lượng đơn vị phương diện này vương q u n h vẫn là rất hài lòng vì lẽ đó chỉ cần từ một điểm này nhìn lên căn bản là không ai nóng lòng điều tra dị không gian nội bộ sự tỉnh trong hội nghị hắn đem lần này bên trong thám hiểm tình huống toàn bộ nói rồi một lần cuối cùng đem kim đan kỳ trùng cho nhân viên nghiên cứu cũng may lần này v ông quỳnh không có chuyện gì v ông quỳnh nhưng làm mọi người trụ cột chỉ cần hắn không ngã thì sẽ không gây nên quá to lớn khủng hoảng nay vùng mỏ bên trong từ xưa đến nay biến mất vô số nhân loại mà bị v ông quỳnh bọn họ giết chết cổ trùng không thi về số lượng vẫn không đúng đại gia cũng vẫn không tìm được những nhân loại khác thi thể bất cứ sinh vật nào muốn tiến hóa hoặc là nói là tu hành cũng phải cần lượng lớn năng lượng cùng đồ ăn như vậy những người biến mất nhân loại kết quả có thể tưởng tượng được trải qua nhân viên nghiên cứu khoa học lượng lớn nghiên cứu cái này kim đan kỳ trùng thú thi thể đã có bộ phận gen cùng bên ngoài cơ thể thủ sửa lại thành công có điều dù cho có việc h à n mẫu kim đan kỳ trùng thú khôi phục hạng mục cũng sẽ không bị thành lập bởi vì hạng mục này quá phản nhân loại dù sao cảnh giới tiên tiên nhân viên rất quý giá xuất hiện bất kỳ một cái thương vong cái kia đều là một cái tổn thất thật lớn bị phát hiện tình huống như thế đại gia chỉ có thể hủy diệt nó mà không phải giúp trùng thú khôi phục thỏa mãn một ít không biết lòng hiếu kỳ đó là căn bản không được phép liên xuống đến tháng này chính là khôi phục thời kỳ vương bình cũng không có độc thân đi đến thám hiểm phải biết ở mọi người ảnh hưởng bên trong đặc thù sự kiện đều là có địa vực tính rất ít sẽ sống động ra trong phạm vi nhất định mà n à y tổn hại gen chữa trị phương hướng dĩ nhiên là nhân loại gen hoặc là nói là sửa lại thành mạnh hơn gen loại người loại người gen cựu phượng cùng ông tăng hải cũng còn tốt chút bọn họ tối thiểu vẫn tỉnh táo có thể ăn được lượng lớn dinh dưỡng phong phú đồ ăn ở ông quỳnh tiên tiên chi khí phụ trợ dưới khôi phục nhanh chóng thường thế bởi vì thông qua lượng lớn trùng thú nghiên cứu bất luận loại nào trùng thú đều không có phát hiện nhân loại gen cùng đặc thù trước tiên không nói kim đan kỳ trùng thú thực lực của bản thân trình độ nguy hiểm liền nói này kim đan kỳ trùng thú khôi phục gen năng lực một tháng sau vương quỳnh bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng lại lần nữa thăm dò vào dị không gian tuy rằng nghiên cứu phát hiện loại này kim đan kỳ trùng thú uy hiếp trình độ rất cao thế nhưng đại gia cũng không có vội vã tiến vào dị không gian điều tra hắn làm lại liền không cho rằng quá chính mình lợi hại bao nhiêu song quyền nan địch tứ thủ vạn sự vẫn là cẩn thận điểm được đừng cống ngầm lật thuyền vậy thì xong đời thải phượng cùng tiểu ca trương khởi linh liền không xong rồi bọn họ hiện tại nằm ở trạng thái hôn mê bọn họ chỉ có thể dùng dung dịch dinh dưỡng ở phụ trợ tiên tiên chi khí khôi phục thương thế đối với kim đan kỳ sinh vật dựa vào cảnh giới tiên thiên cao thủ c h ồ n g nhân số là có thể đánh thắng chỉ là hiện tại vẫn không có nhiều như vậy cảnh giới tiên thiên cao thủ mà thôi vương kha không có tiếp tục đợi ở chỗ này mà là làm cho nàng trở lại kinh đô t ò a c h ấ n nàng ở đây cũng không giúp được gấp cái gì nơi này hiện tại trình độ nguy hiểm rất cao vương quỳnh cũng không giống làm cho nàng đợi ở chỗ này nếu như vương quỳnh xảy ra vấn đề rồi như vậy mọi người liền má c h ả o có thể sẽ cân nhắc một ít cực đoan thủ đoạn xử lý nơi này hoặc là rời đi nơi này khoảng thời gian này nhân viên nghiên cứu khoa học là bận rộn bởi vì có lượng lớn các loại trùng thú số liệu vì lẽ đó kim đan kỳ trùng ngọc nghiên cứu công tác tiến triển rất nhanh hiện nay vẫn là ổn thỏa điểm tốt để cảnh giới tiên tiên h bị thương nhân viên dưỡng cho tốt thân thể điều phối tài nguyên đang toàn lực ứng phó tiến vào điều tra cái này cũng là trùng thú bị nói là người cùng trùng kết hợp mà thành lời giải thích vẫn bị nhân viên nghiên cứu khoa học không thừa nhận nguyên nhân dung dịch dinh dưỡng nhưng là rất đắt giá vật tư so với cô động khối năng lượng người giá trị cao hơn nữa nếu như mặt sau kim đan kỳ sinh vật nhiều lời nói chính mình năng lượng dự trữ khả năng lại lần nữa tràn ngập đây là bao nhiêu năm chưa từng xảy ra sự a tham gia video hội nghị người biết nguyên do sau đại gia cũng không có gì hay ý kiến chỉ có thể dựa vào vòng quỳnh xử lý t r u n g thú nói là người cùng t r ù n g sắp nhập m à t h à n h thế nhưng ai cũng không thấy tận mắt ở khoa học trước mặt cách nói này chỉ có thể coi là suy đoán mà thôi cũng không thể đem ra làm khoa học căn cứ căn cứ nhân viên nghiên cứu khoa học tính toán ở năng lượng cùng đồ ăn súng túc tình huống t r ú n g thú muốn khôi phục lại hoàn toàn thể thời gian d à i độ có thể so với nhân loại đã biết tồn tại s ử thời gian d à i độ nay vùng mỏ khả năng chính là một cái thiên đại cảm ấy là sâu thú muốn hấp dẫn đồ ăn đến mùi nhự mà thôi nhưng là lần này kim đ ă n kỳ trùng thú nghiên cứu khiến người ta sợ h ã i chính là này trùng thú tổn hại gen ở tự mình chữa trị hiện nay mọi người đều biết có thể đánh chết kim đan kỳ sinh vật chỉ có v ô n g quỳnh v ô n g tăng hải chỉ có thể chống lại kim đan kỳ sinh vật mà thôi nói thật đối mặt kim đan kỳ sinh vật nếu như không có v ô n g quỳnh mọi người tồn tại dù cho là có thể đối phó đối phương cũng là muốn trả giá đánh đổi nặng nề v ô n g quỳnh bọn họ sau khi trở lại đầu tiên là cho người bị thương c h ữ a thương tình huống bên trong cũng không có vội vã nói cứu chữa xong người bệnh sau khi v ư n g quỳnh mới lại lần nữa tổ chức video hội nghị đã tảng bên trong dị không gian nơi này và lần trước ông quỳnh bọn họ lúc rời đi như thế không kỳ không không hóa tháng thâm nhập dị không gian thăm dò, thế nhưng biến nào. rằng này, gian ngày có có bất Tuy một mỗi dị dò, đã ề u hay là vào có người đi i k ể tảng bên trong dị không gian khác thường góc v ô n g hiện nay là nhân viên nghiên cứu khoa học chủ yếu nghiên cứu phương hướng chỉ là trong này nguy hiểm tình huống vẫn không có bài trừ nhân viên nghiên cứu khoa học không cách nào an toàn tới gần vì lẽ đó chỉ có thể xa xa nhìn điều này làm cho nhân viên nghiên cứu khoa học thèm không được không được nhưng là vừa không thể trái với kỷ luật chỉ có thể như thế nào mọi người đều biết nơi này trình độ nguy hiểm liền ngay cả cảnh giới tiên tiên cao thủ đều sẽ dễ dàng xuất hiện thương vong huống hồ phổ thông thể chất nhân viên nghiên cứu khoa học tiến vào dị không gian sau khi mọi người đều vô cùng cẩn thận dù cho là bị thanh lý quá địa phương đều không thả lòng cảnh giác lần trước quan tài hình thức bảo giám chặt đường hiện tại không có mọi người vừa vặn thâm nhập thăm dò Bảo giám ặ thế sau cửa động, cùng ngoại giới thú hang động, ngoại trùng giới t ú hang nhưng v ông quỳnh cũng không có thả lòng cảnh giác bởi vì này trùng thú có chút loại hình là thần thức cảm ứng không cảm ứng được dưới tình huống này không thể kìm được hắn không cẩn thận hơn nữa này cửa kim loại chỉ có thể từ nội bộ mở ra bên ngoài căn bản không mở ra cùng đóng kín như thế thế nhưng nơi này nhà mỗi cái đều là bị đóng kín nhà này môn hình thức cùng bên ngoài mới bắt đầu đạo kia có sức hút môn là như thế nhà này dường như một khối toàn thể tảng đá hình thành không có bất kỳ khe hở đồng thời này chất liệu đá tương đương cứng rắn có thể so với sắt thép hợp kim bình thường đừng xem từ bên ngoài nhìn lại cái phòng này tự kiến trúc diện tích không nhỏ kỳ thực này nội bộ vẫn đúng là liền không lớn loại này môn trong kho số liệu đúng là có tương quan ghi chép sử dụng phương diện rất tiểu chúng bởi vì loại này môn sử dụng lên rất không tiện mọi người dị thường cẩn thận tới gần hồ thông qua chiếu sáng thiết bị đại gia có thể rõ ràng nhìn thấy hồ bên trong bị một loại vật chất nến phong rắn vẻ ở chiếu sáng thiết bị chiếu dọi xuống hiện ra một loại hồ phách cảm giác vậy thì không có gì hay nghiên cứu gom quỳnh bọn họ đi đến một cái cửa phòng trước đây là một tòa hình thức nhiều nhất nhà ở đây nghiên cứu ở làm sao toàn lực chống đỡ cũng không có phía sau phòng nghiên cứu công tác thuận tiện không phải chỉ là thu được hàng mẫu không cần thiết tiến vào cái ao này không biết vật tư bên trong ai biết đây là vật gì mà cái kia kim loại độ cứng thì càng không cần phải nói đặc sự bộ ấu kim vũ khí đều đâm xuyên không được tuy nói càng là niên đại xa xưa tồn tại cơ quan cạm b ấ y càng ít thế nhưng tương quan nhân viên chuyên nghiệp vẫn là tỉ mỉ kiểm tra một lần ở chiếu sáng thiết bị chiếu dọi xuống mọi người rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng tình huống bên trong đồng thời cũng chứng thực vừa nay đại ra một ít ý nghĩ nơi này kiến trúc tuy rằng không ít thế nhưng cơ bản đều là giống nhau đập vào mi mắt chính là từng tòa từng tòa phòng ốc cao lớn coi như không thương tổn tới vương quỳnh vạn nhất buồn nôn đến hắn làm sao bây giờ chính mình có không phải không cái kia bản lĩnh không cần thiết quá mãng trải qua đơn giản phát hiện cái ao này bên trong không biết vật tư nhìn như là nến phong hiện h ồ phép hình kỳ thực rất mềm cùng thạch dao câu như thế vì lẽ đó vương q u n h tự mình tiến vào hồ bên trong thu được hàng mẫu xác định không có ngoài ngạch cơ quan cạm bẫy sau khi nhân viên chuyên nghiệp liền bắt đầu tiến hành tháo rỡ công tác n à y dị không gian cũng không phải h tám nơi này có hình thạch tương tự đồ vật che kín toàn bộ dị không gian mỗi cái địa phương n à y cửa kim loại tới đúng lúc có thể vận tải cho phía sau nhân viên nghiên cứu thuận tiện nghiên cứu rất nhanh cửa kim loại liền bị tháo rỡ hạ xuống cửa kim loại bị bắt lên này cửa kim loại rất có giá trị nghiên cứu là nhân viên nghiên cứu khoa học nhu cầu đồ vật mọi người muốn đi vào gõ cửa là không thể gõ cũng sẽ không có người mở chỉ có thể phá môn tiến vào nơi này tổng cộng một trăm bốn mươi bốn tòa nhà bộ phận to nhỏ tương đồng chia làm mấy cái loại hình chỉ có xa xa số ít m ư ờ i mấy tòa nhà có vẻ càng cao to hơn vì lẽ đó muốn thăm dò nơi này chỉ có thể là thăm dò những phòng ốc này bên ngoài có vài chỗ đặc thù kim loại địa phương hiện nay đều là không cách nào tháo rỡ để nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ có thể ngay tại chỗ nghiên cứu thu được nhiều phân không biết vật tư hàng mẫu sau phong kín thật giao cho phượng tổ thành viên làm cho các nàng giao cho bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu phân tích thành phần nơi này ngoại trừ trước mắt những này đóng kín nhà cũng không có những thứ đồ khác nơi này cũng không c h ố n g trải có rất nhiều kiến trúc xem một cái loại nhỏ thành thị như thế cái này cùng nhà tự kiến trúc liên kết cửa kim loại có thể nói là đóng k i ế n trạng thái trải qua kiểm tra đây là cái hoàn trụ thức đóng cửa loại này h ì n h thạch loại đồ vật nhân viên nghiên cứu khoa học đã sớm nghiên cứu không cái gì đặc thù rồi cùng phổ thông h ì n h thạch không có khác biệt lớn vâng bình tiến vào hồ bên trong sau đó hắn cũng không phải trực tiếp tiến vào mà là trôi nổi ở trong ao không biết vật từ bên trên mà là một cái không gian thật lớn trên dưới độ cao trăm mét trở lên vốn phía chu vi có bản kính vạn mét dáng vẻ kiến trúc này vật nội bộ không gian cũng là mấy chục mờ dáng vẻ hơn nữa trong đó ngoại trừ có một cái hồ cái gì khác đều không có mọi người vòng quanh tòa này nhà kiểm tra không có cái gì đặc thù cái ao này bên trong tất cả không biết dù cho vương quỳnh dùng tự thân thần thức cảm ứng kiểm tra một lần hắn cũng không dám hứa chắc cái ao này bên trong không có nguy hiểm này dị không gian bên trong rất nhiều khoa học kỹ thuật máy móc cũng không thể sử dụng này cho đại gia mang đến rất nhiều bất tiện vương quỳnh bọn họ cảnh giác tiến vào đường nối đường nối mặt sau căn bản là không phải đại gia tưởng tượng như vậy là cái hang động tỷ như, như bây giờ nơi này nếu như có người ở lại lời nói đi vào chính là đồng kín đi ra ngoài nơi này chính là mở ra hơn nữa không thể đóng cửa nếu như không cẩn thận đóng cửa lại chỉ có bạo lực tháo rỡ nơi này nên chính là cả khối tảng đá kiến tạo nơi này căn bản không thể xem như là nhà chỉ là vẻ ngoài tân trang xem nhà như thế kiến trúc mà thôi hồ biên giới cùng bên trong vật tư có khoảng một mét khoảng cách muốn thu được loại này vật tư hàng mẫu nhất định phải tiến vào cái ao này bên trong mới có thể phong ốc này to nhỏ muốn so với người bình thường ở lại phong ốc lớn hơn nhiều toàn thể đều là chất liệu đá có môn không s o n g môn đúng là do kim loại chế thành nhìn cùng ngoại giới kim loại môn còn có kim loại liên là đồng nhất chất liệu cái ao này cụ thể sâu bao、nhiêu? không ai biết loại này không biết vật tư không cái gì độ trong suốt căn bản là không nhìn thấy phía dưới tình huống cửa kim loại mặt sau không gian là đen kịt một mảnh cái gì đều không nhìn thấy bởi vì phía trước quan tài bảo giám liền mạnh mẽ cho mọi người lên một khóa cái gì gọi là chuyện gì cũng không có tuyệt đối có điều những này không liên quan vô n quỳnh chuyện của bọn họ có thể là nơi này ở lại sinh vật đặc tính đây bọn họ hiện tại chủ yếu là mở cửa thật đi vào thăm dò nơi này đến cùng là cái tình huống thế nào cho tới căn dặn chú ý sự hạng cái gì liền không cần đối với đặc thù sự kiện nghiên cứu tiếp xúc nhân viên nghiên cứu khoa học đều là chuyên nghiệp bọn họ càng thêm cẩn thận chú ý không có ai gặp nắm tính mạng của chính mình bởi dẫn được hàng mẫu phượng tổ thành viên lập tức rời đi vương bình thu được xong hàng mẫu sau cũng không hề rời đi hồ mà là từ không gian trang bị bên trong lấy ra một cái giò xét đ ồ n g đối với hồ bên trong bắt đầu giò xét n à y giò xét đ ồ n g cũng không phải cái gì khoa học kỹ thuật sản phẩm nói trắng ra chính là một loại đặc thù vật liệu cây gậy mà thôi loại này giò xét đ ồ n g là trung khoa viện đặc biệt cho năng lực giả chế tạo này giò xét đ ồ n g tuy rằng không phải khoa học kỹ thuật sản phẩm thế nhưng tu vi cao thâm người có thể cùng thông qua đ ư ợ vào đại khái phán đoán ra giò xét bổng tiếp xúc vật phẩm Chương 453, Phong chương 453, phong kín trùng thú do xét đ ồ n g chỉ cần một lượng nhỏ người sử dụng tự thân năng lượng liền có thể để cho có tự tay đụng vào cảm giác này do xét đ ồ n g xem như là người sử dụng cánh tay kéo dài trạng thái rất là thần kỳ có điều loại này do xét đ ồ n g thành phẩm rất ít bởi vì nó tác dụng phạm vi quá nhỏ hiện nay chỉ có cảnh giới tiên thiên trở lên nhân viên có xem như là dùng thử sản phẩm không nghĩ đến ngày hôm nay lại dùng tới vương quỳnh cầm trong tay d o xét đ ồ n g đầu tiên là do xét một hồi cái này hồ sâu cạn sau đó dựa theo nhất định trình tự do xét trong ao tình huống cái này hồ cũng không tính quá sâu đừng không biết vật tư chiều sâu không tới bốn mét rán g vẻ tính cả mặt ngoài chỉ khẩu toàn thể cũng là năm mét chiều sâu rán g vẻ trong ao có mười cái ngủ say sinh vật n h ư không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là trùng thú trải qua d i ò xét những này ngủ say năng lượng sinh học thể tích đạt đến trạng thái bao h ò a mỗi chỉ trùng thú đều là ngàn vạn cấp bậc năng lượng thể tích hơn nữa khác biệt không lớn đều thuộc về chính đang duệ biên kỳ nói cách khác những này trùng thú chính đang từ tiên tiên kỳ hướng về kim đàn kỳ tiến hóa nơi này rõ ràng không phải chiến đấu địa phương tốt vương quỳnh trước tiên cho mọi người chiến thuật thủ thế để mọi người đều đi ra ngoài chờ đợi sau đó vương quỳ lấy truyền âm phương thức nói cho cảnh giới tiên thiên trở lên cao thủ tình huống của nơi này để bọn họ trong lòng nắm chắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là phái người đi ra ngoài cấp tốc triệu tập giỏ xét đồng mới được cũng yêu cầu đem sở hữu t h a m dò giúp đều muốn đưa lại đây số lượng không đủ ba trăm cùng lời nói muốn đúng lúc chế tạo ở nghỉ ngơi trong lúc nhân viên nghiên cứu khoa học đem lúc đó đưa tới không biết vật tư cũng nghiên cứu rõ ràng cụ thể thành phần đặc biệt là ông tăng hải thành thụ kim đan kỳ cao thủ tuy rằng chiến đấu không phải cường hạng đối phó ngang nhau cảnh giới cao thủ khả năng kém chút hắn không có toàn bộ q u ậ đi ra ngoài chỉ là trước tiên quật đi ra ngoài một con trùng thú nhìn l ạ i gia cường độ chịu đựng còn có trong ao phản ứng những n à y trùng thú ở trong ao ngủ say thật sự rất chết dù cho bị vông quỳnh quật đi ra ngoài một con còn lại đều không một điểm phản ứng nay không biết vật tư cũng bị nhận định là cần bị thanh lý mục tiêu cụ thể phương pháp phối chế cần phía sau nghiên cứu bán phân phối trùng thú vô dụng hóa trùng thú uy hiếp luận các loại những này đều bị nhân viên nghiên cứu nói rõ rõ r à n g r i n g giết chết trùng thú chính là vì dân t r ừ hại cũng bằng bảo vệ hòa bình thế giới nay bảy cái hồ cũng không phải mỗi cái hồ bên trong đều có mãn mười con trùng thú dù cho là chu vi số lượng so với nó nhiều tu vi cao hơn hắn cái con này trùng thú cũng không có gì lo sợ lại như rời giường khí như thế tính khi đó là tương đương táo bạo vương t ă n g hải thân là tu sĩ kim đan kỳ cương chính diện còn lại cảnh giới tiên thiên cao thủ chung quanh ném đá dấu tay cái con này tiên thiên viên mãn trùng thú mới vừa thức tỉnh không nhiều thời gian dài nó liền chân chính ngủ say vương b ì n h thăm dò vừa mới cái kia hồ thời điểm chính là hai cái liên kết sử dụng bảy tám chín mười con đều là khác nhau mỗi cái hồ bên trong không biết vật tư cũng tồn lưu cũng là khác nhau chờ tất cả mọi người đều đi ra ngoài cũng chuẩn bị kỹ càng thời điểm chiến đấu vương quỳnh cũng không để mọi người chờ lâu trực tiếp dùng giò xét đ ồ n g đem hồ bên trong trùng thú quật đi ra ngoài vương t ă n g hải lúc này tâm tình rất tốt dù sao thành tựu i trong nước ở bề ngoài đệ nhị cao thủ đều là bị đánh có chút không còn gì để nói mặt mũi không còn không nói bị đánh cũng là rất đau có được hay không n à y không biết vật tư còn không biết cụ thể thành phần thế nhưng này có thể so với acid sủ p h i ệ u d ị c mạnh quá nhiều rồi cũng may vương quỳnh có ba cùng giò xét đ ồ n g vẫn là xử lý xong cái này hồ bên trong trùng thú nói sao đi liễn như vậy một con một con trùng thú bị vương quật ra sau đó một con lại một con t r ù n g thú bị v ông tăng hải bọn họ không kinh không hiểm giết chết toàn bộ quá trình tương đương hài hòa đồng thời v ông quỳnh cũng giúp mọi người dò xét đồng thu thập một hồi nay d ò xét đồng theo ấn tiêu chuẩn năng lực giả mỗi người có thể xin ba c ă n bất luận cái gì tu vi có điều như vậy đối với v ông quỳnh bọn họ tới nói đã đủ rồi bọn họ chỉ là phụ trách thăm dò cùng thanh lý hành động chỉ cần không ảnh hưởng nhân vật của bọn họ là được thế nhưng đối phó so với hắn thấp một đẳng cấp tiên thiên sinh vật ân ổn lao phu không sợ không sợ phòng ốc t h a m dò tiếp tục thanh lý trùng thú hồ tiếp tục có điều ở thanh lý xong bảy cái hồ thời điểm t h a m dò thanh lý hành động bị ép đình chỉ do xét đ ồ n g d ù n g hết lại nói dò xét đ ồ n g tuy rằng bình thường không nhìn ra nó công dụng lúc này dò xét đ ồ n g tác dụng là không thể thay thế giải quyết xong cái này hồ bên trong mười con trùng thú sau vương quỳnh đem dò xét đ ồ n g bị hủ hóa sự tỉnh cùng người bên ngoài nói rồi một hồi để mọi người cẩn thận hồ bên trong không biết vật tư dò xét đ ồ n g mỗi cái ba năm mét lẫn nhau có thể liên kết vẫn là loại kia vô hạn liên kết khá lắm cái a o này bên trong không biết vật tư là cái gì đồ vật lại có như thế cường tính ăn mòn tuy rằng ông quỳnh biểu thị nơi này có mười con trùng thú thế nhưng đại gia cũng không có sợ sệt chỉ cần toàn lực chống đỡ một hồi là tốt rồi có ông quỳnh tồn tại đại gia không lo lắng trong này nguyên lý đại gia còn không rõ chỉ là trùng thú năng lượng thể tích là ngang ngửa đương nhiên lấy ông t ă n g hải cầm đầu các vị cao thủ vậy cũng là không quán đối phương dù sao mọi người đều không phải quán hải từ người nếu như g n thế táo bạo vậy chúng ta liền giết chết ngươi hầu như là rơi xuống đất l i ề n tỉnh đồng thời này trùng thú sau khi tỉnh dậy một điểm ngủ say di chứng về sợ đều không có tới chính là làm nhưng là làm ông q u n h chuẩn bị quật ra con thứ chín trùng thú thời điểm do xét đ ồ n g hủ hóa mà bị quật đi ra ngoài con kia trùng thú nó ở lộ ra đến trong không khí sau thức tỉnh tương đương nhanh do xét đ ồ n g nhưng là đặc thù chế tạo tuy rằng không có ô kim như vậy cứng rắn thế nhưng cũng là hợp kim chế thành a mấy vị cảnh giới tiên thiên cao thủ vừa nghe là tiên thiên sinh vật mọi người trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm nhiệm vụ không cách nào tiếp tục vương quỳnh bọn họ hay đi về trước chờ đợi dọ xét đ ồ n g đưa đến sau đó mới có thể tiếp tục hành động cô động acid mạnh vẫn là hàm lượng phong phú cô động acid mạnh không có tác dụng gì thế nhưng đối với trùng thú tới nói là một loại cao cấp dung dịch dinh dưỡng nhưng là tiên thiên bên dưới một cái mang đều không có cựu phượng thải phượng đầu sói đầu hổ bốn người mỗi người chỉ là tính chất tượng trưng xin một cái vâng quỳnh xem mọi người đều chuẩn bị kỹ càng liền lại quật đi ra ngoài một con trùng thú chiến đấu tiếp tục vâng tăng hải cùng tiểu ca trương khởi linh đúng là đều xin ba cùng tổng cộng thu thập mười cùng thêm vào vâng quỳnh bản thân còn còn lại hai cùng nhìn trước mắt còn có một trăm bốn mươi ba tòa nhà không có thăm dò này do xét đồng căn bản là không đủ dùng a đánh chết tương đương thuận lợi chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ đại gia cũng không phí cái gì lực liền kết thúc chiến đấu căn bản là không cần nghỉ ngơi có thể tiếp tục chiến đấu do xét đ ồ n g đưa tới tổng cộng không tới hai trăm rễ cái phía sau đã ở chế tạo có điều những này tạm thời cũng coi như đủ thanh lý một cái nhà kiến trúc trước sau tốn thời gian ba cái to nhỏ lúc lần thứ nhất thanh lý là bởi vì đại gia biết thanh lý số lượng không nhiều có thể nghỉ ngơi tốt thời gian dài vì lẽ đó liền một hơi đem dò xét đ ồ n g sử dụng xong xuất hiện ở đến hiện tại dò xét đ ồ n g hơn nhiều mọi người liền không thể như thế sử dụng bình quân mỗi ngày thanh lý bốn cái nhà mà thôi nơi này nhà tổng cộng có một trăm bốn mươi b ố cái phân năm cái đẳng cấp hiện tại ông q u n h bọn họ thanh lý chính là ít nhất nhà có một trăm chương 454, t h a n h lý trùng thú chương 454, t h a n h lý trùng thú đẳng cấp thứ hai to nhỏ so với loại này ít nhất phòng ốc rộng nửa trên có ba mươi cái đẳng cấp thứ ba so với ít nhất phòng ốc rộng trên gấp đôi có m ộ ư ơ i cái thứ tư đẳng cấp nhà cái kia đã không nên gọi nhà phải gọi lâu đài tuy rằng số lượng chỉ có ba cái cái cuối cùng đẳng cấp nhà vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người căn bản là không nhận ra đó là nhà còn tưởng rằng là vách núi cái kia cuối cùng ở đây thanh lý nhiệm vụ thời điểm thời gian dài mới từ từ phát hiện không đúng cuối cùng đi vào kiểm tra mới bị nhận ra nhà này có cuối cùng hình thái vậy thì là một ngọn núi tự nhà m à núi này tự nhà kỳ môn so với mới vừa vào đến thời điểm tòa kia to lớn kim loại càng lớn hơn, hơn hai ơ lần nơi này tất cả đối với đại gia tới nói đều là không biết vương quỳnh cũng dự định được rồi hiện nay liền như thế thanh lý xuống nếu như theo nhà càng lớn bên trong bộ trùng thú càng lợi hại kim đan kỳ còn có thể nếu như vượt qua kim đan kỳ đừng xem chính hắn hiện tại là nguyên anh kỳ thế nhưng hắn cũng sẽ không khiêu chiến nguyên anh kỳ sinh vật đùa d ỡ n cái kia hắn nhiều năm như vậy liền nguyên anh kỳ tầng thứ nhất cũng không tính khiêu chiến ai vậy ức hiếp bắt nạt kim đan kỳ cùng tiên thiên sinh vật vẫn là có thể Thu thập năng lượng thuận tiện năng lượng vì d â n này vẫn trừ hại, là cho ó t ể h a là thu đ ư ợ ông tăng hải cũng như thế ông tăng hải kim đan kỳ sau khi muốn tiếp tục thu được tài nguyên tu luyện chỉ có thể dựa vào chính mình hiện nay còn có thể kéo dài tăng trưởng dự chữ trị chỉ có mới bắt đầu được gia tộc truyền thừa thần khí phượng hoàng đạm cùng khỏe mắt trận lên song t r ù y trong lúc vương quỳnh còn thí nghiệm lại bị đánh chết trùng thú có thể hay không xem acid sủ phịu diệt trong hồ xương cốt bất tử ngư như thế bị đánh chết sau ở cô động acid mạnh bên trong phục sinh hiện tại hắn đã đem năng lượng chứa đựng dụng cụ đều bổ sung đầy trong cơ thể mình chứa đựng năng lượng cũng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi còn có trước mắt bốn mươi bốn cái càng to lớn hơn nhà cần xử lý vì lẽ đó thể tu ở mạn pháp nhân đại là tối kinh tế áp dụng phương pháp tu luyện chính là thần kỳ phương diện không bằng pháp tu có điều này thủy tinh có thể nên có thể lượng dự trữ khí sử dụng Hắn đã mặt pháp o nhân viên, viên đại rất tốt. Hắn xuất hiện một cái ôm quỳnh như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ đã thuộc về dị số làm sao có khả năng ở có đây độ cống hiến rất quý giá ôm quỳnh không ở chỗ độ cống hiến những người khác không thể được cũng còn tốt tại đây dị không gian bên trong p h á từ hiện không biết thú sinh tồn khu vực, không phải vậy hắn khó hồ Chứa không, hắn khởi nhân. biết nói cái kia. cái kiếm trùng tồn muốn vận dụng gốc gác năng lượng cái kia. Chứa được năng lượng dụng cụ toàn bộ đều là không, cái này cũng là hắn nóng lòng tìm kiếm năng lượng khởi nguồn nguyên gốc gác bộ tìm t đều vực, vậy được cụ mà là là cổ kim tự tháp trải qua đến thủy tinh trải qua những năm này nghiên cứu loại tia tự chủ hấp thu năng lượng mặt trời công dụng đến nay ông quỳnh cũng không nghiên cứu rõ ràng dù sao thể tu đang chiến đấu lực phương diện càng có thể thể hiện đi ra t ỷ như một ít đặc thù công kích cùng hiệu dụng đương nhiên kéo dài tuổi thọ phương diện trên lệch cũng rất lớn từ cổ khi i m t ông quỳnh pháp thể song song đột phá nguyên anh kỳ sau khi trong cơ thể chứa đựng năng lượng trở thành làm riêng cùng với tu vi ngang ngựa cũng chính là trăm tỷ năng lượng đơn vị làm tiêu chuẩn nhưng là loại kia trọng đại đột phá một người một đời chỉ có thể một lần k ế trải quả ấ mất t mặt, bị đánh chết trùng thú để vào bên trong thành một t là vào mạnh bị bên bị biến đánh để động không chỉ không có phục sinh, còn phần. hồ, chỉ phục hủ hóa sạch có cô r sẽ, acid mạnh một phần. Trải qua này hơn một tháng thời gian nghiên cứu loại kim loại này môn đã bị xếp vào chiến lược dự trữ tài nguyên ở trong nay vùng mỏ một chỗ cho hắn cung cấp điểm năng lượng sắp đạt đến sáu mươi tỷ năng lượng đơn vị chỉ là bất kể là phượng hoàng đảm vẫn là khoe mắt trận lên s ó n g truy tăng trưởng dự trữ chỉ đều là c h ậ m chậm trừ phi là loại kia mang tính t e n chốt đột phá thời kỳ mới có khả năng mức độ lớn tiến hóa tỷ như ông quỳnh đột phá nguyên anh kỳ thời điểm xoạt năng lượng ý nghĩ phá d i ệ n vương quỳnh còn dùng khỏe mắt trận lên đoàn kiếm sen và hồ xem có thể hay không hấp thu tương tự không phản ứng điều này làm cho vương quỳnh rất không cam tâm thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào chỉ có thể thành thật thanh lý nhà thu được năng lượng phí hơn một tháng thời gian ít nhất nhà thanh lý hành động đã hoàn thành rồi phát tu chiến đấu là cần tiêu hao năng lượng thể tu chiến đấu liền không giống chủ yếu là tiêu hao thể lực năng lượng phương diện tiêu hao rất ít đang xác định không có gì khác nhau sau do phượng tổ thành viên bắt đầu tháo rỡ cửa kim loại tình huống như thế để mọi người thở phào nhẹ nhõm sau đó bắt đầu cửa kim loại phát、hiện. chỉ cần năng lượng dự trữ đạt đến hơn chín mươi hắn liền sẽ đem dư thừa năng lượng toàn bộ dùng ở thể tu phương diện lấy này tăng lên bản thân sức chiến đấu thế nhưng những người cần thiết phụ trợ điều kiện kim tự tháp quốc không có bất kỳ ghi chép hắn ở địa phương thu được tư liệu cũng là không trọn vẹn căn bản là không cách nào lợi dụng đặc t h u sự kiện xử lý không cho phép đại gia không cẩn thận đặc t h u sự kiện xử lý mọi người đều hiểu rõ dùng sai suất là khá là nhỏ đang thi hành phương bắt hành động trước vương bình còn lại chứa được năng lượng tự thân dự trữ chỉ có không tới bốn thành giám vẽ nếu như đến tiếp sau càng nhiều lời nói vương bình định đem thể tu tù vi tăng lên một hồi đưa mạng sự hắn là sẽ không làm người thật là tốt sinh thật không hưởng thụ cái kia hắn lại không điên không phải dù cho tu vi tiếp tục tăng lên bất kể là phát tu vẫn là thể tu đều không thể tăng lên tự thân năng lượng dự t r ữ chỉ tăng lên vì lẽ đó ở kim tự tháp quá thu được ba viên thủy tinh đến nay chỉ có thể làm làm năng lượng dự trữ khí sử dụng không chỉ không thể đem nó tăng lên cũng không cách nào làm những tài liệu khác sử dụng đầu tiên là thăm dò nhà tình huống bên ngoài luôn m ã i phát hiện cùng nhỏ nhất hào nhà kiến trúc hoàn toàn tương đồng không có gì khác nhau liền nói bông tăng hải loại kia tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể nói trên vẫy dòng v ợ góc khả năng một cái không đáng chú ý sơ sẩy liền sẽ để xử lý nhân viên mất đi sinh mệnh vì lẽ đó hiện tại v ông tăng hải đối với độ cống hiến nhưng là rất coi trọng tuy rằng đột phá bức kế tiếp cơ bản không thể thế nhưng kim đ a n kỳ mỗi một tầng đột phá tuổi thọ đều sẽ tăng trưởng chỉ là không có đại đột phá tăng trưởng nhiều như vậy mà thôi tuổi thọ có thể tăng trưởng là tốt lắm rồi ai còn gặp soi m ỗ i bao nhiêu a điều này cũng làm cho là v ông tăng hải hắn ở thánh địa trong lúc tuy rằng tu vi không có bất kỳ tăng trưởng thế nhưng p ư ơ n g diện tu luyện lý luận hắn nhưng là làm rõ rõ ràng, rằng ràng t hiện a n h lý t tại h ứ ông tăng hải tự ở đặc sự bộ công tác rất đề tâm hắn muốn nhiều thu được độ công hiến để tự thân tu vi kéo dài tăng cao hắn bây giờ còn có gần ba trăm n ă m tuổi thọ tương lai tình huống thế nào ai nói chuẩn cái kia nếu như không phải lần này phương bắt hành động vương tăng hải đều dự định tu biên tu luyện c h i pháp lấy này thu được độ cống hiến cung tu luyện có quan hệ mỗi cái phương d i ệ n vương tăng hải gọi thứ hai đều không ai dám gọi số một mấy trăm năm c h i thức dự trữ này không phải là đùa dỡn có điều c h i thức đổi độ cống hiến sự không đội vương tăng hải biết đặc thù hành động nhưng là thu được độ cống hiến nhiều nhất tối nhanh và tiện hắn làm sao sẽ từ bỏ h u n g chi đây là thiếu chủ dặn dò vương tăng hải biết chính mình tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là thiếu chủ cho không đề cập tới mấy trăm cuối năm thâm đế cô gia tộc lý niệm chính là này tái tạo ân huệ cũng không cho phép hắn khảo chứng cái gì có thể nói không có thiếu chủ hắn còn ở trong thánh địa làm pho tượng cái kia huống hồ v ông tăng hải đối với đặc sự bộ làm công tác đó là tương đương có h ứ n g thú vạch trần thế giới thần bí một mặt đây là v ông tăng hải trước đây muốn làm vừa không có năng lực việc làm thế nhưng ở mấy vị cảnh giới tiên tiên giới sự phối hợp giết chết loại này không c h ọ n b ẹ n thể kim đan kỳ sinh vật vẫn là không thành vấn đề nghe ông q u n h nói như vậy mấy người mới coi như lòng ra một ngụm l ư ợ khí mà bên trong chúng thú, vương có con một vượt quỳnh trôi i nổi ở trong ao cô động acid mạnh mặt trên hai dễ cái dò xét bổng liên kết bắt đầu trong ao thăm dò vương tăng hải là pháp tu ở mặt pháp niên đại chiến đấu khá là chịu thiệt đặc biệt là vương tăng hải hắn vốn là không phải chiến đấu phương diện tu sĩ thế nhưng ở nói thế nào hắn cũng là hoàn toàn đột phá kim đăng kỳ tu sĩ a tuy rằng đến nay hắn còn không đột phá kim đăng kỳ t ầ n g thứ nhất dù sao bách luyện kim thân quyết là vâng quỳnh bậc nhất cũng không phải công hữu công pháp hả hai dễ cái giò xét bồng bảy mét độ dài này đều sắp toàn bộ đi vào vẫn không có chạm được dưới đáy đạo lý này vâng tăng hải vẫn là rõ ràng thể tu phương diện hắn cũng sớm đã có lựa chọn hiện tại được rồi hắn chẳng những có thể làm mình thích làm việc sự tình còn có thể bởi vậy thu được tài nguyên tu luyện ngẫm lại liền mỹ vô cùng hắn cũng sớm đã có tu luyện thể tu ý nghĩ lần này đi ra hành động kiên định hơn ý nghĩ của hắn tuy rằng cái hồ này bên trong trùng thú liền kim đan kỳ tầng thứ nhất đều không có thế nhưng kim đan kỳ sinh vật chính là kim đan kỳ sinh vật không phải tiên thiên năng lượng sinh học so với có điều mấy người đều là c h ầ một m người tuy rằng khó tránh khỏi có chút tâm tư rối loạn thế nhưng đều không nói gì mà là nhìn về phía vương bình chờ đợi hắn nói t i ế n minh vương bình đem toàn bộ hồ thăm dò một lần tổng cộng phát hiện một chín con trùng thú đồng thời trải qua dò xét nơi này trùng thú không phải là tiên thiên sinh vật mà là kim đan kỳ sinh vật vương quỳnh nhẹ dọn g nói cái hồ này bên trong trùng thú không ở là tiên thiên sinh vật mà là sau khi đột phá kim đan kỳ sinh vật vương tăng hải rất cảm tạ cái này thật n h ê n đại cũng rất cảm tạ vương quỳnh người thiếu chủ này đơn giản một câu nói để mấy người đều trong lòng t i n h hoàng sau đó chính là thăm dò trong ao sinh vật số lượng cùng chất lượng khá lắm đây là tăng gấp đôi tăng cường a xem ra cái ao này tăng lớn chiều sâu cũng sâu sắc thêm a xem cửa đem môn đầu kia trùng thú đó là nhanh kim đan kỳ tầm thứ hai sinh vật kim đan kỳ mỗi ước năng lượng đơn vị cơ thể sống mới coi như một tầng này sức chiến đấu là rất có khoảng cách vâng tăng hải c ò n biết nay bách luyện kim thân quyết ngoại trừ thiếu chủ người mình không có ai tu l u y ệ n qua đùa dỡn cái kia mấy người cũng đều biết đem môn một đầu kim đăng kỳ trùng thú suýt chút nữa không đem ba cái cảnh giới tiên thiên cùng một cái kim đăng kỳ diệt sạch vâng quỳnh cũng không có trực tiếp động thủ ra bên ngoài q u ậ t này trùng thú mà là đi ra ngoài t r ư ớ c cùng mọi người giải thích tình huống vâng tăng hải đám người nhìn thấy vâng quỳnh đi ra đều nghi hoặc nhìn hắn kỳ quái làm sao không ra bên ngoài q u ậ t trùng thú nay trùng thú đột phá thật giống không phải lập tức liền có thể đột phá chúng nó hiện tại thuộc về chính đang đột phá trong lúc chỉ là quá tiên tiên l à n danh kia lại không hoàn toàn đột phá kim đan kỳ dáng vẻ vương quỳnh không thể làm gì khác hơn là ở nối liền một cái d ò xét đồng tiếp tục thăm dò ngọn m ư ồ n cũng còn tốt tăng cường chiều sâu cũng không nhiều tổng cộng tám mét dáng vẻ vương tăng h ả i không phải là không có luyện thể công pháp bất diệt thần ma thể cấp bậc này hắn là không có thế nhưng bách luyện kim thân quyết cấp bậc này hắn vẫn có mấy cái tiên tiên sinh vật viên mãn là ngàn vạn năng lượng đơn vị cơ thể sống hoàn toàn đột phá kim đan kỳ hẳn là ba mươi triệu đến năm mươi triệu năng lượng đơn vị cơ thể sống dáng vẻ tình huống như thế dù cho là bách luyện kim thân quyết hiệu quả suýt chút nữa hắn đ vương không không tăng hải không nghĩ đến có một này thân là chi thứ hắn có thể tu luyện đến nơi đến t h ố n tộc dòng chính công pháp hiện đại thiên kiến bệ phái không phải nghiêm trọng như vậy thế nhưng nếu như không có ông quỳnh đồng ý hắn cũng là đồng dạng không chiếm được cái này phương pháp tu luyện nếu không là ông quỳnh tránh thoát ràng buộc khó mà nói sẽ tử thương mấy cái cái kia thế nhưng Bách l u đệ nhị t n quyết loại hình nhà kiến trúc mở ra sau khi phượng tổ thành viên vội vàng đề ra các nàng biết chuyện kế tiếp đã không phải các nàng có khả năng tham dự vương tăng hại cùng mấy vị cảnh giới tiên tiến cao thủ giữ nghiêm lấy trở vương quỳnh độc thân tiến vào bên trong chi thứ bảy mạch hắn liền cái thứ nhất được phương pháp này người hắn cảm giác đ ờ i này không tiếc vâng bình biết bọn họ có thể đối phó hiện nay không c h ọ n vẹn thể kim đan kỳ trùng thú chỉ là sớm thông báo bọn họ để ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý mớn ở cùng mấy người thương lượng xong chiến đấu danh sách sau vâng bình liền trở về bắt đầu ra bên ngoài quận trùng thú nếu như không phải thời khắc nguy cơ hắn là sẽ không dễ dàng ra tay loại này chiến đấu cơ hội nhưng là rất hiếm có hắn cũng là từ giai đoạn này đi tới hắn rất lớn nhà tâm tình hắn hiện tại tu vi cao cũng là không cùng mọi người cường cơ hội này chương bốn trăm năm mươi sáu chiến không phải tiên thiên trùng thú vương quỳnh lại lần nữa tiến vào bên trong hồ thấy bên ngoài người đều chuẩn bị kỹ càng sau đó hắn mới lấy ra một con trong ao tu vi thấp nhất trùng thú để người bên ngoài thích t n g một hồi cái ao này bên trong dù cho là tu vi thấp nhất điểm năng lượng đều ở hai ngàn vạn trở lên cơ thể sống chỉ là những n à y trùng thú không quá ba ngàn vạn đạo kia tuyến m à t h ô i vương quỳnh lấy ra trùng thú sau liền chú ý bên ngoài phản ứng cũng làm tốt bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện tuy rằng hắn tin tưởng người bên ngoài có thể đối phó cấp bậc này trùng thú thế nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt nơi khác cái gì bất ngờ đột phá tiên thiên sinh vật bất luận hắn là nhân loại vẫn là trùng thú chính là không giống nhau à. tiên thiên viên mãn trùng thú lấy ra sau khi chỉ có nhanh rơi xuống đất thời điểm mới thanh tỉnh lại mà này đột phá tiên thiên trùng thú đang bị lấy ra hồ trên đường cũng đã tỉnh táo điều này cũng làm cho là v ông quỳnh tu vi cao dùng xào kình để này trùng thú không thể không công kích v ông tăng hải bọn họ không phải vậy này trùng thú nói không chắc công kích trước ai cái kia hiện tại bên ngoài mấy người đã sớm thương lượng xong chiến đấu xếp lược bạch hồ đội hộ vệ thủ lĩnh đồ hồ chủ phong ngự gánh chịu chủ yếu thương tổ ông tăng hải tu vi cao chủ yếu liên lụy đối phương tuy h ộ c về đối đầu u t n t h rằng này mấy bộ kế hoạch tác chiến khá là tốn thời gian thế nhưng có thể bảo đảm nhân viên an toàn cũng xem là tốt c ú n g may chỉ là bị đánh bay đầu hổ cũng không có bị thương gì vương quỳnh ở mọi người lúc nghỉ ngơi cũng bắt đầu có kế hoạch tăng lên luyện thể tu vi thanh lý công tác bị ép đình chỉ còn có một cái nguyên nhân vậy thì là do xét đồng chế tạo theo không kịp tiêu hao tốc độ chỉ là như vậy vừa đến đặc biệt là thanh lý có phi hành loại hình trùng thú thời điểm tốn thời gian gia tăng rồi năm lần có thừa đừng xem ông tăng hải không phải chiến đấu hình tu sĩ còn là một pháp tu thế nhưng tu sĩ kim đăng kỳ hắn chính là tu sĩ kim đăng kỳ căn bản là không phải cảnh giới tiên tiên tu sĩ có khả năng so với chờ đem đệ nhị loại hình nhà kiến trúc toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ thời điểm hơn ba tháng thời gian trôi qua chủ yếu là trước tiên hủy bỏ cất cánh hành năng lực ở đánh chết đối phương đầu hổ tuy rằng vẫn luôn là chủ phòng ngự tuyển thủ trang bị vẫn là chuyên môn song thuẫn thế nhưng chỉ là một hồi liền bị này không trọn vẹn thể kim đ ă n kỳ trùng thú đánh bay đệ nhị loại hình nhà kiến trúc thanh lý hành động trùng thú không chỉ cá thể thực lực cao loại hình cũng xuất hiện biến hóa đồng thời mỗi lần chiến đấu kết thúc mấy người đều cần khôi phục thời gian nhất định mới có thể tiếp tục chiến đấu nếu không là vương quỳnh tự mình sức khống chế rất mạnh vẫn nhắc nhở mình có thể l ư ợ n g khó còn muốn chứa đ ự n g lên ứng phó pháp tu tự động tu luyện hắn nói không chắc thả bay tự mình hung hăng tăng lên thể tu tu vi có nhà trong kiến trúc hồ bên trong trang lại là phi hành loại hình trùng thú đầu hồ bị đánh bay thời điểm vương tăng hải lập tức tiếp nhận trùng thú công kích một gánh trùng thú công kích bọn họ bốn người lập tức rút đi không cho trùng thú công kích được cơ hội của chính mình tu vi tăng lên thực lực tăng trưởng loại này cảm giác quá mê người không trách sách cổ ghi chép bên trong tu sĩ đều xá nhà p h i t nghiệp một lòng tu luyện không để ý cái khác cái kia vâng mình d o xét cũng chỉ có thể d o xét trùng thú tu vi do xét không gian này trùng thú loại hình điều này làm cho đệ nhị loại hình nhà kiến trúc thanh lý nhiệm vụ tốn thời gian lại lần nữa kéo dài phương bắc hành động cũng bị tạm dừng tết muốn đến là nói chuyện chủ yếu là nhân viên chiến đấu thời gian dài tác chiến cần nghỉ ngơi không phải vậy sẽ xuất hiện vấn đề ngược lại hiện tại đại gia cũng nhìn ra nay dị không gian bên trong trùng thú là sẽ không dễ dàng thức tỉnh do xét đồng độ lớn trình độ cũng nhất định phải tăng cường mới được không phải vậy đến thời điểm gặp tạo thành người sử dụng bất tiện vông tăng hải cũng sẽ đúng lúc đem trùng thú khống chế lại bọn họ đồng thời chiến đấu hơn một tháng ngày ngày như thế đã sớm hình thành nhất định hiệu ngầm hơn nữa mấy người chiến đấu tiêu hao cũng rất lớn cần rất nhiều vật tư khôi phục xem loại này loại cỡ lớn đặc thù sự kiện xử lý cũng phải cần lượng lớn thời gian nguyên nhân cũng càng có không giống có lúc là nhân viên tác chiến nguyên nhân cũng có lúc là vật tư nguyên nhân vậy thì muốn xem tình h u ố n mà định thừa dịp này trong lúc hiệu phượng thải phượng đầu sói tiểu ca trương khởi linh bốn người tiêu chuẩn cơ hội liền xuống từ thủ nhân viên nghiên cứu khoa học cũng suy tính ra m ặ t sau ba cái loại hình nhà kiến trúc hồ khả năng càng to lớn hơn năng lượng thu hoạch không chỉ không có giảm bớt còn hầu như tăng gấp đôi tăng nhanh lần thứ nhất cùng n à y phi hành loại hình trùng tay thời điểm nếu như không phải lúc mấu chốt vương quỳnh ra tay nói không chắc sẽ xuất hiện nhân viên thương vòng cái kia luân phiên công việc tốt sau vương quỳnh bọn họ liền rời đi vùng mỏ đừng xem loại này đệ nhị loại hình nhà kiến trúc chỉ có ba mươi cái thế nhưng thanh lý thời gian muốn so với bắt đầu cái t i ê một trăm cái đệ nhất loại hình nhà kiến trúc càng tốn thời gian trước đây cần hai dễ cái giò xét đ ổ n g tiến vào hồ bên trong giò xét hiện tại cần ba căn hơn nữa bởi vì hồ lớn lên biến thâm giò xét thời gian kéo dài điều này làm cho giò xét đ ổ n g chế tạo căn bản là theo không kịp tiêu hao tốc độ vương tăng hải có thể dễ dàng đỡ lấy này không c h ọ n vẹn thể kim đan kỳ trùng thú công kích lẫn nhau trong lúc đó ngươi một hồi ta một hồi đâu còn có đến có hướng về tuy rằng nhân viên tác chiến nghỉ ngơi nhưng là nhân viên nghiên cứu khoa học cũng không có nghỉ ngơi đang xác định nhất định an toàn phạm vi sau khi nhân viên nghiên cứu khoa học cũng tiến vào dị không gian bắt đầu nghiên cứu của bọn họ công tác v ông tăng hải mấy người cũng nhằm vào phi hành loại hình trùng thú nghiên cứu ra mấy bộ kế hoạch tác chiến chỉ cần nhân viên nghiên cứu khoa học không tới nhà hình kiến trúc bên trong nghiên cứu vấn đề không lớn tình huống bây giờ mỗi ngày thanh lý một cái nhà đều lao lực chớ nói chi là cái khác có điều đừng xem hiện tại thanh lý nơi này tốn thời gian lại mất công sức thể tu phương diện mỗi lần tăng lên cũng không nhiều tiêu hao năng lượng nhiều là một mặt m ặ t khác hắn cũng là phòng ngừa tăng lên quá nhanh tự thân không phối hợp ảnh hưởng sức chiến đấu thế nhưng đối với ông q u n h tới nói năng lượng thu được thuộc về được mùa thời điểm những người còn lại thừa dịp nó chưa sẵn sàng manh sức lực phát ra là được đệ nhị loại hình nhà kiến trúc là so với đệ nhất loại hình nhà kiến trúc ít thế nhưng chất lượng cao a từ khi tăng lên thể tu tu v i sau v ương quỳnh hầu như mỗi ngày thu hoạch năng lượng đều phụ vào có lúc không đủ còn cần tiêu hao năng lượng chuẩn bị đầu hồ lúc cần thiết gánh chịu thương tổn v ương tăng hải chủ không chế còn lại bốn người công kích tiêu hao tiên tiên viên mãn sinh vật mấy lần thời gian chiến đấu mới kết thúc trận này hữu kinh vô h i ể m chiến đấu tổng hợp các loại nguyên nhân mới để nhân viên tác chiến nghỉ ngơi b ằ n thời gian cũng làm cho nhân viên nghiên cứu khoa học cùng hậu cần phương diện có chuẩn bị không ở xem đệ nhất loại hình nhà trong kiến trúc như thế đều thuộc về tẩu thú loại hình trùng thú chương a y bốn trăm năm mươi bảy nghỉ ngơi chương bốn trăm năm mươi bảy nghỉ ngơi trùng thú nuôi cái loại hình thể tích không lớn lắm nhưng là đá tảng vết nước người bình thường đều cần nghiêng người thông qua huống hổ là sâu thú cái kia liền ngay cả nhân viên nghiên cứu các loại máy móc đều là tiên thiên tu sĩ lợi dụng không gian trang bị vận tải đi vào không gian trang bị lại không thể trang bị sinh mệnh vật thể n à y dị không gian trong ngoài trùng thú khởi nguồn đến nay còn là một mê trở lại kinh đô nhân viên tác chiến bởi vì thời gian dài ở nằm ở chiến đấu dưới áp lực nguyên nhân sau khi trở về đều thanh t ĩ n h lại bọn họ không có tu luyện cũng không có công tác mà là quá người bình thường sinh vật tham lam hấp thụ nhân gian khói lửa khí tức tham lam hấp thụ nhân gian khói lửa khí tức chỉ quan tâm chính mình yêu thích chỉ cần yêu thích quán ven đường có thể khách sạn năm sao cũng được xem hết tâm tình cuối năm ngày này vương quỳnh cùng anh tử còn có v ông kha cùng thải chân bốn người chính đang kinh đô vùng ngoại thành trượt đi bãi tuyết r u n g loạn hai bên cha mẹ gọi điện thoại tới thông báo bọn họ ăn tết không trở lại vì lẽ đó vương quỳnh không cho bọn họ tiếp tục đi ra ngoài thám hiểm mà là ở kinh đô bảo vệ vợ con của chính mình hào hào sinh sống lần này dị không gian thăm dò do xét đồng tiêu hao quá lớn nhân viên nghiên cứu khoa học đang nghiên cứu phát mình tân dò xét đồng linh nhi đến nay còn đang say rất đồng vương q u n h vẫn đem linh nhi ở lại bên n g để n g ừ a đột biến thời kỳ cấp cho nó trợ giúp nếu như đ ệ nhất loại hình trong kiến trúc chính là hồ như vậy thứ ba loại hình trong kiến trúc chính là bể nước vẫn là đại bể nước nửa năm trôi qua vương quỳnh bọn họ mang theo lượng lớn vật tư cùng tiểu mới chống phân hủy giò xét đ ồ n g lại lần nữa đi đến dị không gian các nàng biểu thị hiện tại sinh hoạt hết thể đều tốt chính là nhìn thấy người khác dưỡng tôn bối các nàng trông mà thèm không được có chút không chịu được anh tử hiện tại tu vi đã hậu thiên hậu kỳ hai người cũng thương lượng xong chờ ông q u n h phương bắc hành động kết thúc liền đem muốn hải tử sự tỉnh đặt ở vị thứ nhất chủ yếu là ông q u n h lại không phải vậy đại gia nghỉ ngơi thời gian một tháng là có thể. cái gì ăn tết tết không đến cái tia đều không trọng yếu mấy người này hiện tại đều thành ra có đều có h à i tử còn có chính là nàng dâu mang thai ở nhà bồi người nhà hoặc là nghiên cứu một ít mình thích hạng mục nó không tâm sao nhọc nhằn khổ sở khắp nơi b ố n ba cái tia không phải hắn muốn sinh hoạt ta đến nay không có nghiên cứu thành công mà thôi hiện tại sẽ chờ bọn họ này chờ đợi dòng dã nửa giã nửa năm ngoại trừ vừa mới bắt đầu ba tháng triệt để thả lỏng mà sau ba tháng đều là ở vồng q u ỳ n này phụ trợ độ tu lệ quá ngược lại lần này phương bắc hành động có mỏ sơn dị không gian tồn tại năng lượng bổ sung sung túc đầy đủ vòng quỳnh dùng tốt chút năm đối với tu luyện giả quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu vi lại nói tu luyện giả thích h ứng năng lực mạnh rất nhanh liền có thể điều tiết thật chính mình d à i như vậy thời gian nghỉ ngơi cũng không phải vòng quỳnh bọn họ nhân viên tác chiến nguyên nhân mà l à hậu cần cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nguyên nhân dị không gian bên trong nếu là có biến phượng tổ thành viên muốn đúng lúc đem nơi này tin tức lan truyền ra ngoài tất cả mọi người trong lòng đều nắm chắc từ thứ ba loại hình nhà kiến trúc bắt đầu liền không phải tiên t i ê n cấp bậc có thể tham dự đừng xem nhân viên nghiên cứu khoa học tại đây dị không gian bên trong nghiên cứu nửa năm thế nhưng hiện tại hầu như không cái gì tiến triển đối với dị không gian bên trong tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học cái gì đều không nghiên cứu rõ ràng có điều càng là nghiên cứu không hiểu sự tình nhân viên nghiên cứu khoa học cần lại càng lớn tân dò xét bổng chủ yếu vật liệu chính là dị không gian bên trong cửa kim loại thứ ba loại hình nhà kiến trúc tháo rỡ cửa kim loại công tác đều là do cảnh giới tiên thiên cao thủ hoàn thành hiện tại dị không gian bên trong chỉ còn dư lại mười bốn cái nhà kiến trúc không có thanh lý thứ ba loại hình kiến trúc tuy rằng so với đệ nhất loại hình kiến trúc toàn thể thể tích lớn trên gấp đôi thế nhưng nội bộ hồ không phải là đại gấp đôi đơn giản như vậy đệ nhị loại hình nhà kiến trúc thanh lý chúng thú liền đột phá cảnh giới tiên tiên h tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn đến kim đăng kỳ thế nhưng đánh chết đã rất gian nan vương quỳnh cũng không phải loại kêu thoát ly thế tục một lòng người tu luyện vì lẽ đó đón lấy mười bốn cái nhà kiến trúc thanh lý công tác cơ bản có thể nói là vương quỳnh một người sự tỉnh những người còn lại bao quát vương tăng hải ở bên trong chỉ có thể rất xa nhìn bảo vệ tốt chính mình là được chúng ở tham dự mà thôi vương tăng hải tuy rằng tu vi tiến vào kim đăng kỳ Thế nhưng sức chiến đấu mà nói ước hiếp bắt nạt so với hắn tu vi thấp còn có thể nếu như cùng đẳng cấp đừng một mình đấu hắn có rất lớn sát s u ấ t bị ngược nếu không có pháp tu tự động tu luyện mỗi ngày đều tiêu hao năng lượng nguyên nhân hắn đều không nghĩ ra đi tìm năng lượng khởi nguồn mà thiên thiên cấp bậc trở lên sức chiến đấu hiện nay chỉ có ư ô n g quỳnh ương tăng hải linh nhi chỉ là vào lúc ấy không có vật liệu không cách nào tỉ mỉ nghiên cứu nhưng là lần này hai bên mẫu thân lại lần nữa chuyện x ư a nhắc lại để ương q u n h cùng anh tử mau mau muốn hải tử vốn là cũng không có gì đại gia lẫn nhau đều quen thuộc hai bên ra trưởng du ngoạn tâm tư so với tuổi trẻ người còn đóng Có điều, i h ệ ở thông i t c qua acid sủ phịu dịp hồ mặt trên kim loại liên thời điểm nhân viên nghiên cứu khoa học liền phát hiện này bên trong không biết hôn hợp kim loại có rất mạnh kháng c h u a ăn mòn a khuê a hùng a hổ ba người phân phối xong các cổng công tác không cho đến cũng không được bọn họ nói mình đã thành thói quen cuộc sống như thế hết cách rồi dị không gian không thể dùng thông tin thiết bị muốn lan truyền tin tức cũng là muốn dựa vào hống phượng tổ thành viên đứng ở trọng yếu cửa hại các nàng tác dụng là lan truyền tin tức sau đó dị không gian bên trong hồ bên trong cô động acid mạnh dưới ảnh hưởng vào lúc ấy nhân viên nghiên cứu khoa học liền bắt đầu nghiên cứu mấy người kết hôn có hải tử sau khi tâm tư cũng không như vậy d ã vẫn tính có thể bình tĩnh lại tâm tình đương nhiên đây là vương q u n h vẫn không có ra tay nguyên nhân nói chẳng ra vương q u n h hắn chính là một kẻ lười biếng trạch nam mà thôi nhưng là lần này dị không gian thanh lý hành động vương quỳnh không nghĩ ra tay cũng không được tuy rằng bọn họ thỉnh thoảng còn có chút sao động tâm tư nhưng là vừa nhìn hải tử hoặc là vì là sinh ra trẻ con bọn họ sao động tâm tư liền luôn l n dần a khuê bọn họ dù cho là kết hôn có gia đình của chính mình còn đều là thưởng thưởng đến vương quỳnh bên này hiện tại vùng m ỏ dị không gian nghiên cứu hạng mục đã có rất nhiều nhân viên nghiên cứu gia nhập bọn họ mỗi ngày không ngày không đem nghiên cứu chính là không biết lúc nào có thể nghiên cứu ra thành quả vương quỳnh là chính mình tiến vào thứ ba loại hình trong kiến trúc bên ngoài cũng không có ai đại gia đã sớm trốn rất xa v ư ơ n g bình lúc này cũng đem mình nguyên bộ vũ khí trang bị mặc đầy đủ hết quy tắc cũ trước tiên dùng dò xét đ ồ n g thăm dò ngọn nguồn tiểu mới dò xét đ ồ n g so với trước đây càng thô do ba năm m một cái biến thành hai m một cái không chỉ chống phân hủy tính mạnh xúc cảm cũng tăng cường không ít có thể nói là toàn diện thăng cấp vẫn là đối với này dị không gian bên trong hồ độ công kích tăng lên chương 458, đại lễ chương 458, đại lễ trải qua dò xét thứ ba loại hình trong kiến trúc hồ chiều sâu đạt đến m ư ơ i m trở lên thế nhưng không tới m ư ơ i một m d á vẻ chúng thú thăm dò phát hiện hả lớn như vậy hồ lại so với đệ nhị loại hình kiến trúc hồ số lượng không có tăng cường bên trong hồ trùng thú số lượng vẫn là hai mươi con hơn nữa này trùng thú trải qua vâng quỳnh gió xét lại là xương cốt bất tử ngư chơi hạ vâng quỳnh dưới mặt nạ vẻ mặt rất đặc sắc đây là năm mới đưa đại lễ sao tình huống bây giờ cùng năm mới đưa đại lễ không khác nhau gì cả trùng thú môi cái loại hình bên trong vâng quỳnh đối với xương cốt bất tử ngư nghiên cứu tối thấu triệt đừng xem xương cốt bất tử ngư thể tích so với những cái khác trùng thú thể tích lớn trên không ít thế nhưng thủ đoạn công kích của nó rất chỉ một xương cốt bất tử ngư không tay không chân chỉ có thể muốn cá voi như thế phun ra công kích sự công kích này chỉ tồn tại cùng với bản thân nằm ở chất lỏng ở trong đồng thời cái này chất lỏng còn bắt buộc có tính chất công kích mới được không phải vậy không có tác dụng gì ra còn lại đệ nhị loại hình kiến trúc hồ m ộ ư ơ i ba cái thứ ba loại hình kiến trúc hồ hai cái sở hữu trùng thú cũng tiêu hao gần tám thành rán vẽ nhưng là chính là loại này xương cốt bất tử ngư duy nhất thủ đoạn công kích hiện tại cũng bị hủy bỏ mà hắn đem tự mình đóng tại nơi này đợi đến tỷ lệ phối cô động acid mạnh sau khi đến ở bắt đầu đánh chết loại này không nguy hiểm gì độ xương cốt bất tử ngư gói quá lớn bởi vì pháp thu một gánh sử dụng cường lực công kích cũng phải cần tiêu hao lượng lớn năng lượng thuộc về đặc thù công kích không tính toán ở bình thường sức chiến đấu phép tính bên trong chủ yếu là nó không ổn định nhân tố quá nhiều vẫn chưa thể kéo dài vừa nãy thông qua đánh chết xương cốt bất tử ngư hắn phát hiện này xương cốt bất tử ngư cũng là có thể thông qua hấp thu cô động acid mạnh phục sinh mà cái ao này bên trong cô động acid mạnh là có thể hủ hóa trùng thú tăng nhanh căn cứ nhân viên nghiên cứu phân tích loại này hủ hóa trùng thú tăng nhanh cô động acid mạnh cũng là có nhất định hạn chế số lượng cũng không phải vô hạn làm thứ ba loại hình kiến trúc sở hữu hồ thanh lý song x u ô i thời điểm đệ nhất loại hình kiến trúc hồ cũng tiêu hao không còn đệ nhị loại hình kiến trúc hồ cũng tiêu hao bảy cái thứ ba loại hình kiến trúc kim đan hoàn toàn thể trùng thú thanh lý song x u ô i đối với người khác tới nói khó có thể đối đầu trùng thú đối với uông quỳnh tới nói kém xa căn bản là không cần nghỉ ngơi trực tiếp bắt đầu thứ tư loại hình kiến trúc thanh lý công tác ý nghĩ rất đẹp động tác trên tay của hắn cũng bất mãn lấy ra một con xương cốt bất tử ngư giết chết ở trả về phục sinh cũng may nghỉ ngơi trong lúc uông quỳnh sau khi biết tục gặp có năng lượng thu hoạch thể tu mỗi ngày vẫn không hề từ bỏ tu luyện tiêu hao rất nhiều năng lượng thứ ba loại hình trong kiến trúc cũng không phải toàn bộ đều là xương cốt bất tử ngư tổng cộng mười cái nhà kiến trúc tám cái là xương cốt bất tử ngư một cái tàu thú hình hồ còn có một cái là phi hành hình hồ thứ tư loại hình kiến trúc cùng ba cái đầu loại hình kiến trúc có rõ ràng không giống đầu tiên là thể t í c h bắt đầu ba cái loại hình kiến trúc chỉ có thể từ bên ngoài nhìn như xem nhà mà thôi thu hoạch này hắn bắt đầu phương bắc hành động thời điểm là nghĩ cũng không dám nghĩ đến d ẫ u có thời gian vương bình mỗi ngày đều đang tăng lên nhất định năng lượng thể tu tu vi năng lượng thu được quá nhiều rồi quá đơn giản không tiêu hao chút hắn sợ tự thân dự chữ đầy lãng phí năng lượng v ông quỳnh vô cùng nhận người hắn nghĩ mà thông qua vừa nãy v ông quỳnh đánh chết xương cốt bất tử ngư phát hiện lấy thứ ba loại hình trong kiến trúc hồ hiện hữu cô đ ộ n g acid mạnh tính toán trong ao xương cốt bất tử ngư cũng không cần đánh chết một phần ba số lượng cái kia cô đ ộ n g acid mạnh liền sẽ tiêu hao sạch sẽ thông qua những ngày đồ án đại gia chỉ có thể nhìn ra ba chủng loại đường trùng thú là làm sao đến cùng tiến hóa cuối cùng thành hình d á n gì g hoàn mỹ tiêu hao một cái thứ ba loại hình kiến trúc hồ bên trong xương cốt bất tử ngư cần cao nhất tỷ lệ phối đệ nhất loại hình kiến trúc hồ mười lăm cái mới được hoặc là đệ nhị loại hình kiến trúc hồ bởi vì cái a o này bên trong cô động acid mạnh thuộc về giữa thể rắn trạng thái lấy xương cốt bất tử ngư thiết bị phun quan ở đây căn bản không được bất kỳ tác dụng gì h o à n mỹ hiện tại vương quỳnh cho chúng nó tìm tới chỗ tốt cũng để bọn họ bắt đầu thông báo bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học đem chứa đựng lên trùng thú cùng cô động acid mạnh to lớn nhất tỷ lệ phối sản xuất dùng thứ ba loại hình kiến trúc h ồ màu xanh lục không ô nhiễm tiêu trừ mầm hoạ n một lần đạt được nhiều vương quỳnh sau khi ra ngoài cùng ông tăng hại bọn họ nói rồi bên trong tình huống c ặ kẽ rồi hướng bọn họ nói rồi cái lời nói dối có thiện ý đem xử lý trùng thú thi thể cùng cô động acid mạnh bi vương quỳnh hoàn toàn đánh chết một con xương cốt bất tử ngư được đại khái số liệu sau khi hắn liền đi ra phân phối nhiệm vụ không phải vậy hiện tại cái này trường hợp năng lượng nhiều đều chứa được không được vương quỳnh vui sướng nhỏ nghĩ thứ ba loại hình kiến trúc thanh lý nhiệm vụ rất đơn giản chỉ cần tiêu hao thời gian là cô động acid mạnh tỷ lệ phối cái này không thể được này đều là năng lượng a có điều cặp đôi này vương quỳnh t ớ i nói chỉ là thiếu thu được nhất định năng lượng đơn vị mà thôi đánh chết động tác là như thế cựu long kiếm nhất kiếm nhất cái người bạn nhỏ mà thôi có điều những kiến trúc này trên đồ án biểu đạt sự tình cũng không có cái gì trọng yếu ba cái lâu đài đồ án phân biệt biểu thị ba bên trong trùng thú tiến h o a sử vâng b ì n h nhìn về phía cuối cùng hai cái loại hình kiến trúc bốn cái loại cỡ lớn kiến trúc nếu như trong này còn có xương cốt bất tử ngư lời nói còn lại những này phế liệu đều không nhất định đủ tiêu hao điều này cũng làm cho là nói thứ ba loại hình trong kiến trúc trùng thú xương cốt bất tử ngư bằng đợi làm thịt c ử con không còn sức đánh trả chút nào này cùng tự nhiên kiếm được năng lượng lại như thế như thế thể tu tăng lên là đối với cá thể sức chiến đấu tăng lên to lớn nhất pháp tu ở mạn pháp niên đại cơ bản không tính toán đang chiến đấu lực bên trong hắn không có đang tiếp tục mà là muốn dặn dò bên ngoài người một ít chuyện mà thứ tư loại hình kiến trúc hoàn toàn chính là một lâu đài đồng thời này thứ tư loại hình kiến trúc bên ngoài là có điều khắc độ án nay cùng cụ thể cô động acid mạnh cụ thể mật độ có quan hệ sau đó tháng này g chính là như vậy giản dị tự nhiên phía sau tỷ lệ phối r a tốt nhất lượng cô động acid mạnh vương quỳnh dựa theo nhất định tỷ lệ đánh chết xương cốt bất tử ngư để cầu hoàn mỹ nhất đánh chết phương án như vậy nhiều lần làm con thứ nhất xương cốt bất tử ngư hoàn toàn chết đi sau vương q u n h mới đi ra Trùng thú thi thể hồ là có độc, ba ê tòa n c i mạnh xử lâu ý cũng sẽ sản sinh lượng lớn đài ộ c khí thể, hai người n m đ phân biệt ghi chép tàu thú hình trùng thú phi hành hình trùng thú cùng cuối cùng bị mọi người xưng hô xương cốt bất tử ngư ngoại trừ xương cốt bất tử ngư là một loại trong nước sinh vật ở ngoài bất kể là tàu thú hình vẫn là phi hành hình trùng thú đều chia làm vài loại có điều chúng nó、no、tiến hóa sử là như thế trên pháo đài khắc họa nghĩ đến tỉ mỉ bất kể là ngoại luyện vẫn là nội luyện vừa mới bắt đầu thời điểm này hai bên trong phương pháp tu luyện cùng ông tăng hải nói cơ bản như thế chỉ là chúng nó、no、đến kim đăng kỳ sau khi liền phát ra cùng q uy chương bốn trăm năm mươi chín trùng thú tiến hóa sử chương bốn trăm năm mươi chín trùng thú tiến hóa sử pháo đài này trên đồ án có thể nói là hoàn chỉnh trùng thú tiến hóa sử bởi vì nơi này hiện nay bị liệt vào khu vực nguy hiểm nhân viên nghiên cứu khoa học vẫn không có đã tới bất quá bọn hắn đã nghe qua nhân viên chiến đấu khẩu thuật tình huống bất kể là loại cấp bậc đó t r ù n g thú chỉ cần đ ạ t đến kim đ ă n g kỳ nó t r ù n g thú liền bắt đầu hướng về nhân loại tiến hóa càng đến hậu kỳ nhân loại hiện tượng càng là rõ ràng mãi đến tận hoàn toàn thể tiến hóa cuối cùng thành nhân loại dáng vẻ trung thú tiến hóa sử cũng có thể khái quát thành bắt đầu tu luyện làm sao biến thành t r ù n g thú sau khi từ t r ù n g thú như thế nào tiến hóa thành nhân loại lấy quá trình này hoàn thành toàn bộ luyện cổ tu luyện tri pháp tất cả đúng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là luyện sâu độc tri pháp một mạch toàn bộ quá trình tu luyện chỉ là khiến người ta không nghĩ đến chính là luyện cổ tu luyện chi pháp cuối cùng hình thái lại là biến trở về nhân loại tuy rằng không biết này cuối cùng hình thái có tính hay không chân chính về mặt ý nghĩa nhân loại thế nhưng này cuối cùng hình thái nghĩ đến vừa có nhân loại ngoại hình lại có trùng thú các loại đ ặ c tính cũng coi như là một loại không phải bình thường tiến hóa đi nay luyện sâu độc chi pháp bắt đầu tu luyện thì có đừng với cái khác phương pháp tu luyện không nghĩ đến càng đi về phía sau càng không giống như là đang tu luyện mà là sâu thú quá trình tiến hóa nơi này ngoại trừ không có luyện cổ tu luyện chi pháp nội dung cụ thể bên ngoài có thể nói đem luyện sâu độc một mạch tất cả toàn bộ ghi chép xuống vương quỳnh nhìn cuối cùng này bốn cái kiến trúc tâm tình có chút bất định thứ ba loại hình trong kiến trúc trùng thú cũng đã là kim đan kỳ trùng thú hoàn toàn thể cũng đã không phải bọn họ có khả năng tham dự huống hồ này thứ tư loại hình trong kiến trúc trùng thú đây chỉ là vương quỳnh vừa mới bắt đầu dùng d ò xét đ ồ n g thăm dò trùng thú chỉ là đụng vào c h ạ m mà thôi trong này trùng thú thì có m u ố n dấu hiệu thất tình vừa này đánh chết con kia tẩu thú hình trùng thú năng lượng cấp bậc đã đạt đến kim đan kỳ hai tầng loại này bất ngờ tình huống để vương q u n h không dám dễ dàng đang tiếp tục thăm dò cái ao này bên trong trùng thú tình huống t r ú n g thú phản ứng càng ngày càng m h ạ y bén cái cuối cùng trong kiến trúc trùng thú sẽ không là t ì n h táo chứ cũng không biết này luyện cổ tu luyện chi pháp tu sĩ là chuyện ra sao đây là cái gì phẩm vị đây là căn bản cũng không có phẩm vị này nói chuyện chỉ cần không có nguyên anh kỳ trùng thú hắn có thể tính là nơi này sự tồn tại vô địch vì lẽ đó liền không sợ không sợ nguyên anh kỳ trùng thú cũng không biết mình có thể không thể đấu q u a nó hơn trăm triệu cấp bậc năng lượng đơn vị thu hoạch để ông quỳnh chuyên tâm tiến hành thanh lý công tác đương nhiên nếu như cuối cùng có ngoài ý muốn nơi này thật sự có nguyên anh kỳ trùng thú lời nói hắn cũng muốn cùng ngang ngựa cấp sinh vật so đấu một hồi bất kể là ở bên ngoài vẫn là tại đây dị không gian bên trong này đều đến giai đoạn cuối cùng nơi này ngoại trừ hồ cùng trùng thú bên ngoài còn lại đồ vật liền phải nói là không có hiện tại cái này trường hợp đối với vương quỳnh tới nói cũng chỉ là hơi hơi tăng thêm điểm phiền phức m à thôi ảnh hưởng cũng không lớn thứ tư loại hình kiến trúc thanh lý vương quỳnh bắt đầu lựa chọn chính là một cái bề ngoài đ i ề u khắc tẩu thú tình huống chỉ có thể giết một con toán một con cuối cùng đang tiến hành thống kê nếu như hắn không tính toán sai lời nói luyện sâu độc chi pháp cuối cùng giai đoạn cũng chính là nhân loại kia hình thái nên chính là nguyên anh kỷ trải qua do xét cái ao này chiều sâu đã đạt đến gần hai mươi mét r á n g vẻ đây là tăng gấp b ộ i a hắn nhưng là vượt qua c á p nguyên anh kỳ tu sĩ hắn biết lôi kiếp r á n g vẻ có điều hiện tại không phải muốn những người thời điểm vẫn là trước tiên đem này thứ tư loại hình kiến trúc thanh lý nói sau đi có điều này đã không liên quan luyện sâu độc chi pháp đã bị phía sau nhân viên nghiên cứu khoa học định vì cắm bã chỉ có hủy diệt một đường cái này cũng là ông quỳnh trải qua toàn diện hiểu rõ phân tích được đáp án có điều coi như cuối cùng có nguyên anh kỳ trùng thú hắn cũng có biện pháp giải quyết đối phương vậy thì là dây dưa đến chết đối phương lợi dụng xảo kình đem này sắp t ứ c tỉnh trùng thú lấy ra t h u như sắt trở cũng cô đọng n về acid m ạ hồ, một lần vậy kế n toán r về một này thứ tư loại hình trong kiến trúc hồ một cái hồ cô độc acid mạch lượng giống như là thứ ba loại hình kiến trúc hồ tổng hòa số lượng thứ tư loại hình kiến trúc mở ra sau v ư ơ n g quỳnh vẫn là một mình đi vào những người còn lại đều rất xa rời đi cẩn thận từng ly từng tí một quan sát tình huống bên trong lại như cuối cùng này giai đoạn t r ù n g thú cơ bản đều sinh sống ở hồ bên trong này cũng không thể nói trên chân chính ý nghĩa sống sót so với thánh địa thần mẫu bọn họ làm pho tượng còn không bằng cái kia v ư ơ n g quỳnh bắt đầu ý nghĩ không sai cái a o này bên trong trùng thú cùng lâu đài mặt ngoài đ ề u khắc như thế là tàu thú hình trùng thú càng là cổ láo tồn tại bọn họ ghi chép tin tức càng là không có những người hư đầu ba nao đồ vật cơ bản là cái gì chính là cái gì chỉ là dựa theo trùng thú tiến hóa tốc độ muốn trở thành nguyên anh kỳ trùng thú về thời gian mà nói nên rất khó. vâng quỳnh tiến vào thứ tư loại hình kiến trúc sau nhìn này đã không thể bị gọi là hồ hồ c ũ n g vẫn không có thay đổi nội bộ không gian liền nổ nước bọn tâm tình đều không có cũng đã quen thuộc hiện tại bên ngoài nhân viên nghiên cứu khoa học đã từ bỏ trùng thú nghiên cứu bởi vì cái này căn bản không có ý nghĩa thật không biết lúc đó này luyện sâu độc chi pháp quần thể là làm sao làm đến nhiều như vậy tài nguyên tuy rằng này tài nguyên tu luyện khá là đặc thù người khác dùng không được nhân viên nghiên cứu khoa học hiện tại chỉ đối với này dị không gian có hứng thú sẽ chờ vâng q u n h bọn họ đem nơi này uy hiếp thanh trừ bọn họ thật đi vào nghiên cứu dị không gian như vậy ông quỳnh thì càng yên tâm đồng thời hắn cũng rất cao hứng điều này đại biểu trong này một cái trong tháo đài toàn bộ đều là xương cốt bất tử ngư đây chính là lại một số lớn năng lượng thu hồi ta sau đó chính là bắt đầu dò xét cái ao này bên trong trùng thú số lượng cùng tu vi có điều xem hoàn cảnh của nơi này rõ ràng không phải trải qua nguyên anh k ỳ độ kiếp g á n g vẽ tháo đài này bên ngoài điêu khắc tàu thú như vậy trong này nên chính là tàu thú cái này cũng là hắn vẫn có tin tức thanh lý nơi này nguyên nhân nơi này cơ bản có thể xác định không có nguyên anh kỷ trùng thú lẽ nào chúng nó đều không sinh hoạt sao thật đem mình không làm người à liền này còn tu luyện cái cái gì sức lực à cũng quá vô vị đi vương quỳnh bây giờ đối với trùng thú càng thỏa mãn mặc dù là một tay buôn bán thế nhưng người ta cho năng lượng quá đủ không được à đến chậm rãi vương quỳnh cần tiêu hao năng lượng tu luyện một hồi t h ể tu không phải vậy chứa đựng trị nếu không đủ tại đây m ạ t pháp trong nhân đại nếu như bởi vì dự trữ không đủ đem năng lượng lãng phí đây tuyệt đối là một loại phạm tội vì lẽ đó vương quỳnh cũng không có vội vã bắt đầu thanh lý cái kế tiếp lâu đài mà là khiến người ta bắt đầu đối với cái thứ nhất trong pháo đài cô động a x í c mạnh có trùng thú thi thể tiến hành gần nhất tỷ lệ phối như vậy chuẩn bị thanh lý xương cốt bất tử ngư tiêu hao khoảng thời gian này vừa vặn để hắn tiêu hao năng lượng tăng lên thể tu tu vi